Trước 1399, âm nhu, trước mưu khiến ảnh tử lâm tử khâm không nghĩ tới chính là cái này phí miêu dị thú còn rất giảng nghĩa khí do dự sau một lát vẫn là đưa ra mang theo ảnh tử lâm tử khâm đi qua dù sao nói tốt đánh bại con thứ tư vương làm muốn hợp tác bọn họ cầu người hỗ trợ không thể không làm gì mà còn lần này may mắn mà có hai người bọn họ mới đem bọn họ những này dị thú từ chính sách tàn bạo cùng cao áp thống trị bên trong giải phóng đi ra cho nên v ề tĩnh về lý nó đều phải hỗ trợ gặp phí miêu dị thú mặc dù dọa đến hai cái chân ngắn có chút phát dun ánh mắt lại coi như kiên định đồng thời khăng khăng muốn cho hắn dẫn đường ảnh tử lâm tử khâm cũng liền bất đắc dĩ đồng ý theo phì miêu dị thú nói tới thông hướng thần thụ trên đường cũng không có bất luận cái gì cơ quan cạm b ấ y loại hình đồ vật bởi vì thế giới này trước đây chưa từng có ngoại lai sinh vật xâm lân qua bọn họ bản tộc người đều rõ ràng thần thụ là thập phần cường đại lại thần kỳ tồn tại đại bộ phận đều đối nó mười phần tôn kính coi như tín ngưỡng đến sùng bái một phần nhỏ không có ý tốt không có ăn cái gì hào tâm mắt cũng không dám đối nó lòng sinh lòng mơ ước bởi vì tháng năm dài đằng đắng bên trong tất cả mưu toan nghĩ từ thần thụ trên thân được cái gì thậm chí muốn khống chế thần thụ dị thú toàn bộ đều đã chết ảnh tử lâm tử khâm hơi khẽ to mày phí miêu dị thú nói ra lời nói này thời điểm trong giọng nói mang theo kiên kỵ cùng hoảng hốt hắn đương nhiên cũng nhìn ra cái này thần thụ mười phần không giống bình thường nhưng hiện tại xem ra thần bí cùng chỗ cường đại còn xa xa vượt qua bản thân tưởng tượng hơn nữa nhìn bộ dáng cho dù là yêu hoàng cũng không có cái kia năng lực đem cái này cây thần thụ chiếm làm của riêng lấy hắn đối yêu hoàng hiểu rõ yêu hoàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hết toàn lực đi khống chế chính mình có thể khống chế lực lượng dùng cái này đến để th cho nên chỉ cần là có thể điều khiển lực lượng bị phát hiện yêu hoàng tuyệt đối sẽ lập tức c ấ ớ p đi sẽ không tùy ý tiếp tục ở tại chỗ cũ hiện tại cái này thần thụ còn t ạ i cũng liền nói sáng yêu hoàng hẳn là không khống chế được cái này thần thụ lực lượng cho nên mới không có đối nó hạ thủ trong lòng cảnh giác không khỏi tăng lên mấy phần cũng không phải lo lắng cái kia cuối cùng một cái dị thú vương có năng lực khống chế cái này thần thụ bởi vì đó là tuyệt đối không có khả năng đầu tiên yêu hoàng bực này cường giả đều không thể khống chế lực lượng thế nào lại là loại này rác rời đủ khả năng điều khiển đây này Thứ nhì, nếu như cuối cùng này một cái dị thú vương thật sự có thể điều khiển thần thụ lực lượng lúc trước cái này thế giới bị yêu hoàng chiếm linh thời điểm nó vì cái gì không phản kháng đâu đối với cái kia cuối cùng một cái dị thú vương ảnh tử lâm tử khâm không có chút nào lo lắng hắn lo lắng duy nhất chính là một hồi chính mình cứu hoác linh nhi thời điểm cái này thần thụ tuyệt đối không cần sinh ra cái gì dị động mới tốt con đường này rất dài cho dù lấy ảnh tử lâm tử khâm tốc độ cũng chạy đại khái hơn ba phút đồng hồ mới đến đứng tại chỗ gần nhìn ảnh tử lâm tử khâm mới trực quan cảm giác đến cây này là lớn đến mức nào nếu như cứng rắn muốn đoán chừng lời nói độ rộng tối thiểu phải có mười mấy cái cái xe tại đầu c h ó i thành hình trụ lớn như vậy đến mức độ cao càng là không cách nào đánh giá hoắc linh nhi liền bị c h ó i trên thằng cây gặp ảnh tử lâm tử k h â m chạy đến cứu nàng trên mặt nàng tràn đầy sốt ruột cùng h o à n g hốt liều mạng dây rủa lấy l i ề u mạng lắc đầu muốn nói cái gì lại bởi vì miệng bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô hơn nữa nhìn bộ dáng thần trí của nàng cũng bị cách trở căn bản là không có cách chuyển ra ngoài gặp ảnh tử lâm tử k h â m càng đến gần càng gần hoắc linh nhi dãy rủa càng thêm kịch liệt càng thêm liệu mạng lắc đầu trong miệng còn tại duy trì liên tục phát ra tiếng ô ô nhưng căn bả nước mắt theo khỏe mắt của nàng nhỏ xuống nàng muốn hướng ảnh tử lâm tử khâm nói cái sóc nhưng thủy trung không cách nào nghe đến cuối cùng ảnh tử lâm tử khâm đi tới gần nhìn xem nàng rơi lệ bộ dạng lúc đầu n g h ị kỹ những cái kia dễu cận ngữ đều nói không ra miệng nửa ngày hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng thật không cho người ta b ấ t lo nhìn thấy ta tới cứu ngươi rất bất ngờ cũng rất cảm động à. cảm ơn sau đó lại nói ta trước tiên đem ngươi bung ô ra hoác linh nhi còn đang không ngừng lắc đầu ảnh tử lâm tử khâm lại tự mình tiến lên muốn giúp giải thích sợi dây hoác linh nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại kim thiết va chạm âm thanh vang lên ngay sau đó là kêu đau một tiếng cùng với thứ gì vỡ vụ âm thanh làm sao có thể ngươi nghe đến thanh âm này hoắc linh nhi đột nhiên mở hai mắt ra lại phát hiện chính mình trong dự đoán kết quả cũng không có xuất hiện ảnh tử lâm tử khâm vẫn như cũ thật tốt đứng tại trước mặt mình nàng bên trên ngươi làm là vì nàng t h i ệ t lương nguyện ý tin tưởng ngươi bịa đặt đi ra chuyện ma quỷ có thể là lao tử là cái không có tâm cũng không có tình c ả người lao tử thời khắc hoài nghi đồng thời chuẩn bị giết chết bên người bất luận kẻ nào ngươi điểm này tiểu thủ đoạn liền nghĩ lừa gạt lao tử ha ha môn đều không có chết mẹo mập đã sớm nhìn ra ngươi có gì đó quái lạ a đúng kém chút quên có lẽ s ư n g hâu ngươi là cuối cùng một cái vương mới chính xác kỳ thật vô luận ngươi làm sao lừa gạt lão tử đều không quan trọng dù sao lão tử cũng không có khả năng bên trên ngươi làm có thể ngươi dám lừa gạt hoác linh nhi lão tử liền muốn ngươi chém thành môn mảnh vì miêu dị thú không biết lúc nào mở hai mắt ra một đôi con mắt đỏ n g ầ u bên trong tràn đầy bạo ngực cùng sắc ý tấm k i u phía trước h o à n g hốt hèn yếu khuôn mặt cũng biến thành hung ác vô cùng trong miệng răng thay đổi đến mười phần bé nhọn chất động lên hàng quang mà nó cặp kia móng nuốt sắc bén lại toàn bộ đứt rời cái này ngu ngốc xác thực rất dễ bị lừa các ngươi đối với chúng ta chủng tộc c giống cái đối với chúng ta chủng tộc đến nói chẳng qua là gây giống hậu đại công cụ mà thôi địa vị cực kỳ thấp ta lại thế nào có thể vì một kiện công cụ đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào đâu ngươi cũng là lúc đầu vừa rồi ngoan ngoãn bị ta đánh lén mà chết vẫn còn tương đối hạnh phúc mà lại muốn tự cho là thông minh ngươi cũng bất động đầu góc tốt rất muốn nghĩ nếu là không có niềm tin tuyệt đối giết chết ngươi ta làm sao có thể đem ngươi dẫn tới nơi này đến đâu các ngươi những này dị tộc nhân quả thực là khi người quả đáng chạy đến thế giới của ta chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta đem ta đường đường đế vương trở thành người hầu đến nô dịch không nói còn để các ngươi đến giết chết ta ba cái nhi tự ta không thèm đếm sỉa vô luận như thế nào hôm nay đều muốn tại cái này vĩ đại thần thụ trước mặt giết chết các ngươi hai cái tế điện ta chết đi các nhi tử các ngươi những n à y ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật không nghĩ cùng bọn họ cùng chết liền mau lăn ra đây giết bọn hắn cho ta bốn phía những cái kia hang động bên trong đại lượng dị thú vâng ra cầm đầu mấy cái thực lực đều chỉ so trước ba chỉ dị thú vương nhỏ yếu một chút mà thôi chắc hẳn chính là những cái được gọi là thân vương bởi vì ảnh tử lâm tử không kiêng kỵ thần thụ tồn tại cũng không có đem thần thức quá mức mở ra hơn nữa nhìn bộ dáng cái này thần thụ có thể ngăn cách bọn họ những này dị thú khí tức cho nên vừa rồi ảnh tử lâm tử khâm ngược lại là thật không có cảm giác được xung quanh có mai phụ hắn sở dĩ nhìn ra phì miêu dị thú cũng chính là cái này đệ tứ chỉ dị thú vương có vấn đề cũng chính là giống hắn nói như vậy hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào đồng thời trực giác của hắn rất chuẩn từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy phì miêu dị thú có chút không đúng nhưng là lại nói không ra vốn là ôm về sau thăm dò một cái đối phương đồng thời lại quan sát một chút lại làm hành động hắn lại bởi vì hoác linh nhi xử trí theo cảm tính mà bị ép làm rối loạn kế hoạch Trước 1400, chiến thuật người. chiến biển kỳ thật cái này đệ tứ chỉ dị thú vương sơ hở quá nhiều chỉ là ảnh tử lâm tử khâm giả vờ không biết không nghĩ tại chỗ chọc thủng nó mà thôi xem ra nó vẫn giấu kín rất sâu chưa từng có bộc lộ ra thực lực chân thật của mình qua tại đồng tộc bên trong cũng giống như vậy dù sao phía trước con thứ ba dị thú vương là bị những, những dị thú kia dẫn ra nếu như bọn họ trước đó liền biết cái này đệ tứ chỉ dị thú vương có như thế thực lực cường đại đồng thời hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm đều không phải nó đối thủ lời nói bọn họ còn dám làm ra chuyện như vậy mà nhắc tới tất cả đều là đệ tứ chỉ dị thú vương thiết kế cục mục đích là d ụ d ỗ ảnh tử lâm tử khâm cùng hoắc linh nhi hai cái căn câu vậy liền càng là lời nói vô căn cứ hiểu rõ khi sinh chính mình một cái nhi tử liền vì giả vờ thủ hạ phát động phản loạn cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn cho nên giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là nó phía trước tại ẩn dấu thực lực nhưng những dị thú kia còn tưởng rằng thực lực của nó cũng cùng phía trước cái kia ba cái dị thú vương đồng dạng vì vậy muốn mượn nhờ ảnh tử lâm tử khâm cùng hoắc linh nhi lực lượng đưa bọn họ phụ tử bốn cái toàn bộ diệt trừ nhưng không biết bởi vì lúc trước tại bế quan vẫn là cái gì nguyên nhân khác nó tại cái thứ nhất cùng nhi tử thứ hai thời điểm chết đều cũng không xuất hiện mãi đến nhi tử thứ ba sau khi chết vừa rồi bộc lộ ra thực lực chân thật của mình thiết kế bắt đi hoác linh nhi đồng thời dẫn ảnh tử lâm tử khâm đến nơi này chập chập chập chiến trận cũng không nhỏ ngươi cho rằng có nhiều như vậy thủ hạ giúp ngươi nâng đỡ ngươi liền có thể có lực lượng cùng phần thắng giết chết ta phía trước ngươi là đang khoác la ca ngươi thực lực nếu thật sự là s o nhi tử của ngươi bọn họ thực lực cộng lại đều cường như vậy phòng ngự của ngươi năng lực sợ rằng so với ta thực lực cũng còn cao hơn một cái cấp bậc thậm chí nhiều hơn còn cần sợ hai đánh với ta một trận l i ê n tính giết không được ta ta cũng không làm gì được ngươi a có thể là ngươi phí hết tâm tư làm ra nhiều chuyện như vậy đến mục đích đúng là vì đem ta dẫn tới nơi này cái này liền nói rõ ngươi đơn đà độc đấu không có năm chắc t h ắ n g ta muốn tại chính mình tỉ mỉ an bài sân nhà mới dám cùng ta một trận chiến ta nói không sai a cũng được vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn đều xử hết ra à lao tử hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chơi ra hoa gì đến trở tay dùng bất động chung bao lại hoắc linh nhi mặc dù nhiều ít sẽ để cho có chút khó chịu dù sao nàng là tà tu thế nhưng lấy bất động chung năng lực phòng ngự những này lực công kích là điểm yếu dị thú cũng căn bản không cách nào tổn thương đến nàng hắn cũng có thể yên tâm chiến đấu n h ấ n lại một chút ta rất nhanh liền giải quyết đi những n à y r ấ c rưỡi sau đó tới cứu ngươi ảnh tử lâm tử không nhìn xem bất động chung bên trong biểu lộ hết sức thống khổ hoắc linh nhi nhẹ nói với dị sinh vật khó tránh cũng quá mức hoa trường thật sự cho rằng ngươi rất cường đại sao kèm theo gầm lên giận dữ đ ệ tứ chỉ dị thú vương giải trừ rơi chính mình nguy trang biến trở về nguyên bản gián g dấp thân thể của nó nháy mắt bành trướng tầm vài vòng cuối cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ phía trước con của nó thân thể một cái so một cái to lớn thân thể của nó tương đối mà nói nhưng vẫn là như thế nhỏ có thể điểm này tại ảnh tử lâm tử khâm xem ra tuyệt đối không phải chuyện gì xấu ngược lại còn rất tồi tệ mọi thứ không thể chỉ xem bên ngoài cũng không phải là nói thân thể lực lượng khổng lồ liền nhất định cường đại giờ phút này ảnh tử lâm tử khâm có thể từ cái này lệ tứ chỉ dị thú vương cùng nhân loại không sai biệt lắm thân thể bên trong cảm nhận được lực lượng kinh người cùng khí tức nguy hi trên người nó thịt thừa toàn bộ biến mất không thấy thay vào đó là bền chắc lại khôi ngô bắp thịt nó đứt rời móng đ u ố t một lần nữa mọc ra đồng thời nhìn qua càng thêm sắc bén cứng cỏi c h ấ p động lên như kim loại rực rỡ trên thân giáp sắc toàn bộ rơi mà hậu sinh mọc ra mấy tầng càng kiên cố hơn mới giáp sắc tầng ngoài cùng còn mọc đầy trắng nếu có thứ nó chân sau vẫn như cũ so chân trước ngắn có thể là bên trên bắp thịt lại so chân trước còn muốn bền chắc phát đ ạ t xem ra bật lên lực tuyệt đối không yếu cái đôi vừa to vừa dài giống như là roi thép đồng dạng đồng dạng mọc đầy có thứ mặc dù bên ngoài bao trùm chính là giáp sác nhưng nó thấy thế nào đều giống như bộ dáng có chút kỳ lạ lao hổ đồng dạng nó trên t r á n cũng có một cái vương chữ chỉ bất quá trên người nó không phải vằn da lông mà là vằn giáp s á t đệ tứ chỉ dị thú vương bản thể nhìn qua không hề lôi cuốn mà còn so với những cái kia hình thể khổng lồ dị thú đến nói lộ ra quá mức nhỏ bé thế nhưng không hề nghi ngờ tại tất cả dị thú bên trong nó là cường đại nhất cũng là nguy hiểm nhất màu xanh nhiệt độ cao hỏa diễm tại trên thân bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực nhiệt độ so trước đó thôn vẹ một trăm con đồng loại thi thể con thứ ba dị thú vương trên thân còn phải cao hơn rất nhiều một đôi tràn đầy oán hận cùng bạo ngược màu đỏ máu con mắt chăm chú nhìn ảnh tử lâm tử khâm đệ tứ chỉ dị thú vương ra lệnh một tiếng tất cả dị thú toàn bộ vây quanh mặc dù trên miệng nói những này dị thú hình như tất cả đều là rắp r ư ỡ i chính mình đưa tay liền có thể giải quyết giống như nhưng trên thực tế ảnh tử lâm tử khâm trong lòng rất rõ ràng những này dị thú mười phần khó trị coi như mình có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết cũng cần hao phí đại lượng chân khí hiện tại đệ tứ chỉ dị thú vương sách lược hết sức rõ ràng chính là dùng biển người chiến thuật tiêu hao chân khí của hắn mặc dù rất đơn giản ý đồ cũng sớm đã bị đ o á n được nhưng không thể không nói biện pháp như vậy rất hữu hiệu, hiệu mà còn ảnh tử lâm tử khâm thật đúng là không có cách nào phá giải hắn vốn là bởi vì lúc trước từ đất cắt mặt ngoài đi theo đệ tứ chỉ dị thú vương ngụy trang thành phi miêu dị thú đi tới nơi này mà hao phí đại lượng chân khí bây giờ căn bản không có khôi phục bao nhiêu còn muốn tiêu hao nhất định chân khí ngăn cách xung quanh nhiệt độ cao mà những này dị thú toàn bộ đều là sinh hoạt ở nơi này xung quanh nhiệt độ cao đối bọn họ đến nói không riêng gì tập mãi thành thói quen càng thêm vẫn là một loại hưởng thụ cùng đối với chiến đấu lực tam phúc bên này giảm bên kia tăng phía dưới liền tính lập tức cùng đệ tứ chỉ dị thú vương một trận chiến thắng bại đều còn chưa thể biết được cũng liền càng đừng đề cập đối phương còn trước phái ra những n à y lâu la đội cảm tử che giả măng mọc đến tiêu hao c h â n khí của hắn mặc dù hắn đem hết toàn lực pha vây muốn vượt qua những n à y dị thú công kích đệ tứ chỉ dị thú vương có thể là nó quá giả h o ạ n thu hồi trên thân ngọn lửa màu xanh lam lợi dụng r á n g người tương đối nhỏ g ầ y ưu thế trốn tại b ầ y dị thú bên trong để ảnh tử lâm tử khâm muốn tìm cũng không tìm tới thật vất vả tìm tới nó lập tức liền thay đổi vị trí của mình căn bả dạng này hoàn cảnh khó khăn nhất định phải tranh thủ thời gian đánh vỡ nếu không đợi đến chân khí của hắn cùng âm khí toàn bộ hao hết thời điểm chính mình cùng hoác linh nhi đều phải chết tại chỗ này khi sâu một hơi ảnh tử lâm tử không chuẩn bị lấy ra bản lĩnh thật sự các ngươi những ngày tạm ngư không quản là bởi vì cái gì cứ như vậy bị tên vương bắt đạn này làm vũ khí sử dụng toàn bộ xông lên làm bia đỡ đạn thực sự là quá mức ngu xuẩn chẳng có một chút gan dạng dù sao đều là chết cùng hắn cứ như vậy làm bia đỡ đạn bạch bạch chết đi còn không bằng cùng nhau đối kháng cái này tàn khốc bạo quân chết có ý nghĩa một chút dù sao không quản các ngươi có nghe hay không đến đi vào chỉ cần đối lao tử độc thủ đó chính là lao tử địa nhân một cái một cái giải quyết các ngươi quá lãng phí thời gian hiện tại cho các ngươi ba giây đồng hồ thời gian không muốn chết liền mau chạy trốn Bằng không chiêu tiếp theo ta liền đem các ngươi toàn bộ đều xử lý Trưng màu, đen ma vương, 1401, màu đen ma vương. đệ e đen n vương, trưng vương. ma màu ma đ tứ chỉ dị thú vương giờ phút này trong lòng vô cùng đắc ý mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn dưới cái nhìn của nó ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đều đã là một cỗ thi thể thực lực của nó xác thực muốn so chính mình ba cái nhi tử cộng lại đều cường đại hơn điểm này nó cũng không có khoác lác luận thực lực cảnh giới nó tương đương với địa cảnh sơ kỳ cường giả năng lực phòng ngự càng là đạt tới địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn có thể là nó hết sức cẩn thận làm nghe nói dùng bí pháp thôn v h ệ một trăm con dị thú thi thể tăng cường thực lực con thứ ba bị ảnh tử lâm tử khâm một chiêu miệu s á t thời điểm nó liền biết chính mình rất có thể cũng không phải là ảnh tử lâm tử khâm đối thủ nó không nghĩ đánh không có chuẩn bị trận cũng không có tính toán bởi vì chính mình rất có thể đánh không lại ảnh tử lâm tử khâm liền thả xuống cái này mối thù giết con thế là nó liền muốn ra như thế cái biện pháp chỉ cần trong bọn hắn có một người bị lừa nó liền có thể đem bọn họ chia cắt ra đến từng cái đánh tan sự tình hướng về lý tưởng của nó bên trong tình huống phát triển hoắc linh nhi bởi vì lúc trước một chút kinh nghiệm mà bị nó đầu độc vung lòng cảnh giác lựa chọn tin tưởng nó cái này vì nữ nhi chịu bước lên nguy hiểm tính mạng từ phụ cuối cùng bị nó đánh bại trở thành rụ rỗ ảnh tử lâm tử khâm tiến vào cảm bẫy mồi nhử cho dù chính mình một người không cách nào đem đánh bại thế nhưng đối phương cũng không phải là nơi này sinh vật nếu muốn không bị nơi này nhiệt độ cao xâm lấn liền nhất định phải từ đầu đến cuối dùng một bộ phận chân khí bảo vệ chính mình mà về sau nó chỉ cần để những này dị thú toàn bộ nhào tới dùng biện người chiến thuật hao mòn hết ảnh tử lâm tử khâm trên thân chân khí đến lúc đó liền có thể một trăm phần trăm đem đánh giết mà chỉ cần trừ đi ảnh tử lâm tử khâm còn lại bại tướng dưới tay hoác linh nhi thì đưa tay liền có thể đem xóa bỏ trên thực tế ảnh tử lâm tử khâm cũng xác thực đã lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh hiểm nguy có thể là hắn từ trước đến nay đều không phải một cái chịu tùy tiện chịu thua người không có khả năng vì vậy mà từ bỏ những này tạm binh từng cái giải quyết thực sự là quá mức lãng phí thời gian cùng chân khí hắn dứt khoát chuẩn bị kỹ càng một cái đại chiêu muốn đưa bọn họ một hơi toàn bộ đánh giết càng nghĩ ảnh tử lâm tử không nghĩ đến quỷ đạo âm dương thuật t à tự quyển bên trong ghi chép một chiêu quần thể công kích có thể hoàn mỹ ứng đối tình huống hiện tại ta tự quyển xem như quỷ đạo âm dương thuật cấm kỵ một quyển năm đó chuyên môn bị quỷ đạo phái tiên tổ xé bỏ không muốn để môn hạ đệ tử tiếp xúc bên trong tất cả đều là cùng tà pháp không khác thậm chí so tà pháp còn muốn âm độc cường đại chiêu thức thực tế làm đất trời hắng gi căn bản không phù hợp bọn họ thân là chính đạo bên trong người hình tượng có thể ảnh tử lâm tử khâm mới không quản những này chỉ cần là có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại có khả năng hữu hiệu giết chết địch nhân chiêu thức cùng t h u ậ t pháp hắn đều nguyện ý đi học lúc trước chu cố cảm thấy hắn có thể lợi dụng mà còn hắn cũng học được quỷ đạo âm dương thuật những bộ phận khác vì vậy liền đưa ra dùng trong tay tả tự q u y ể n cùng hắn trao đổi hắn không hề nghĩ ngợi liền đem quỷ đạo âm dương thuật nguyên bản giao cho chu cố đi học tập về sau mới đem thu hồi giờ phút này đối phó những này vô luận là năng lượng trong cơ thể thuộc tính vẫn là tự thân đặc tính đều là trí cương trí dương tồn tại cũng chỉ có loại kia trí âm trí t à chiêu thức mới có thể đối bọn họ tạo thành tối đại hóa tổn thương vì vậy hắn thu hồi tự thân chân khí đã vận hành lên trong cơ thể âm khí dựa theo lẽ thường đến nói vô luận là nhân loại hay là yêu tộc trừ phi có đặc thù huyết mạch tồn tại bằng không đều chỉ có thể tu luyện chân khí hoặc là âm khí một loại trong đó đồng thời tu luyện chân khí cùng âm khí nhẹ thì tàu hỏa nhập ma công lực tân phế nặng thì trực tiếp bạo thể một mệnh ô、oh、hô、oh. cho nên từ xưa đến nay trừ những cái kia có đặc thù huyết mạch cùng thể ch không người nào dám đi thử nghiệm làm loại này sự tình mặc dù ảnh tử lâm tử khâm bản thể là ảnh tử nhưng lâm tử câm bản nhân cũng không có loại này thể chất đặc biệt cùng huyết mạch hắn tự nhiên cũng sẽ không có mà hắn sở dĩ có thể đồng thời tu luyện âm khí cùng chân khí về căn bản nguyên nhân vẫn là tại tà tự q u y ể n trên thân tà tự q u y ể n có độc lập nội công tâm pháp tu luyện mặc dù là âm khí lại cùng quỷ đạo phái nội công tâm pháp tu luyện ra được chân khí cũng không bài xích lẫn nhau nguyên lý ảnh tử lâm tử khâm không hề rõ ràng thế nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là hai loại công pháp có rất nhiều chỗ tương tự mà loại này âm khí cũng không giống với bình thường âm khí đương nhiên, mặc dù có khả năng đồng thời tu luyện chân khí cùng âm khí hắn cũng không thể đồng thời sử dụng bọn chúng sử dụng chân khí thời điểm liền nhất định phải thu hồi âm khí sử dụng âm khí thời điểm liền nhất định phải thu hồi chân khí tà tự q u y ể n phía trên chuyên môn ghi chú rõ hai loại lực lượng không thể lấy đồng thời sử dụng nếu không sẽ xuất hiện mười phần đáng sợ hậu quả đến mức đến tột cùng là cái gì mười phần đáng sợ hậu quả tà tự q u y ể n phía trên cũng không có nói rõ ràng giờ phút này ảnh tử lâm tử k h â m đem chân khí toàn bộ thu vào ngược lại sử dụng chân khí cả người vô luận là khí tức vẫn là những phương diện khác đều phát sinh biến hóa rất lớn nông đậm đến gần như sắp ngưng kết âm khí hắc vụ bao phủ toàn thân của hắn. xung quanh hắn nhất định phạm vi nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều trên người hắn bởi vì mấy ngày liên tiếp bị bạo chiếu mà thay đổi đến da tay ngâm đen toàn bộ rơi thay vào đó là hoàn toàn mới trắng n o n làn ra nét mặt của hắn mười p h ầ n băng lãnh nếu như nói trước đây hắn là chỉ tàn khốc bạo ngược r i thú giống như phong mang tất lộ bạo kiếm đồng dạng không biết thu liễm lời nói như vậy hiện tại hắn thì là dị thường tỉnh táo giống như là bị tăng thêm vỏ kiếm s á t khí cùng bạo ngược toàn bộ đều thu liễm có thể thu lại không hề đại biểu sắc khí của hắn cùng bạo ngược liền biến mất ngược lại cho dù hắn bây giờ nhìn đi lên dị thường bình tĩnh cũng không có bất kỳ cử động nào cũng chỉ là yên t nhưng vẫn là cho những dị thú kia một cố cường đại lực c áp bách để bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng đó thế công cũng ngừng lại h ắ n t ự a n h ư một tôn màu đen ma vương quân lâm tại chúng sinh bên trên nhìn xuống những này kẻ như run dế đệ tứ chỉ dị thú vương bắt đầu cảm giác được có chút không ổn lập tức nghiêm nghị quát các ngươi thất thần làm cái gì chẳng lẽ các ngươi không muốn các hải tử của mình bình an trở về s a o nếu như các ngươi không ở nơi này đem hắn giết chết cho ta ta cũng liền kêu cấm vệ quân đem các ngươi thê tử cùng hải tử toàn bộ đội tận giết tuyệt toàn bộ đều lên cho ta chỉ là một cái dị tộc sinh vật mà thôi căn bản không đáng sợ mặc dù đã ý thức được chính mình tựa hồ đối với ảnh tử lâm tử khâm hoàn toàn không biết gì cả căn bản không biết hắn kế tiếp còn sẽ dùng cái dạng gì chiêu thức thế nhưng mở cùng không quay đầu lại tiễn hiện tại vô luận như thế nào nó đều nhất định muốn đem chiến thuật biển người tiến hành tới cùng không thể cho ảnh tử lâm tử khâm bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc đệ tứ chỉ dị thú vương trên tay còn có vợ con của bọn nó cùng hải tử làm con tin đương nhiên thê tử đối với bọn họ đến nói chẳng qua là sinh đẻ công cụ như thế nào đều không quan trọng thế nhưng hải tử nhưng là mệnh căn c ủ a bọn nó có nhược điểm nằm ở trên tay người ta lại bức bách tại nó mạnh mẽ thực lực bọn họ đành phải n ộ n nhiệm ki Đánh bạc tính mệnh, tiếp tục hướng bạc tục tiếp ảnh tử lâm tử không â m vào tới. t nhàn g tử tử lâm khâm h n nhạt phun ra dạng này hai chữ vẹn vẹn một n á y mắt quanh mình nhiệt độ lần thứ hai hạ xuống đại lượng âm khí h ắ t vụ bao trùm những dị thú kia đệ tứ chỉ dị thú vương kịp thời chạy ra có thể những dị thú kia lại toàn bộ bị bao vây ở trong đó có âm khí h ắ t vụ ngăn trở căn bản thấy không rõ tình huống bên trong t h â n thức cũng không thăm dò vào được chỉ có thể nghe thấy bên trong không ngừng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết thế lương làm người sợ hãi kêu thảm kéo dài đại khái năm sáu phút về sau cuối cùng ngừng lại tất cả hướng yên tĩnh ảnh tử lâm tử khâm một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó đã không thừa cơ công kích đệ tứ chỉ dị thú vương cũng không quan tâm những dị thú kia sống hay chết làm tiếng kêu thảm thiết đình chỉ về sau hắn vung tay lên thu hồi những cái kia âm khí hắc vụ những cái kia âm khí hắc vụ giống như là áo choàng đồng dạng xoay quanh tại quanh thân để hắn nhìn qua càng thêm giống như là mà vương đồng dạng làm âm vụ toàn bộ bị thu hồi một màn trước mắt để người tê cả ra đầu những n à y dị thú toàn bộ bị đông cứng thành các loại tê cả ra đầu những ngày dị thú toàn bộ bị đông cứng thành các loại tư thái đen nhánh b n g liêu dậm dạp chẳng trịn m t mảnh bọn h nhiệt độ của nơi này cùng đất các mặt ngoài là giống nhau không coi là rất cao cho nên hắn loại này cường đại chiêu thức có thể làm được đưa bọn họ đông lạnh thành cả một đời cũng sẽ không hòa tan băng điêu đương nhiên muốn đông kết cái này hàng ngàn hàng vạn dị thú cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng trong cơ thể hắn âm khí trên cơ bản đã thấy đáy còn lại cũng chỉ có xoay quanh tại chính mình quanh thân những này giữ thể diện bộ phận đệ tứ chỉ dị thú vương thấy cảnh này trong lòng cũng mười phần ngưng trọng cuối cùng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng nó thực sự là không nghĩ tới ảnh tử lâm tử khâm cư nhiên như thế cường đại thật một nháy mắt liền đem những này tạp binh toàn bộ giải quyết hết a n h tử lâm tử khâm cũng không có mở miệng nói chuyện trường hợp này đã không phải là lần đầu tiên mỗi một lần hắn toàn lực thôi động trong cơ thể âm khí về sau đều là loại này cảm giác kỳ thật nói hắn không có tình cảm cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì hắn là lâm tử câm âm diện cùng lâm tử câm hoàn toàn ngược lại cho nên hắn không phải là không có tình cảm chỉ là nắm giữ tất cả đều là giống phẫn nộ c ă m hận các loại mặt trái tình cảm đến mức cái gì thích a thương hại a loại hình chính diện tình cảm hắn căn bản chưa từng nắm giữ bình thường thời điểm chiến đấu hắn rất dễ dàng bởi vì nổi giận mà mất lý trí nhưng khi hắn hoàn toàn giải phóng trong cơ thể âm khí về sau liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy hắn cảm giác toàn thân cao thấp một mảnh mát mẻ đặc biệt là đại não thật giống như hắn hoàn toàn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà sinh ra tình cảm gợn sóng đồng dạng loại này cảm giác cùng lầm tử câm hấp thu thiên vấn lực lượng về sau thu hoạch đến thanh liên minh vương phụ thân về sau cảm giác là không sai biệt lắm chỉ bất quá dưới loại trạng thái này sắc ý của hắn lại bị vô hạn phóng đại mặc dù thay đổi đến tỉnh táo nhưng cùng lúc h ắ n cũng biến thành so bình thường càng thêm lánh huyết thị sát hắn cũng không có vội vã đi đối đệ tứ trị dị thú vương độc thủ ngược lại một quyển đập bể bên cạnh một t o à dị thú b làm toàn thân bị đông cứng về sau băng l ê n h âm khí sẽ xâm nhập thân thể của bọn chúng chậm rãi giết chết bọn họ đương nhiên nếu như kịp thời làm tan lời nói bọn họ là có thể sống tiếp có thể thời khắc này ảnh tử lâm tử khâm lại ngại dạng này giết chết bọn họ quá chậm giờ phút này thân thể của bọn chúng mười phần yếu ớt dạng này đập nát lời nói bọn họ liền sẽ vỡ thành vụ băng chết đến mức không thể chết thêm mà máu của bọn nó khí cũng sẽ theo những n à y âm khí ngưng tụ thành băng trở lại ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể thầm bộ thân thể của hắn đồng thời tích lũy tới trình độ nhất định còn có thể tăng lên hắn thực lực nơi này có hàng ngàn hàng vạn tay phải hắn cũng rất có thể chiếu vào cái này tình thế đột phá đến địa cảnh hậu kỳ bất quá đối với hắn giờ phút này đến nói giết chóc mới là hạng nhất đại sự nâng không tăng lên thực lực ngược lại không có cái gì cái gọi là hắn cứ như vậy một tòa hai tòa đập nát những n à y băng điêu căn bản không để ý tới đệ tứ chỉ dị thú vương đ â y trời đều là màu đen vụ băng ở xung quanh nhiệt độ cao thiêu đốt phát xuống ra yếu ớt xì xì âm thanh đồng thời kèm theo chút ít h ắ t vụ dâng lên loại kia hình ảnh có loại khó nói lên lợi nhưng lại vô cùng quỷ dị mỹ cảm đệ tứ chỉ dị thú vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đầu tiên nó biết hiện tại hoắc linh nhi bị ảnh tử lâm tử khâm bảo hộ lấy chính mình đã không có năm chắc đánh vỡ cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng cũng lại không có cách nào cầm hoắc linh nhi đến uy hiếp ảnh tử lâm tử khâm hiện tại thủ hạ toàn bộ đều biến thành cái dạng này nó cho dù có tâm điều quân cận vệ tới không nói đến về thời gian căn bản không cho phép liền tính kêu đến cũng chỉ bất quá là nhiều vài tòa băng điều mà thôi nên làm cái gì bây giờ là cùng cái này dị tộc sinh vật liêu mạng vẫn là lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt trước chạy trốn lại nói liêu mạng phần thắng thực sự là không lớn đến mức chạy trốn nó lại có thể chạy đi đến nơi nào đâu tại nó suy nghĩ khoảng thời gian này ảnh tử lâm tử khâm đã đập bể mấy tòa băng điêu tốc độ của hắn rất chậm đi đến một tòa băng điêu phía trước còn muốn ngừng chân thưởng thức một lát vừa rồi đem đập nát mang trên mặt một ít biến thái say mê ngay lúc này bên hai của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc đừng có lại giết bọn nó n g ư ờ i dạng này căn bản là đang lãng phí sinh mệnh n g ư ờ i đã phong bế hành động của bọn nó bọn họ căn bản là không có cách đối chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì đem chúng nó giết sạch căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa、à. ảnh tử lâm tử khâm đang chu hắn dừng một chút nhìn hướng bị bất động chung bao lại hoác linh nhi thời khắc này nàng mồ hôi nghễ ngại biểu lộ có chút thống khổ mặc dù nàng là tà tu không phải yêu tộc thế nhưng nàng tu luyện thủy chung là tà pháp trên thân có tà khí cùng khí tức tử vong bị bất động chung tràn đầy hạo nhiên trinh khí quang mang chiếu lên trên người cũng không cảm giác được dễ chịu nghĩ đến là vì có bất động chung ngăn cách trên người nàng không thể dùng thần thức t r u y ề n lời cấm chế liền bị che đợi lại cho nên cho dù miệng bị ngăn chặn nàng y nguyên có thể dùng thần thức cùng ảnh tử lâm tử khâm đối thoại nhìn xem có chút không đành lòng hoác linh nhi ảnh tử lâm tử khâm hắn dùng xung quanh cơ thể âm khí ngưng tụ thành vài đôi bàn tay lớn đem những n à y băng điêu toàn bộ bỏ vào bốn phía hang động bên trong đưa ra một vùng làm cái chấm dứt ta sau khi làm xong những việc này ảnh tử lâm tử khâm nhìn hướng đệ tứ chỉ dị thú vương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đệ tứ chỉ dị thú vương thử rằng canh hôi nước miếng nhỏ xuống tại trên mặt đất nó dọn xong tiến công tư thái trên thân ngọn lửa màu xanh lam lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực hiện tại trường hợp này trừ một trận chiến bên ngoài cũng tìm không được biện pháp gì vì vậy đệ tứ chỉ dị thú vương huy động bén nhọn móng ướt xông về ảnh tử lâm tử khâm ta cũng đang có ý này. với chết tiệt dị tộc sinh vật chịu chết đi v ơ n quanh tại quanh thân âm khí hắc vụ cùng hai cái cánh tay vị trí ngưng tụ ra hai thanh kết nối tại hắn bả vai thực chất hóa lưới đao hai thanh lưới đao giống như là hai cái cánh tay đồng dạng giao nhau đón nhận dị thú vương công kích bổ sung ngọn lửa màu xanh lam móng đ u ố t đánh vào âm khí ngưng tụ thành lưới đao bên trên lập tức phát ra c h ó i thai chi chi âm thanh đồng thời dâng lên đại lượng sương mù màu đen một trang ác chiến liền triển khai như vậy 1403, chiến, 1403, chiến. hai thanh âm khí trên đại đao bên dưới bay lượn ảnh tử lâm tử khâm hai tay từ đầu đến cuối không có động lại đánh đệ tứ chỉ dị thú vương liên tục bại lui rất nhanh một người một thú giao thủ n à n nhận có dư dị thú vương móng nuốt gặp phải âm khí tương đối trình độ ăn mòn ảnh tử lâm tử khâm hai thanh âm khí đại đao cũng chém tràn đầy lỗ hổng ảnh tử lâm tử khâm ánh mắt cùng biểu lộ từ đầu đến cuối băng lãnh đối phương năng lực phòng ngự thực sự là quá mạnh cho dù là tìm tới sơ hở công kích đến thân thể nhiều nhất cũng chỉ là ở phía trên vạch ra một đạo mạnh ấn một điểm tính thực chất tổn thương đều không thể tạo thành đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện này tất nhiên đối phương có khả năng ngăn cản được địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn công kích hắn liền nhất định phải sử dụng ra siêu việt bình thường địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn công kích tới bất quá nói là nói như vậy có khả năng tạo thành dạng này hiệu quả công kích sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng nếu như một kích không thể đem đối phương giết chết hoặc là đánh thành trọng thương lời nói hắn sợ rằng liền không còn cách nào phát ra cái tiếp theo công kích như vậy một phen kịch trên xuống song phương tiêu hao đều không hề nhỏ đệ tứ chỉ dị thú vương thở hồn hện trên thân ngọn lửa màu xanh làm tiêu đốt càng thêm trần đấy nó giống lớn một tiếng hai chân giống như lò so đồng dạng xít sao nén sau đó giống như là như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ xông về ảnh tử lâm tử k h â m ảnh tử lâm tử k h â m tránh né mũi nhọn không cùng cứng đôi cứng trở tay hung hăng một đao chém vào giáp s ắ t bên trên t ó é lên đại lượng tia lửa lại như cũ không có cái gì tính thực chất tổn thương xem ra đối phó loại này lực phòng ngự địch nhân cường đại công kích cường độ phân tán là căn bản không có cách nào đánh xuyên phòng ngự vì vậy ảnh tử lâm tử k h â m điều động toàn thân âm khí kết nối tại hai bên trên bả vai âm khí lưỡi đao một lần nữa hóa thành âm khí hấp vụ sau đó thay đổi hình thái biến thành hai thanh cao tốc xoay trọ hắn vận dụng đại lượng âm khí cái này hai thanh vũ khí so máy khoan càng kiên cố hơn cũng càng thêm sắc bén toàn thân là tương đối dài nhỏ mũi nhọn bộ phận đặc biệt sắc nhọn cùng kiên cố vừa bắt đầu công kích trọng yếu nhất một khi đâm rách đối phương giáp sác như vậy tiếp xuống chờ đợi đối phương cũng chỉ có thể làm ở n g ư ợ c một bụng khi thấy ảnh tử lâm tử khâm vũ khí biến ảo thành cái dạng này về sau đệ tứ chỉ dị thú vương sắc mặt lập tức liền thay đổi mặc dù nó chưa từng có nhìn thấy qua dạng này vũ khí thế nhưng nhìn thấy bén nhọn đoạn trước nhất lại nghe vũ khí này cao tốc xoay tròn lúc cái tia trói t a i âm thanh đệ tứ chỉ dị th ảnh tử lâm tử khâm dùng khí cơ đem khóa chặt sau đó huy động cái này hai thanh vũ khí hướng về đệ tứ chỉ dị thú vương vào tới đệ tứ chỉ dị thú vương lập tức bắt đầu chạy trốn nó trong lòng rất rõ ràng bộ dạng này l i ề u mạng là căn bản không đấu lại một khi chính mình dựa vào lớn nhất cũng chính là cái này thân lực phòng ngự chắc tuyệt giáp sát bị đánh vỡ như vậy nó cách tử vong cũng không xa có thể là bởi vì ảnh tử lâm tử khâm đã dùng khí cơ khóa chặt nó trừ phi nó trong nháy mắt cùng ảnh tử lâm tử khâm kéo ra khoảng cách nhất định hoặc là bỏ chạy đến dị không gian đi bằng không căn bản không thoát khỏi được ảnh tử lâm tử khâm truy kích có thể là ảnh tử lâm tử khâm am hiểu nhất chính là tốc độ mà cái này đệ tứ chỉ dị thú vương chỉ có phòng ngự mới là sở trường nếu không phải dựa vào cặp kia có lực chân sau cùng đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc nó sớm đã bị đ ổ i kịp đồng thời bọn họ cái này thế giới cường giả cũng sẽ không xé rách dị không gian mà còn hiện tại dị không gian toàn bộ bị yêu hàng o vận dụng thiên linh ma trận tiến hành phong tỏa căn bản là không có cách làm đến xé rách hư không mắt thấy ảnh tử lâm tử khâm sắp đ ổ i kịp cái này dị thú vương gấp đến độ không được thế nhưng lại không có biện pháp nào có thể bởi vì cái gọi là người gấp liều mạng chó cùng dứt dậu mắt thấy mạng nhỏ liền muốn không có Bất cứ sinh vật nào tiềm cứ lực sinh nào đệ ề u sẽ sự bạo phát đi ra, làm ra một chút bình thường, hoàn toàn không có cách nào phát chút thường không cách tỉnh. một đi đ ra, ra ra làm làm có tứ chỉ dị thú vương quay người lần thứ hai đem hai chân tựa như lò so đồng dạng xít sao nén sau đó giống như là như đạn pháo xông về ảnh tử lâm tử khâm cái sau khuôn mặt băng lãnh lần này không có tránh né mà là dùng cái kia hai thanh giống như là máy khoan đồng dạng vũ khí nên đón tiếp lấy có thể là khiến ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là đệ tứ chỉ dị thú vương sắp vọt tới trước người hắn thời điểm lại tại giữa không chung thay đổi chính mình vọt tới trước phương hướng Cùng ảnh tử lâm tử khâm sượt qua người, lập u ồ n mạnh mạnh mẽ này, một nháy mắt cùng ảnh khoảng lớn, diện hang động bên trong. Ảnh g sức cách mẽ một mắt lâm tử khâm lâm khâm vào tử tử rất vọt tử tử l kéo ra đối tức quay người đổi tới hắn giờ phút này không hề lo lắng đối phương còn có thể lật lên cái gì bọc nước nhưng cũng thời khắc duy trì cảnh giác làm xông vào đối diện hang động một s á t n a ảnh tử lâm tử khâm lại đột nhiên ý thức được mình không thể đuổi bỏ mặt đối phương đến trong này đến nhưng mà lúc này mới ý thức tới điểm này đã chậm ở trong đó toàn bộ đều là sương mù màu đen nhiệt độ so bên ngoài muốn thấp rất nhiều Phía h trước ắ nhưng n g e đem đem Hoác Linh Nhi không những thú chết, thành toàn cũng có lời liền nói, giết này đông vậy dị t bộ vì ợ băng bọn họ bỏ vào những này trong họ bỏ vào quật, động mà u đấu sau ố n đến chiến đấu kết thúc về sau lại xử lý bọn、họ. Nhưng chờ thúc họ. kết lại về lý xử m ai biết nguyên lai、like, vừa rồi cái này dị thú vương mục tiêu vừa bắt đầu chính là cái này chờ hắn chạy đến thời điểm dị thú vương đã dùng trên thân nhiệt độ cao hỏa diễm hòa tan mấy cái dị thú trên thân âm băng đồng thời đem bọn họ toàn bộ n u ố t vào nhìn thấy ảnh tử lâm tử không xuất hiện ở đây nó lập tức cố kế làm lại lần thứ hai dùng cái này cường đại bắn ra lực bay ra ngoài lần này ảnh tử lâm tử khâm tuyệt đối sẽ không để nó cứ như vậy tùy tiện đ ạ được đưa tay bắt lấy cổ chân lại không cách nào đỉnh chỉ cố này hướng về phía trước lực lượng cường đại đi theo thứ nhất bay lên đi ra giữa không trung đệ tứ chỉ dị thú vương một những không có bị tóm lấy chân bắt đầu t ụ lực muốn đem ảnh tử lâm tử khâm đạp đi xuống có thể cánh rừng lâm tử câm căn bản sẽ không cho nó cơ hội này trên thân âm khi hắc vụ một trận biến ảo tạo thành một thanh đao lưới đ a o nhắm ngay khe hở hung hăng chém đứt đệ tứ trị dị thú vương cái chân này mặc dù toàn thân nó bao gồm cái đôi đều bao trùm lấy cứng rắn giáp sát thế nhưng chỉ cần nó có muốn sống động mấu chốt cái chỗ kia liền tuyệt đối sẽ không có giáp sát bao khỏa bởi vì như vậy nó căn bản là không có cách g ặ p thân mấu chốt mặc dù bên trong cũng có một tầng nhuyễn giáp bảo vệ thế nhưng nhuyễn giáp phòng ngự tính năng kém xa tít tắp phía ngoài giáp sát lúc này mới bị ảnh tử lâm tử k h â m tìm đúng cơ hội đem thứ nhất cái chân cho b ộ xuống đệ tứ chỉ dị thú vương phát ra một tiếng thống khổ gầm thét một đầu đâm vào một phía khác trong đ ộ n quật ảnh tử lâm tử k h â m nhân cơ hội này huy động hai thanh giống như là máy khoan đồng dạng vũ khí hung hăng đâm về trên thân cứng rắn giáp sát nhưng mà nó cũng không tính thúc thủ chịu c h ó i một đầu roi thép giống như cái đuôi hung hăng quất vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân cứ việc ngay lập tức kịp phản ứng đồng thời xuất thủ ngăn cản nhưng ảnh tử lâm tử khâm vẫn là bị c ô này cự lực đánh bay ra ngoài mặc dù có hộ thể chân khí bảo vệ ảnh tử lâm tử khâm cũng không có chịu cái gì quá nghiêm trọng tổn thương ở giữa không trung liền tháo bỏ xuống c ô này cự lực có thể là lần thứ nhất tiếp xúc bên trên thời điểm luồng sức mạnh lớn đó liền khiến cho hắn nội phủ có chút chấn động khoe miệm chạy xuống một tiêng máu tươi đệ tứ chỉ dị thú vương thừa cơ lần thứ hai hòa tan v ả i tòa băng điêu đem cái này mấy cái dị thú toàn bộ nuốt vào trong miệng thực lực lần thứ hai được đến tăng lên bên ngoài cũng phát sinh biến hóa trên đầu của nó mọc ra cựu sừng xoắn úc đồng dạng vai diễn phần bụng giáp sắc cũng bắt đầu xuất hiện vết rách vết rách bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hát sắc quang mang cùng ngọn lửa màu xanh lam đang nẻ nhót tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong dựng d ụ n n h tử lâm tử khâm phát hiện trong cơ thể mình còn dư lại âm khí không nhiều lắm đồng thời nội công tâm pháp chế tạo chân khí tốc độ cũng theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ lại như vậy kéo đi xuống đối phương sẽ chỉ càng ngày càng h á n cuối cùng hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm trên thực tế làm tu sĩ đến huyền cảnh về sau liền có thể sơ bộ câu thông thiên địa đại đạo mượn nhờ thiên địa lực lượng cho mình sử dụng thực lực đến địa cảnh về sau càng là có khả năng đối lực lượng như vậy vận dụng tự nhiên có thể là phía trước bởi vì địa cầu năng lượng thiên địa bởi vì lần thứ nhất thiên linh ma trận mở ra mà bị gần như hấp thu hầu như không còn dẫn đến thái cổ thời kỳ về sau không còn lại xuất hiện qua huyền cảnh đỉnh phong trở lên cực giả lúc đầu năng lượng thiên địa liền chỉ còn lại nhiều như vậy một khi đưa bọn họ hấp thu xong tất cả tu sĩ cũng liền xong đời vì vậy trừ phi đến b ạ n bất đắc dĩ sinh tử tồn vong trước mắt nếu không k h ô người n g nào dám làm như vậy về sau mặc dù bởi vì thiên linh ma trận lần thứ hai mở ra từng cái không gian cùng địa cầu sinh ra kết nối dẫn đến bọn họ bên kia thiên địa linh khí lưu thông đến bên này dù nơi g n này thiên địa linh khí một lần nữa thay đổi đến nồng n ặ n g nhưng tạo thành tất cả những thứ này thiên linh ma trận thủy chung là một cái q u ỷ dị đáng sợ t r ấ t pháp đã từng có một ít cường giả cho rằng có thể không chút kiên kỵ tiêu xài năng lượng thiên đ i ệ tiến hành chiến đấu vọng tưởng dùng cái này đối phó yêu hoàng cùng thi vương kết quả vừa mới câu thông năng lượng thiên địa liền bị vết nước không gian cho h ú t vào nháy mắt x é rách thành mảnh vỡ liền thi thể đều không thể tìm trở về nguyên nhân bọn họ vẫn luôn chưa từng tìm tới mặc dù bọn họ suy đoán là thiên linh ma trận tác dụng cũng chính là nói là yêu hoàng cùng thi vương dợ cho quỷ có thể là thiên linh ma trận tại yêu hoàng cùng thi vương trong tay nắm trong tay theo lý thuyết muốn thế nào toàn bộ đều là bọn họ tùy tâm sở dục điều khiển như vậy không có lý do tại đại chiến buộc phát thời điểm những cái kia yêu tộc cùng tà tu đến chết đi cũng không chịu mượn dùng năng lượng thiên địa a nói tóm lại cho dù thiên địa linh khí một lần nữa dư dả bọn họ vẫn như c ũ là không phải vạn bất đắc di thời điểm căn bản không dám mượn dùng năng lượng tiên đ i ệ m nhưng bây giờ tình huống cũng đúng lúc chính là vạn bất đắc di thời điểm nếu như hắn không thể tại chỗ này đánh bại cái này đệ tứ chỉ dị thú vương hắn cùng hoác linh nhi đều phải chết tại chỗ này dù sao đều phải chết hắn còn không bằng liều một phen nơi này là dị không gian lại là tại dưới nền đất chưa chắc sẽ xuất hiện phía trước những tu sĩ kia tình huống như vậy liền tính xuất hiện hắn cũng có nắm chắc đem đệ tứ chỉ dị thú vương kéo vào đi cùng một chỗ làm đệm lưng dạng nay nhất hoác linh nhi có khả năng kiếm về một cái mạng bởi vì âm khí tiêu hao đến không sai bị lắm ảnh tử lâm tử khâm cũng khôi phục bộ dáng lúc trước không q u ả n làm l ạ i như vậy không bảo hiểm phần thắng có lớn hay không hắn cũng ý nguyên quyết định thử một lần nghĩ tới đây ảnh tử lâm tử khâm nhắm hai mắt lại tùy ý đệ t ứ chỉ dị thú vương thừa cơ ăn hết đại lượng bị phong tại âm băng điều bên trong dị thú chính mình thì bắt đầu chuyên tâm c â u thông năng lượng thiên địa nhắc tới cũng thật sự là đáng buồn rõ ràng là mình có thể khống chế lực lượng rõ ràng là chính mình có thể làm đến sự tỉnh lại hết lần này tới lần khác bởi vì một lần đều không có làm qua làm như vậy l ạ nhạt còn cần thời gian đi quen thuộc dần dần ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy hắn thực hiện liền nghĩ đến nơi này năng lượng thiên địa trừ h ỏ a thuộc tính cùng trí dương trí cương thuộc tính bên ngoài cũng cơ bản sẽ lại không có cái gì khác thuộc tính cho nên vì cùng tự thân lực lượng sinh ra xung đột hắn trước thời hạn hoán đổi đến chân khí chân khí của hắn là tu luyện từ q u ỷ đạo âm dương thuật là chính thống q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp cũng thuộc về trí dương trí cương một loại chân khí cùng nơi này năng lượng thiên địa đem kết hợp lời nói q u ỷ đạo âm dương thuật phía sau vài trang một chút cấm nhận hắn cũng có thể sử dụng đại đ i ệ bắt đầu rung động những cái kia giống như là máu tươi đồng d ạ n g r u n g nham cũng bắt đầu sôi trào đại lượng mắt thường không thể nhận ra năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng bắt đầu tập hợp hướng ảnh tử lâm tử khâm bất quá có lẽ là vì cái này thế giới đích thật là có chút đặc thù cho nên liền nơi này năng lượng thiên địa bên trong đều lây dính loại kia quỷ dị nhiệt độ cao bọn họ theo năng lượng thiên địa tiến vào ảnh tử lâm tử khâm thân thể thiếu đốt lấy nội tạng của hắn làm hắn thống khổ không chịu nổi có thể là lúc này hắn cũng chỉ có thể tận khả năng dùng chân khí tại thể nội tiến hành phòng ngự mặc dù trên cơ bản không có tác dụng gì dù sao trong cơ thể so mặt ngoài thân thể yếu ớt nhiều Cường đại hắn ơ n nữa tu sĩ cũng không thể nào làm được rèn luyện nội tạng của mình, cho nên cho dù có chân của tu thể sĩ được cho cho có khí h làm bảo vệ, dù vẫn là đau đớn giống như là có người sống là là đau đ có sở. Sở e mồ hắn hôi n nghễ ngại không khỏi phát ra t h ố n g khổ kêu r ê n có thể hắn lại nắm chặt s o n g quyền cắn răng kiên trì tiếp tục hướng về trong cơ thể hấp thu năng lượng tiên điệp còn chưa đủ hắn còn muốn càng nhiều hắn còn cần càng nhiều mới có thể đem đối phương đánh bại giờ phút này đệ tứ chỉ dị thú vương cũng không có nhàn rỗi nó không ngừng mà thôn vệ đồng tộc của mình thân thể cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa bụng nó cái kia vết nước xung quanh giáp sắc bắt đầu chóc từng m ả n g lộ ra bên trong nhuễn y giáp sau đó nhuễn y giáp bộ phận bắt đầu chậm dai chuyển hóa giống như là môi đồng dạng ăn đến cuối cùng bụng nó cái kia vết nước hoàn toàn biến thành một tấm miệng rộng từ bên trong vươn ra một cái giống như là xúc tu đồng dạng lưỡi bên trên mang theo nhiệt độ cao dễ như chở bàn tay liền làm tan những này băng điêu sau đó đem bên trong dị thú trực tiếp quấn vào bụng nó tấm kia trong miệng rộng mặt nó giống như điên dại tựa hồ đã mất đi lý trí trong mắt của nó trừ tham lam bên ngoài cái gì cũng sẽ không tiếp tục còn lại cũng căn bản không còn quan tâm ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này đã tích lũy đến tương đối đại lượng năng lượng tại thể nội trong mắt của nó chỉ có những n à y đồng loại đồng thời không ngừng mà thôn phệ những n à y đồng loại hình như làm sao ăn đều ăn không đủ giống như đến cuối cùng nó thậm chí không vẹn vẹn giới hạn tại những n à y b ă n g đ i ê u liền trên đất đá v ụ a cắt loại toàn bộ đều nhét vào miệng lúc này ảnh tử lâm tử khâm đã làm tốt chuẩn bị nó nhìn trước mắt đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa đệ tứ trị dị thu vương không khỏi n h ữ n mày kỳ thật vừa rồi hắn liền phát hiện cái này dị thu vương biến hóa để hắn cảm giác được có chút quen thuộc trên đầu cựu sừng xoắn ốc vai diễn phần bụng tấm k i a m i ệ n g rộng cùng với không ngừng ăn đem nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều ăn hết bộ kia giống như điên dại bộ dạng tất cả những thứ này tất cả thấy thế nào làm sao phù hợp một loại nào đó trung quốc cổ đại hung thú đặc điểm r ồ n g sinh chín con thứ nhất tên là thao thiết kỳ thật liên quan tới l o n g chín cái nhi tử tại dân gian lưu truyền rất nhiều loại thuyết pháp trong đó một loại thuyết pháp bên trong thao thiết chính là l o n g tử một trong đến mức tính chân thực ảnh tử lâm tử không thật đúng là không biết bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là thao thiết là tứ hung một trong, cùng đào một thú đáng sợ Có cái khác thể tới, là này vấn đề bất i gian sinh đổi giống ệ vệ t trong trưởng thú, thôn vệ hết tộc thao thích sao không phương chính mình đồng tộc về sau. Làm sao sẽ càng đổi càng nghịch chuyển, nghịch chuyển. chứ chứ địa sau, sẽ ở đâu, dị về làm b kể nói thế nào hiện tại đệ tứ chỉ dị thú vương thực lực lấy vừa rồi không thể so sánh nổi ảnh tử lâm tử khâm một bên cẩn thận cảnh giác một bên chuẩn bị trước dùng một chút không phải đặc biệt cường đại công kích thăm dò một cái hắn dùng r a bình thường minh vương phụ thân sau đó nháy mắt kéo gần lại khoảng cách khoảng cách gần sử dụng một chiêu thi vương sáng tạo giảm chân phi pháo có thể khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời khó giải quyết chính là lần này dị thú vương không tránh cũng không tránh trực tiếp mở ra miệng rộng đem viên này chân khí pháo n ú t vào nó đem miệng rộng đóng lại về sau ảnh tử lâm tử khâm rõ ràng nghe đến bên trong ngột ngạt tiếng nổ liên quan thân thể đều run dậy một cái có thể cho dù là dạng này nó nhưng thật giống như chuyện gì đều không có giống như đánh cái nấc n h ế t m i ế n g miệng nhìn qua hết sức hài lòng giống như tham lam con mắt nhìn hướng ảnh tử lâm tử khâm nó nhẹ giọng nói lầm ầm ăn ngon còn muốn ảnh tử lâm tử khâm nhắm lại lên hai mắt mặc dù đối với cái này cảm thấy khó giải quyết nhưng hắn lại không có vì vậy mà cảm giác được bất kỳ hoảng hốt ngược lại tình cảnh vừa nãy làm hắn nhớ tới chính mình đã từng thấy qua cái nào đó đ ư n h nhân hình như tên kia cũng nắm giữ cùng loại năng lực càng ngày càng có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem ngươi lại như vậy ăn hết có thể hay không thật biến thành một cái thao tiết h nói thực ra đi theo yêu hoàng l a n lộn cái gì viễn cổ thần thú cùng hung thú hậu duệ ta chưa từng thấy nhưng mà tại cái này trong đó ta duy trì có chưa từng gặp qua tứ tượng hậu đại còn có long c h i cựu tử hậu đại cùng với tứ hung hậu đại hôm nay ngươi nếu là thật có thể biến thành một cái thao tiết h lao tử liền muốn thường, thường đổ sát tứ hung một trong cảm giác nghĩ đến nhất định sẽ rất việc ta lệ lưới liếm liếm đỏ tươi bờ môi ảnh tử lâm tử không biết nó sở dĩ dạng này chờ đợi là còn muốn ăn mấy phát vừa rồi công kích như vậy có một ít sự tình ảnh tử lâm tử không cần xác định một cái vì vậy hắn liên tiếp sử dụng mấy phát công kích thậm chí còn hoán đổi thành âm khi tiến hành tiến công kết quả đều không ngoại lệ liền hắn họa phụ đều bị bước vào kỳ thật ảnh tử lâm tử k h â m g sở dĩ làm như vậy cũng là muốn làm một cái thí nghiệm nhìn xem năng lượng công kích có phải là thật hay không hoàn toàn đối vô dụng sự thật chứng minh đúng là như thế hắn rất rõ ràng cảm giác được người này ăn hắn cái này mới phát công kích về sau khi tức trở nên càng thêm cường đại thân thể cũng tiếp tục bắt đầu dị biến thay đổi đến càng lúc càng giống thao tiết h ăn ngon ăn quá ngon còn muốn càng nhiều dị thú vương nhìn chằm chằm ảnh tử lâm tử khâm đôi t r ò n g mắt kia càng thêm tham lam vô luận là phía trên cái miệng đó vẫn là phần bụng cái miệng đó toàn bộ cũng bắt đầu nhỏ xuống nước miếng ảnh tử lâm tử khâm cười lạnh nên làm thí nghiệm đều làm xong tất nhiên được ve sầu đối phương hoàn toàn miễn dịch năng lượng công kích thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng của mình nếu là hắn còn tiếp tục dùng năng lượng công kích chẳng phải là ngớ ngẩn vì vậy hắn lập tức chuyển biến chiến thuật của mình từ năng lượng công kích đổi thành vật lý công kích cũng chính là vật lộn hắn hiện tại xem như là nửa nhân loại lại hết sức bình thường căn bản không giống bản thể lầm tử câm như thế có địa tâm long nham nhũ rèn luyện qua thân thể vẫn là lâm ra người trong cơ thể có kỳ lân bảo hết thoải mái càng thêm chưa từng ă n qua linh dược uống qua tục mệnh tuyển hắn mười phần bình thường cứ việc đi tới yêu hoàng thủ hạ về sau hắn cũng nếm qua không ít thiên tài địa bạo có thể những vật này cũng không sánh nổi địa tâm long nham n ũ linh dược còn có tục mệnh tuyển không nói hắn cất bước vẫn còn、so sánh có thể ngay cả như vậy dựa vào cô kia cùng lâm tử câm giống nhau như lúc đào cường cùng kiên cường ý chí hắn cứ thế mà đem lực lượng cơ thể rèn luyện có khả năng cùng những cái kia thần thú cùng hung thú hậu đại so sánh hơn thua đối với hắn mà nói cái này trình độ bền bỉ đồng dạng có thể so với thượng phẩm pháp khí thân thể là hắn cái vốn để kiêu ngạo nếu như là vật lộn lời nói hắn tự tin sẽ không thua đệ tứ chỉ dị thú vương dạng này tiểu nhân vật nằm đấm chân khuỵu tay các thân thể bộ vị đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói đều là cường đại lợi khí giết người tốc độ của hắn rất nhanh đánh đệ tứ chỉ dị thú vương căn bản không có bất k ảnh tử lâm tử khâm quả nhiên không có nói sai đối phương đối mặt năng lượng công kích quả thực có thể nói là một loại hoàn mỹ cùng tuyệt đối khắc chế có thể là năng lượng khả năng công kích bị hấp thu như vậy vật lý công kích lại như thế nào đâu trừ phi nó đem ảnh tử lâm tử khâm tay c h â n cho hắn hết có thể là ảnh tử lâm tử khâm nhưng căn bản sẽ không cho hắn đảm nhiệm sao cơ hội như vậy Rất nhanh, đệ tứ chỉ dị thú vương trên ra rách, thấy tứ thú thân giáp sát toàn bộ đều bị bị đánh ra vết、rách. mắt nát, thét nhanh, vương đánh liền muốn chỉ sau đệ đều cái dị bị bị giáp gầm bộ bỡ ảnh tử lâm tử khâm cảm giác được chính mình bị tức cơ hội khóa chặt muốn chạy trốn cũng không có bất cứ cơ hội nào vì vậy liền chuẩn bị ngành kháng h á n điều động toàn thân hấp thu đi vào năng lượng thiên địa tại trong tay ngưng tụ ra một thanh màu xanh đồng thời bổ sung lên hỏa diễm đại cung bởi vì nơi này năng lượng thiên địa chủ yếu thuộc tính vẫn là hỏa thuộc tính cho nên vận dụng những năng lượng này ngưng tụ ra vũ khí cùng công kích bao nhiêu sẽ mang một chút xíu dạng này là tính một thanh đen nhánh tiễn từ ảnh tử lâm tử khâm trên tay kia mặt ngưng tụ mà ra về sau ảnh tử lâm tử khâm đem cung kéo căng dựng vào tiễn còn chưa chở đối phương đem công kích ngưng cái này một kích ảnh tử lâm tử khâm hết sạch trong cơ thể toàn bộ hấp thu đến năng lượng tiên địa hoàn toàn có khả năng đánh xuyên đối phương phòng ngự có thể là nhìn cái tia dị thú vương bộ dạng nhưng thật giống như căn bản không sợ giống như làm công kích tới gần thời điểm nó khỏe miệng còn nâng lên một vệ quỷ dị mỉm cười tiến liền muốn bắn vào đệ tứ chỉ dị thú vương miệng rộng bên trong thời điểm đệ tứ chỉ dị thú vương đột nhiên đem công kích của mình mất xuống ngược lại mở ra miệng rộng chuẩn bị đem ảnh tử lâm tử khâm tên bắn g a n mất vào nguyên lai、like、con mắt của nó một mực chính là cái này vừa rồi công kích bất quá chỉ là nguy trang mục đích là dụ dỗ ảnh tử lâm tử khâm không riêng bị lừa rồi còn lập tức vận dụng hấp thu đến năng lượng thiên địa nếu để cho đệ tứ chỉ dị thú vương thôn p h ệ đồng thời hấp thu cỗ này cường đại như vậy lực lượng t r ê n lệnh của song phương liền lập tức sẽ bị rút ngắn thậm chí ảnh tử lâm tử khâm sẽ còn bị vượt qua trọng yếu nhất chính là có lần trước dạy dỗ về sau sợ rằng cái này đệ tứ chỉ dị thú vương sẽ lại không cho ảnh tử lâm tử khâm cơ hội đi lại hấp thu thiên địa mới năng lượng bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại tiễn bình thường mà nói phát ra công kích là không có cách nào thu hồi trừ phi là phát ra công kích nhân sự trước chuẩn bị kỹ cảng chuyên môn từ đầu đến cuối đem công kích khống chế ở trên tay mình rất rõ ràng ảnh tử lâm tử khâm trên tay khống chế cũng chỉ có cung m à thôi cho nên hắn hiện tại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chi k i a đen nhánh mũi tên bắn vào đệ tứ chỉ dị thú vương phần bụng tâm kia miệng rộng bên trong căn bản cái gì đều không làm được t r ư m linh s chiến đấu kết thúc t r ư m linh s chiến đấu kết thúc so sánh với đệ tứ chỉ dị thú vương loại kia gian kế được như ý cao hứng mừng mừng ảnh tử lâm tử khâm thì biểu hiện mượi phần bình tĩnh căn bản không có chút nào lo lắng trừ phi hắng chậm tới cực điểm nếu không đều đến lúc này hắ tất nhiên là như vậy vì cái gì hắn đối với cái này căn bản không có cái gì phản ứng đâu với chết tiệt dị tộc sinh vật cái này ngươi nhất định phải chết mũi tên cuối cùng bị cái kia đệ tứ chỉ dị thú vương nuốt đi xuống mà liền tại cái này đệ tứ chỉ dị thú vương chuẩn bị đem mũi tên này mũi tên bên trong lần chứa vài ngày năng lượng tiêu hóa sau đó chính thức bắt đầu lúc phản công dị biến lại phát sinh đệ tứ chỉ dị thú vương phát ra một tiếng h é t thảm bụng nó tấm kia m i ệ n g rộng không ngừng mà ra bên ngoài phun ra từng ngụm máu tươi trong đó còn bao hàm nội tạng mạch vỡ nó phía trên cái miệm đó cũng giống như vậy tình huống k h í tức của nó không riêng không có bởi vì thôn p h ệ l u ô n sức mạnh mạnh mẽ này mà thay đổi đến cường đại ngược lại còn lập tức thay đổi đến mười phần ngược lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối với cái này nó cảm giác được mười phần không hiểu nó không hiểu vì cái gì chính mình không riêng không thể hấp thu hết c ố này năng lượng cường đại đồng thời đem chuyển hóa thành năng lượng của mình ngược lại sẽ còn bị loại này năng lượng công kích cho thương tổn đến nội tạng lúc này ảnh tử lâm tử k h â m khỏe miệng mới nâng lên một vệ c ư ờ i lạnh hắn một bên cất bước đi tới một bên t h ả n như nói ta nhớ kỹ ta phía trước từng nói với ngươi a người điểm này tiểu thông minh tiểu thủ đoạn căn bản không lừa được ta ta từ đầu đến cuối hoài nghi bên cạnh bất cứ người nào bất kỳ sự vật gì đương nhiên bao gồm địch nhân trước mắt cũng chính là ngươi từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ ta liền trên cơ bản phân tích ra ngươi là cái gì loại hình địch nhân ngươi căn bản không có chút nào d a n h giới cuối cùng hoặc là tín ngưỡng càng thêm không có bất kỳ cái gì vinh quang có thể nói cho nên ngươi là sẽ không đi tiến hành cái gì cái gọi là một đối một hoặc là nam nhân cùng nam nhân cứng đối cứng chính diện chiến đấu ngươi muốn làm từ trước đến nay đều là nghĩ hết tất cả biện pháp không từ thủ đoạn giết chết địch nhân điểm này ngược lại là cùng ta rất giống nhau như vậy tất nhiên ngươi là dạng này loại hình ra hỏa như thế nào lại trên người mình giáp sắc đều sắp bị đánh nát liên tục bại lui tự biết tuyệt đối đánh không lại ta thời điểm đột nhiên không tại chật vật chạy trốn mà là xoay đầu lại muốn cùng ta l i ề u mạng đâu ngươi nếu là nghĩ l i ề u vừa rồi liền tìm ta l i ề u mạng vì cái gì mà lại chọn lúc này bởi vì cái gọi là sự tình gia k h ắ c thường nhất định có yêu ta nếu là dạng này cũng còn nhìn không ra trong lòng ngươi đánh cái quỷ gì bản tính lời nói vậy ta vẫn là đập đầu chết tính toán không sai ngươi thôn vệ năng lực xác thực rất cường đại theo ta suy đoán không quản trong đó có cái gì nguyên nhân bên trong thân thể của ngươi khẳng định có một tia thao thiết huyết mạch nếu không ngươi sẽ không thay đổi gì thành hiện tại cái dạng này thế nhưng một tia huyết mạch t ù y chung là không thể cùng hoàn chỉnh thao thiết so sánh trên thực tế liền xem như chân chính thao thiết cũng không dám miễn cưỡng ăn ta vừa rồi cái này một cái công kích nguyên nhân không gì khác chỉ vì ta tại cái này muốn tên ngoại bộ bao khỏa một tầng âm dương trí lực đồng thời dùng năng lượng thiên địa đi đưa nó t ẩ m bổ lớn mạnh loại này vốn không phải phạm nhân có khả năng nắm giữ liền phong thần cường giả có chút đều không thể nắm giữ lực lượng cường hiện tại thế nào còn muốn ăn sao nguyên lai ảnh tử lâm tử khâm sở dĩ không có chút nào xuất ruột là vì hắn nghĩ rằng đối phương không cách nào tiêu hóa âm dương chi lực cho nên tới một chiêu tương kế tự kế lúc đầu hắn là muốn dùng thuần âm chi lực bao khỏa tại mũi tên phía ngoài có thể là suy nghĩ kỹ một chút thuần âm chi lực dù sao chỉ là trung vị lực lượng chính mình vẫn là không thể quá đáng đánh giá thấp thao thiết lực lượng dù sao đối phương là tứ hùng một t r o n g thực lực không thể khinh thường bởi vì cái gọi là sư tử vô t h ọ còn cần toàn lực vì để tránh cho ra cái gì sai lầm thật để tình thế người chuyển hắn liền lựa chọn dùng tới vị lực lượng âm dương chi lực bao khỏa tại mũi tên ngoại bộ đây chính là có chút phong thần cường giả đều không thể nắm giữ đồng thời mười phần muốn lực lượng cường đại liền tính chân chính tứ hung một trong thao thiết cũng không có cường đại đến phong thần tình trạng lại thế nào dám miễn cưỡng ăn cái này một cái công kích đâu hiện tại cái này đệ tứ chỉ dị thú vương cũng coi là tự làm tự chịu tại nó nuốt vào âm dương chi lực mũi tên về sau nội tạng của nó trong nháy mắt liền bị phá hư không sai bị lắm nếu không phải nó bằng vào tự thân năng lượng treo một hơi cũng sớm đã một mệnh ô、oh, hô、oh. đáng ghét dị tộc sinh vật ta ta không cam tâm a nói ra nhân vật phản diện trước khi chết hầu như đều sẽ nói lời nói về sau con thứ tư dị thú cứ như vậy chết đi nó thời điểm chết con mắt làm ở trên mặt cũng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng có thể ảnh tử lâm tử khâm mới không quản những này nó chết càng không cam tâm trong lòng của hắn liền càng thoải mái cuối cùng giải quyết hết cuối cùng này một cái dị thú vương ảnh tử lâm tử khâm cũng không có vì vậy mà b ô n g lòng một hơi dù sao âm dương chi lực không cần cũng dùng hắn cũng không để ý dùng nhiều một điểm vì để tránh cho cái này đ ệ tứ chỉ dị thú vương g i ả chết d ở cho gian ảnh tử lâm tử khâm cũng không có vội vã thu hồi trong cơ thể âm dương trí lực m vậy sau ảnh tử lâm tử khâm lại đem thi thể tháo thành tám khối lại thiêu thành cho tàn vừa rồi triệt để yên tâm xuống đến đây bốn viên mở ra trận pháp hạt châu đã đến đủ tiếp xuống bọn họ liền có thể chính thức bắt đầu đi khiêu chiến mảnh này dị không gian thủ tướng bất quá lấy bọn họ hiện tại trạng thái này trực tiếp đi khiêu chiến hiển nhiên là không có khả năng dù sao cũng phải trải qua một phen chỉnh đốn mà còn bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến b á c h thắng đầu tiên bọn họ muốn dò thăm nơi này thủ tướng đến cùng là ai mới được tại yêu hoàng thủ hạ lăn lộn lâu như vậy yêu vương bên trong trừ xếp hạng trước ba ba cái kia quái vật hắn không hiểu rõ bên ngoài những yêu vương sử dụng thứ gì chiêu thức cùng bí pháp thực lực đại khái tại trình độ gì hắn đều cơ bản rõ ràng mà thi vương thủ hạ âm dương lưỡng đại h ộ pháp cùng thập đại thi tôn hắn cũng tương đối hiểu biết ít nhất biết bọn họ đại khái thực lực bất quá nếu là thủ tướng là bổ khuyết mấy cái kia tại lần trước tuyển chọn đại hội bên trên sẽ bị chính đạo giết chết những cái kia cũ yêu vương tân nhân vậy hắ lấy thực lực của hắn bây giờ xếp hạng dựa vào sau yêu vương căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên liền tính đối mặt những cái kia tân nhân một mình hắn đều có thể đem bọn họ giải quyết căn bản không có áp lực chút nào xử lý xong đệ tứ chỉ dị thú vương thi thể đồng thời đem năng lượng trong cơ thể hạt châu cất kỹ về sau ảnh tử lâm tử khâm nhìn quanh bốn phía một cái k h ẽ thở dài một tiếng vì để tránh cho về sau hoắc linh nhi lại thao thao bất tuyệt hắn vung tay lên giải trừ những cái kia âm băng điêu đem những này dị thú toàn bộ phong ra từ các ngươi chính giữa tuyển ra một cái lá gan lớn một chút mang theo ta đi tìm những cận vệ quân kia cũng không biết có phải là đi theo hắp đ Ta cũng bắt cũng chủ chuyện phức. động muốn này phiền đầu sẽ làm loại này, chuyện phiền phức. ảnh tử lâm tử k h â m quét một vòng những này không chỉ là bởi vì bị đóng băng quá lâu còn là bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy dị thú nói như vậy chương một n g r ă m linh b tính dưỡng chương một n g r ă m linh b tính dưỡng có lỗi với đều là ta quá ngung ngốc không có nghe khuyến cáo của ngươi làm ảnh tử lâm tử k h â m g giải quyết hết những cái kia chung với dị thú vương đồng thời dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân cận vệ giải phóng những cái kia bị làm con tin các dị thú thê nhi về sau hắn liền lập tức đuổi đi về thu hồi bất động chúng đem hoắc linh nhi cấp cứu xuống dưới có thể hoắc linh nhi cảm xúc lộ ra mười phần xa x u t trên mặt nàng tràn đầy h áy náy cùng hối hận một bộ muốn khóc lại cố nén không đi khóc lên bộ dạng nếu như hoắc linh nhi được cứu còn mạnh miệng lời nói ảnh tử lâm tử k h â m còn có thể cùng đấu đấu võ mồm nhưng là bây giờ hoắc linh nhi cái dạng này ảnh tử lâm tử k h â m thật đúng là có chút không biết làm thế nào không biết nên làm thế nào tốt được rồi được rồi ngươi cũng không cần bộ dạng này nói ta sở dĩ không có lên làm không phải là bởi vì ta tình cảm là không hoàn chỉnh sao nếu như ta giống như ngươi tình cảm đều là hoàn chỉnh nói không chừng ta đã sớm trúng chiêu huống hồ ta kỳ thật cũng không cho rằng ngươi làm sai bởi vì ngươi tình cảm là hoàn chỉnh ta rất ghen tị ngươi có khả năng bởi vì cái gì mà cảm động có thể là ta đến bây giờ cũng không biết cảm động đến cùng là tư vị gì tốt ta căn bản sẽ không an ủi người ta chỉ là hy vọng ngươi giữ vững tinh thần đến dù sao chúng ta kế tiếp còn có một tràng á c c h i ế n muôn đánh mau mau rời đi nơi này chỉnh đốn một cái đi ta luôn cảm thấy nơi này có chút không đúng tốt nhất vẫn là không muốn ở lâu ảnh tử lâm tử k h â m chỉ tự nhiên là cây kia bị các dị thú gọi là thần thụ đại thụ che trời hắn luôn cảm thấy trong thế giới này nguy hiểm nhất không phải những n à y dị thú vương cũng không phải yêu hoàng phái tới thủ tướng mà là cái này cây từ đầu đến cuối để hắn cảm giác được có một k i a bất an thần thụ lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản từ cái này cây thần thụ phía trên không phát hiện được bất kỳ vật gì hắn thấy đối với chính mình không hiểu rõ sự vật xuất phát từ cẩn thận lý do vẫn là cách càng xa càng tốt n g h e xong ảnh tử lâm tử k h â n mấy câu nói hoắc linh nhi bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn đồng thời trong lòng cũng dễ chịu nhiều nàng chưa từng có nghĩ qua cái này chỉ biết là r ế t chóc cùng phá hư tràn đầy mặt trái tình cảm ảnh tử lại có một ngày cũng sẽ hiểu được thông cảm nàng tâm tình vào giờ khắc này hiểu được ca đùi nàng cảm ơn hoắc linh nhi nhẹ nói cái này đối ngươi đến nói là rất lớn tiến bộ biết quan tâm người yên tâm đi ta không có y ê u ớt như vậy sẽ hấp thụ lần này dạy dỗ tuyệt đối sẽ không có lần sau chúng ta đi thôi ta mới vừa rồi bị cột vào gốc cây kia phía trên thời điểm cũng cảm thấy gốc cây kia có chút không giống bình thường hai người khó được đạt tới một cái chung nhận thức liên lập tức rời đi tòa này dị thú vương hoàng cung tại các dị thú dẫn đầu xuống bọn họ đi tới mạch nước ngầm vị trí qua vài ngày như vậy đều giọt nước không vào cho dù bọn họ thân là tu sĩ cũng bắt đầu gánh không được cho nên bọn họ nâng ly mấy ngủ lớn lại dùng vật chứa đựng không ít mang lên trong sa mạc rất lâu không gặp được một giọt nước cảm giác đến tột cùng có cỡ nào t h ố n g khổ không có trải nghiệm qua người là mãi m mãi đều không tưởng tượng nổi có chút vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi cái kia con mắt màu tím dị tộc nhân lúc ấy đi tới nơi này về sau có hay không lưu lại thủ hạ c h ấ n thủ nơi này nếu như các ngươi nếu đã gặp có thể hay không nói cho chúng ta biết cái này c h ấ n thủ nơi này ra hỏa có thứ gì đặc thù đâu trước lúc rời đi ảnh tử lâm tử khâm đem những này dị thú triệu tập đến cùng một chỗ. h ta có xa xa nhìn thấy qua một cái cái kia dị tộc sinh vật trên thân bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây lấy tựa như vương cấp cường giả lúc chiến đấu bộ dạng đồng dạng đến mức chúng ta cũng không rõ ràng những ngày dị thú hai mặt nhìn nhau kỳ thật muốn nói dị thú vương bọn họ nhìn thấy qua cái kia còn có chút khả năng mà muốn nói bọn họ những ngày phía dưới lâu la lúc ấy có thể liền chạy trốn cũng không kịp cái kia còn sẽ chủ động đụng lên đi nhìn đâu có thể là còn tốt có một cái lá gan lớn thật đúng là xa xa nhìn thấy qua cho ảnh tử lâm tử khâm cung cấp manh mối toàn thân bị ngọn lửa màu xanh l a m bao vây lấy ảnh tử lâm tử khâm hơi nhũ lên lông mày như có điều suy nghĩ thế nào là ngươi nhận biết yêu vương hoặc là thi tôn sao hoác linh nhi đứng tại bên cạnh nhẹ giọng hỏi ảnh tử lâm tử khâm sờ lên c ằ m chậm dãi nói ta biết yêu vương bên trong liền một cái là hòa t h u tính có thể là lần trước bọn họ tập kích chính đạo cái kia thiên tài tuyển chọn đại hội thời điểm cái này yêu vương đã từ trận nếu như cái này thủ tướng là yêu vương lời nói cái kia hẳn là ta không quen biết yêu vương nhưng nếu như là thi tôn như vậy cũng chỉ có một cái nhân tuyển nói đến đây ảnh tử lâm tử k h â m xít sao như mày tựa hồ cảm giác được tương đối khó giải quyết hắn rất mạnh sao gặp ảnh tử lâm tử k h â m sắc mặt ngưng trọng như thế hoác linh nhi trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm ảnh tử lâm tử k h â m k c á thở dài một tiếng lựa chọn nói ra lời nói thật hai người bọn họ hiện tại là muốn đi chiến đấu liều mạng nếu là vẹn vẹn sợ hai hoác linh nhi lo lắng liền có chỗ che giấu lời nói ngược lại là hại nhân ra thẳng thắn nói hiện tại ta cùng hắn chiến đấu phần thắng là ba tám không thể nhiều hơn nữa tại thi tôn bên trong lực chiến đấu của hắn mặc dù không thể tính toán làm đứng hàng đầu nhưng cũng là đặc biệt c ư ờ n g đại hắn thực lực có lẽ cùng ta không sai biệt lắm nhưng mấu chốt là nơi này là đối với hắn đến nói lý tưởng nhất chiến trường nơi này năng lượng tiên địa trên cơ bản đều là hỏa thuộc tính có thể trên phạm vi lớn tăng phúc hắn năng lực chiến đấu ngươi thực lực so hắn yếu mà còn tu luyện chính là âm khí rất dễ dàng bị hắn k h ắ c chế đến lúc đó ta đến cùng hắn chiến đấu ngươi liền tại một bên tùy thời hành động là được rồi đây tuyệt đối không được hoắc linh nhi quả quyết cự tuyệt ảnh tử lâm tử khâm đưa ra phương án ý của ngươi là muốn ta liền đứng ở một bên nhìn xem cái gì cũng không làm chờ ngươi đi mở ra cửa lớn sau đó ta đến ngồi mát a n b á t vàng lúc đầu lần này ta đã nâng ngươi chân sau về sau ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại ở phía trước sông pha chiến đấu chính mình trốn ở một bên không làm gì l i ê n tính bị khắt chế thì thế nào ta cũng không phải là sẽ chỉ dùng âm khí công kích ta chiến đấu thủ đoạn còn nhiều nữa bất kể nói thế nào lần này ta nhất định muốn cùng ngươi k ề vai chiến đấu không có thương lượng gặp hoác linh nhi thái độ kiên quyết như thế ảnh tử lâm tử khâm không â m k h lay chuyển được nàng cũng chỉ có thể đáp ứng xuống liền ảnh tử lâm tử k h ô n chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình hiện tại luôn là lo lắng hoắc linh nhi an nguy lo lắng có chút quá mức liền chính hắn cũng cảm thấy buồn b ự c nhưng chính là tìm không được bất kỳ nguyên nhân hai người nghỉ ngơi một hồi lại uống cái ngủ đủ chưa từng có cảm thấy nước như thế uống ngắm qua về sau bọn họ liền tại dưới đất sông phụ cận ngồi xếp bằng xuống nơi này là một cái duy nhất nhiệt độ bình thường địa phương bọn họ tại chỗ này không cần duy trì liên tục chuyển vận chân khí đến bảo vệ thân thể không chịu đến cái kia khủng bố nhiệt độ cao ăn mòn có thể chuyên tâm hồi phục trạng thái bản thân Trước 1408, tâm sự. Trước 1408, tâm sự. hai người tu luyện công pháp đều có chỗ độc đáo của nó khôi phục tốc độ đều tương đối nhanh chóng cho nên rất nhanh cũng liền đem chân khí trong cơ thể cùng âm khí hoàn toàn khôi phục đấy trải qua vừa rồi liều chết thí nghiệm ảnh tử lâm tử khâm phát hiện hiện tại mượn dùng thiên địa lực lượng sẽ lại không bị đột nhiên xuất hiện vết nước không gian cưỡng ép hút đi sau đó sẽ thành m ạ c h nhỏ xem ra phía trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy quả nhiên là vì thiên linh ma trận nguyên nhân hoặc là bởi vì cái chỗ kia là địa cầu mà hắn hiện tại thân ở những không gian khác cho nên không có việc gì nói tóm lại không quản là bởi vì cái gì hiện tại bọn hắn có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa tiến hành chiến đấu đây mới gọi là chân chính địa cảnh cứng giả dạng này mới có thể chân chính b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu hắn đem chuyện này nói cho hoác linh nhi kỳ thật hoác linh nhi vừa rồi cũng thông qua cùng hắn có kết nối bất động chung cảm thấy tất nhiên song phương đều có thể mượn dùng năng lượng tiên địa như vậy lẫn nhau bản thân chân khí hoặc là âm khí lượng liền không thể dùng lẽ thường đến suy đoán chân chính có khả năng quyết ra thắng bại vẫn là bọn hắn ở giữa người nào chiêu thức cường đại kiến thức cơ bản vững chắc cùng với ai có thể t r ư ớ c kích thương đối phương hiện tại bọn hắn bất quá chỉ là biết đối phương có một tên thủ tướng là toàn thân bước lên ngọn lửa màu xanh lam có thể là đến tột cùng có mấy tên thủ tướng bọn họ hiện tại vẫn chưa biết được theo hoác linh nhi nói tới, phía trước nàng vượt qua thời điểm mặc dù cũng khó khăn đồng thời nguy hiểm nhưng cũng không có giống như là như bây giờ thủ đây cũng chính là nói đây là yêu h o à n g cố ý chiếu cố cùng an bài kết quả đến mức cái này bị trọng điểm chiếu cố đối tượng tự nhiên cũng chính là ảnh tử lâm thực thâm dưới tình huống như vậy đối phương về sau còn có cái gì bố trí đều không đủ là lạ dù sao cũng là trọng điểm chiếu cố dù sao cũng phải xứng đáng trọng điểm hai chữ này mới được cho nên liền tính mở ra trận pháp về sau có khả năng nhìn thấy hai cái thậm chí ba cái thủ tướng hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cái này chết tiệt lao yêu quái chỉ toàn làm chút yêu t i ê u thân đi ra lão tử là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại hắn trên người ngươi tổn thương đã không sao à. vừa rồi cho ngươi có thể là q u ỷ đạo phái độc môn chữa thương đang hăng dược đối với nội thương ngoại thương đều có kỳ hiệu chỉ cần ngươi không phải tổn thương quá nghiêm trọng phối hợp thêm tự thân năng lực khôi phục lời nói rất nhanh liền sẽ khép lại vừa nghĩ tới chính mình cùng hoác linh nhi như vậy gian khổ toàn bộ đều là yêu hoàng tận lực các bài ảnh tử lâm tử khâm liền mười phần đoán hắn giận nhìn thấy hoác linh nhi tỉnh lại về sau vội vàng quan tâm hỏi nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm cái này một mặt không che giấu được quan tâm hoác linh nhi trong lòng ấm áp k h ỏ m i ệ ngân lên vẻ tươi cười có thể nhìn chăm chú tấm này khuôn mặt quen thuộc nàng nhưng không khỏi đang suy nghĩ nếu là lâm tử câm bản nhân có khả năng đối nàng như thế tốt cái kia nàng cũng không ngừng công đời này có thể là trong nội tâm nàng rất rõ ràng hiện thực là tàn khốc lâm tử câm đã cùng tiểu dẫn t h à n h thân hai người bọn họ hiện tại là phu thê chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là lâm tử câm một người bạn bình thường mà thôi lâm tử câm tất cả quan tâm cùng thích toàn bộ đều chút xuống tại tiểu dẫn trên thân trong lòng thích người cũng chỉ có tiểu dẫn một cái căn bản không có vị trí của nàng khe miệng nụ cười thay đổi đến có chút đ ắ g chát tâm tình của nàng lập tức thay đổi đến mười phần xa suốt hướng ảnh tử lâm tử khâm nói một tiếng cảm ơn nói miệng vết thương của mình đã đều khép lại về sau liền đứng lên tận lực né tránh ảnh tử lâm tử khâm cái sau vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra chỉ là cảm thấy hoắc linh nhi cảm xúc biến hóa hơi n h í u lên lông mày t r ì n h đốn xong xuôi cũng thương lượng xong đến lúc đó ứng đối thủ tướng phương án về sau bọn họ cũng không có lý do tiếp tục sống ở chỗ này đầu tiên muốn làm ít nhất là muốn tìm một chút thủ tướng thực lực phải hiểu rõ bọn họ cụ thể có mấy cái người ảnh tử lâm tử khâm có hay không nhận biết nếu như không quen biết lời nói còn có cần phải t h a m dò một cái đối phương chiêu thức cùng năng lực ngươi không có chuyện gì chứ trước khi rời đi ảnh tử lâm tử khâm phát hiện hoác linh nhi vẫn là ngồi dưới đất trên sông du một nơi nào đó là người vì vậy liền đi lên hỏi phía trước hắn nhìn ra hoác linh nhi tâm tình không tốt mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là thức thời cho đối phương một đêm thời gian chính mình điều chỉnh có thể là một đêm trôi qua hoác linh nhi nhưng vẫn là cái dạng này cái này liền để hắn bao nhiêu cảm thấy có chút lo lắng những điều không nói hiện tại chiến đấu sắp đến hoác linh nhi nếu như luôn là cái dạng này lời nói đợi đến thật cùng thủ tướng thời điểm chiến đấu tâm thần có chút không tập trung là lại s u ấ t sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ để cho hắn xa vào đến một cái bị động hoàn cảnh cho nên trễ giải quyết thật là một cái không nhỏ h a i hoàng lầm ta có thể có chuyện gì chỉ là hai ngày này kinh lịch quá nhiều chuyện hơi m ệ t chút mà thôi nghỉ ngơi một đêm đã tốt chúng ta lên đường đi giống ngươi nói còn có một tràng á c c h i ế n m u ố n đánh hoác linh nhi đứng dậy khẽ mỉm cười sau đó liền hướng phía lối ra đi đến nàng t ậ n lực tránh né ảnh tử lâm tử k h ô n ánh mắt để ảnh tử lâm tử k h ô n cảm giác nàng giống như cũng không là thật không có việc gì có thể là đến mức đến cùng hoác linh nhi có tâm sự gì đây là nhân gia tư ẩn nhân gia nếu là lời muốn nói tự nhiên sẽ nói chính mình nếu là lại hỏi tới đó chính là nhiều chuyện vì vậy ảnh tử lâm tử khâm cũng chỉ có thể là nghĩ đến đến lúc đó chiến đấu nhiều chú ý một chút hoác linh nhi tình huống sau đó cùng đi lên trải qua mấy phút tại cắt vàng bên trong hướng lên trên đi xuyên bọn họ rốt cục là lần thứ hai đi tới đất cắt mặt ngoài thật vất vả hưởng thụ một đêm bình thường nhiệt độ mang tới ý lạnh hiện tại ngược lại tốt lại muốn chịu được loại này dị thường nhiệt độ cao hai người bay đến trên bầu trời dựa vào trí nhớ lúc trước tìm tới trận pháp vị trí tại cái này tản ra tia sáng trận pháp về sau chính là thủ tướng cứ điểm ảnh tử lâm tử khâm lấy ra bốn viên quả cầu năng lượng dựa theo trên trận pháp mặt nhắc nhở theo thứ tự bỏ vào tương ứng vị trí chỉ thấy cái kia trận pháp lập tức tỏa ra hảo quang trói sáng chậm rãi tan r ã sau đó biến mất hầu như không còn lộ ra bị ẩn tàng cùng bảo vệ cửa lớn ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi liếc nhau một cái sau đó đồng thời nhẹ gật đầu cùng nhau đẩy ra cửa lớn thật sự là đặc s ắ ca đã lâu không gặp ảnh tử ngươi thật là để ta đ ợ i thật lâu a bước vào cửa lớn về sau đập vào mi mắt là một mảnh cùng bên ngoài hoàn toàn không giống lĩnh vực nhiệt độ của nơi này so bên ngoài cao rất nhiều bầu trời là đen kịt một mà đại lượng đùi núi lửa còn chưa làm lạnh bị gió nóng thổi bên trên một mảnh đ ẹ n kịt mây đen dày đặc bầu trời mà mặt đất toàn bộ đều thiêu đến đỏ bừng đồng thời tràn đầy vết rách khe hở bên trong toàn bộ đều là nhiệt độ cao dung nham một đầu hốn lượn đường nhỏ thông hướng một cái đài cao trên đài cao có một tấm dung nham chế tạo bảo tọa t r o m chú nhìn trên bảo tọa ngồi ngay thẳng đạo thân ảnh kia ảnh tử lâm tử khâm nhắm lại lên hai mắt thản nhiên nói ta liền đoán được là với điều đông thích nhất nóng bức hoàn cảnh ngươi có lẽ sẽ không bỏ qua như thế một cái có khả năng tối đại hóa tăng cường chính mình sức chiến đấu địa phương như vậy nơi này cũng chỉ có người khác mặc dù ngươi thân là thập đại thi tôn một trong nhưng bây giờ thực lực bất quá cũng mới địa cảnh hậu kỳ mà thôi yêu hoàng có lẽ sẽ không chỉ an bài ngươi một người a c h ư một nghìn bốn trăm linh chín khai chiến c h ư một nghìn bốn trăm linh chín khai chiến ngay sau ảnh tử lâm tử khâm mấy câu nói viêm tôn đột nhiên cười ha ha p h ả n phất ảnh tử lâm tử khâm vừa rồi nói cho hắn cái gì hết sức buồn cười trò cười đồng dạng ảnh tử rất lâu không thấy ngươi vẫn là giống như trước đây phách lối cũng vẫn là giống như trước đây không biết tự lượng sức mình ta một người đối phó các ngươi hai cái ngươi còn ngại không đủ người muốn mấy cái mặc dù rất muốn cùng ngươi ngồi xuống tự ôn chuyện nói chuyện phiếm nhưng bây giờ hai người chúng ta không phải một cái trận danh mà còn hiện tại vẫn là thời gian làm việc cho nên a chúng ta vẫn là giải quyết việc chúng tương đối tốt nếu không đến lúc đó nếu để cho nhà chúng ta bệ hạ biết ta mời ngươi uống trà cùng ngươi nói chuyện phiếm lời nói ta là sẽ bị mắng như vậy các ngươi hai cái là muốn thật sự là khiêu chiến vẫn là muốn trước đến thăm dò lai lịch của ta a ta sẽ căn cứ các ngươi trả lời đến phán đoán đối phó các ngươi thời điểm cần dùng mấy phần khí lực viêm tôn từ đầu đến cuối đều một bộ không chút nào đem ảnh tử lâm tử khâm để ở trong mắt bộ dạng trong ngôn ngữ đối với ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi cảm thấy mười phần kinh nghiệt cái này để ảnh tử lâm tử khâm mười phần nổi giận không đợi viêm tôn nói hết lời liền không nói một lời nháy mắt xuất hiện ở viêm tôn trước mặt hung hăng một q u y ề n đánh xuống nói đến phép lối lao tử lại thế nào nhân vật với bắt đầu hắn còn không, phải thi tôn, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân lực lượng lúc kia hắn liền cùng thần hắn vốn là người sắp chết trong lòng mang không tam lòng cho rằng chính mình liền muốn dạng này mang theo hán hận cùng tâm nguyện chưa thực hiện được rời đi cái này thế giới là thi vương cho hắn cơ hội sống lại để hắn có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện chưa thực hiện được đồng thời lấy một loại mới phương thức sống tiết được đối với hắn mà nói thi vương tựa như là chính mình tái sinh phụ mẫu đồng dạng hắn đối thi vương vô cùng tôn kính cùng sùng bái nam mộng cũng muốn muốn lấy được thi vương truyền thừa trở nên càng thêm cường đại sau này tốt trở thành thi vương cường đại trợ lực có thể là nếu như bởi vì tự thân thể chất mà không cách nào được đến thi vương truyền thừa hắn cũng không có biện pháp trở nên càng thêm cường đại không có cách nào là thi vương hiệu lực cuối cùng sẽ còn bị thi vương chỗ vứt bỏ hắn cảm thấy hoảng hốt cảm thấy không cam lòng có thể là hắn lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào có thể khiến hắn không có nghĩ tới là thi vương cũng không có vì vậy mà từ bỏ hắn ngược lại còn mười phần xem trọng cho là hắn nhất định có khả năng thay đổi đến cường đại để chính hắn thật tốt nghiên cứu nắm giữ dạng này thuộc tính không thể được đến c h u y ể n thừa có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu lực lượng có hay không cường đại quyết định ở tự thân làm sao vận dụng trong lòng hắn cảm kích v n p h ầ n càng thêm sùng kính thi vương xin thể muốn vì thi vương lên núi đao xuống vạc dầu không chối tử hắn nghe theo thi vương lời nói bắt đầu nghiên cứu từ bản thân lực lượng đồng thời chậm rãi nắm giữ nó nhiều năm về sau hắn dựa vào cái này cường đại hỏa diễm đốt hết trước mắt tất cả mưu toan ngăn cản thi vương hoàn thành bá nghiệp địch nhân đồng thời cuối cùng đứng hàng thập đại thi tôn một trong mặc dù mặt khác thi tôn tại thi vương truyền thừa cơ sở bên trên đều có chính mình lực lượng đặc biệt cùng bị pháp thế nhưng duy chỉ có viêm tôn một cái là căn bản không có đạt được qua thi vương truyền thừa lại đạt tới thi tôn thực lực cùng địa vị vẹn vẹn vừa mới giao thủ ảnh tử lâm tử khâm liền hoàn toàn rơi vào hạ phong song phương đều là địa cảnh trung kỳ có thể mà lại viêm tôn thế mà liền ảnh tử lâm tử khâm am hiểu nhất cận thân vật lộn p ư ơ n g diện này đều có thể đem gắt gao áp chế để về căn bản không có bất k ảnh tử lâm tử khâm đối với cái này tự nhiên là mười phần không cam tâm đồng thời hoàn toàn không thể tin được chính mình cùng đối phương cũng còn không có hấp thu năng lượng thiên địa tập hợp bản thân hoàn toàn là dựa vào tự thân nguyên bản thực lực hai bên cảnh giới tương đối cũng đều là đầy trạng thái duy nhất khác biệt chỉ sợ sẽ là lẫn nhau cơ bản tố chất cũng chính là thân thể bền bị trình độ cùng với kỹ xảo chiến đấu kỳ thật cái này cũng, cũng không thể quái ảnh tử lâm tử khâm tài nghệ không bằng người thực sự là bởi vì song phương điều kiện không hề ngăn nhau cho dù bị phong ấn lâu như vậy thực lực không có tồn tại nhưng viêm tôn cũng dù sao cũng là thái cổ thời kỳ liền thành tên cường giả lúc ấy hắn liền đã tu luyện mấy trăm、năm. t h â người kinh k chiến n bách h ô còn như thế tuổi trẻ liền có thể có như thế thực lực nếu như không phải sinh không tập thời nói không chừng có thể trở thành cùng thi vương bệ hạ còn có yêu hoàng bệ hạ so sánh hơn thua cực giả đáng tiếc cá ảnh tử n g ư ơ i bây giờ sẽ chết ở chỗ này thì vương đại nhân mệnh lệnh chính là ta nhất định phải hoàn thành mục tiêu ta muốn ở chỗ này giết n g ư ơ i vừa rồi so chiêu vô luận là đối với viêm tôn vẫn là đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói đều chẳng qua chỉ là đơn giản làm nóng người hai người trong nháy mắt giao thủ n g à n nhận có dư lúc đầu lời thề son sắt nói muốn trợ giúp ảnh tử lâm tử khâm cùng nhau đối phó địch nhân hoắc linh nhi giờ phút này lại phát hiện song phương vô luận là khí chàng vẫn là lực á p bách đều quá mức cường đại nàng căn bản không xen tay vào được ta là không có tín ngưỡng người cũng từ trước đến nay cũng sẽ không tôn kính bất luận kẻ nào ta làm tất cả toàn bộ đều là vì chính ta nhưng trùng hợp chính là Ta g i ảnh tử lâm tử khâm lúc này mở ra minh vương phụ thân làm nóng người đã kết thúc chiến đấu chân chính chính thức bắt đầu hoắc linh nhi nắm chặt song quyền cái này mới nhìn rõ ràng chính mình cùng ảnh tử lâm tử khâm còn có viêm tôn ở giữa thực lực sai biệt đến cùng lớn bao nhiêu nàng cũng đột nhiên minh bạch bình thường ảnh tử lâm tử khâm đều là nhường cho nàng căn bản không có tính toán cùng nàng tính toán loại này cản trở cảm giác thực tế để người tương đối không thoải mái có thể là vừa rồi vẹn vẹn chỉ là làm nóng người nàng đều chỉ có khả năng miễn cưỡng thấy rõ song phương động tác hiện tại bọn hắn chính thức bắt đầu sau khi chiến đấu nàng trên cơ bản đều thấy không rõ hai người động tác nàng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực ảnh tử cùng một đoàn màu xanh ảnh tử tại cái này nguyên một phiến không gian bên trong khắp nơi toán loạn thỉnh thoảng đối đầu hai chiêu liền có thể nhấc lên đại lượng kinh phong không gian đều bởi vì hai người năng lượng cường đại ba động mà xuất hiện một ít vết rách một lát sau vừa mới khôi phục nguyên trạng rõ ràng lúc ấy lời thề son sắt nói muốn giúp đỡ muốn cùng ảnh tử lâm tử k h ô n k ề vai chiến đấu có thể là thật đến nơi này nàng nhưng vẫn là chỉ có thể ngu như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem cái gì đều không làm được hoác linh nhi cảm thấy mười phần không cam tâm nàng thống hận chính mình nó yếu căn chặt h a m răng Hoác l i nếu h Nhi giờ phút này thật mười phần h này muốn xông tới cùng tôn một trận giờ mười tới viêm i một c n nó trên thân tạo thành một đạo nhò nhỏ vết thương, cho、so、chỉ có thể tạo đạo dù một vết đối đ ề so như à n g i tại hiểu trải ệ n không thắng. chính nàng cũng trải qua nhiều lần n thể gì làm là qua Có vậy c h i ế nàng đấu, trong lòng rất trong rõ r lòng nàng lúc này xông đi lên chính lời à c h nói tất nhiên sẽ dùng ảnh tử lâm tử khâm phân tâm đến lúc đó sợ rằng hai người đều sẽ vì vậy mà chết ở chỗ này nàng vốn là đã cản trở làm sao có thể bởi vì chính mình không cam tâm đi làm dạng này heo đồng đội đâu cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng lo lắng d à y v ò lấy nàng không biết vì cái gì nàng bắt đầu sợ hai ảnh tử lâm tử khâm sẽ thụ thương không biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên nhịn không được sau đó bị viêm tôn đánh bại đồng thời giết chết trong đầu còn không có nghĩ ra cái k i a hình ảnh chỉ là vừa mới có loại này liên tưởng thời điểm thân thể của nàng cũng bởi vì hoảng hốt mà không ngừng run dậy nàng thật không dám tưởng tượng thật đến lúc k i a chính mình phải làm gì nàng hiện tại tâm loại như ma đối với chính mình loại này ý nghĩ nghi hoặc xen lẫn những phức tạp cảm xúc làm nàng bây giờ căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ bất cứ chuyện gì mà đúng lúc này trong cơ thể âm khí đột nhiên bắt đầu theo nàng cảm xúc chấn động kịch liệt khí tức của nàng chợt mạnh chợt yếu lúc thì sắp đột phá đến địa cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ lúc thì lại hạ xuống đến huyền cảnh hoác linh nhi đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong lòng cảm thấy một trận mừng như đ i ê n loại này cảm giác nàng quá quen thuộc mỗi lần thực lực sắp có chỗ đột phá thời điểm nàng liền sẽ có cảm giác như vậy thực lực của nàng cắm ở địa cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong đã có một đoạn thời gian thế nhưng lại từ đầu đến cuối chưa thể đụng chạm đến địa cảnh trung kỳ tầng kia bích trướng từ đầu đến cuối chưa thể có chỗ đốn nộ có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng nàng thế mà tại cái này mấu chốt đột nhiên đốn nộ sắp đột phá sắp mặt lâm tiên t i ế p làm sao bây giờ hoác linh nhi ngẩng đầu nhìn chính hết sức chăm chú cùng viêm tôn chiến đấu ảnh từ lâm từ khâm hạ quyết tâm nếu như chính mình cũng đột phá đến địa cảnh trung kỳ mặc dù vẫn là so ra kém hai người bọn họ thế nhưng như vậy bao nhiêu đều có thể giúp đỡ một điểm bận rộn a hoác linh nhi ngươi chỉ là đơn thuần không nghĩ thiếu hắn mà thôi đừng nghĩ như vậy nhiều hiện tại ngươi muốn làm chính là thật tốt độ kiếp thành công tấn thăng đến địa cảnh trung kỳ sau đó cùng cái này chán ghét ra hỏa cùng một chỗ đánh bại v i ê m tôn gì khác cũng không nên nghĩ khi sâu một hơi hoác linh nhi ở trong lòng dạng này khuyên bảo chính mình sau đó quay người đẩy ra cửa lớn chạy ra ngoài nơi này có hai tên địa cảnh trung kỳ cường giả nếu như nàng tại chỗ này độ kiếp thiên kiếp khẳng định sẽ phán đoán có ba người độ kiếp thiên kiếp cường độ sợ rằng sẽ tăng lên tới địa cảnh hậu kỳ thậm chí là địa cảnh điên phong trình độ nàng đương nhiên hy vọng có thể dựa vào loại này cường độ thiên kiếp đánh chết cái kia viêm tôn thế nhưng thiên kiếp không phải nàng có khả năng khống chế nếu như nàng thật sự có ý tại chỗ này độ kiếp kết quả cuối cùng cũng bất quá là ba người bọn họ đồng quy vô tận mà thôi cho nên vì để tránh cho đến lúc đó ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn cũng bị tính toán vào trong đó hoác linh nhi nhất định phải rời đi nơi này đi ra bên ngoài độ kiếp thiên kiếp đáng sợ đến cảnh giới này tu sĩ không có cái nào không phải khắc sâu trải nghiệm qua không biết bao nhiêu lần độ kiếp thất bại như vậy vẫn l ạ hồn phi phách tán tu sĩ từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu thế gian này rất nhiều chuyện đều khó mà dữ liệu càng đi về phía sau thiên kiếp liền càng khủng bố hơn cùng cường đại h o á c linh nhi chính mình cũng không có n ắ m chắc có khả năng độ kiếp thành công chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước cho nên nàng một khi đi ra cái cửa này có thể liền rốt cuộc không về được có thể là vì để tránh cho quái dày ảnh tử lâm tử khâm chuyên tâm chiến đấu nàng l ờ i gì đều không có lưu lại cứ như vậy yên lặng rời đi rõ ràng trước đây ghét nhất nhìn thấy chính là ảnh tử lâm tử khâm cũng không biết vì cái gì nàng nhưng bây giờ mãnh liệt muốn độ kiếp thành công lần thứ hai về tới đây lần thứ hai nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm cựa lớn lần thứ hai đóng lại ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này cùng viêm tôn đối đầu một song phương kéo dài khoảng cách hắn chú ý tới hoác linh nhi rời đi lại cũng không biết vì cái gì xem ra tiểu cô nương này rất có tự mình hiểu l ấ y à biết chính mình không phải bản tôn đối thủ liền lòng b à n chân bôi dầu trốn mất đem tất cả gánh nặng toàn bộ giao cho trên người ngươi mặc dù là kẻ hèn nhát thế nhưng không thể không nói làm là như vậy rất sáng suốt nhắc tới luôn luôn đều là ngươi bỏ ra bán người khác hiện tại không nghĩ tới đổi lại ngươi bị người khác bán xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng đâu anh tử xem đại quen biết một chàng p h ầ n bên trên ngươi bây giờ muốn rời khỏi ta cũng tuyệt đối không ngăn ngươi dù sao ta cũng không thể đi ra cái kia p h í a đại môn chỉ cần tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn ta tại ta đổi kịp ngươi phía trước chạy ra cái này p h í a đại môn liền tính ngươi nhặt về một đầu mạng nhỏ mặt khác cũng chỉ có thể trách ngươi quá yếu thế nào có muốn thử một chút hay không a viêm tôn mang trên mặt trêu thức trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng cho tới bây giờ hắn đều vẫn cứ không đem ảnh tử lâm tử khâm để vào mắt thập đại thi tôn bên trong lao tử nhìn không vừa mắt nhất chính là người tên vương bắt đàn này hiện tại lao tử rất yêu kỷ chờ đầu của ngươi bị lao tử ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ không coi ai ra gì thu hồi ngươi một bộ này à ta hiểu rõ hoác đại tiểu thư một cái vì thuộc hạ đều có thể xuất sinh nhập từ sông pha khói lửa người hiền lành đến loại này thời điểm cho dù đối tượng là nàng một mực rất chán ghét ta nàng cũng sẽ không cứ như vậy lâm trận bỏ chạy bớt nói nhiều lời chiến đấu tiếp tục mặc dù ảnh tử lâm tử khâm lời nói rất bình thản thế nhưng viêm tôn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được hắn phẫn nộ xem ra vừa rồi hắn nói hoác linh nhi là đồ hèn nhát cái kia mấy câu nói đã đem ảnh tử lâm tử khâm cho trọc giận chương một r ă m mười m không có hiệu quả phép khích tướng chương một r ă m mười m không có hiệu quả phép khích tướng bằng lanh âm khí thay thế dương cương c h â n khí ảnh tử lâm tử khâm lần thứ hai hóa thân thành màu đen ma vương bao khỏa tại xung quanh thân thể hắn âm khí hấp vụ ngưng n g tụ thành một kiện đen n h á n h áo khoác phê tại trên người hắn nhìn thấy vô luận là khí tức vẫn là cả người cho người khác cảm giác đều hoàn toàn thay đổi ảnh tử lâm tử khâm viên tôn cuối cùng t r i ể n lộ ra một chút hứng thú toàn thân ngọn lửa màu xanh l a m thiêu đốt càng thêm thịnh vượng muốn bắt đầu liệu mạng sao đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi có thể ha ha thật sự là có ý tứ ra chiêu đi để ta nhìn ngươi sử dụng âm khí chiến đấu lại sẽ có như thế nào khác biệt viêm tôn đứng tại chỗ không nhúc ních đưa ra một cái tay hướng ảnh tử lâm tử khâm vẫy vây tràn đầy khiêu khích thí vị hoàn toàn giải phóng trong cơ thể âm khí ảnh tử lâm tử khâm cũng không có vì vậy mà cảm giác được mảy may phẫn nộ hắn lạnh lùng nhìn đứng ở tại chỗ viêm tôn ngáy mắt biến mất ngay tại chỗ viêm tôn nhắm lại lên hai mắt hai tay g i a o nhau ngăn tại khuôn mặt phía trước vừa vặn cũng ngay lúc đó ảnh tử lâm tử khâm nắm đấm hung hăng đánh vào hăng cái sau lúc thì ra là thế quả nhiên tựa như là biến thành người khác giống như xem ra ngươi quả nhiên vẫn là càng thêm quen thuộc hắc cám lực lượng a vì cái gì muốn phản bội yêu hàng o đ â u sống ở trong hắc cám chẳng lẽ không tốt sao bởi vì cái gọi là vật họp theo loài người chia theo nhóm ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chú định không thể sống dưới ánh mặt trời vì cái gì cho tới bây giờ ngươi cũng còn muốn chính mình lừa gạt mình nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi đối những cái kia chính đạo ngoan ngoãn tựa như một cái trung khuyển đồng dạng có thể là bọn họ đâu thật lấy ngươi là một con chó đừng nói là từ trước đến nay chưa từng tin tưởng qua ngươi còn luôn là cho người sắp mặt nhìn trong mắt bọn hắn ngươi mãi mãi đều không thay thế được lâm tử câm địa vị ngươi thậm chí liền làm hắn vật thay thế tư cách đều không có cho dù là dạng này ngươi còn muốn một mực ở tại bên cạnh bọn họ vì bọn họ bán mạng sao nhìn xem ngươi bây giờ rơi vào một cái dạng gì hạ tràng lúc đầu ngươi có thể không cần dạng này ngươi có thể giống như ta ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên nhìn xem những này giả nhân giả nghĩa chính đạo nhận hết trả tấn có thể ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất buồn ngược cười đúng không trở về à trở lại bên người chúng ta đến hắc cám thế giới mới là ngươi nơi hội tụ ta cũng thật không nghĩ tại chỗ này giết ngươi nghe s o n g viêm tôn mấy câu nói đổi lại trước đây ảnh tử lâm tử khâm đã sớm nổi giận thậm chí mất lý trí có thể là thời khắc này ảnh tử lâm tử khâm tại âm khí kích thích bên dưới đại nao từ đầu tới cuối duy trì thanh t ỉ n h hắn lộ ra tương đối tỉnh táo một cách không có kết quả về sau hắn liền cứ như vậy đứng tại chỗ mà không thay đổi nghe s o n g viêm tôn lợi nói hắn chậm rãi n g n g đầu lạnh lùng nhìn xem viêm tôn sau đó thản nhiên nói cái dám thả xong chưa đến cùng là ai quy định l a o tử không thể sống dưới ánh mặt trời l a o tử muốn làm gì người nào có tư cách hoa tay mỗ chân vô luận là các ngươi vẫn là chính đạo đám người kia đối với ta mà nói đều chỉ bất quá là chướng ngại vật mà thôi ta nơi hội tụ không tại các ngươi bất luận cái gì một bên ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian không sai biệt lắm cũng nên lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự tới a viêm tôn nhắm lại lên hai mắt hắn thấy ảnh tử lâm tử k h â m đau nhất chỗ đau chính là chính mình ảnh tử thân phận ảnh tử lâm tử k h â m g h é t nhất chính là có người bắt hắn cùng lâm tử k h â m tương đối mỗi lần chỉ cần vừa có người đề cập ảnh tử lâm tử k h ô n tất nhiên sẽ xu đông có thể là lần này ảnh tử lâm tử k h ô n lại dị thường tỉnh táo cái này thật sự là để hắn có chút ra ngoài ý định. bản lĩnh thật sự khẳng định là có nhưng tựa như ngươi nói ngươi dựa vào cái gì đối ta việc cần phải làm khoa tay mua chân có hay không lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự từ chính ta quyết định ngươi ta ở giữa t r ê n lệch chính là một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách ngươi bây giờ vô luận làm cái gì đều là không thể vượt qua đừng tưởng rằng ngươi biến thành hiện tại cái dạng này liền có thể thay đổi gì trò chơi vừa mới bắt đầu cười đến cuối cùng nhân tài cười đến rực rỡ nhất viêm tôn cùng ảnh tử lâm tử khâm cơ hồ là đồng thời biến mất ngay tại chỗ lúc đầu phía trước bọn họ ở giữa so chiêu thời điểm sẽ còn miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh nhưng bây giờ bọn họ liền đều giống như biến mất không còn tăm hơi đồng、dạng. chỉ có cái kia d ư a không trung không ngừng chuyển đến siêu siêu âm thanh cùng với khẩn thiết va nhau trầm đục chờ âm thanh còn có thể chứng minh bọn họ ngay tại chiến đấu trong nháy mắt hai người qua ngàn nhận có dư hai bên lại đều chỉ là nhận một chút vết t h ư ơ nhẹ g n viên tôn thân là địa cảnh trung kỳ cường giả trên thân ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ muốn xa xa so cái kia mấy cái dị thú vương trên thân những cái kia cao hơn nhiều vừa vặn rất tốt tại ảnh tử lâm tử khâm âm khí cũng không bình thường cái này nguồn gốc từ tu luyện quỷ đạo âm dương thuật bên trong bị nguyền rủa tả tự quyền công pháp bên trong mà thu được âm khí vô luận là âm lanh trình độ vẫn là từng cái phương di cũng chính vì vậy cùng viêm tôn đối đầu nhiều như thế nhận trên người hắn âm khí cũng còn có thể không bị bốc hơi cũng có thể cam đoan hắn sẽ không bị viêm tôn ngọn lửa trên người bị bỏng trải qua vừa bắt đầu làm nóng người về sau hai người chiến đấu kịch liệt rất nhiều có thể mặc dù bọn họ cũng bắt đầu nghiêm túc nhưng như cũng còn ở vào lẫn nhau thăm dò giai đoạn căn bản cũng không có đụng tới ra chân chính đủ để thay đổi tình hình chiến đấu đại chiêu đừng nhìn viêm tôn từ vừa mới bắt đầu liền một bộ không coi ai ra gì căn bản không đem ảnh tử lâm tử khâm để ở trong mắt răng dấp đến địa cảnh các cường giả trò chơi về sau trận n à y yêu hoàng tỉ mỉ bảy kế tiệc tùng cũng đến đặc sắc nhất có ý tứ nhất bộ phận rất nhiều quy tắc cũng theo đó thay đổi dù sao đối với yêu hoàng cùng thi vương đến nói địa cảnh cường giả cũng không giống như là huyền cảnh cùng huyền cảnh phía dưới những cường giả kia đồng dạng không quan trọng chết sống mặc dù tại bọn họ trong kế hoạch chỉ cần cuối cùng có thể hủy diệt đi tất cả chính đạo tu sĩ đem nhân loại từ trên thế giới này xóa đi sạch sẽ bỏ ra cái giá gì đều không quan trọng nhưng tốt mới vừa dù sao cũng phải dùng tại trên lưới lao địa cảnh cường giả loại này cường đại thủ hạ sinh mệnh không thể、tùy. ý lãng phí. vì vậy làm địa cảnh cường giả ở giữa vượt quan trò chơi sau khi bắt đầu yêu hoàng liền cho mỗi một cái không gian thủ tướng cũng xứng chuẩn bị một khối năng lượng màn hình dùng để quan sát những n à y vượt quan đám người thực lực tình huống bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng h i ể u được thực lực của đối phương tình hình cùng sử dụng thứ gì chiêu thức về sau ít nhất có khả năng chuẩn bị tương ứng sách lược đi ứ n g đối giảm b ấ t bọn họ bị đánh bại khả năng viêm tôn cũng không phải là một cái tự phụ người cũng sẽ không quá bị lòng tự trọng sở k i ê n ngăn trở bước chân hắn mong muốn từ trước đến nay đều là hoàn thành thi vương mệnh lệnh trợ giút thi vương làm đến muốn làm sự tình cho nên chỉ cần là có thể trợ giúp tự mình hoàn thành thi vương mệnh lệnh đồ vật hắn đều không ngại sử dụng gặp lúc tiến bảo thi vương đặc biệt cho bọn họ những n à y thi tôn còn có âm dương lưỡng đại hộ pháp chỉ ra nhất định phải giết chết mấy cái đối tượng trong đó có ảnh tử lâm tử khâm vì cam đoan không có sơ hở nào viêm tôn đầu tiên là nhìn trộm ảnh tử lâm tử khâm thực lực sau đó lại khắp nơi nghĩ biện pháp đem c h ọ c giận để mất lý trí mà ở trong đó nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn không có niềm tin tuyệt đối có khả năng giết chết hiện tại ảnh tử lâm tử khâm ảnh tử lâm tử khâm tốc độ phát triển có chút vượt qua hắn tưởng tượng t r ư ớ c 1412, c h ọ c g i ậ n t r ư ớ c 1412, chọc giận địa cảnh cường giả ở giữa chiến đấu không phải cái gì huyền cảnh các cường giả tiểu đà tiểu náo h hoặc là linh cảnh cùng linh cảnh phía dưới các cường giả thái kê lẫn nhau mổ thực lực đến địa cảnh nếu là nghiêm túc chiến đấu động một tí liền có thể hủy diệt một cái thậm chí mấy cái cỡ lớn quốc gia giống như là địa cảnh hậu kỳ cùng địa cảnh điên phong cường giả thậm chí có thể hủy diệt đi cả một cái gì không gian đối với lúc t r ư ớ c ảnh tử lâm tử khâm đến nói hoàn toàn hủy đi cái này dị không gian đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì cái gọi là chỉ cần thật sự có cái kia cần phải hủy đi Hắn nhất định sẽ không sẽ có mảy may lưu vì n cũng căn bản sẽ không h gánh sẽ bất vậy hai ư n g là bây h người k h ô n tối tăm bên trong đạt tới một loại lẫn nhau đều không rõ ràng nguyên nhân chung nhận thức cũng chính là không đến bất đắc di thời điểm không thể hoàn toàn động lên thật sự đến có thể nói đi thì nói lại nếu như song phương thực lực thật không bình quân kết quả không có chút hồi hộp nào còn tốt chút chỉ khi nào song phương thực lực không sai biệt nhiều đó chính là một tràng từ đấu ngay cả tính mạng đều liều lên không đem hết toàn lực liền sẽ bị đối phương giết chết trong chiến đấu lại nơi nào còn có người sẽ ngốc đến mức có chỗ giữ lại đâu hiện tại viêm tôn bắt đầu từ từ xem đến loại này lực lượng tương đương tình huống vừa bắt đầu còn có thể đối ảnh tử lâm tử khâm bảo trì nghiền ép hắn hiện tại phát hiện chính mình đã dần dần ép không được vô luận chính mình tăng lên bao nhiêu lực lượng cùng tốc độ ảnh tử lâm tử khâm đều có thể không tốn sức chút nào đuổi theo sau đó mơ hồ lại cao hắn một chút x í nếu như không phải hắn kinh nghiệm chi mà còn đối với cận thân vật lộn rất có tâm đắc lời nói giờ phút này rơi vào hạ phòng liền phải là hắn cứ như vậy hai người cắm nhận đổi thức lại là ngàn nhận có dư lẫn nhau có được mất trong đó viêm tôn n g ư ợ c bị đánh lom xuống dưới mà ảnh tử lâm tử khâm thì bị sống sờ sờ b ẻ gãy một cái chân đương nhiên loại này trình độ tổn thương đối với vết thương khép lại năng lực tương đối kinh khủng hai người đến nói căn bản không coi là cái gì bọn họ một bên chiến đấu một bên khôi phục tại đ ứ t rời chân một lần nữa phục hồi như cũ trong đó ảnh tử lâm tử khâm dùng âm khí ngưng tụ thành một cái chân đến thay thế mà viêm tôn vốn chính là cân thi chỉ cần bảo vệ cẩn thận trái tim liền tính ngực bị đánh sụp đổ xuống dưới cũng căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào mà trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu qua phía sau hai người âm khí tiêu hao đều vô cùng lớn mắt thấy âm khí cung cấp cũng nhanh muốn theo không kịp lại tiếp tục như vậy bọn họ liền không thể không bắt đầu m ư ợ n d ù n g năng lượng thiên địa bổ sung bản thân mới có thể tiếp tục chiến đấu có một chuyện ta một mực cảm thấy rất kỳ quái v i ê m tôn một quyền đánh phía ảnh tử lâm tử không lách mình tranh thoát bị ngọn lửa bao quanh nắm đấm từ đầu của hắn bên cạnh sắt qua tóc của hắn thay đổi đến có chút khô vàng kém chút bị đốt không khí bên trong lập tức tràn ngập ra một đối với hắn lời nói ảnh tử lâm tử khâm cũng không để ý tới mà là hung hăng một cái đá ngang q u é tới t vì cái gì lúc trước như vậy nói nhiều liền tại chiến đấu bên trong đều liễu lo không ngừng ngươi nhưng bây giờ thay đổi đến như vậy chẳng mặc ít nói nha đây cùng ngươi bây giờ trạng thái này có quan hệ thế nhưng ta lại cho rằng đó cũng không phải đơn giản như vậy là vì vừa rồi cô bé k i a a nàng kêu hoác linh nhi ta đạo cự phách hát hạt đ ồ đệ nàng vốn là ta đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng hàng đầu thiên tài bị chính đạo rất nhiều người gọi là ma nữ đồng thời nghe đến đã biến xác ta lúc đầu cho rằng nàng thật là một cái lanh khóc vô tình đồng thời tâm ngoan thủ là người có thể là không nghĩ tới nàng tại đi tới cái này cái không gian về sau biểu hiện thực sự là để người mở rộng tầm mắt lại bị một cái ngu xuẩn cấp thấp sinh vật dùng một chút nhàm chán nói dối cho l ừ a g ạ t cuối cùng còn thua ở thủ hạ bị bắt làm con tin làm khó ngươi còn muốn một bên nghĩ biện pháp cứu nàng một bên cùng cái kia cấp thấp sinh vật chiến đấu nữ nhân này thật đúng là đã ngu xuẩn lại cản trở tồn tại lúc ấy thật là nhìn đến ta bật cười cũng thật khó cho ngươi còn một mực đem nàng mang cho người cái kia một bên chữ còn chưa k i ể m xuất khẩu một viên âm khí ngưng tụ mà thành đầu lâu liền hướng hắn bay qua cái đầu lâu này bên trên tản ra sát khí mãnh liệt cùng không do khí t ứ c đen ngòm trong hốc mắt không ngừng mà hướng xuống chạy xuống máu đen sớm đã không có da thịt trên dưới hàm mở ra đóng lại răng cùng răng ở giữa và chạm đồng thời phát ra ken k ế t âm thanh cùng lúc đó cái k i a đen ngòm trong miệng còn truyền đến thê lương tiếng rít chói thai âm thanh quả thực muốn đem người màng nhĩ đều cho chân xuyên cho dù là viêm tôn cũng vô pháp chịu được loại này âm thanh một bên che lại ngay tại chảy máu lỗ thai một bên phi tốc lui lại mà đúng lúc này ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn đầu ngón trọn bên trên bị áp xúc âm khí tạo thành một cái đen nhánh gai nhọn ảnh tử lâm tử cái này cái gai nhọn là ảnh tử lâm tử khâm từ hai bên hướng về đại lượng âm khí làm áp lực sau đó ngưng tụ mà thành hoàn toàn bạo phát đi ra vì lực không nhỏ viên tia đen nhánh khô lâu là tà tự quyển bên trong ghi chép một môn bí pháp kỳ thật sát khí cùng không rõ khí tức chỉ là một cái nguy t r a n g mặc dù nó cũng có đủ nhất định năng lực công kích thế nhưng chủ yếu tác dụng vẫn là dùng loại này c h ó i h a i âm thanh tạm thời dùng đối phương mất đi thính giác liền thần thức đều sẽ nhận đến ảnh t hưởng rất lớn tạm thời mất đi tác dụng mà chỉ có tu luyện tà tự quyển bên trong nội công tâm pháp người mới có thể miễn dịch loại này âm thanh ảnh tử lâm tử khâm chính là lợi dụng viên này khô lâu chế t sau đó hoàn thành công kích của mình viêm tôn thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng nội tạng vỡ vụn phun ra một miệng lớn đen nhánh máu đen sau đó ngã trên mặt đất có thể là ảnh tử l â m tử khâm rất rõ ràng điểm này thương thế đối với viêm tôn đến nói căn bản không coi là cái gì bởi vì hắn là cương thi vô luận cái gì nội tạng cùng thân thể bị phá hư đều có thể không hạn chế một lần nữa mọc ra chỉ cần trái tim còn t ạ i liền sẽ không có sự tình bất quá có chút khí q u a n nếu là một khi bị đánh nát mặc dù còn có thể một lần nữa phục hồi như cũ thế nhưng phục hồi như cũ trong đó dạng này khí quăn công năng là sẽ tạm thời thiếu hụt cũng tỉ như hiện tại mà nghĩ n của hắn bị cỗ kia trói hai âm thanh c h ấ n xuyên ốc nhị cũng nhận thương tổn nghiêm trọng tại khôi phục khoảng thời gian này hắn liền thanh âm gì đều nghe không được a n h tử lâm tử không thừa dịp viêm tôn cái này không cách nào hành động kẽ h hở khoác lên người âm khí áo khoác bên trên đưa ra vô số trôi âm khí ngưng tụ thành đao kiếm đồng thời đâm về viêm tôn thân thể mỗi một t ứ c làng ra m u ô n cứ như vậy một lần hành động đâm rách nó trái tim xem ra ta quả nhiên là đoán không lầm ai nhưng mà ngay tại lúc này viêm tôn lại cười ha ha sau đó nói như vậy một bên đột nhiên phát sinh viêm tôn toàn thân hỏa diễn toàn bộ tập hợp tại một chỗ sau đó ngưng tụ thành cùng ảnh tử lâm tử khâm những n à y âm khí đao kiếm số lượng nhất trí h ỏ a diễn bàn tay lớn xích sao đem những n à y âm khí đao kiếm năm lấy chỉ nghe thử một tiếng đại lượng x ư ơ n g mù màu đen bay lên nháy mắt đem hai người bao phủ tại trong đó chương một nghìn bốn trăm mười ba giao dịch chương một nghìn bốn trăm mười ba giao dịch ha ha ha ha xem ra suy đoán của ta thật không sai ta dùng trước kia nói chuyện ngươi liền sẽ bị chọc giận thậm chí là phẫn nộ đến mất lý trí những lời kia đến kích thích ngươi, ngươi bây giờ nhưng căn bản thờ ơ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì có thể là a ta chỉ cần vừa nhắc tới cái kia kêu, kêu hoác linh nhi tiểu cô nương nói chuyện đến nàng lời nói xấu ngươi lập tức liền nổi giận loại này phẫn nộ còn cùng ngươi trước đây cái chủng loại kia nổi trận lôi đình không giống nó là một loại không lời không tiếng động phẫn nộ có thể là không hề nghi ngờ loại này không tiếng động phẫn nộ sự nghiêm trọng trình độ muốn vượt qua phía trước quá nhiều không nghĩ tới cái này mới một đoạn thời gian không thấy cái kia lanh huyết vô tình ý chí sắt đáng ngươi thế mà cũng sẽ có quan tâm quan tâm người cái này thật đúng là làm ta cảm thấy kinh ngạc đâu vừa rồi ngươi một chiêu này có thể là không lưu tình một chút nào đâu anh tử để ngươi trọng thương ta một lần ngươi khí cũng có thể tiêu tàn a như vậy hiện tại chúng ta ôn hòa nhã nhận nói một chàng giao dịch làm sao loại này nhiệt độ cao vượt qua viêm tôn bên ngoài thân hỏa diễm bình thường nhiệt độ quá nhiều cho dù là ảnh tử lâm tử khâm âm khí cũng có chút không chống nữa được vì vậy ảnh tử lâm tử khâm lập tức đem điều khiển những n à y âm khí một lần nữa hướng vụ hóa lập tức cùng viêm tôn kéo dài khoảng cách mà viêm tôn thì ngồi dậy cười ha h a nói ra dạng này mấy câu nói ảnh tử lâm tử khâm căn bản không nghĩ để ý tới hắn hoặc hắn như thế đem toàn thân âm khí tụ tập tại một chỗ sau đó ngưng kết g i soa hỏa diễm bàn tay lớn số lượng còn nhiều hơn âm khí bàn tay lớn hung hăng đánh qua. Trực trực trực. xem ra ngươi cơn tức giận này vẫn là không có tiêu đi xuống a bất quá dạng này cũng tốt cái này càng thêm chứng minh ta nói không sai cũng càng thêm chứng minh ngươi có c ỡ nào quan tâm tiểu cô nương kia ta biết tiểu cô nương kia vừa rồi đi ra ngoài là vì nàng đột phá muốn bắt đầu độ kiếp nếu như ngươi hy vọng nàng bình an độ kiếp trở về mà không phải bị thiên kiếp đánh cho cái thịt nát xương tan hồn phi phách tán lời nói tốt nhất thành thật một chút nghe ta nói hết lời ngươi có lẽ rất rõ ràng độ kiếp thời điểm cần hết sức chăm chú không thể bởi vì bất cứ chuyện gì phân thần một chút xíu quấy nhiêu đều, đều đủ để trí mạng nếu như ngươi vẫn là khăng khăng muốn tiếp tục cùng ta, ở nào, ta đương nhiên không ngại phục có thể là cùng lúc đó ta phía ngoài đồng bạn liền sẽ tại cái kia tiểu cô nương độ k i ế p thời khắc mấu chốt làm như vậy một chút nho n h ỏ tay chân đương nhiên quyền lựa chọn tại trên tay của ngươi muốn làm thế nào cũng toàn bộ đều nhìn ngươi tâm tình nên nói ta đã nói là thu hồi quả đấm của ngươi yên tĩnh ngồi xuống thật tốt nghe ta nói hết lời vẫn là tiếp tục huy động quả đấm của ngươi sau đó trơ mắt nhìn tiểu cô nương kia thịt nát xương tan hồn phi phách tán chính ngươi lựa chọn làm viêm tôn nói ra lời nói này thời điểm ảnh tử lâm tử không dừng lại âm khí nắm đấm thẳng tiến không lùi cùng những cái kia hỏa diễm bàn tay lớn đến cái đồng quy vô tận chính như ỏ viêm tôn nói tới ảnh tử lâm tử khâm là thật tức giận không biết vì cái gì cho dù thân ở cái này bị âm khí kích thích đại não có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo trạng thái nghe đến viêm tôn đem hoác linh nhi nói không còn gì khác thời điểm hắn đều cảm giác được lựa giận thẳng hướng trên nồi vọt căn bản áp chế không nổi hắn căn bản không muốn nghe viêm tôn bất luận cái gì lời nói có thể làm mà lại những lời này hắn nghe được âm khí nắm đấm tại khoảng cách viêm tôn đầu còn có mấy tấc địa phương ngừng lại sau đó hóa thành âm khí hát vụ về tới bên cạnh hắn hắn giờ phút này cảm giác được càng thêm phẫn nộ quy tắc không phải quy định các ngươi những n à y thủ tướng không thể rời đi trước cửa chính vùng lĩnh vực này sao ảnh tử lâm tử khâm một câu nói kia gần như đều là từ răng trong khe đụng tới mà nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm cái bộ dáng này viêm tôn trong lòng mười phân đắc ý đây chính là hắn muốn xem đến chỉ cần ảnh tử lâm tử khâm còn có nhược điểm nắm tại trên tay mình cuối cùng đạt được thắng lợi liền nhất định là hắn ha ha ha ha đối với ảnh tử lâm tử hắn nhìn kỹ ảnh từ lâm từ khâm trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng a thay đổi đến cùng những cái tia giả nhân giả nghĩa chính đạo bên trong người đồng dạng ngu xuẩn quy tắc cái đồ chơi này từ trước đến nay đều là cường giả sáng tạo ra để ước thúc những người yêu kia cho nên kẻ yêu chuyện đương nhiên muốn tuân thủ quy tắc bởi vì nếu như bọn họ không làm như vậy lời nói liền phải chết mà cường giả xem như sáng tạo ra những quy tắc này tồn tại xem như quy tắc cùng kẻ yêu chủ nhân lại có lý do gì nhất định muốn tuân theo chính mình sáng tạo ra đồ vật làm việc đâu xác thực ảnh tử lâm tử khâm không, không biết bắt đầu từ khi nào xem nhẹ đ i ề u này vừa bắt đầu hắn là rõ ràng cũng không có ý định bị yêu hoàng bọn họ nắm nuôi dẫn đi thế nhưng có lẽ là hắn luôn cuống hắn bắt đầu sợ hai bên ngoài còn có một cái thủ tướng tại thời khắc chuẩn bị đối ngay tại độ kiếp hoác linh nhi hạ thủ cho nên hắn bắt đầu có chút dối loạn tức lòng có thể mặc dù như thế hắn vẫn là cố gắng duy trì chân tĩnh bởi vì một khi liền hắn đều mất đi lý trí không biết hẳn là làm thứ gì mới tốt lại có ai có khả năng đi cứu vớt hoác linh nhi đâu những này ta tử vừa mới bắt đầu liền biết dù sao tại lao yêu quái xem ra chúng ta những người này vô luận như thế nào đều phải chết. khác nhau cũng chính là trước khi chết có khả năng dễ rủa bao lâu mà thôi những cái kia quy tắc nhìn như là hy vọng trên thực tế cũng bất quá là dốc t u y ế t bởi vì cho dù hắn không tuân thủ những quy tắc này cũng không có người có thể đem hắn thế nào chính đạo đám gia hỏa này không có các người tưởng tượng ngu xuẩn như vậy cùng hắn nói là bọn họ tin tưởng lao yêu quái chuyện ma quỷ chẳng bằng nói là bởi vì lao yêu quái bắt cóc bọn họ thân nhân người yêu chờ trọng yếu nhất tồn tại mới đi vào khuất khổ cho dù biết cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết nhưng vì không tận mắt thấy người trọng yếu bị giết chết bọn họ liệu mạng cũng muốn tiếp tục hướng phía trước đây chính là lao yêu quái suy nghĩ nhìn thấy có thể là ta không giống. ta không có bất kỳ cái gì quan tâm người cũng không có bất luận kẻ nào quan tâm ta ta suy nghĩ làm duy nhất một việc chính là tại chỗ này làm t h ị t ngươi nếu như ngươi thật còn có đồng bạn lời nói sau đó ta sẽ còn đi làm t h ị t hắn được đến chìa khóa về sau ta muốn một quan một quan sông ra đi liền tính cuối cùng đánh không lại lao yêu quái bọn họ ta ít nhất cũng phải tháo xuống bọn họ một cánh tay hoặc là một cái chân tại thực hiện mục đích này phía trước bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật đều không thể trở thành ngăn cản ta bước chân lý do viêm tôn n g ư ờ i đang sợ a ngươi sợ hai có khả năng đánh không lại ta cho nên liền làm ra nhiều như thế yêu tiêu thân đến mục đích không phải là vì để ta ngoan ngoãn bị ngươi giết chết sao có thể là chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta căn bản không quan tâm nữ nhân kia chết sống ngươi muốn giết cứ giết muốn d ố c thịt liền d ố c thịt ta căn bản không quan trọng ảnh tử lâm tử k h â m khỏe miệng nâng g lên một vệ cười lạnh trong mắt tràn đầy băng lãnh liền chuẩn bị muốn tiếp tục hướng về viêm tôn công kích qua mà viêm tôn gặp ảnh tử lâm tử k h â m cái dạng này trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lẩm b m dù sao bọn họ những này cao tầng đều rõ ràng ảnh tử lâm tử k h ô n tình huống xem như lâm tử căn bản nhân ảnh tử cùng với âm diện ảnh tử lâm t đương nhiên viêm tôn dù sao sống hai lời cũng sẽ không bởi vì ảnh tử lâm tử không dăm ba câu liền bị lửa biệm đi qua hoác linh nhi cùng hắn không có quan hệ chút nào ảnh tử lâm tử không không quan trọng hắn liền càng không quan trọng đã giết thì đã giết dù sao cho dù không làm những này đi ra nghiêm túc cùng ảnh tử lâm tử không một trận chiến hắn cũng có thể đem đánh bại chỉ là cần hao phí không ít thời gian mà thôi vì vậy viêm tôn khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt nếu muốn kiểm tra một chút ảnh tử lâm tử khâm là có hay không không quan tâm hoác linh nhi thật như thế nào đều không quan trọng kỳ thật mười phần đơn giản hắn mở ra năng lượng màn hình tâm niệm vừa động đem hình ảnh dừng lại tại hoác linh nhi độ kiếp địa phương giờ phút này hoác linh nhi đã đã vượt qua mấy trò kiếp nàng toàn thân đều đã máu thịt bé bét có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra bạch cốt tầm u bất quá tốt tại nàng khí tức không hề hoài xem ra còn có hậu lực chiếu cái này tình thế đến xem độ kiếp tỷ lệ thành công rất lớn. viêm tôn muốn để ảnh tử lâm tử k h â m chú ý tới tự nhiên không phải điều này vì vậy liền nhẹ dọn g mở miệng để hắn phía ngoài cái kia đồng bạn xuất thủ quấy nhiều hoác linh nhi độ kiếp ta bên này tiến triển có chút không thuận lợi ảnh tử nói cho ta hắn căn bản không quan tâm tiểu cô nương này sống hay chết cái này có thể có chút thật sự p h i ề n não như vậy đi vì kiểm tra một cái hắn có phải là thật hay không không quan tâm ngươi chưa hết tùy tiện cho nàng một cái khống chế tốt cường độ để nàng hoặc là không cách nào ứng đối t h i ê n kiếp hoặc là không cách nào ứng đối công kích của ngươi dù sao hai loại tất chúng đồng dạng vào lúc này lại nhiều ra ngoài định mức tổn thương nàng lần này độ kiếp chú định hung hiểm vô cùng rồi. rất nhanh màn hình bên kia liền truyền đến một thanh â m khác ta minh bạch nên làm như thế nào kỳ thật ta ngược lại hy vọng hắn thật không quan tâm bởi vì dạng này ta liền có thể lập tức đ ổ i trở về thanh lý môn hộ dù sao hắn là chúng ta yêu tộc phản đồ để các ngươi những cương thi này làm thị tính là gì sự t ì n h ta muốn đích thân động thủ cho hắn biết biết phản bội bệ hạ hạ tràng từ cái này một tên khác thủ tướng trong giọng nói ảnh tử lâm tử không biết được đối phương là một tên yêu tộc tất nhiên là yêu tộc địa cảnh cứng giả chắc hẳn cũng chính là thập nhị yêu vương một trong có thể là yêu vương bên trong từ thứ tư đến thứ mười hai yêu vương hắn đều rất quen thuộc tự nhiên cũng quen thu có thể là thanh âm này lại rất lạ lẫm muốn nói là xếp hạng trước ba ba cái kia quái vật à, lại không thể bởi vì lấy bọn họ tồn tại cùng địa vị liền xem như hắn viêm tôn là thập đại thi tôn một trong cũng không dám dùng như vậy n g ự a khí cùng nói chuyện như vậy tất nhiên rằng này hẳn là một tên thay thế những cái kia lúc trước chính đạo kia cái gì tuyển chọn trên đại hội chết đi yêu vương vị trí mới yêu vương ảnh tử lâm tử khâm trong lòng có chút n g ư n g trọng tại loại này trước mắt một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả đều có thể dùng cường độ nhất định công kích từ xa xuyên qua thiên kiếp đối hoắc linh nhi tiến hành quấy nhiễu cho nên nói một cách khác liền xem như cái này mới yêu vương chỉ là miễn cưỡng xếp hạng tại thứ m ộ ư ơ i hai vị trí thực lực cũng chỉ có địa cảnh sơ kỳ hắn cũng có thể quấy nhiều hoắc linh nhi độ kiếp đối nó tạo thành thương tổn không nhỏ hắn cùng đối phương c ự c cái tâm trạng thái chính là không nghĩ dễ dàng như vậy bị đối phương áp chế có thể là hắn quên đối phương là cái lao giang hồ căn bản không mắc mưu hiện tại ngược lại làm hắn lâm vào bị động nếu như hắn thật có thể không quan tâm thật đối hoác linh nhi không quan tâm chút nào lời nói vậy hắn hiện tại còn đến mức như vậy không biết làm sao sao hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ mắt thấy tên kia toàn thân bị đấu đồng màu đen bao phủ xuyên thấu qua màn hình cũng vô pháp dùng thần thức t r a xét chân thật hình dạng tân nhiệm yêu vương chính làm công kích chuẩn bị ảnh tử lâm tử khâm gấp đến độ tựa như là kiến bỏ trên trào nóng mà còn mà lại còn nhất định phải tận lực đi che giấu không dám lộ ra mảy may máy khỏe có thể là giấy vĩnh viễn là không gói được lửa cho dù vào giờ phút này hắn có khả năng ngụy trả ở chờ một lát tên này tân nhiệm yêu vương phát động công kích thời điểm hoặc là công kích rơi vào hoác linh nhi trên th hắn lại như thế nào mới nhịn được đâu nhìn ngươi bây giờ một mặt chấn định bộ dáng thật đúng là đối tiểu cô nương này không thèm để ý chút nào à cái kia đã như vậy ngược lại là ta tính sai bất quá tất nhiên ngươi căn bản không quan tâm tiểu cô nương này chắc hẳn liền tính chúng ta thật đem nàng giết đi ngươi cũng không để ý à dù sao giữ lại nàng cũng chỉ có thể là kéo ngươi chân sau mà thôi ta liền làm một lần người tốt xem tại lúc trước cũng coi là đồng liêu phân thượng liền giúp ngươi đem nàng giải quyết ta mới tới đậu thủ theo viêm tôn ra lệnh một tiếng c hoa linh nhi lúc đầu đang chuẩn bị nên đón hạ một đạo sắp xảy ra thiên k i ế p lại đột nhiên phát hiện viên này đạn năng lượng đang lấy rất nhanh tốc độ hướng nàng bay tới bết bắt nhất chính là cái tiêu tân nhiệm yêu vương thời gian bóp cực kỳ chuẩn cái thiên kiếp này cũng nơi này lúc rơi xuống hoa linh nhi còn không biết công kích này là từ chỗ nào mà đến lại là người nào phát ra nàng cũng không kịp nghĩ lại quyết định thật nhanh dùng toàn bộ lực lượng đi chống cự thiên k i ế p tùy ý viên tia đạn năng lượng đánh vào trên người mình đây là hiện nay trường hợp này bên dưới nhất là lý trí cũng là có thể đem nhận đến tổn thương thu nhỏ lại phương pháp kiếp lôi rơi xuống tốc độ tương đối nhanh chóng nàng căn bản không kịp trước đón lấy viên kia đạn năng lượng lại đón lấy kiếp lôi lấy nàng hiện tại trạng thái chỉ có đem hết toàn lực mới có thể nên kích kiếp lôi cũng liền càng thêm không có khả năng đồng thời ngăn cản được cái này hai đạo công kích đạn năng lượng nện ở bên cạnh thắt lưng vị trí đem bên cạnh thắt lưng nổ ra một cái lỗ h n g lớn máu tươi phân ra nếu không phải nàng lưu lại một điểm âm khí bảo vệ thân thể cuộc sống của nàng cũng phải bị đánh gãy ảnh tử lâm tử không thấy rõ ràng một màn này đột nhiên cảm thấy trái tim có một chút đ â m nói m ư ờ i phần không p h ả i mái viêm tôn phát hiện hắn đã không kiềm chế được hiện lộ ra mánh khoe khoe miệng bắt đầu nâng lên một nụ cười đầy ý làm sao ngươi không phải không quan tâm nàng sao vì cái gì sắc mặt thay đổi đến khó coi như vậy hiện tại đồng ý cùng ta tiến hành giao dịch cũng còn không mượn nàng hiện tại tổn thương còn không có nghiêm trọng đến không cách nào đối mặt tiếp xuống thiên kiếp thế công trình độ độ kiếp tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn nhưng nếu như nếu là lại chịu mấy lần công kích như vậy nhưng là rất khó nói ta vừa rồi nói qua cho ngươi quyền lựa chọn tại trên tay ngươi ngươi có thể quyết định tất cả những thứ này đến cùng tiếp tục c h ơ mắt nhìn nàng dạng này tiếp nhận thống khổ cùng tra tấn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta đều xem chính ngươi lựa chọn như thế nào hiện tại ta hỏi ngươi đáp án của ngươi là cái gì đây ảnh tử lâm tử không căm tức nhìn viêm tôn căn chặt hầm rằng xem ra chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp tiếp tục ngụy trang đi xuống đều bị người nhìn ra thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì mới sẽ thả nàng viêm tôn nghe vậy cười ha ha ta liền biết ngươi là quan tâm tiểu cô nương kia sớm nhiều như vậy tốt dạng này nàng cũng sẽ không khổ sở h ư n g phí như vậy một cái nhiều đau、à. trên thực tế chiến cuộc đã chú định ảnh tử lâm tử không cùng hoắc linh nhi căn bản không phải viêm tôn còn có tên kia mới yêu vương đối thủ liền tính hoắc linh nhi thành công đột phá cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó tên kia mới yêu vương mà thôi nếu như động lên thật sự đến viêm tôn có niềm tin tuyệt đối giết chết ảnh tử lâm tử không đương nhiên hắn rất rõ ràng ảnh tử lâm tử khâm thực lực không hề yếu liền tính có khả năng quyết ra thắng bại hắn cũng nhất định phải bỏ ra rất nhiều sức lực hiện tại đã có một cái biện pháp có thể làm cho ảnh tử lâm tử khâm không cách nào phản kháng chỉ có thể trực tiếp đi chết vì cái gì hắn không sử dụng nhất định muốn đi lãng phí sức lực đâu lúc đầu các ngươi hai cái là đều phải chết nhưng là bây giờ ngươi nếu là chịu đoạn tuyệt nơi này ta liền bỏ qua tiểu cô nương kia thế nào ảnh tử lâm tử khâm cắn chặt hàm r ă n g muốn hắn từ bỏ chính mình sinh mệnh đi đổi một người khác sống sót đừng nói dỡn đây chính là như lời ngươi nói giao dịch ít nói dỡn ta tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào trả giá chính mình sinh mệnh tính mạng của ta chỉ thuộc về chính ta liền tính muốn chết ta cũng phải vì chính mình mà chết ngươi để đồng bạn của ngươi giết nàng tốt ta nhất định sẽ để ngươi cho nàng cho cùng vẹn vẹn một nháy mắt ảnh tử lâm tử khâm dưới trạng thái này sử dụng ra minh vương phụ thân n g á y mắt xuất hiện tại viêm tôn trước mặt hung hăng một quyền đánh ra lực phá hoại lớn thế mà trực tiếp đem thân thể chặn ngang đánh gãy đại lượng màu đen máu đen phân tán mà ra lại bởi vì âm khí cách trở nhiễm không đến ảnh tử lâm tử khâm trên thân ảnh tử lâm tử khâm cũng không có như vậy coi như thôi hắn giống như là một cái dã thú phát của đồng、dạng. sống sờ sờ đem viêm tôn hai cái cánh tay cùng hai cái đuổi kéo xuống vẹn vẹn dạng này hắn cũng còn không thỏa mãn cuối cùng còn vạn hạ viêm tôn đầu ném xuống đất một chân dẫm bạo về sau hắn còn muốn phá hư khối kia năng lượng màn hình có thể đó là thiên linh ma trận sản vật căn bản không phải hắn lực lượng đủ khả năng phá hủy hắn thử nhiều lần đều không thể tổn thương mảy may cũng chỉ có thể coi như tôi h hắn thở hồn hện tâm loạn như ma nếu như lại tiếp tục như vậy hoác linh nhi khẳng định sẽ bị g i ế t giờ phút này sự đau lòng của hắn sắp nứt ra hắn tin tưởng nếu như chính mình lựa chọn thấy chết không cứu đồng thời tận mắt thấy hoác linh nhi chết đi h đến cùng nên làm cái gì ảnh tử lâm tử khâm không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình hắn chưa từng có như thế không biết làm sao qua chưa từng có đối với một đạo lựa chọn như thế buồn rầu qua hắn không nghĩ hoác linh như chết càng thêm không nghĩ vứt bỏ tính mạng của mình hắn thật vất vả mới đi đến một bước này lợi dụng q u ỷ đạo phái tổ sư thu được lực lượng cường đại hơn chỉ cần hắn có khả năng từ nơi này rời đi hắn liền có thể nghĩ biện pháp đem đã cùng người thực vật không sai biệt lắm lâm tử công cho lén lút mang đi để hắc hạt bên kia ảnh tử pháp sư đem lâm tử c ô n chuyển hóa thành hắn ảnh tử từ đó trở thành hoàn trình nhân loại trở thành chân chính lâm tử c ô n hắn đương nhiên sẽ vì bảo vệ chính mình sinh mệnh mà hoàn thành cùng quỷ đạo phái tổ sư ước định bởi vì hắn lập xuống qua sinh mệnh lợi t h ể có thể là làm hoàn thành những n à y về sau hắn liền có thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn làm đến cuối cùng lâm tử công đương nhiên sẽ tỉnh tới bởi vì đến cuối cùng hắn chính là lâm tử công mặc dù trong đó ra như thế một việc sự tình bị quấn vào yêu hoàng cái này nhằm chán vượt quan trò chơi thế nhưng với hắn mà nói kỳ thật đều như thế một trăm ngày nữa hắn sẽ lần thứ hai trở lại bán thần không gian đi lấy về thuộc về mình tất cả cho nên trước lúc này hắn tuyệt đối không thể chết đứng óc vì một cái như vậy chán ngất ngươi có như vậy chán ghét nữ nhân trả giá chính mình sinh mệnh ngươi sợ là điên rồi đi ngươi không vì mình trời chu đất diệt cũng còn không dễ dàng đi đến bước này làm sao có thể chết ở chỗ này đâu đừng quản sống chết của nàng ngươi nhất định phải sống sót thực tế không đi được thời điểm ta liền dùng h u y ễ n thuật thao t u n g cái k i a ảnh t ử pháp sư giúp ta tiến hành nghi thức ta còn có thể thay đổi đến càng mạnh rất nhanh ta liền có thể đột phá đến địa cảnh hậu kỳ sau đó là địa cảnh điền phong cuối cùng ta sẽ hướng về thiên cảnh xuất phát cho đến lúc đó liền xem như cái gì bản thần còn có tên kia ta cũng không cần e ngại đối ta muốn sống sót ta muốn sống sót ảnh tử lâm tử khâm toàn thân phát r u n ở trong lòng dạng này không ngừng mà khuyên giải chính mình muốn để chính ngươi có khả năng biến trở về lúc trước như vậy ý chí sắt đá răng dấp có khả năng hạ quyết tâm trơ mắt nhìn xem hoác linh nhi cứ như vậy chết đi mà thờ ơ có thể là hắn làm không được hồi ức tràn vào trong đầu bên trong lúc ấy chính mình bị thánh viên vương đánh tới sắp chết thời điểm là lúc ấy cũng tương tự tại bị truy sát hoác linh nhi bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn trong vùng sa mạc này mặt hắn sắp chết k h á t thời điểm là hoác linh nhi đem còn x u t lại một điểm nước ngọt cho hắn hắn có thể rảo biện nói thánh viên vương một lần kia là bởi vì chính mình trước cứu hoác linh nhi một lần cái h kia mặt ngoài lạnh lùng luôn là cùng hắn đối chọi gay gắt trên thực tế lại hết sức thiệt lương rất trọng tình cảm khắp nơi vì người khác suy nghĩ nữ hải nhi cho dù đối mặt chính là ghét nhất hắn cũng có thể làm đến đối xử như nhau từ đầu đến cuối không có cho sau lưng của hắn xử qua ngắn chân từ đầu đến cuối không có h ã m hại qua hắn có thể là trái lại chính hắn đâu trước đây không giờ khác nào không tại nghĩ đến giết chết hoắc linh nhi luôn là tính toán nàng liền phía trước cứu nàng cũng là vì chấn an hắc hạt sợ đến lúc đó nàng chết hắc hạt dưới t r ư ớ n g ảnh từ pháp sư liền không giúp hắn con mẹ nó ngươi đến cùng là cái gì đ ồ v ậ t ta còn một mực nói mình muốn làm cái hoàn chỉnh người làm cái chân chính người có thể làm người nếu như làm thành cái dạng này còn không bằng mụ hắn chết tính toán ảnh từ lâm tử không đột nhiên cảm giác được mười phần đắng chát hắn một bên ở trong lòng tự mình lẩm bẩm một bẩm cảm giác đau lòng càng thêm lợi hại hắn bắt đầu tại nghĩ loại này thời điểm nếu như là lâm tử câm bản nhân đứng ở chỗ này lời nói lại sẽ làm sao tuyển chọn đâu lâm tử câm sẽ vì cứu một cái hoác linh nhi mà từ bỏ chính mình quý giá tính mạng bỏ xuống chính mình yêu mến nhất tiểu dẫn sao nhớ lại chính mình thoát ly bản thể phía trước những ký ức kia hắn không khỏi đang suy nghĩ nếu như là lâm tử câm lời nói cũng sẽ d â y rủa cùng do dự thế nhưng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn hy sinh chính mình đi cứu hoác linh nhi hắn thấy tên kia mặc dù tựa như là đại thoại tây du bên trong đường tăng đồng dạng lại nhải lề mề chậm chạp để người mượi phần phiền chán nhưng tên kia cũng giống đường tăng đồng dạng có khả năng căng nguyện vì cứu vớt người khác mà trả giá chính mình sinh mệnh rất đáng tiếc chính là hắn không có vĩ đại như vậy hắn thấy vì người không liên quan đánh đổi mạng sống tất cả đều là ngu xuẩn liền tính phải bỏ ra hắn cũng phải vì cái kia đối với hắn mà nói người trọng yếu nhất cuối cùng hắn hạ quyết tâm vào thời khắc này ảnh tử lâm tử không đột nhiên bị một chân cho đạp bay đi ra thân thể của hắn bị nhiệt độ cao hỏa diễm chỗ thiêu lốt lấy mười phần đau đớn bay tại giữa không trung thời điểm hắn cũng bởi vì nội tạm nhận đến kịch liệt chấn động mà phun ra một miệng lớn máu tươi ảnh tử sự kiên nhẫn của ta là có hạ độ ảnh tử lâm tử khâm ngã trên đất đồng thời v i ê m tôn băng lánh bên trong mang theo tức giận âm thanh vang lên vừa rồi cái kia mấy lần thật chạm đến ta danh giới cuối cùng ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có đúng không hiện tại cho ta một đáp án đến cùng làm u ố n cùng nữ nhân kia cùng chết tại chỗ này vẫn là dùng ngươi mệnh đi đổi mệnh của nàng ngươi có mười giây đồng hồ thời điểm làm ra cuối cùng tuyển chọn tại hiện tại bắt đầu tính theo thời gian mười nhìn ra được bởi vì ảnh tử lâm tử khâm vừa rồi đem hắn tách rời chuyện này hắn cảm thấy hết sức tức giận hiện tại hận không thể đem ảnh tử lâm tử khâm trực tiếp lột ra rót xương nhưng bây giờ ảnh tử lâm tử khâm đích thật là có chút thâm bất khả c h ắ c cho nên không phải vạn bất đắc gì thời điểm hắn thật không nghĩ lãng phí thể lực của mình đi cùng ảnh tử lâm tử khâm một trận chiến vạn nhất lúc này bị cái gì tương đối nghiêm trọng tổn thương mà vừa vặn kế tiếp đến nơi này là càng thêm khó giải quyết địch nhân lời nói vậy liền không xong nếu không phải là bởi vì có dạng này cân nhắc hắn căn bản sẽ không cùng ảnh tử lâm tử khâm lãng phí nhiều như thế m ệ n lưỡi cũng càng thêm sẽ không tha t h ứ ảnh tử lâm tử hắn nhẫn mại đã đạt tới cực hạn hiện tại liền làm hình như hắn có nhiều sợ hai ảnh tử lâm tử khâm giống như nếu quả thật một trận chiến lời nói hắn có tuyệt đối tự tin có khả năng đem đánh giết đến mức tên kia tân nhiệm yêu vương càng thêm có khả năng dễ như t r ở bàn tay giải quyết hoác linh nhi thực tế không được vậy liền một trận chiến tốt không cần lại nói bất kỳ nói nhảm trong lòng hắn nghĩ như vậy trong miệng không nhanh không chậm đến n g ư ợ c mà ảnh tử lâm tử khâm thì chậm rãi từ dưới đất b ò dậy một đôi đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm viêm tôn chơ một chút ta đồng ý một mạng đổi một mạng làm viêm tôn đếm tới một đồng thời liền muốn phân phó tên kia tân nhiệm yêu vương phát động cuối cùng công kích thời điểm ảnh tử lâm tử k h â m cuối cùng mở miệng viêm tôn khỏe miệng nâng lên một vệ đường cong trong lòng ngược lại là xác thực có chút ngoài ý muốn tại trong ấn tượng của hắn trên thế giới này căn bản liền không có bất luận cái gì có thể làm cho ảnh tử lâm tử k h â m quan tâm đồ vật đây là một cái tràn đầy ma tính cái gì đều không e ngại cái gì đều không để ý người mặc dù nhiều ít có chút khác biệt nhưng trên thực tế hắn cùng chu cố dưới tay cái kia vương tiểu vĩnh là cùng một loại người bởi vì bọn họ không có chút nào ranh giới cuối cùng không có cái gì có khả năng uy hiếp đến bọn họ cho nên bọn họ mới để cho người cảm thấy đáng sợ nhưng là bây giờ ảnh tử lâm tử khâm lại thay đổi hắn thế mà lại vì bảo vệ một cái nữ nhân mà lựa chọn trả giá chính mình sinh mệnh cái này thật sự là một cọc kỳ văn ta không có nghe lầm chứ ngươi thế mà thật sẽ lựa chọn một mạng đổi một mạng nói thật ta hiện tại rất nổi giận rất muốn cũng đem ngươi tách rời một lần để tiết mối hận trong lòng có thể là tất nhiên ngươi chịu một mạng đổi một mạng vậy ta liền tôn trọng ngươi lựa chọn cũng tôn trọng ngươi để ngươi tự mình kết thúc ở t r ư đó ta còn có thể để ngươi cùng tiểu cô nương k i a n ó i lời tạm biệt có cái gì lời muốn nói liền thừa cơ hội này toàn bộ nói ra đi viêm tôn quanh tay hắn cũng không phải hảo tâm chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem có thể hay không từ ảnh tử lâm tử khâm sau cùng di ngôn xuôi t h a y ra ảnh tử lâm tử khâm vì sao lại đột nhiên phát sinh thay đổi mà thôi bất quá kỳ thật hơi suy nghĩ một chút cũng liền có khả năng đoán cái đại khái giữa nam nhân và nữ nhân trói buộc trừ thân tình bên ngoài cũng chỉ có thể là tình yêu nghĩ tới đây viêm tôn khỏe miệng không khỏi nâng lên một vệ trêu tức một cái không có chút nào đạo đức cùng ranh giới cuối cùng lấy bạo ngược lanh huyết cùng thị sát nghe tiếng quá lại có một ngày cũng sẽ thích một người cái này thật đúng là để người cảm thấy thú vị có thể là coi hắn nói xong cái kia lời nói về sau ảnh tử lâm tử khâm nửa ngày cũng không có động tĩnh trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảnh giác xem xét trên màn hình hoác linh nhi thiên kiếp đã độ đến sau cùng giai đoạn mắt thấy liền muốn thành công chẳng lẽ cái này ảnh tử lâm tử khâm là muốn chỉ hoãn thời gian nghĩ đến đây viêm tôn nhắm lại lên hai mắt làm sao vậy nếu như không có gì ngôn gì muốn bàn giao liền tranh thủ thời gian động thủ đi ngươi nếu là đánh lấy chỉ hoãn thời gian bản tính cũng đừng trách ta không khắc khí t r ư ớ đưa nàng bên trên tấy thiên a n h tử lâm tử k h ô n g bình tĩnh nhìn hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi mới vừa rồi là đang c ư ờ i nhạo ta đi cảm thấy ta sẽ làm ra lựa chọn như vậy rất kỳ quái kỳ thật ta cũng rất kỳ quái mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian không tính dài nhưng trong ấn tượng ngươi cũng không phải là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cái t r ù n g loại kiêm người vì thay ngươi kính yêu nhất thi vương loại bỏ c h ứ n g n g ạ i ngươi thật đúng là chuyện gì đều làm ra được ta yên tâm đi ta tất nhiên nói ta sẽ đoạn tuyệt nơi này đến đổi nàng sống sót ta liền nhất định sẽ không mất lời có thể ta mớn là để nàng có khả năng bình an sống sót không phải chỉ sống như vậy nho nhỏ một lát liền cũng muốn vứt bỏ mạng nhỏ nếu nói như vậy ta đoạn tuyệt nơi này thì có ý nghĩa gì chứ thằng thắng nói ta không hề tin từ ngươi vạn nhất ta chết ở chỗ này về sau ngươi chuyển tay liền đem nàng giết làm sao bây giờ cho nên muốn ta chết ở chỗ này có thể điều kiện tiên quyết là ngươi muốn để nàng bình an rời đi nơi này ta không phải chỉ cái này không gian càng thêm không phải chỉ cái này toàn bộ phá vượt quan trò chơi ta muốn các ngươi đem nàng đưa đến bán thần không gian đi chỉ cần các ngươi có khả năng làm đến ta không riêng có thể đoạn tuyệt nơi này còn có thể cam tâm tình nguyện để lao yêu quái đó lợi dụng lao yêu quái ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện ngươi không phải muốn lợi dụng ta đạt tới mục đích nào đó sao hiện tại ta thỏa mãn ngươi ý nghĩ điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i muốn thả nàng nữ nhân ngu ngốc kia bất quá là một cái địa cảnh sơ kỳ r ắ c rời mà thôi cái gì đều không làm được căn bản đối các ngươi không tạo được uy hiếp cho nên cho nên ta cầu ngươi thả nàng lúc đầu làm ảnh tử lâm tử khâm nói ra yêu cầu đưa hoác linh nhi đi b á n thần không gian thời điểm viêm tôn liền nghĩ phát tác có thể là nghe tới hắn câu nói sau cùng thời điểm viêm tôn lập tức sửng sốt hắn vạn lần không ngờ cái kia tự do trí thượng chỉ có vì được đến cái này có tài sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống ảnh tử lâm tử khâm cái kia cho dù đối mặt thi vương cùng yêu h o à n g đều không ý kỵ tí nào thậm chí còn dám đối với bọn họ động thủ ảnh tử lâm tử khâm cái kia từ xuất đạo đến đây chưa hề đều là kiên cường vô cùng chưa từng có thần phục với bất luận kẻ nào qua ảnh tử lâm tử khâm lại có một ngày cũng sẽ như vậy ăn nói khép nép cầu người yêu h o à n g từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên màn hình tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này nghe đến ảnh tử lâm tử khâm tất cả lời nói hắn nhiều hứng thú nhẹ vỗ về cái cảm nhắm lại lên hai mắt đối bên cạnh thi vương nói ngươi thấy thế nào đó là thủ hạ của ng ta đến mở miệng mệnh lệnh hình như không quá thích hợp. thi vương hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ảnh tử lâm tử khâm sẽ làm ra lựa chọn như vậy c h ầ m mặc chỉ chốc lát về sau c h ầ m dãi mở miệng không biết đây coi là không tính là một cái kỳ tích đâu hắn chẳng qua là một đạo bởi vì bí pháp mà độc lập đi ra ảnh tử mà thôi chỉ là lâm tử c â m thiếu hụt tâm diện chỉ là một cái lâm tử c â m tất cả mặt trái tình cảm tập hợp thể mà thôi có thể là vào giờ phút này hắn thế mà diễn sinh ra được thuộc về mình chính diện tình cảm chương một nghìn bốn trăm mười bảy thỉnh cầu chương một nghìn bốn trăm mười bảy thỉnh cầu ai nói không phải đâu Ta c ũ ngay không khoảng nghĩ đến hắn như thời đến ngắn trong g có vậy vậy mà một lại tại i n như, vậy trong một khoảng thời gian có như thế lớn có thế h t a đổi, ngươi như vậy cảm thấy chúng thấy vậy cảm t a có lẽ đồng đ ý i ề u khi i ệ n của ắ n Nghe song sao? h t vương mấy câu nói yêu hàng o n h ì n chăm chú màn hình bên kia một mặt bình tĩnh cùng quyết tuyệt ảnh từ lâm từ khâm nhẹ giọng mở miệng nói chính như hắn nói tới lưu lại cái nha đầu kia đối chúng ta đến nói cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tất nhiên là cái căn bản không quan trọng tồn tại thả liền thả a thích cùng hy sinh mãi mãi đều là đáng giá tốt kính a n ữ mạt thi vương đột nhiên dừng lại hắn nắm chặt lên xong quyền tựa hồ hồi tưởng lại cái gì sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi yêu hoàng rất rõ ràng bắt được chi tiết này lại giả vờ không có thấy được khe gật đầu đồng ý thi vương đề nghị đã như vậy vậy liền đồng ý điều kiện của hắn a ngươi cũng cùng với thủ hạ nói một tiếng a nói xong yêu hoàng vỗ tay phát ra tiếng sau đó nhìn hướng thi vương thi vương hít sâu một hơi sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi cũng đã hồi phục t h ầ n chí hắn hướng về phía màn hình chậm rãi mở miệng phân phó viêm tôn không nên động thủ hắn cùng yêu hoàng đã đồng ý ảnh tử lâm tử khâm điều kiện đối với viêm tôn đến nói hôm nay đã phát sinh quá nhiều làm hắn kinh ngạ sự tỉnh ảnh tử lâm tử khâm thay đổi còn có yêu hoàng cùng thi vương r ộ n lượng tất cả những thứ này tất cả đều quá mức hắn nghĩ thầm có phải là yêu hoàng cùng thi vương có cái gì kế hoạch khác có thể lại không tốt đ a n g tại ảnh tử lâm tử khâm mặt trực tiếp hỏi tất nhiên là thi vương mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo vì vậy lúc đầu đã muốn động thủ hắn đem yêu hoàng cùng thi vương mệnh lệnh cũng truyền đạt cho phía ngoài tên k i a tân nhiệm yêu vương không phải chứ hai vị bệ hạ cứ như vậy tùy tiện đáp ứng tiểu tử này yêu cầu tên k i a tân nhiệm yêu vương còn có chút không tin, kế tiếp yêu hoàng đích thân thông báo thì để hắn lập tức liền ngoan n g o m ngậm n lại làm sao cô cùng thi vương phải làm những gì còn cần trước hết t ỉ n h cầu đồng ý của ngươi phải không giúp ngươi giữ gìn thể lực tránh khỏi một trang á c chiến ngươi nên trong lòng còn có cảm kích muốn chiến đấu lời nói tiếp x u ố n g có rất nhiều cơ hội tân nhiệm yêu vương quỵ dạp dưới đất liên tục xưng là lộ ra mười phần cung kính sợ chọc giận yêu hoàng mà yêu hoàng căn bản là không có đem hắn coi là gì nói xong lời nói này về sau liền đối với ảnh tử lâm tử khâm mở miệng ngươi ngược lại là làm một cái để ngươi cảm thấy rất kinh ngạc quyết định đâu ảnh tử chẳng lẽ ngươi thật đem mình làm lâm tử công nhưng lại không chiếm được cái tiêu kêu tiểu dẫn nhá đầu cho nên mới tìm tiểu cô nương này làm vật thay thế yêu hoàng âm thanh rõ ràng truyền vào ảnh tử lâm tử khâm trong ai, khiến cho biến trong mắt tràn đầy phẫn nộ với lao yêu quá i ít tại nơi đó đành dám nữ nhân kia mặc dù vừa đần lại khiến người chẳng ghét nhưng nàng chính là nàng căn bản không phải bất luận người nào vật thay thế ta đích sắc muốn trở thành nhân loại ta đích sắc muốn trở thành lầm tử công nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ làm hắn muốn làm sự t ì n h ta chính là ta cũng sẽ không trở thành bất luận người nào vật thay thế ta muốn đưa nàng đến bán thần không gian đi dù sao lấy ta thực lực cũng căn bản không có khả năng tại mắt của người ra phía dưới chạy trốn vẫn là câu nói kia ta không tín nhiệm các người ta nhất định phải tận mắt xác nhận nàng an toàn mới được có trời mới biết ngươi có thể hay không tại cái này cái gì c ầ u thí trên màn hình làm giả để ta nhìn thấy một chút ngươi muốn để ta nhìn thấy đồ vật ngay s n g ảnh tử lâm tử khâm mấy câu nói yêu hoàng nhẹ giọng nợ nụ cười trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phu à, cô có như thế học sao thế cho nên ngươi như vậy không tin cô ngươi vừa rồi yêu cầu cô đều đã thỏa mãn ngươi hiện tại ngươi lại làm trầm trọng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước có phải là có chút không quá tốt ta kỳ thật muốn giết chết ngươi cô đích thân động thủ là được rồi căn bản không cần phí bao nhiêu lực k một ngón tay liền có thể giải quyết một số thời khắc ngươi phải hiểu được thấy rõ ràng thế cục không muốn không làm rõ ràng được tình hình còn tự cho là mình có thể áp chế đến người khác nhưng trên thực tế đâu tại tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi chỉ có phục tùng chỗ trống cũng không có c ó kẻ mặc cả chỗ trống yên tâm đi cô thật không đến nỗi ngay cả loại này chuyện nhỏ đều lật lọng tất nhiên cô có khả năng đáp ứng ngươi liền nhất định có thể làm được nhờ ngươi cũng đứng tại cô lập trường suy nghĩ một chút tốt mặc dù bán thần cùng cái k i a hôn đảm nhận đến thiên cơ c h ó i buộc không thể nhúng tay nhân gian sự tình chỉ khi nào ta đem ngươi cùng cái nha đầu kia cùng một chỗ đưa đến bán thần không gian nơi đó ngươi cho rằng bọn họ biết cái gì đều không làm c h ơ mắt nhìn ta đem ngươi mang đi ảnh tử lâm tử không nắm chặt lên s o n g quyền trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ yêu hoàng chỉ sợ sẽ không đồng ý hắn yêu cầu như vậy có thể là trong lòng hắn thật rất lo lắng hắn muốn tận mắt thấy hoác linh nhi an toàn nếu như nói cái này thế giới nhất định hủy diệt lời nói như vậy b á n t h ầ n không gian hẳn là cuối cùng một mảnh tịnh thổ chỉ có tại nơi đó hoác linh nhi mới là an toàn hắn hiện tại cũng chỉ có thể là đem hết khả năng cam đoan an toàn của nàng đến mức nàng biết chân tướng về sau sẽ là như thế nào tâm tình có thể hay không bởi vì yêu thích lâm tử câm bị hắn liên lụy dẫn đến tử vong mà bán h ậ t hắn hoặc là nghị quần đi tự sát gì đó cái này liền đều không phải hắn đủ khả năng còn đến tốt ta ít nhất để ta tại cái này trên màn hình đưa mắt nhìn nàng an toàn đến bán thần không gian dạng này cũng có thể đi nửa ngày ảnh tử lâm tử khâm thở dài nhẹ nhõm nhẹ nói ra dạng này mấy câu nói thật giống như toàn thân tất cả khí lực đều bị rút ra hắn đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi rất muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái với cái thế giới này quyến luyến cùng không muốn có lẽ có a nhưng không biết vì cái gì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hoác linh nhi con mắt cũng nhìn chăm chú vào cái kia trên màn hình cuối cùng độ kiếp thành công tấn thăng đến địa cảnh trung kỳ đạo thân ảnh kia đương nhiên có thể dù sao chúng ta thời gian vô cùng dư dả liền để ngươi nhìn thấy cuối cùng a yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt nói như vậy ảnh tử lâm tử khâm khẽ gật đầu mặc dù vẫn như c ũ không yên tâm nhưng bây giờ dạng này đối với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất nếu như không có viêm tôn cho r a loại này lựa chọn hắn hoàn toàn đều không có ý thức được nguyên lai、like、đối với chính mình để nói hoác linh nhi đã tại trong bất tri bất giác thay đổi đến như vậy trọng yếu trọng yếu đến chính mình đã có thể vì nàng trả giá chính mình sinh mệnh cụ thể lúc nào biến thành dạng này lại là bởi vì cái gì đâu ảnh tử lâm tử khâm đã không nghĩ lại đi suy tư hắn đột nhiên nhớ lại một ngày nào đó cái cứu tiêu h ắ nữ m hải nhi mang trên mặt như ánh mặt trời nụ cười ấm áp một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn kỳ quái là không biết từ lúc nào lên hắn bắt đầu đối cái này cả ngày dính hắn ghé vào lỗ thai hắn ồn ào nữ hải nhi không có như vậy kháng cự Đặc biệt là tại là nghe xong nữ h ảnh i i lời những này về sau, hắn mặc dù không muốn về sau, mặc dù tử h nhận, ừ a trong nội sâu tâm lâm tử không nhớ rõ khi nhắc tới nhất tộc t h ủ hận lúc nữ hải nhi nụ cười trên mặt biến mất trên mặt của nàng nổi lên một vệ bi thương đây là ảnh tử lâm tử khâm lần thứ nhất nhìn thấy cái này bình thường luôn là vẻ mặt tươi cười nữ hài nhi lộ ra vẻ mặt như thế trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào mới tốt dứt khoát quay đầu không đi nhìn lâm tiên sinh nói chuyện vẫn là cái dạng này bất quá dạng này đã rất tốt bình thường ngươi căn bản đều không để ý ta đây đây là ta từ khi nhất tộc bị d i ệ t tộc về sau lần thứ nhất cùng người khác nói thật lòng ta nghĩ cái này cũng hẳn là một lần cuối cùng liền tính lại không muốn nghe cũng mời ngươi thật tốt nghe đến cuối cùng tốt sao kỳ thật ngươi nói, đúng, tựa như ngươi nói vừa bắt đầu ta tiếp cận ngươi thật sự là vì tìm cơ hội tiếp xúc đến yêu h o n g sau đó thay chúng ta nhất tộc báo thù nhưng trên thực tế chính ta cũng rõ ràng lấy ta thực lực đây là cả một đời cũng không thể làm được sự t ì n h người đoán đúng ta ta nghĩ ta cũng không có đoán sai ngươi kỳ thật có nhiều thứ cũng không cần nhận thức bao lâu mới có thể nhìn ra chỉ cần có đồng dạng tâm tình liền rất dễ dàng có khả năng lý giải đối phương trước đây ta có rất nhiều bạn tốt có rất nhiều tình cảm rất tốt minh đệ tị muội phụ thân mẫu thân sùng á i ta muốn ta làm cái gì đều có thể cũng chính là bởi vì cái dạng này ta từ trước đến nay không biết cô độc là tư vị gì cũng càng thêm không biết tự do đ á n quý bởi vì chúng ta nhất tộc đắc tội yêu hoàng cho nên không có người còn dám tiếp cận ta đừng nhìn ta cả ngày cùng ai đều rất quen giống như trên thực tế liền trong tiểu đội những người khác tại xa l ã n h ta kỳ thật ngươi cùng ta tam ca rất giống tính tình không tốt nhìn qua lạnh lùng thật không tốt ở chúng thế nhưng hắn nhưng thật ra là cái tâm người thiệt lương rất biết cho chúng ta những này đệ đệ mọi mọi suy nghĩ có thể là hắn chết vì bảo vệ ta mà chết tại hắn trước khi chết hắn đối với ta nói hắn thích xem đến ta cởi bộ dáng để ta không muốn giống hắn như thế già bị người cong trong đất kêu mà đơ chậm rãi ta thật cảm giác ngươi cùng hắn rất giống cho nên ta càng ngày càng nghĩ tiếp cận ngươi dần dần quên ta mục đích hồi tưởng lại tam ca trước đây nói những lời kia cho nên nói ngươi là đem ta trở thành người nào đó vật thay thế ít tự chủ trương ta chính là ta không phải bất luận người nào vật thay thế lúc đầu nghe đến phía trước lời nói hắn đều không có cái gì phản ứng đã không biểu hiện đồng ý cũng không phản đối có thể là làm nữ hài nhi kia nói hắn cùng ca ca của nàng dài đến rất giống thời điểm trong lòng hắn lập tức xông lên một cơn l ử a rận nữ hài nhi cười nụ cười của nàng vẫn như cũ như phía trước như vậy tinh khiết tấm áp một đôi mắt to xinh đẹp cũng vô cùng trong suốt không có chút nào mù mịt nàng vỗ nhẹ ảnh từ lầm từ khâm bà vai chậm rãi nói ngươi đương nhiên không phải bất luận người nào vật thay thế trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn cũng không có hai cái hoàn toàn tương tự người có đến vài lần ta đều nghe ngươi nói mơ thời điểm n h ấ t lên mình muốn làm một cái hoàn chỉnh người muốn thay thế chính mình bản thể gì đó có thể trong mắt ta ngươi trừ một điểm bên ngoài chính là một cái hoàn chỉnh người không có cái gì khác biệt ảnh tử lâm tử không nhắm lại lên hai mắt ngươi có ý tứ gì nữ hài nhi trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười cho ra trả lời ý của ta là ngươi thiếu hụt chính diện tình cảm chính vì vậy mới thường xuyên cảm giác được c h ố n g r ô n g cùng cô độc ngươi mới luôn cảm giác mình hình như thiếu cái gì giống như loại này thiếu gì đó cảm giác cùng ngươi những cái kia tình cảm tiêu cực đem kết hợp để ngươi thay đổi đến điên cuồng lại táo bạo trên thực tế có một số việc cũng không phải là ngươi muốn làm có thể là ngươi thiếu hụt lý trí không cách nào khống chế chính mình tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì ngươi không có chính diện tình cảm không có để ý người hoặc là sự vật một khi có một ngày ngươi nắm giữ những này ngươi liền không cần thay vào đó cũng không cần làm bất luận cái gì sự tình bởi vì tới lúc đó ngươi cũng đã là cái hoàn chỉnh người đối với nữ hài nhi lời nói lúc đó ảnh tử lâm tử không cảm giác được một n ư ờ i bởi vì hắm thấy t ảnh tử, tử lâm tử u không vĩu mà không lưu n g tình chút nào trào phúng nữ hài nhi này liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng lại tại lúc này nữ hài nhi lại nói ra một câu nói như vậy nhất định sẽ tìm tới người sống tại trên thế giới không có khả năng mãi mãi đều là lẻ loi một mình nên có một ngày ngươi tìm tới thuộc về mình tình cảm cùng chính mình chân tâm quan tâm người ngươi liền sẽ minh bạch ta hôm nay nói lời nói này chuyện cho tới bây giờ ảnh tử lâm tử khâm cuối cùng là bao nhiêu minh bạch một chút nữ hải nhi muốn biểu đạt ý tứ hắn hiện tại đã biến thành chính mình đã từng khịt mũi coi thường cái chủng loại kia đầu ngốc mà hắn quan tâm hoác linh nhi cũng thật bị viêm tôn trở thành ngược điểm của hắn dùng để uy hiếp hắn nhưng không biết vì cái gì ảnh tử lâm tử khâm lại cũng không cảm thấy hối hận ngược lại lúc trước ngày ấy đêm giày vò lấy hắn hình như trong cơ thể thiếu thứ gì cảm giác trống rỗng trong đoạn thời gian này chậm rãi yếu bớt trước đây trong lòng của hắn một mực là không có xa x u t hiện tại cuối cùng là an tâm rất nhiều có lẽ dạng này cũng không xấu trong lòng của hắn nghĩ đến hít sâu một hơi lao yêu quái có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi năm đó là ngươi phái người, người đổi u g i ế t chúng ta hoặc là ngươi để lộ thông tin cho đ ị c h nhân như ngươi mong muốn toàn bộ ám sát tiểu đội ngoại trừ ta ra tất cả mọi người chết có thể ngươi mục tiêu chân chính nhưng thủy chúng chỉ có một cái đó chính là s â m yêu nhất tộc na nguyện ta nói không sai à na nguyện đây là cô bé kia danh tự lần kia đối thoại về sau không bao lâu liền phát sinh chuyện kia na nguyệt vì bảo vệ hắn lại loi một mình lưu lại ngăn lại định nhân cuối cùng hải q u ố t không còn hắn lúc đó không có bất kỳ cái gì tình cảm mặc dù tâm tại như kim trâm rất không thoải mái nhưng lại không biết nguyên nhân cũng không có rơi qua một g i ọ t nước mắt bởi vì hắn không có bi thương loại này tình cảm cho nên hắn muốn khóc đều khóc không được cho tới bây giờ hắn hồi tưởng lại năm đó phát sinh sự tình cùng với na nguyệt cái kia khác thường mấy câu nói hắn t ừ trong đoán được năm đó trần tướng vì cái gì nàng lúc ấy sẽ nói đây là nàng từ khi bị diện tộc về sau lần thứ nhất cùng người nói thật lòng cũng là một lần cuối cùng đâu có lẽ nàng lúc ấy đã mơ hồ đoán được yêu hoàng sẽ không bỏ qua nàng đến mức lý do ảnh tử lâm tử khâm không hề biết thế nhưng bọn họ cái này ám sát trong tiểu đội mặc dù đều là tân nhân thế nhưng dù sao chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ càng ngày càng thành thục nếu như không phải có nội ứng thông báo cho địch nhân hành tung cũng chỉ có thể là yêu hoàng bản nhân làm ra những chuyện này hắn giờ phút này cảm giác được vô cùng phẫn nộ cùng bi thương đồng dạng hồi ức tràn vào trong đầu bên trong lại có thể để cho hắn nắm giữ cùng năm đó hoàn toàn không giống cảm thụ hắn muốn hỏi rõ ràng hắn nếu biết rõ lúc ấy na nguyện đến cùng là bởi vì cái gì mà chết kèm theo hắn cảm xúc kịch liệt ba động hai vòng thái cực đ ồ lạng yên xuất hiện tại hai mắt bên trong t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm mười chín tôn tép lại nhép t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm mười chín tôn tép lại nhép đối ngươi nói không sai chính là ta phái người làm xem ra ngươi khoảng thời gian này không riêng phương diện khác thay đổi to lớn chỉ số ở quy cũng tại không ngừng tăng vọt ta bất quá liền tính ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt nữ nhân kia cũng đã chết lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thủ cho nàng phải không khiến ảnh tử lâm tử khâm có chút không có nghĩ tới là yêu hoàng rất thẳng thắn liền thừa nhận kỳ thật liền tính thừa nhận cũng không có quan hệ ảnh tử lâm tử khâm thực lực lại cũng không phải là cùng hắn lực lượng tương đương hoặc là có cái gì để hắn k i ê n kỵ lực lượng liền xem như để ảnh tử lâm tử khâm biết những này lại có quan hệ gì đâu mặc dù đã sớm đoán được sự thật thế nhưng nghe tớ i yêu h o à n g trong lời nói c h à o phúng cùng không thèm để ý chút nào thời điểm ảnh tử lâm tử khâm vẫn không khỏi nắm chặt lên s o n g quyền nếu như hôm nay ta không có chết ở chỗ này lời nói chờ ta đi ra người chết kia chính là ngươi ảnh tử lâm tử khâm cắn răng trong mắt tràn đầy oán hận cùng xác ý nhưng vô luận là tại yêu hoàng bản nhân vẫn là tại những cũng chú ý một màn này yêu tộc cùng tà tu đều cho rằng ảnh tử lâm tử khâm chẳng qua là nói một câu căn bản làm không được khoác lác mà thôi thật khó nhìn dạng này di ngôn để người ngắn xem như cái nào đó không gian thủ tướng thiên mục vương rót cho mình một ly rượu ngon nếm thử một miếng về sau nhàn nhạt, nhạt bình luận những yêu vương cùng thi tôn cũng đều tại riêng phần mình c h ấ n thủ trong không gian chú ý sự tình phát triển rất lớn một bộ phận nghe đến ảnh tử lâm tử khâm câu nói này đều phát ra tiếng cười n ạ o người này thật sự là không làm rõ ràng được tình hình trước đây nếu không có yêu hoàng bệ hạ ba bọc đại ra căn bản không dám động đến hắn lời nói. hắn được cho là cái k i a m ộ t cái dễ hành hiện tại ngược lại tốt thật sự coi chính mình có thể thượng thiên còn có thể cùng mặt trời vai s ó n g vai không biết tự lượng sức mình cũng nên có cái hạ độ a bệ hạ tranh thủ thời gian giết chết hắn tính toán dạng này chọn xà nhà t h ằ n g hề chúng ta đều không hứng thú nhìn tiếp nữa đúng thế bệ hạ không cần chờ hắn tự mình kết thúc làng nhà làng nhằng nói nhảm một đồng lớn trực tiếp cho hắn thông khoái bắt đầu nhìn xem một t r à n g quyết đấu ta ngược lại là thật muốn nhìn xem có người hay không có thể tại thành viên vương trên tay chống nổi ba chiêu yêu hoàng cùng thi vương bên này trong trận giành tất cả địa cảnh cường giả đều có bọn họ đặc thù k ê n thông qua cái này kênh bọn họ có thể trao đổi lẫn nhau cũng có thể trực tiếp cùng yêu hoàng đối thoại giờ phút này nghe lấy các thủ hạ mình tiếng c ư ờ i nhạo cùng để hắn tranh thủ thời gian giải quyết ảnh tử lâm tử khâm cái này tôn kép n g ã i nép t h ỉ n h cầu yêu hoàng khoe miệng cũng nâng lên một vệ đường cong có thể là cái nhìn của hắn lại cùng những n à y thủ hạ cũng không giống nhau lạn thi thể ngươi còn nhớ hay không đến lâm tử k h â m lúc trước bị những cái kia tin tưởng hắn người xưng hô tại sao không yêu hoàng chăm chú nhìn trong màn hình ảnh tử lâm tử khâm đôi chòng mắt kia nhà nhạc hỏi đều nói qua bao nhiêu lần để ngươi đừng dùng loại này biệt danh x ư n g hô ta ngươi chính là không nhớ lâu. Chờ tất cả tất n h ữ n g thứ n à y đều về kết thúc về sau xem làm ra ta sao thật tốt cho người chút tới, là phải cho hấn. Nhớ, tới, làm sao sẽ không nhớ được chứ? Đám người giáo sẽ khi ô n nhớ n g g chứ, được đám ư ờ kia xưng hô hắn là có thể sáng tạo ký tích người. thi xưng hắn sáng Nghe song hô thể tích là có tạo vương lời nói yêu hoàng nhẹ dọn cười ngươi không phải cũng thường xuyên dùng biệt danh xưng hô ta sao tất cả mọi người là cũng vậy ngươi muốn giao thủ ta tùy thời phục bồi hiện tại cũng có thể cũng không cần cần phải đợi đến tất cả đều kết thúc về sau dù sao hiện tại cũng rất muốn c h á n bất quá xác thực đám người kia xưng hô lâm tử câm là có thể sáng tạo ký tích người Tại chúng ta được đến phần này lực lượng phía trước hắn thế mà có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong từ một cái cùng người bình thường không có gì khác biệt quá lớn tiểu thái đ i ề u từng bước một đi tấn thăng đến giống như chúng ta thực lực sẽ bị s ư n g hô như vậy cũng không kỳ quái có thể là trong mắt của ta hắn ảnh tử mới thật sự là xứng với sự s ư n g hô này tồn tại nói không chừng hiện tại hắn là bị trở thành bệnh tâm thần cùng tôn kép ngại nhép mà bị cười não nhưng chờ hắn thật đi ra về sau thật nắm giữ có khả năng cùng chúng ta chống lại thực lực cũng nói không chừng đấy chứ thì vương nhìn hướng yêu hoàng nhất miệng có người muốn lấy tính mạng của ngươi ngược lại thật cao hứng giống như thật là một cái cá nhân yêu hoàng cười ha ha quay đầu nhìn hướng thi vương nếu như hắn thật sự có thể làm đến lời nói ta ngược lại là cũng không ngại bị hắn dết rơi chẳng lẽ ngươi không phải như vậy nghĩ sao nói xong lời nói này bọn họ đều rơi vào trầm mặc thật lâu yêu hoàng nhắm hai mắt lại đầu t ự a lưng vào ghế ngồi nhẹ nói chân chính trò hay hiện tại mới sắp khai mạc bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là tại khai mạc phía trước còn có một đoạn ta cũng không thích tiểu tiết mục ai đáng tiếc không cách nào mau vào chỉ có thể chịu đ ư ợ c một cái cái này ra nhàm chán tiết mục vừa dứt lời màn hình bên kia thủ tướng lĩnh vực cửa lớn b ỗ n nhiên bị lầy ra khi thấy đi vào là người nào về sau ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn đều cảm thấy hết sức kinh ngạc ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương đạo thân ảnh này chậm rãi đi đến nhìn chằm chằm ảnh tử lâm tử khâm nói ta mới không cần bất luận kẻ nào vì cứu ta trả giá chính mình sinh mệnh ta cũng không có yếu đến mỗi lần đều cần người đến cứu rút đặc biệt là n g ư ơ i ta duy trì có không nghĩ thiếu ngươi ân tình ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ cảm ơn ngươi sao ngươi cho rằng dùng sinh mệnh của ngươi đổi lấy an toàn ta có thể an tâm hưởng thụ sao ta cho ngươi biết đừng quá xem nhẹ ta nói tốt muốn kể vai chiến đấu liền tính muốn đi ra ngoài Một quan một quan đường đường chính chính c cùng cùng vết thương ả i hai là c của nàng cũng còn không có hoàn toàn khép lại đầy người đều làm máu tươi nhìn qua có chút suy yếu khí tức cũng rất vẻ vải thế nhưng trong tay nàng xách theo một viên đẫm máu đầu chính là vừa rồi bên ngoài tên kia quấy nhiễu nàng độ kiếp tân nhiệm yêu vương vô luận là ảnh tử lâm tử khâm vẫn là viêm tôn hoặc là mặt khác ngay tại chú ý màn hình yêu vương cùng thi tôn đều đối với cái này cảm thấy khó có thể tin từ nàng độ kiếp đến bây giờ thời gian ngắn như vậy bên trong nàng thế mà tại không có bất luận kẻ nào chú ý tới dưới tình huống cứ như vậy giết chết một tên yêu vương ngươi nhìn thấy nàng đã làm những gì sao thi vương hơi n h í u lên lông mày nhìn hướng yêu hoàng hỏi yêu hoàng sờ lên cảm cũng đối hoắc linh nhi là như thế nào làm đến trong khoảng thời gian ngắn thậm chí là trong chớp mắt m i ể u s á t tên kia tân nhiệm yêu vương từ khi phía trước những cái kia bị hắn có ý đào thả yêu vương chết đi về sau hắn mới tuyển ra đến đây đều là thực lực tương đương tồn tại cường đại bọn họ đều nắm giữ không giống bình thường năng lực đối mặt cùng giai đối thủ thậm chí là cao hơn chính mình một tiểu giai đoạn đối thủ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bị m i ệ n sát mới đúng à. đối với chính mình một tên thủ hạ đắc lực bị rết rơi yêu h o à n g cũng không có mảy may lưu ý ngược lại nhiều hứng thú chú ý đến hoác linh n h i một bên tự hỏi nàng là dùng dạng gì cường đại bí pháp làm đến điểm này một bên trả lời thi vương vấn đề ai biết được ta cũng không có nhìn ra nàng làm qua cái gì vừa rồi chỉ lo quan sát ảnh h n h tử hắc ác lặn thi thể ngươi không cảm thấy trận này trò chơi càng ngày càng có ý tứ sao chăm 1420, 1420, cho、phép. chứ 1420, cho c phép, phép. h chú nhìn màn hình một lát sau thi vương cầm lấy trước mặt rượu trên bàn chén rót cho mình một chén l í n rượu sau đó uống một hơi cạn sạch viêm sẽ không thua cho dù là đối mặt bọn hắn hai cái cũng là như thế thở dài nhẹ nhõm về sau thi vương nói như vậy yêu hoàng đem ánh mắt chuyển rời đến viêm tôn trên thân nhiều hứng thú một bên sờ lên cầm một bên dọ xét hắn đích thật là cái so ngươi còn muốn kỳ quái dị số có thể nói đến cùng vẫn là còn kém rất rất xa ngươi từ trên thực lực đến xem cũng không thể coi là đặc biệt cường đại đừng nói là ngươi cùng ngươi cái tia âm dương lưỡng đại hộ pháp so sánh cũng còn kém một mảng lớn đâu ta khuyên ngươi đối với chính mình thủ hạ không muốn mù quáng tự tin nói đến dị số ảnh tử đồng dạng cũng là mà còn luận tiềm lực liền ta đều nhìn không ra hắn đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào phía trước bất quá mới nhìn nhìn địa cảnh sơ kỳ hơn nữa còn bệnh nguy kịch sắp chết đi hiện tại ngược lại tốt không riêng khôi phục khỏe mạnh thực lực còn đột phá đến địa cảnh trung kỳ ngươi muốn nói thương thế trên người hắn là cái tia hôn đản cùng bán thần nghĩ biện pháp trị tốt ta thừa nhận có thể là càng đến cuối cùng thực lực tấn thăng càng không phải ngoại lực đủ khả năng trợ giút ta biết ngươi cho rằng ta vừa rồi mấy câu nói bất quá chỉ là nói một chút mà thôi thế nhưng lạn thi thể ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi hiện tại ta có thể là đem ảnh tử trở thành có khả năng nhất thật sự có thể có năng lực khiêu chiến chúng ta kình địch một trong a n g h e xong yêu hoàng mấy câu nói thi vương tự hồ lộ ra thợ ơ nói chỉ là một câu nói như vậy đánh cỡ sao yêu hoàng nết nết miệng đánh cỡ gì lời nói phân hai đầu tại yêu hoàng cùng thi vương vì sắp phát sinh trận đại chiến này mà đánh cược đồng thời đang thương lượng tiền đặt cược thời điểm ảnh tử lâm tử khâm bọn họ vị trí cái kia mảnh dị không gian thủ tướng lĩnh vực bên trong bầu không khí thay đổi đến vô cùng ngưng trọng làm lần thứ hai nhìn thấy hoác linh nhi bình an xuất hiện tại trước mắt của mình lúc ảnh tử lâm tử khâm tâm tình quả thực là khó mà miêu tả hắn có loại như c h ú t được gánh nặng thở dài một hơi cảm giác càng thêm cảm thấy mười phần nghĩ mà sợ mặc dù hắn mặt ngoài không có biểu lộ ra thế nhưng trong lòng hắn kỳ thật có như vậy một nháy mắt rất sợ hãi cư như vậy vĩnh viễn mất đi hoác linh nhi ta không phải ý tứ kia bình thường cùng hoác linh nhi đấu võ mồm thời điểm từ trước đến nay bất lạc hạ phong hắn lúc này ngược lại có chút nói không ra lời nhìn xem đầy mặt nước mắt hoác linh nhi hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải hoác linh nhi tiện tay đem cái đầu kia cho mù sau đó nháy mắt xuất hiện tại ảnh tử lâm tử khâm bên người hướng hắn mở ra một cái tay trứng mắt liếc hắn một cái nói thù mới hận cũng chờ ta đi ra lại tìm ngươi tính sổ sách lấy chút thuốc trị thương cho ta ta tranh thủ thời gian khôi phục một chút tiếp xuống có một tràng ác chiến muốn đánh ảnh tử lâm tử khâm có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái sau đó lập tức từ trong ngực lấy ra tốt nhất thuốc trị thương đưa cho hoắc linh nhi tiếp nhận thuốc trị thương về sau hoắc linh nhi cúi đầu xuống đối ảnh tử lâm tử khâm nói ra dạng này mấy câu nói lần sau tuyệt đối không cho phép ngươi lại tự tiện chủ trường còn có chính là cảm ơn ngươi ngay xong lời nói này về sau ảnh tử lâm tử khâm thân thể có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời mới tốt mà đúng lúc này hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm cẩn thận nhiệt độ cao dung nham trụ không hề có điểm báo trước từ lòng đất chạy đi lên ảnh tử lâm tử khâm lôi kéo hoác linh nhi kịp thời né tránh mới không có bị nọc đến cho dù bọn họ là tu sĩ cũng căn bản không cách nào chống cự nhiệt độ cao như thế dung nham đến loại này ngàn cân treo sợi tóc còn có thời gian tu ân ái xem ra ta thật là bị xem thường đâu viêm tôn trên mặt tràn đầy sắc ý sự kiên nhẫn của hắn đã triệt để bị hao mòn hết v ậ hạ ta thỉnh cầu để ta hiện tại liền giết bọn họ viêm tô đối lư không hành lễ nói như vậy lời nói này tự nhiên là đối hắn tôn kính nhất thi vương bệ hạ nói tới cho dù hiện tại thiên linh ma trận người không chế là yêu hoàng tất cả những thứ này kế hoạch cùng chỉ huy các loại cũng đều là yêu hoàng làm nhưng liền xem như d ạ n g này trong mắt hắn chính mình muốn làm cái gì đều chỉ cần chưng cầu đến chủ tử thi vương đồng ý là được rồi tất nhiên giao dịch thất bại như vậy tất cả liền như cũ a tiểu v i ê m ta đặc biệt cho phép ngươi hoàn toàn giải phóng chính mình lực lượng liền tính cái này nguyên một phiến không gian bị phá hủy rơi cũng không có quan hệ xảy ra chuyện gì bản vương đích thân gánh chịu trách nhiệm nghe đến thi vương dạng này mấy câu nói viêm tôn nết miệng cười một tiếng lộ ra một cái cùng thi vương giống nhau như lúc cá mập hình dáng hàm răng bé nhọn tuân mệnh bệ hạ lời còn chưa dứt viêm tôn mang theo nhiệt độ cao sóng nhiệt nháy mắt xuất hiện tại ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi trước người bao vây lấy nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh l a m năm đấm hung h ă n g vùng ra thẳng đập về phía còn tại chữa thương hoác linh nhi mặc dù một mực tại chữa thương thế nhưng hoác linh nhi thời khắc cảnh giác xung quanh dễ dàng cho tùy thời nên kích đối phương nếu như đổi lại vừa rồi căn bản còn bắt giữ không đến đối phương tốc độ cùng vết tích nàng thời khắc này nàng lồng ngực đã bị xuyên thủ chết đến mức không thể chết thêm nhưng là bây giờ nàng lại dễ như t r ở bàn tay né nhanh qua đi thuần thế dùng âm khí bao trùm chân của mình hung hăng một cái đá ngang quét về phía viêm tôn bên cạnh thắt lưng có thể viêm tôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà còn vô cùng cẩn thận cho dù là đối phó hoác linh nhi cũng là một k í c h không chúng lập tức bước ra liền đi để tránh bị ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi giác công quả nhiên liền tại hắn thối lui về sau không đến một giây đồng hồ ảnh tử lâm tử khâm đấm thẳng cùng hoác linh nhi đá ngang liền cùng lúc đến hắn phía trước chỗ đứng hai người kịp thời thu lực tránh cho tổn thương đến đối phương sau đó đồng thời biến mất ngay tại chỗ viêm tôn mang trên mặt hưng phấn kỳ thật thi vương giới trướng những n à y thi tôn cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp bởi vì là trực tiếp bị thi vương vi rút lây nhiễm cho nên riêng phần mình tính cách bao nhiêu đều sẽ nhận đến thi vương một chút ảnh hưởng cùng mình khi còn sống cũng không giống nhau lắm mà viêm tôn thì có thể nói là những n à y thi tôn cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp bên trong cùng thi vương nhất là giống nhau tồn tại hắn cùng thi vương giống nhau là đấu võ phái từ trước đến nay đều là chiến đấu trí thượng bất quá cùng thi vương khác biệt chính là thi vương trong mắt từ trước đến nay đều chỉ có cường giả đối với những người yêu kia thi vương căn bản khinh thường tại động thủ đem giết chết thường, thường là trực tiếp liền trong dự ngôn đối với bọn họ tam tinh uy hiếp lớn nhất lâm tử câm tại thực lực còn rất yếu thời điểm hắn đều lựa chọn bung tha căn bản khinh thường xuất thủ về sau thực lực của đối thủ đến hắn tán thành trình độ nhất định về sau mới có thể gây nên chú ý của hắn mà viêm tôn lại cũng không là dạng này hắn châm ngôn từ đầu đến cuối đều là giết chết cừng giả trà đạp kẻ yếu mặc dù hắn đồng dạng đối với những người yếu kia mười phần khinh thường thế nhưng hắn sẽ giống một cái có bệnh thích sạch sẽ người nóng lòng thanh lý sinh hoạt rác rưởi đồng dạng ngay lập tức đem những kẻ yếu này toàn bộ thanh chứ hết không hề nể mặt mũi một cái đều không bung tha cho tới nay thi vương chỉ cần phát hiện có tiềm lực kẻ yếu. chính là những cái kia cho một chút thời gian liền có thể trở thành một phương cường giả thiên tài hắn sẽ chuyên môn thả thứ nhất đường sống thế nhưng đồng thời lại muốn giết sạch người trọng yếu nhất mục đích là cho trong lòng lưu lại hạt giống k i ự u hận xem như động lực để sau này mang đối hắn k i ự u hận những thiên tài này có khả năng thay đổi đến đủ cường đại sau đó tìm hắn báo thủ để hắn thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú đến lúc đó lại đem những người này giết chết mà viêm tôn từ trước đến nay liền sẽ không làm như vậy đương nhiên nếu như là thi vương đặc biệt phân phó vậy liền coi là chuyện khác được đến thi vương cho phép về sau viêm tôn cuối cùng có thể không chút kiên kỵ mở rộng cùng ảnh tử lâm tử khâm còn có hoác linh nhi ở giữa chiến đấu phía trước hắn còn một mực lo lắng vạn nhất đến lúc ảnh tử lâm tử khâm bọn họ liều chết phản kháng đem mảnh không gian này hủy đi lời nói sẽ chọc đến thi vương không cao hứng nếu như không phải như vậy lời nói hắn cũng không có cần phải suy nghĩ ra giao dịch này để ảnh tử lâm tử khâm không chút nào chống cự chết đi kết quả đồng thời không có như hắn nguyện không nói còn làm ra nhiều chuyện như vậy đồng thời dựng vào một tên yêu vương tính mệnh nhưng hiện tại xem ra hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng tiếp xuống đối với hắn mà nói việc cần phải làm chỉ có một kiện đó chính là tại chỗ này đem ảnh tử lâm tử khâm cùng hoắc linh nhi cho giết chết hoàn thành thi vương mệnh lệnh đồng thời cũng coi là vì sao chính mình hợp tác mấy ngày đồng bạn cũng chính là tên n kia chết đi tân nhiệm yêu vương báo cái t h ủ cùng chân chính nghiêm túc không hề cố kỵ viêm tôn sau khi chiến đấu ảnh tử lâm tử khâm mới cảm giác được cái gì gọi là sức chiến đấu c h í n lệnh rõ ràng thực lực của hai bên đẳng cấp đều là địa cảnh trung kỳ có thể là viêm tôn sức chiến đấu mà lại liền so hắn cùng hoắc linh nhi cộng lại còn muốn cường đại nếu không phải hoắc linh nhi cũng đột phá đến địa cảnh trung kỳ lời nói sợ rằng không riêng gì hoắc linh nhi vừa bắt đầu liền sẽ bị viêm tôn miễu sát hắn hiện tại cũng cũng sớm đã bị giết chết mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau cãi nhau nhìn qua như nước với lửa thế nhưng kể vai chiến đấu thật đúng là có mấy phần thần giao cách cảm phối hợp hết sức c ắ n ý rất lớn trình độ tăng lên hai người sức chiến đấu cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể chống đến hiện tại trong nháy mắt ngàn nhận đi qua chỉ nghe được siêu siêu thanh nhầm không ngừng mà còn thỉnh thoảng truyền đến quyền cước vai nhau chầm đ ụ nhìn ra được song phương đều vẫn là không có đem chính mình bản lĩnh cuối cùng dùng đến đều chỉ là tại cận thân vật lộ ảnh tử lâm tử không chưa từng có tức giận như vậy qua gần như liền bị l ử a giận thôn vệ lý trí bởi vì chỉ vì từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ viêm tôn tất cả công kích đều là hướng về phía hoắc linh nhi đi một bộ không g i ế t hoắc linh nhi không bỏ qua r ă n g rớt hắn rất rõ ràng viêm tôn là vì biết được hoắc linh nhi là hắn uy hiếp cho nên mới làm như thế mục đích đúng là để hắn dối loạn tức lòng để hắn xuất hiện sai lầm cùng sơ hở có thể cho dù trong lòng biết đối phương tính toán điều gì hắn vẫn là không nhịn được lo lắng tỉnh táo lại tuyệt đối không cần chúng địch nhân kế miệ vết thương của ta đã khép lại không sai bị lắm âm khí cũng từ từ hồi phục thực tế không được một hồi còn có thể hấp thu nơi này năng lượng thiên địa bổ sung bản thân đã không có cái vấn đề lớn hơn gì hiện tại ta đã là địa cảnh trung kỳ cường giả mặc dù mới vừa vặn đặt chân cảnh giới này nhưng ta chí ít có cái tia năng lực tự bảo vệ mình yên tâm đi ta không phải giấy làm ngươi không tác dụng chỗ bảo hộ lấy ta tiếp tục như vậy còn thế nào chiến đấu à? n g h e ta ngươi làm như thế nào chiến đấu liền làm sao chiến đấu giống ngươi bình thường như thế liền tốt ta ở một bên phối hợp ngươi phát giác điểm này hoắc linh nhi kịp thời dùng thần thức nhắc nhở ảnh tử lâm tử khâm làm hai người bốn mắt tương đối thời điểm nhìn xem hoắc linh nhi con mắt không biết vì cái gì ảnh tử lâm tử khâm lập tức tỉnh táo rất nhiều trong lòng cũng không tại như vậy nóng n ả y tín nhiệm sao ảnh tử lâm tử khâm ở trong lòng lẩm bẩm nói lập tức hắn nhắm hai mắt lại khoe miệng nâng lên một vệ đường c o n g t ố t liền nghe ngươi vậy ta nhưng muốn bắt đầu vẹn vẹn một nháy mắt hắn hoán đổi đến âm khí hình thái dùng âm khí sử dụng ra minh vương phụ thần sau đó một cái kim cương quyền hung hăng đập về phía viêm tôn đối phương khó giải quyết nhất chính là có khả năng điều khiển nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh lam cùng với vùng lĩnh vực này bên trong khắp nơi đều là dung nham cho dù h ắ n cùng hắn c i n h Nhi â m khí đều c ũ n g k h ô n g p h ả i là b ì n h t h ư ờ n g c ô n g p h á p tu luyện ra được, đối ư ợ c đ v ậ p lên song toàn bộ ngược đồ n lại liền cái h tồn tại lâm tử công c ạ i b i h u dương hắn liền đại biểu n m lâm tử công đại á i ể u thiện lương hắn liền đại biểu tạ ác lâm tử công đại biểu quang minh hắn liền đại biểu tạ ác lâm tử công đại biểu quang minh hắn liền đại biểu tạ ác lâm tử công đại biểu quang minh hắn liền đại biểu h tám nhất vừa bắt đầu lâm tử công nắm giữ là thuần dương lực lượng chỉ là hắn vẫn luôn không có ý thức được cũng không có tận lực sử dụng đi ra về sau thu hoạch được â m dương c h i lực về sau vì che giấu hai mắt người hắn bình thường đều chỉ sử dụng thuần dương lực lượng bị rót vào thuần dương lực lượng mà triệu hắn đi ra bất động minh vương thân bị nó trở thành kim cương minh vương mà ảnh tử lâm tử khâm vừa bắt đầu nắm giữ chính là thuần âm c h i lực s o âm khí còn muốn âm l á n h vô số lần trung vị lực lượng phía trước hắn đánh bậy đánh bạ đã sáng tạo ra tu la minh vương khi biết lâm tử khâm có khả năng đem khác biệt lực lượng rót vào bất động minh vương thân bên trong thu hoạch được khác biệt hình thái về sau hắn bắt đầu có ý thức hướng chính mình bất động minh vương thân bên trong c h u y ể n vào thuần âm c h i lực được đi ra hình thái bị hắn gọi là la sát minh vương nếu muốn đối phó lâm tử cầm thuần dương lực lượng hoặc là trước mắt viêm tôn nhiệt độ cao hòa diễm không hề nghi ngờ dùng thuần âm c h i lực thích hợp nhất vì vậy l i ề n phía trước cùng lâm tử cầm thời điểm chiến đấu cũng không sử dụng bất động minh vương thân mới nhất hình thái la sát minh vương như vậy đăng trảng la sát là trong phật g i á o đối với ăn thịt người thị tác quỷ một loại xương hô mà kim cương thì là chư phật phẫn nộ hóa thân đều nói kim cương có thể chấn áp á c quỷ mà ảnh tử lâm tử k h m mà lại không tin cái này tả hắn g á i này ác quỷ liền càng muốn cùng lâm tử câm cái này kim cương đấu một trận có thể khiến hắn không có nghĩ tới là cái này la s á t minh vương lần thứ nhất sử dụng không đợi đối phó lâm tử câm trước hết dùng tại cái này viêm tôn trên thân bình thường minh vương phụ thân dưới trạng thái một quyền đối với viêm tôn đến nói hoàn toàn không có cái gì tác dụng mà một k í c h không có kết quả ảnh tử lâm tử khâm lại đột nhiên đứng bất động viêm tôn cũng không cho rằng ảnh tử lâm tử khâm đây là muốn từ bỏ hoặc là đầu hàng ý tứ mặc dù trong lòng dâng lên một cố cảnh giác nhưng đối với thực lực bản thân tự tin cũng thúc đẩy hắn cũng không có kéo dài khoảng cách mà là thừa cơ công kích qua nhiệt độ cao hỏa diễm ngưng tụ thành từng cái hung mánh dị thú quả thực tựa như là vật sống đồng dạng sinh động như thật bọn họ từng đôi con mắt đỏ ngầu t r ậ n tròn phát ra đinh thai nhức góc gà o t h é t hướng về ảnh tử lâm tử khâm vào tới làm giảm đồng thời ngưng tụ thành từng cái dị thú về sau hỏa diễm nhiệt độ cao hơn không gian đều bị thiêu đốt có chút v ậ t mẹo cường đại như thế công kích rơi vào trên người trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho t à n thậm chí liền linh hồn đều sẽ bốc cháy lên có thể là ảnh tử lâm tử khâm từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ vẫn là không có tránh né ý tứ làm công kích tới gần một khắc này ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên mở hai mắt ra. trong trắng mắt của hắn biến thành một mảnh đen kịp cùng lúc đó cực độ lạnh leo khí tức truyền khắp toàn bộ thủ tướng lĩnh vực lân cận tại gang tấp những cái kêu h ỏ a diễm dị thú ngọn lửa trên người sáng tắt mấy lần mà đi sau ra một tiếng rên rỉ thế mà triệt để dập tắt chương một nghìn bốn trăm hai mươi hai la sát h i ệ t thân chương một nghìn bốn trăm hai mươi hai la sát h i ệ t thân lấy ảnh t ử lâm tử khâm làm trung tâm một mảnh màu đen lĩnh vực mở ra đem dưới chân mặt đất thậm chí phía dưới sôi trào dung nham đều nuốt chừng lấy rơi sau lưng của hắn xuất hiện một đạo ba đầu sáu tay minh vương hư ảnh nó toàn thân đen nhánh tóc đỏ mắt lục mặt xanh Làng từ khi đã sáng tạo ra la sắt minh vương về sau ảnh tử lâm tử khâm giết chết mỗi một cái địch nhân linh hồn đều bị giam cầm tại la sắt minh vương bên trong thân thể một khi hắn thả ra la sắt minh vương liền có thể điều khiển những này quỷ hồn cho mình sử dụng thời khắc này ảnh tử lâm tử khâm bộ dáng cũng phát sinh biến hóa rất lớn hai con mắt của hắn thay đổi đến đen nhánh vô cùng không có t r ò n g trắng mắt tựa như hai cái nho nhỏ lỗ đen tựa hồ chỉ cần nhìn thẳng hắn một cái liền linh hồn đều sẽ bị hấp thu đi vào đồng dạng hàm răng của hắn thay đổi đến bé nhọn vốn là cường tráng thân thể trực tiếp bành trướng hai ba vòng liền y phục đều nứt vỡ hắn xóa tóc biến thành màu đỏ thấm nhìn qua càng lúc càng giống sau người la sắt minh vương hư ảnh viêm tôn nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm biến hóa như thế lựa chọn tránh né mũi nhọn kéo dài khoảng cách cẩn thận quan sát đến ảnh tử lâm tử khâm cái này hình thái. hắn trước đây gặp qua rất nhiều lần ảnh tử lâm tử khâm sử dụng bất động minh vương thân thế nhưng dạng này kỳ quá i hình thái nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ thật cũng khó trách hắn chưa từng gặp qua bởi vì vô luận là định nhân vẫn là lúc ấy ở bên cạnh hắn cái gọi là người một nhà chỉ cần là gặp qua một chiêu này toàn bộ đều đã trở thành bị giam cầm ở la s á t minh vương hư ảnh bên trong quỷ hồn hiện tại ảnh tử lâm tử khâm nhìn qua tựa như là một tôn quỷ vương đồng dạng hắn đen nhánh lại không có t r ò n g trắng mắt con mắt nhìn hướng viêm tôn khỏe miệm nâng lên một vệt lành lạnh nụ cười vẹn vẹn một nháy m đen nhánh máu đen theo vết thương nhỏ xuống viêm tôn thân là thi tôn mặc dù là bị thi vương dùng vi rút vốn là thân thể lây nhiễm đời thứ nhất loại nhưng từ đầu đến cuối cùng thi vương tồn tại t r ê n lệch nhất định cho nên hắn máu cũng không phải là màu đỏ tươi viêm tôn toàn thân bốc cháy lên nhiệt độ cao hỏa diễm ảnh tử lâm tử khâm tốc độ rất nhanh tại hỏa diễm còn không có thiêu đốt đến chính mình thời điểm liền đã rút tay ra đồng thời lại biến mất ngay tại chỗ xem như đ ờ i thứ nhất chồng cương thi viêm tôn huyết dịch nắm giữ m ộ ư ơ i phần mánh liệt thi độc có thể là bởi vì có thuần âm tri lực ngăn cách cho nên ảnh tùy vứt bỏ máu tươi trên tay về sau lần thứ hai hướng về viêm tôn phát động tiến công viêm tôn vết thương giờ phút này mới vừa vặn cách lại gặp ảnh tử lâm tử khâm lần thứ hai công kích tới hơi nhũ lên lông mày lập tức muốn bước ra l u i lại không định đón đỡ loại này dưới trạng thái ảnh tử lâm tử khâm phát ra công kích nhưng vào lúc này một đôi tay từ dưới mặt đất đưa ra ngoài thật chặt bắt lấy mắt cá chân đen nhánh chú văn tử cái tay này bàn tay cùng viêm tôn mắt cá chân lẫn tiếp xúc địa phương bắt đầu rất nhanh lan tràn đến viêm tôn bắt chân chỗ viêm tôn sắc mặt hơi đổi một chút giờ phút này lại nghĩ vặn gãy cổ chân chạy trốn đã không kịp một cái so vừa rồi còn muốn công kích mãnh liệt đánh vào trên người hắn đem hắn nửa người trên đánh bay đi ra nửa người dưới còn lưu tại n g u y ê n chỗ ảnh tử lâm tử khâm vẫy khô chỉ toàn trên nắm tay máu tươi nhìn hướng hoác linh nhi thản nhiên nói n ắ m bắt thời cơ đến không sai hoác linh nhi trong tay còn kết tấn kết vừa rồi điều khiển cái kia một đôi tay bắt lấy viêm tôn chính là nàng mà chủ nhân của đôi tay này cũng không phải là người khác chính là bị nàng giết chết tên tia tân nhiệm yêu vương lúc trước hoác linh nhi là chế tạo khôi lỗi cao thủ mặc dù c ố này yêu vương khôi lỗi cũng không có nhập chủ tà linh cũng không có trải qua hoàn mỹ xử lý thế nhưng hoác linh nhi lâm thời ở bên trong gieo một chút phụ c h ú cũng miễn cưỡng có khả năng thao túng làm ra đơn giản một chút động tác cân nhắc đến về sau muốn tiến hành một tràng đại chiến nàng trước đó liền đem một chút tiếp xúc về sau liền có thể đưa đến gò bó tác dụng chú văn chồng ở c ố này khôi lỗi trong cơ thể đồng thời điều khiển chui xuống dưới đất chờ lệnh đợi đến thời cơ thích hợp lại ra tay bởi vì không có nhập chủ tà linh cho nên thời khắc này cỗ này khôi lỗi chính là một bộ tử thi căn bản không có bất kỳ cái gì khí t ứ c viêm tôn tự n hai i liền không có khả năng phát hiện, ê n cũng không năng có chủ khả phát q u n phía d ư ớ tay h thì nhận. Nghe h ế t nắm h tử l tử khâm lại nhắm c ngay h Nhi khiển lỗi hướng chính mình xông tới ảnh tử lâm tử khâm tương đối ngưng tụ thành năm đấm hình dạng hỏa diễm từ xong quyền bên trong bắn đi ra đón nhận ảnh tử lâm tử khâm công tích mặc dù nói ảnh tử lâm tử không muốn giải quyết công kích như vậy căn bản không tốn sức chút nào nhưng bao nhiêu đều sẽ chậm trễ một chút xíu thời gian cũng chính là một điểm này thời gian để viêm tôn thở dốc tới nửa người dưới của hắn thân thể khôi phục cần thời gian vì vậy hắn tạm thời lợi dụng hỏa diễm thay thế nửa người dưới của mình vững vàng rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất hắn hướng về hoác linh nhi vào tới trong mắt tràn đầy l ạ n h lạnh s á c ý trải qua vừa rồi lần này về sau hắn càng thêm kiên định ngôn chức đem hoác linh nhi cho giết chết quyết tâm nhưng là bây giờ hoác linh nhi cùng mới vừa tiến vào vùng lĩnh vực này thời điểm đã hoàn toàn không đồng dạng nàng đã có khả năng bắt được viêm tôn động tác. như thế nào lại làm cho đối phương đạt được đâu ta linh khôi lỗi phá đất mà lên ngăn tại hoác linh nhi trước người hoàn mỹ chặn lại viêm tôn công kích tên kia yêu vương dù sao cũng là địa cảnh trung kỳ cường giả mà còn qua mấy chiêu về sau hoác linh nhi phát hiện lực phòng ngự phi thường cường đại nếu không phải vận dụng hắc hạc chuyển thụ cho nàng một chiêu kia lại thêm cái thẳng lệ vương lơ là bất cẩn cũng không có ngay lập tức sử dụng ra tối cường phòng ngự hoác linh nhi thật đúng là không có dễ dàng như vậy đem đánh giết ta linh khôi đặc điểm lớn nhất chính là có khả năng giữ lại khi còn sống một bộ phận năng lực thân thể tự thân lực phòng ngự tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó cỗ này yêu vương tà linh khôi vô luận là dùng cho công kích vẫn là dùng cho phòng ngự tính năng đều tương đối xuất sắc so với hoác linh nhi phía trước chế độ sở hữu làm ra đến tà linh khôi cộng lại đều m u ố n tốt mà còn hiện tại nó liền bán thành phẩm đều không phải chỉ cần về sau lấy về cẩn thận xử lý gia tăng một chút có khả năng tăng cường lực phòng ngự phụ chú cùng chú văn đồng thời tiến hành một chút có khả năng tăng cường tính công kích có thể cùng tốc độ phản ứng cải biến lại vào chủ một đạo khi còn sống thực lực không bằng linh hồn lời nói điều khiển cùng bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả tác chiến đều không nói chơi gặp đồng bạn thi thể trong khoảng thời gian ngắn liền bị làm thành một bộ giản dị tà linh khôi v i ê m tôn không thể nói rõ phẫn nộ cùng bị thương dù sao đối phương là yêu tộc cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan tâm trong mắt hắn chính mình quan tâm nhất chính là thi vương thứ hai quan tâm là chính mình trừ cái đó ra cái gì đều không quan trọng Trước tuyệt trước tuyệt cảnh, trước 1423, tuyệt cảnh. v i ê m tôn chẳng qua là cảm thấy khuất lục mà thôi tại mí mắt của mình phía dưới phát sinh chuyện như vậy cái này để hắn cảm thấy khuất lục v i ê m tôn trong lòng vô cùng phẫn nộ ảnh tử lâm tử k h â m phản bội về sau đây là lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt của hắn mà từ lần này nhìn thấy ảnh từ lâm từ khâm một khắc này bắt đầu tất cả đều thay đổi đến không nhận chính hắn không chế hắn cảm thấy lâu ngày không gặp khuất đ ủ lâu ngày không gặp phẫn nộ còn có lâu ngày không gặp đau đớn tất cả những thứ này tất cả đều là bái trước mắt hai người này ban t ạ o nhất định phải g i ế t bọn hắn nhất định phải để cho bọn họ chết muốn nhiều thảm có nhiều thảm cực kỳ tức giận viêm tôn trên thân ngọn lửa màu xanh lam cũng đi theo kịch liệt m h lên một lát sau hắn tự hồ lập tức bình tĩnh lại hít sâu mơ hơi sau đó nhắm hai mắt lại đom đóm trong miệm thốt ra nhàn nhạt hai chữ vô số màu tại ảnh tử lâm tử khâm đen nhánh lĩnh vực phụ trợ bên dưới bọn họ liền tựa như đêm h ẹ đom đóm đồng dạng mỹ lệ có thể sự thật thường thường chứng minh càng mỹ lệ hơn đồ vật liền càng nguy hiểm nhiệt độ xung quanh lúc đầu đều bởi vì ảnh tử lâm tử khâm sử dụng suất từ thân thuần âm chi lực phía sau khôi phục bình thường có thể theo những n à y màu xanh nhạt điểm sáng xuất hiện về sau nhiệt độ xung quanh lần thứ hai thay đổi đến cực nóng ảnh tử lâm tử khâm hơi nhũ lên lông mày hắn trước đây cũng không phải không cùng viêm tôn đánh qua một trận thế nhưng chính như viêm tôn phía trước nói tới trước đây vô luận là thập đại thi tôn vẫn là thập nhị yêu vương hoặc là âm dương lưỡng đại hộ pháp đều là xem tại yêu hoàng mặt mũi căn bản không cùng hắn làm thật cho nên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua viêm tôn sử dụng ra một chiêu như vậy các ngươi không cảm thấy cảnh sắc như vậy m ư ờ i phần mê người sao dùng một chiêu này đưa các ngươi bên trên tây thiên là các ngươi vinh hạnh đặc biệt thật tốt hưởng thụ à, mảnh này ánh sáng đ n g đóm viêm tôn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bọn họ trên mặt m ư ờ i phần bình tĩnh có thể là hắn quanh thân lại ngược lại thái độ khác thường tản ra cực đoan nguy hiểm cùng đáng sợ khí tức màu xanh nhạt h u n h quang chậm rãi tại trên không bay lượn nhìn qua rõ ràng rất tốt tranh nhưng rất nhanh ảnh tử lâm tử khâm liền phát hiện bọn họ đem chính mình cùng hoác linh nhi tất cả đường lui toàn bộ đều phong t o a ngăn n cản cũng chính là nói muốn phá vây đi ra cũng chỉ có thể ngạnh kháng những ngày đong đóm ảnh tử lâm tử khâm dùng thần thức nói cho hoác linh nhi không muốn nhẹ cục hành động mù quáng chính mình thì dùng thuần âm chi lực bao vây lấy mấy cái quỷ hồn tiến lên thăm dò đong đóm tuy nhỏ có thể cái này mấy cái quỷ hồn tại vừa mới đụng vào nháy mắt liền phát ra không phải người kêu thê lương t h ẳ n g thiết nháy mắt hóa thành cho tàn cái này nhìn qua không chút nào thu hút đ o n đóm lại là liền linh hồn đều có thể thiêu đốt hòa diễm ảnh tử lâm tử khâm sắc mặt phát sinh biến hóa. xem ra viêm tôn là thật triệt để phẫn nộ thế mà sử dụng gia loại này trình độ chiêu thức xem ra coi như mình hiện tại sử dụng la s ắ t minh vương phụ thân đều không nhất định có khả năng trông cự qua cái này đom đóm húng chi hắn không hề cho rằng viêm tôn sẽ ngoan ngoan ở tại một điểm gì đó đều không làm lần này ảnh tử lâm tử khâm lại lâm vào tiến thối l ư ợ n g nan cảnh h i ể n nguy đom đóm vòng tròn từ từ nhỏ dần mắt thấy chính mình cùng hoác linh nhi liền bị những này có khả năng tiêu đốt linh hồn hỏa diễm nuốt t r ừ n lấy đến cùng phải làm gì mới tốt đây ồ lạn thi thể nhìn không ra với thủ hạ thật đúng là thật sự có tại a lại có thể điều khiển dạng này hỏa diễm chủ hạ ngươi thế p giới bên trong yêu hoàng nhìn chăm chú lên màn hình không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng đối với viêm tôn biểu hiện hắn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng nghĩ hoặc một bên phát ra nghi vấn của mình một bên quay đầu nhìn hướng thi vương thi vương mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên màn hình cũng không có quay đầu nhìn hướng hắn chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu nói như vậy hắn vì trở thành trong tay của ta sắc bén nhất mâu mà làm ra hy sinh cùng cố gắng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được cái này cược ta thắng chắc yêu hoàng cười ha ha trên mặt cùng một đôi con mắt màu tím bên trong không có chút nào lo lắng mặc dù bọn hắn ở giữa đánh cược cũng không có như vậy không phăng khoáng tiền đặt cược m ư ờ i phần to lớn có thể cho dù là tại thấy được viêm tôn kinh khủng như vậy một chiêu về sau hắn như cũng một bộ tất cả đều đều ở trong lòng bàn tay rắn g dốc. nào không dùng được ra hỏa kiểu gì cũng sẽ thông qua không ngừng mà cùng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân chiến đấu đến đột phá cực hạn của mình lĩnh ngộ chính mình đạo tựa như lạn thi thể dạng này mà vô luận là lâm tử câm vẫn là ảnh tử rất hiển nhiên cũng giống như vậy là cá vượt long môn vẫn là sắp thành lại bại đều xem ngươi có thể hay không đánh bại cái này nhìn như không có khả năng đánh bại đ ệ n h nhân có thể hay không trở thành chính đạo hy vọng có thể hay không thay thế lâm tử câm trở thành chân chính chúa cứu thế đâu để ta xem thật kỹ đến cuối cùng á ảnh tử ngươi thắng thua quyết định cái này thế giới vận mệnh h ỏ a d i ễ m t i ê u đốt đem cả khối lĩnh vực cùng với không gian xung quanh t i ê u đốt đến vạn mẹo biến hình nhiệt độ cao đem tất cả đều hòa tan trừ từ đầu đến cuối đứng tại chỗ viêm tôn bên ngoài hắn mười phân thích hoàn cảnh như vậy dạng này nhiệt độ đối với hắn mà nói quả thực là quá thoải mái dễ chịu khoe miệng nâng lên một vệ mỉm cười thản nhiên hắn thưởng thức trước mắt mảnh này c ả n h đẹp không khỏi có chút say mê thử hỏi thế gian này còn có cái gì so mảnh này biển lửa càng thêm mỹ lệ phong cảnh sao hắn cảm thấy vô cùng vui sướng không chỉ là bởi vì chính mình thưởng thức được chính mình thích nhất c ả n h đẹp cũng bởi vì chính mình trừ đi chính mình rất muốn nhất diện trừ bệnh nhân hắn lúc đầu còn kỳ vọng kỳ vọng ảnh tử lâm tử không có khả năng nghĩ đến biện pháp phá giải chính mình đong đón sau đó tiếp tục cùng hắn phân cao thấp hắn còn có rất nhiều bản lĩnh thật sự cũng còn không có sử dụng đi ra vừa vặn hoạt động xong gân cốt mới như thế một hồi chiến đấu liền triệt để kết thúc khó tránh cũng quá không thú vị một chút có thể là rất đáng tiếc ảnh tử lâm tử khâm phụ lòng hắn kỳ vọng hắn thấy hắn đánh giá cao cái này c u ồ n g vọng tự đại tôn kép lái nhép cũng đối cái này sẽ chỉ nói mạnh miệng ngu xuẩn cảm thấy vô cùng thất vọng vì cái gì như thế yếu đâu viêm tôn không khỏi tự lẩm bẩm ảnh tử lâm tử khâm đồng thời không thể tìm tới biện pháp đối phó hắn đông đóm tất cả hành động đều là không làm nên chuyện gì cuối cùng hắn cùng hoắc linh nhi bị cái kia tựa như đong đóm đồng dạng mỹ lệ màu xanh nhạt điểm sáng vây quanh liên quan linh hồn cùng một chỗ bị thiêu đốt hầu như không còn từ đây tan biến tại thế gian hắn vỗ tay phát ra tiếng trong cơ thể chui ra một đ o à n ngọn lửa màu xanh lam trong đó có một cái dùng đặc thù tài liệu chế thành có khả năng phòng cháy sách nhỏ đem sách nhỏ cầm trên tay viêm tôn đem lật đến nào đó một trang chuẩn bị dùng tự thân năng lượng làm bút tại cái này một trang ảnh từ lâm tử khâm trên bức họa đánh một cái xiên nếu như ta không có nhớ lầm đây là lao yêu q á i còn có thi vương phát cho tất cả thủ hạ truy sát s á c a Phía tại r ê n g hắn p tất cả m t của h ắ người người phía, phía trước ngồi bảo tọa bên trên ảnh tử lâm tử không đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó trên thân mặc dù có diện tích lớn bỏng đồng thời chặt đứt một cánh tay nhưng cũng chỉ thế thôi đến mức ngồi tại bảo tọa trên tay vịn hoác linh nhi trên thân càng là một điểm tổn thương đều không có điều đó không có khả năng ta vừa rồi rõ ràng nhìn xem các ngươi bị đốt thành cho bụi vì cái gì viêm tôn nhữ mày có chút không tin trước mắt mình nhìn thấy một màn ảnh tử lâm tử k h â m nhẫn nhịn trên thân bỏng kịch liệt đau nhức một cái tay nâng c ầ m lên nhàn nhạt nhìn xem hắn khoe miệng nâng lên một vệ trào phúng độ cong chính mình suy nghĩ thật kỳ a ta đã ngồi ở chỗ này nhìn ngươi nửa n g à y cho rằng đã giết chúng ta liền bắt đầu lấy người thắng tư thái chuẩn bị chào cảm ơn ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức cuồn vọng phách lối đối với chính mình thực t i n là chuyện tốt nhưng cũng không có nghĩa là có thể quá đáng đánh giá cao chính mình thực lực ngươi một chiêu này đồng thời không thể giết được ta bọn họ. viêm tôn cắn chặt h à m răng trong lòng thần tốc tự hỏi hắn cũng kinh lịch không ít sóng to gió lớn rất nhanh liền phát hiện vấn đề vị trí giải viêm tôn kết lên gân kết quát to một tiếng một máy mắt không gian xung quanh thật giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn thành từng khối từng khối sau đó biến mất không thấy gì nữa trước mắt căn bản không có cái gì bị lửa cũng không thấy những cái k i a đom đóm vết tích ngươi thế mà đối ta dùng huyễn thuật càng thêm to lớn cảm giác n ụ c nhã tràn vào trong lòng viêm tôn hướng về phía trên bảo tọa ảnh tử lâm tử khâm hô lớn đối với viêm tôn gấm t é t ảnh tử lâm tử khâm không thèm để ý chút nào khoe miệng của hắn một m mặc dù tình huống vừa rồi s á c thực mười phần mạo hiểm thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là phá giải một chiêu này đồng thời cũng không có bị tính cả linh hồn cùng một chỗ thiêu đốt hầu như không còn loại này sống sót sau hai nạn đồng thời còn có thể không chút kiên kỵ nhục nhã viêm tôn cảm giác s á c thực để hắn thoải mái xem ra ngươi còn không tính là ngốc đến mức nhà chỉ là ngốc đến mức nửa đường mà thôi các ngươi thi vương nhất mạch đem so sánh mà nói huyền thuật phương diện là yếu hạng đương nhiên là có cá biệt thi tôn ngược lại rất am hiểu phương diện này đồ vật nhưng ít ra cũng không phải là ngươi xem như thi vương thủ hạ đấu võ phái đại biểu người đối với h u y ễ n thuật có nhất định chống cự năng lực cũng có thể phân biệt ra trình độ nhất định h u y ễ n thuật thế nhưng l ã o tử có thể là tu luyện quỷ đạo phái trí cao vô thượng quỷ đạo âm dương thuật tại phía trên kia có thể tại ngươi phát giác không đến dưới tình huống để ngươi trúng chiêu h u y ễ n thuật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không thể không nói quỷ đạo phái tổ sư thật là chuyển kỳ đồng dạng tồn tại hãn tập cả đời sở học chỗ sáng tác đi ra quỷ đạo âm dương thuật bên trong ghi chép những vật kia hướng phía sau lật vài trang tùy tiện tìm đồng dạng đi ra đều phải là loại kia siêu cấp môn phái tuyệt học lúc trước lâm tử c ô n dùng trong này viễn thuật là tiểu dẫn đã sáng tạo ra một cái ho đồng thời trong thế giới này cùng tiểu dẫn thành hôn để nàng tin tưởng cái này thế giới cũng không có đụng phải yêu hoàng cùng thi vương xâm lấn tiểu dẫn không có chút nào phát giác nếu không phải cuối cùng huyễn thuật được giải ra nàng căn bản còn một mực đắm chìm ở bên trong tin tưởng đó mới là thật thế giới đủ để thấy quỷ đạo âm dương thuật bên trên chỗ ghi chép h u y ễ n thuật khủng bố cỡ nào mặc dù ảnh tử lâm tử khâm không có bản thể như vậy nhiều k ỳ ngộ nhưng yêu hoàng cùng thi vương loại này tồn tại cho hắn tìm đến thiên tài địa b ả o cũng sẽ không kém bao nhiêu lại thêm hắn nắm giữ cùng lâm tử câm đồng dạng tính bền dẻo cũng gần như c h a tân chính mình đồng dạng cố gắng tu luyện cho nên mới sẽ tại có một đoạn thời gian vô luận là lực lượng cơ thể vẫn là tinh thần lực đều vượt qua lâm tử câm cho nên lâm tử câm có khả năng sử dụng miễn thuật hắn đều có thể sử dụng có chút lâm tử câm còn chưa thể sử dụng miễn thuật hắn đều đã nắm giữ viêm tôn xem như địa cảnh trung kỳ cương giả lực lượng cùng tốc độ các loại phương diện không hề nghi ngờ đã vượt ra khỏi cảnh giới này bình thường tiêu chuẩn thế nhưng tinh thần lực của hắn lại cũng chỉ là so cảnh giới này bình thường tiêu chuẩn cao một chút điểm mà thôi cho nên đối phó viêm tôn cũng không cần vận dụng cường đại cơ nào h u y ế n thuật thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ảnh tử lâm tử k h â m cuối cùng ngưng tụ tốt năng lượng cùng tinh thần lực đối viêm tôn phát động h u y ế n thuật khống chế giải thích trừ đối đ o m đóm một chiêu này k h ô n g chế lúc đầu có quy l u ậ t hướng bên trong đẻ ép đem hai người nốt ở bên trong dom đóm một chiêu này khống i ố n g như là không có đầu con rồi đồng dạng ảnh tử lâm tử k h ô n thừa cơ liền mang hoác linh nhi pha vây có thể bởi vì lúc ấy đom đóm cách bọn họ đã mười phần rất gần cho dù về sau hắn mang theo hoác linh nhi thành công phá vây nhưng quá trình bên trong vì cứu kém chút bị một đạo đom đóm quẹt vào hoác linh nhi hắn đem hết toàn lực đem bảo vệ chính mình thì bị đạo kia đom đóm quẹt vào vẹn vẹn chỉ là l a u cái một bên hắn nửa người nhưng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực nếu không phải hắn cho dù chặt đứt cánh tay cùng chân đem mặt khác nửa người ra thoát ly hắn hiện tại sợ rằng không chết cũng phải là trọng thương chạy trốn về sau hắn tiếp tục dùng huyễn thuật thao tung cái này viêm tôn để đem đom đóm thu vào trong cơ thể chính mình thì ngồi tại trên bảo tòa chữa thương. Một đoạn thời gian đi qua, hắn đứt rời tay cùng chân đã một lần nữa mọc ra thiêu nát con mắt cùng làn da cũng đã kết vảy tinh thần lực của hắn mặc dù vượt xa cùng cảnh giới cứng giả nhưng từ đầu đến cuối không phải vô hạn mặc dù hắn có thể điều khiển viêm tôn trực tiếp đem chìa khóa giao cho hắn sau đó mang theo hóc o linh nhi rời đi cái này không gian thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy mà là lựa chọn vào lúc này mở miệng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đã đụng chạm đến địa cảnh hậu kỳ bình cảnh có thể là nếu muốn chân chính đột phá tầng này bình cảnh hắn còn cần một chàng g a giang chiến đấu một chàng có thể đem hắn bước đến t i lộ để hắn gặp đường sống trong coi chết chiến、đấu. viêm tôn rất mạnh từ chiến đấu bắt đầu không lâu sau hắn liền ý thức được một điểm căn cứ suy đoán của hắn đối phương chân thực thực lực đã có bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn thậm chí càng cao mà chính mình mặc dù so bình thường địa cảnh t r u n g kỳ cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng lại căn bản không đạt tới viêm tôn trình độ như vậy lần này hắn lợi dụng viêm tôn được điểm cho nên mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thoát đi cái kia tất sát một c h i ề u có thể là tiếp xuống nếu như viêm tôn sử dụng càng thêm cường đại cùng đáng sợ chiêu thức hắn còn muốn lập lại chiêu cũ dùng chiêu số giống vậy đối phó viêm tôn sợ rằng liền sẽ không dễ dàng như vậy hắn lúc đầu nghĩ bởi vì bọn họ hai cái liền tính liên thủ cũng căn bản không có năm chắc chiến thắng viêm tôn hắn không nghĩ hoác linh nhi thủ thương có thể là hoác linh nhi rất bướng mình chết sống không đồng ý rời đi nhất định muốn lưu lại cùng hắn kể vai chiến đấu đối mặt với hoác đại tiểu thư hắn ảnh tử lâm tử khâm từ trước đến nay chỉ có nhận thua cùng thỏa hiệp phần vì vậy hắn vẫn là lưu lại hoác linh nhi chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ đối phó viêm tôn thừa dịp nói chuyện trống rỗng ảnh tử lâm tử khâm thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục mà viêm tôn p ẫ n nộ cũng đến nơi cực điểm cho tới nay hắn đều đem trước mắt ảnh tử lâm tử khâm trở thành tôn kép ngại nhép hắn cho rằng chính mình xuất phát từ cẩn thận cũng không có khinh thị ảnh tử lâm tử khâm có thể hắn c á i kia phần tự ngạo lại thúc đẩy hắn từ đầu đến cuối đều tại nhìn nhẹ ảnh tử lâm tử khâm căn bản không có đem hắn coi đó là vấn đề có lẽ chính là bởi vì dạng này làm ảnh tử lâm tử khâm lần lượt từ trong tay hắn chạy trốn thậm chí dùng huyễn thuật đem hắn điều khiển thời điểm hắn mới sẽ cảm giác được vô cùng mãnh liệt k h t đủ căn chặt hắm răng viêm tôn mỗi một chữ đều là từ răng trong khe đủ tới ảnh tử ta nhất định muốn đ trước 1425, đem hết toàn lực đối với viêm tôn bao hàm tức giận ngữ ảnh tử lâm tử khâm căn bản không thèm để ý chút nào chỉ có tiểu hài tử mới luôn là thích dùng lời hung ác dọa người chuyện cho tới bây giờ lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa bọn họ ở giữa tất cả ân đoán đều đem dùng trận chiến đấu này đến giải quyết viêm tôn vô cùng rõ ràng điểm này cho nên cũng không có tính toán tiếp tục nói nhảm mà là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ảnh tử lâm tử khâm cũng trên bảo tọa lập tức đứng dậy đồng dạng biến mất ngay tại chỗ thời khắc này viêm tôn trong mắt chỉ có để chính mình tiếp nhận khổng lồ như thế khuất nhục ảnh tử lâm tử khâm phía trước hắn công kích hoắc linh nhi là vì hắn phát hiện hoắc linh nhi chính là ảnh tử lâm tử khâm được điểm cho nên muốn mượn từ công kích hoắc linh nhi để ảnh tử lâm tử khâm loạn trợ c ư ớ c lộ ra sơ hở nhưng là bây giờ hắn đ ầ y trong đầu nghĩ đều là dùng phương thức t à n nhẫn nhất đem ảnh tử lâm tử khâm dàn vặt đến chết trừ cái đó ra cái gì đều ném ra sau đầu cũng căn bản đã sớm không nhìn hoắc linh nhi tồn tại ảnh tử viêm tôn huy động nắm đấm hung hăng cùng ảnh tử lâm tử khâm đối đầu một quyền phát ra gầm lên giận g i ảnh tử lâm tử k h â m sắc mặt băng lãnh trận chiến đấu này đối với bọn họ song phương đều mượn phần trọng yếu bọn họ đều có không thể thua trận lý do cho nên hắn đã cạn kiệt toàn lực không có ý định lại có mảy may giữ lại la sát minh vương hư ảnh nhập thân vào trên người hắn trong lúc nhất thời hắn toàn thân thay đổi đến đèn nhánh phía trên hiện đầy màu trắng ma văn cái chán hai bên nô lên cuối cùng tạo thành hai cái sừng sắt nhọn con mắt cũng từ một mảnh đèn kịt biến thành l ạ n h lạnh màu xanh một đầu đã biến thành màu đỏ tóc thay đổi đến càng thêm đỏm trong miệng răng lanh lật ra ngoài chất động lên h à n quang cả người nhìn qua liền cùng trong truyền thuyền t h â n t h ể của h ắ n b g năm h t r này g tối thiểu vua n nhìn có có g như. luận, lên, lên luận là lâm tử công còn là hắn đều dựa vào một chiêu này đánh Vương rết không ít thực lực so với bọn họ còn muốn cường đại đối thủ mặc dù bất động minh vương thân đối với chân khí bản thân lượng cũng không có tăng thêm nhưng thân là địa cảnh cứng giả hắn tùy thời đều có thể hấp thu năng lượng thiên địa bổ sung bản thân cho nên cũng liền căn bản không cần lo lắng điểm này tốc độ của hắn tăng lên tới một cái tương đối kinh khủng tình trạng thế cho nên vô luận là hoác linh nhi vẫn là viêm tôn đều căn bản bắt giữ không đến tung ảnh của hắn cũng càng đừng để cập đ u ổ i theo bước tiến của hắn nội g i ậ n dưới trạng thái viêm tôn làm việc bao nhiêu có mấy phần xúc động có thể là hắn cũng còn không đến mức hoàn toàn đánh mất lý trí mấy lần đối đầu rơi xuống hạ phong không nói hắn trả xong toàn bộ bắt giữ không đến ảnh tử l nắm đ ấ m của hắn hoàn toàn bị chấn đã tê dần trong thời gian ngắn vậy mà làm mất đi cảm giác đủ để thấy ảnh tử lâm tử khâm công kích lực độ cường đại cỡ nào nhưng mà cái này bất quá vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi càng cường đại hơn công kích còn tại phía sau trong miệng nhỏ xuống n ư ớ c miếng ảnh tử lâm tử khâm một đôi âm trầm con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn trước mắt viêm tôn giờ phút này nhiệt độ xung quanh lần thứ hai khôi phục trạng thái bình thường cho dù là phía dưới những cái kia lúc đầu sôi trào rung nham cũng bắt đầu bình tĩnh lại từ khi sử dụng da la sát minh vương về sau ảnh tử lâm tử khâm liền một mực dùng thuần âm chi lực tại công kích. ảnh tử lâm tử không biết thăm dò cùng làm nóng người cũng sớm đã kết thúc tiếp súng chính là liều lên tính mệnh liệu mạng tranh đấu vì vậy hắn cũng không chút nào tiếp rẽ chính mình thuần âm c h i lực dùng ra một chút cường đại chiêu thức rất nhanh liền đem viêm tôn đánh vết thương trong chiết liên tục bại lui ngọn lửa màu xanh lam đối với ảnh tử lâm tử khâm đến nói đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì liền tính nhiệt độ lại cao nó chỉ là bình thường họa diễn mạng thôi tại tạo thành trên thế giới này tất cả mọi thứ trung vị lực lượng trước mặt căn bản không tính là cái gì viêm tôn thở hồn hện một đôi cùng yêu hoàng đồng dạng kỳ dị con mắt bên trong tràn đầy khuất n ụ c cùng phẫn nộ vì cái gì chính là g i ế t không chết cái này rõ ràng lẽ ra nên rất nhỏ yếu t ô n k é p nhãi nhất đâu hắn cảm thấy n g h i hoặc không hiểu vì sao lại dạng này hắn nhưng là đường đường viêm tôn a thi vương giới chướng sức chiến đấu cao nhất một trong vì cái gì liền một đạo căn bản không coi là hoàn chỉnh người a n h t ử đều đánh không lại không thể tha thứ vô luận là ngươi vẫn là ta đều không thể tha thứ Viêm tiếng một tôn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn tử tử phẫn nộ ra bộ gào tử tử đại điệu ị a đang rung động càng ngày càng lợi hại viêm tôn tiếng giống giận dữ cũng càng lúc càng lớn đến cuối cùng hắn cao ở hai tay n ắ m chắc thành quyền sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất hình mạng nhẹ khe hở lan tràn ra sau đó mặt đất liền hoàn toàn vỡ nát từ dưới mặt đất đã tuân ra đại lượng cái này thế giới dân bản địa cũng chính là phía trước cùng ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi đã từng quen biết những gì thú kia ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thiên tiêu c h i tử chỉ có ngươi tập ngàn b ạ n sùng ái vào một thân sao ta cho ngươi biết không có quỷ đạo âm dương thật u không có phía trên ghi chép những chiêu thức kia cùng bí pháp ngươi căn bản chẳng phải là cái gì ngươi tại nơi đó còn g vọng thứ gì à với khiến người chắn ghét khiến người căm hận tôn tép ngại nhép ngươi thật sự cho rằng ngươi có khả năng nhảy nhót ra cái thành tựu tới sao đừng có nằm động ta là sẽ không để các ngươi hai cái thông qua nơi này càng thêm sẽ không để các ngươi đến bệ hạ trước mặt đi Từ biết được bệ hạ cùng yêu hoàng kế hoạch về sau ta liền lập xuống lời thề phàm là đi tới cái này cái không gian vượt con người toàn bộ đều phải chết không cho phép có một cái ngoại lệ chớ có trách ta lòng d c độc muốn trách thì trách hai người bọn họ tốt là bọn họ hại chết các ngươi viêm tôn mở to hai mắt nhìn một đôi kỳ dị con mắt bên trong đỏ tươi chất lỏng chạy x u ô i xuống tựa như máu tươi đ ồ n g dạng nhưng cũng không phải là máu tươi hắn đến cùng muốn làm gì hoác linh nhi đi tới ảnh tử lâm tử khâm bên cạnh thấy cảnh này nhữ mày hỏi mà ảnh tử lâm tử khâm thì nhữ mày hỏi mà ảnh mà là viêm tôn dùng nó đ ồ sát đại lượng nhân loại cái gọi là bộ đội tinh nhuệ lúc ấy hắn tận mắt thấy một màn này nhưng dù sao đối phương chẳng qua là nhân loại bình thường mà thôi cho nên đối với một chiêu này hắn chỉ là có chút k i ế n kỵ cũng còn không có lên lên tới e ngại trình độ có thể là vào giờ phút này không biết vì cái gì trong lòng của hắn dâng lên một cố ý lạnh cùng mãnh liệt dự cảm bất thường Trước 1426, màu đỏ diễm. Trước 1426 1426 Màu đỏ hỏa diễm Màu diễm đỏ đỏ hòa hòa ngày đó tình cảnh cho tới bây giờ ảnh tử lâm tử khâm cũng còn nhớ rõ những cái k i a hung hãn không sợ chết tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng thấy chết không sờn chiến sĩ trong tay ôm hội tụ hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo tạo nên vũ khí xông về bọn họ những n à y thi tôn cùng yêu vương cấp bậc cờ giả lúc ấy vẹn vẹn chỉ có hắn cùng viêm tôn ở đây đối mặt chính là vạn người trở lên quân đội xe tăng xe bọc thép gì đó tại bọn họ sau l ư n g áp trận trên không còn có máy bay chiến đấu tùy thời chuẩn bị hướng bọn họ phát động tiến công có thể là đối mặt với như thế nhiều người quân đội yêu hoàng bên này cũng chỉ phái ra mấy người bọn hắn mặt khác một cái tiểu lâu la đều chưa từng phái ra k ỳ thật sớm định ra kế hoạch là liền phái một người đi từ thi vương thủ hạ cái nào đó thi tôn phụ trách có thể gia hỏa này thực sự là quá lời làm chuyện gì đều để không nổi sức lực vừa nghe nói muốn tự mình đi trong nội tâm một trăm cái không tình nguyện thi vương rất rõ ràng c á tính của hắn lần này vốn chính là vì để cho những n à y người bình thường cảm nhận được tuyệt vọng tư vị còn có cái gì là có thể so sánh vẹn vẹn một người liền diện đi một vạn người trở lên quân đội càng để cho người tuyệt vọng tình cảnh đâu tất nhiên là muốn lập uy khẳng định muốn phái một cái có khả năng chấn nhiếp địch nhân tồn tại cái này thi tôn thực sự là không quá thích hợp cho nên về sau thi vương liền sai khiến viêm tôn đến p h ụ trách c h u y ệ n này lúc đó ảnh tử lâm tử khâm vẫn là bộ kia không có đạo đức quan niệm cũng không có d a n h giới cuối cùng đây trong đầu chỉ biết là giết chóc cùng chiến đấu lanh huyết tồn tại vừa nghe đến có đại đồ sát loại này sự t ì n h lập tức chủ động xin đi yêu hoàng cùng thi vương không lay chuyển được hắn liền để hắn cùng nhau tham gia phía trước hắn gặp qua viêm tôn thế nhưng hai người không quen hắn lúc ấy còn không có khiêu chiến x o n g tất cả yêu vương cho nên tạm thời cũng không có muốn cùng viêm tôn một trận chiến ý nghĩ đây coi là được là hai người lần thứ nhất chân chính gặp mặt đồng thời hợp tác trầm trọng là ngày đó trời quang mây tạnh bầu trời dị thường x hắn cùng viêm tôn liền đứng tại đạo hóa thành phế tích thành thị trung ương bị người bình thường quân đội đoàn đoàn bao vây m ắ t mẻ gió nhẹ thổi l ấ t phất gương mặt của hắn lại không chút nào để trong lòng hắn cái tia phần s ắ p muốn đại khai sát giới mừng như điên có chỗ làm lạnh một cái đầy mặt hưng phấn thở hồn hện một bộ ma quyền sát trưởng bộ d á n g một những thì từ đầu đến cuối nhắm mắt lại trên mặt tràn đầy khinh thường căn bản nhìn cũng không nhìn những này quân đội một cái những binh lính này tìm súng nhắm ngay viêm tôn cùng hắn tay không khỏi có chút run dày đối mặt với những này không cách nào dùng le thưởng cùng khoa học đến giải thích đồng thời hủy đi nguyên một tòa thành thị tồn tại muốn hỏi trong lòng bọn họ có hay không sợ hãi đáp án là khẳng định bọn họ cũng là người chỉ cần là người đang đối mặt nào đó dạng sự vật thời điểm liền sẽ sinh ra hoảng hốt có thể là bọn họ không ai lựa chọn lùi bước mà là d ũ n g cảm đứng ra cùng biết do cường đại hơn mình rất nhiều tồn tại tác chiến nguyên nhân không gì khác chỉ vì bọn họ là quân nhân bảo vệ quốc gia là bọn họ trách nhiệm nếu như bọn họ lựa chọn lùi bước người nào đến bảo vệ bọn họ hoa hạng người nào đến bảo vệ bọn họ người nhà đâu l ú đối mặt với cố tình làm chính là muốn để những ngày người bình thường tuyệt vọng phá hủy bọn họ tín nhiệm cách làm chính đạo bên này căn bản bất lực đối mặt với nhiều như thế họng súng đen ngòm ảnh tử lâm tử không chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn liền chuẩn bị muốn độc thủ nhưng lại tại lúc này viên tôn lại đẻ xuống bờ vai của hắn nói một câu nói như vậy trừ chuyện này bên ngoài bệ hạ còn phân phó ta đi làm một chút những chuyện khác cho nói ê bên, n không thể tại chỗ này lãng phí thời gian, ngươi vững bận, cút qua một bên. nơi ta thể tại thời rất cút một qua chỗ phí c này có ta một n g ư ờ là liền này toàn đủ đều rồi, chiều, kiến biến Nói chỉ cần còn. những hầu như. Không một mất bộ sâu sẽ xong hai hàng chất lỏng màu đỏ tươi từ viêm tôn trong hốc mắt chạy x u ô i xuống bọn họ nhỏ xuống tại trên mặt đất cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ thâm h ỏ a diễm xích diễm phần thành trong miệng thốt ra nhàn nhạt mấy chữ màu đỏ thâm h ỏ a diễm chấp động một cái sau đó nháy mắt biến mất ngay sau đó chân chính ác mộng bắt đầu c á c ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn gần nhất binh sĩ phát ra không phải người kêu thảm sau đó lập tức hóa thành cho tàn có thể là bọn họ y phục cùng vũ khí lại đều hoàn hảo không chút tổn hại những người sống sót không khỏi có chút hốt hoảng hướng về ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn liền bắt đầu xa kích lại bị bọn họ không tốn sức chút nào tránh thoát may mắn còn sống sót chiến sĩ phát ra phẫn nộ gào thét cùng dây lưng gì nếu như là trong chiến đấu đấm máu mà chết ít nhất kéo một cái địch nhân làm đẹp lưng bọn họ liền xem như cũng cảm thấy đăng giá có thể là giống như bây giờ còn không có làm rõ ràng tình hình đồng bạn bên cạnh liền số lớn số lớn đột nhiên hóa thành cho tàn cái gì cũng không làm liền bị mất mạng chuyện này đối với bọn hắ bọn họ không cam l ò n g giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới viêm tôn nhưng làm một tên sau cùng chiến sĩ hóa thành cho tàn ngã xuống thời điểm khoảng cách viêm tôn cùng ảnh tử lâm tử khâm cũng còn có một bức ắ n đoàn kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giống như máu tơi ư đồng dạng hỏa diễm cũng nơi này lúc từ một tên sau cùng chiến sĩ cho tàn bên trong xuất hiện sau đó chui vào viêm tôn trong cơ thể đi thôi đối với trước mắt cái này đầy đất cho tàn viêm tôn căn bản không có chút nào lưu ý ném xuống một câu nói như vậy về sau liền quay người rời đi cho tới bây giờ ảnh tử lâm tử khâm cũng không biết cái kia màu đỏ thâm hỏa diễm đến cùng có khả năng phát huy cái dạng gì tác dụng chỉ là hắn có thể khẳng định một chiêu này so vừa rồi cái kia nhìn thấy đom đóm càng khủng bố hơn ha ha ha ha ha, n g ư ơ i đang sợ thứ gì á ảnh tử gặp ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên lôi kéo hoác linh nhi cùng mình kéo ra khoảng cách rất lớn viêm tôn cười ha ha trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường không muốn khẩn trương như vậy đây không phải là dùng để đối phó các n g ư ơ i mặc dù ta rất muốn làm như vậy nhỏ xuống tại trên mặt đất chất lỏng màu đỏ như máu giống như lúc ấy đồng dạng ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm tại nguyên chỗ có chút hơi giống vẹn vẹn một máy mắt những cái kia bị viêm tôn c ư ơ n g ép bắt tới các dị thú liền bắt đầu phát ra thê lương kêu thảm giống như lúc trước những cái kia bị giết chết các chiến sĩ đồng dạng những này dị thú cũng bắt đầu từng cái chẳng biết tại sao hóa thành cho tàn chỉ để lại những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại giáp sắc hoặc là lân giáp tên vương bắt đạn này đến cùng đã làm những gì thấy cảnh này hoắc linh nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi mà đây cũng là ảnh tử lâm tử khâm muốn làm rõ ràng vấn đề rất nhanh trên mặt đất bên trong cái hang lớn trồng chất liền không còn là dị thú mà là đại lượng cho tàn giáp sắc còn có lân giáp hoắc linh nhi rất muốn ngăn cản viêm tôn lại bị ảnh tử lâm tử khâm ngăn cản tại không có biết rõ ràng đoàn kia ngọn lửa màu đỏ t h ắ m nội t ì n h phía trước tùy tiện hành động chính là đang tìm cái chết có trời mới biết đoàn kia hỏa diễm có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trong thân thể ảnh tử lâm tử khâm toàn lực mở ra thân thức tra xét những n à y dị thú trong cơ thể có thể là từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện dị thưởng đoàn kia hỏa diễm thật giống như biến mất không còn t â m hơi đồng dạng có thể là ảnh tử lâm tử khâm vững tin hắn ngay tại những n à y dị thú thể nội truyền bá thiêu chết một cái liền lại chuyển rời đến một con khác trong cơ thể có thể mấu chốt Trước Trước thứ phương phương cơ 1427, 1427, pháp phá giải. Trước 1427, phương pháp phá、giải. Nguy cơ lần thứ hai giáng giải. giải. l â mấy Mặc dù ảnh tử lâm tử khâm viêm mục viêm làm mà làm m cũng còn không rõ ràng -tôn chân chính mục đích, nhưng hắn có thể khẳng định là, chỉ cần còn không có tại chỗ cũng chuẩn dù ảnh hiện không ràng tôn nhưng hắn khẳng định không này giết hắn, như vậy tôn làm sự tình, liền cũng là vì giết hắn thể tử tử tại tại giết giết là, là rõ vậy vì bị. sự lần thăm dò công kích không có kết quả về sau ảnh tử lâm tử khâm lại không dám tùy tiện tiến lên chỉ có thể trơ mắt nhìn những dị thú kia hóa thành cho tàn căn chặt hàm răng bất động minh vương thân mặc dù có khả năng trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng của thân thể thế nhưng thời gian sử dụng một d à i liền sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn mà minh vương phụ thân mang tới tăng phúc so ban đầu trạng thái phải cường đại mấy lần tương đối tạo thành gánh vác liền cũng liền nghiêm trọng mấy lần mặc dù hắn đã đem nhục thể rèn luyện mười phần bền bỉ không đại giống như trước đây dùng cái mấy phút hoặc là mười mấy phút liền không chịu nổi thế nhưng loại này phụ tải là duy trì liên tục đập ra càng hướng phía sau càng khủng bố hơn cho nên cho dù là hiện tại sử dụng một chiêu này vẫn là có thời gian hạn c h ế lại như vậy tốn vì vậy hắn giải trừ minh vương phụ thân chỉ là vẫn như c ũ dùng thuần âm chi lực bao vây lấy quanh thân tùy thời để phòng v i ê m tôn làm đột nhiên tập kích đại tiểu thư nhìn ra đến cái gì sao mặc dù q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong ghi chép chiêu thức cùng bí thuật rất nhiều cũng rất toàn diện nhưng hắn hiện tại cũng còn không có làm rõ ràng cái k i ê m màu đỏ hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì căn bản không có cách nào làm đến đúng bệnh h ố t thuốc mà hắn đứng ở đằng xa nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện manh mối gì đành phải nhìn hướng hoác linh nhi muốn nhìn xem nàng có cái gì phát hiện ta ngược lại là có một chút suy đoán chỉ là cần một chút biện pháp đến nghiệm chứng hoác linh nhi dùng thần thần ảnh tử lâm tử k h â m có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới hoác linh nhi thật nhìn ra một chút mánh khỏe vì vậy hắn lập tức hỏi hoác linh nhi làm sao nghiệm chứng có cần hay không chính mình giúp làm thứ gì hoác linh nhi khẽ lắc đầu kết lên tấn kết yên lặng n i ệ m đ ộ n g lên chú ngữ ảnh tử lâm tử k h â m một bên cẩn thận đem hoác linh nhi bảo vệ một bên chăm chú nhìn viêm tôn đề phòng hắn làm đột nhiên tập kích bất quá lời tuy nói như vậy hiện tại viêm tôn nhưng là nghĩ làm đột nhiên tập kích đều làm không được hắn tự hồ chính thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn khuôn mặt đều thay đổi đến cực độ và mèo bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều là cương thi không coi là chân chính vật sống cho nên làn da vẫn luôn mười phần trăng xám không có chút nào huyết s á c nhưng lúc này da của hắn lại bắt đầu đỏ lên đồng thời quanh thân bắt đầu xuất hiện màu đỏ máu ma văn gặp hắn đột nhiên phát sinh dạng này d ị biến ảnh tử lâm tử khâm phỏng đoán cái này hơn phân nửa cùng hắn vừa rồi triệu hồi ra ngọn lửa màu đỏ thắm có quan hệ toàn lực mở ra thần thức cha xét bên d ư ớ i ảnh tử lâm tử khâm phát hiện khí tức của hắn bắt đầu có kịch liệt chập trùng chập mạnh chất yếu nhưng lại không hề giống là sắp đột phá bình cành phía trước cái chủng loại kia trạng thái ngược lại có chút giống là tàu hòa nh mà đúng lúc này một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào bay ra sau đó trực tiếp hướng về những dị thú kia mà đi ảnh tử lâm tử không tập trung nhìn vào đó là một cánh tay nhìn qua rất giống như là cánh tay của người nhưng phía trên lại tỏa ra cái này yêu khí cùng t ử khí trên da mặt còn tràn đầy màu đen chú văn một lát sau ảnh tử lâm tử không phản ứng lại đây cũng là cái kia bị hoắc linh nhi đánh giết tân nhiệm yêu vương cánh tay hoắc linh nhi điều khiển cánh tay kia tiếp cận dị thú liền tại sắp đâm vào dị thú trong đống thời điểm cánh tay kia lại lập tức hóa thành cho tàn rơi vào trên mặt đất cùng lúc đó hoắc linh nhi khỏe miệm chạy xuống một t i ê n máu tươi theo khỏe miệm dưới lỗ m ũ i phương cũng có chút chảy máu khí tức của nàng lập tức thay đổi đến h ề ệ hoại không ít đứng đều có chút đứng không yên ảnh tử lâm tử k h â m đem nàng đỡ lấy rất rõ ràng nàng là bị phản vệ ngươi không có chuyện gì chứ mau đem thuốc này ăn điều thuận trong cơ thể âm khí lưu lại di chứng liền không xong ảnh tử lâm tử k h â m lấy ra một bình đan dược đưa cho hoác linh nhi sau đó quan tâm nói hoác linh nhi sắc mặt có chút tái nhuận xem ra phản vệ còn có chút trong mắt có thể là nàng cũng không thèm để ý không có vội vã đi đón qua đan dược mà là nói cho ảnh tử lâm tử k h ô n chính mình vừa rồi kết quả thử nghiệm ta không có chuyện gì chỉ là vừa mới ta đem một sợi thần thức bám vào tại cánh tay kia phía trên nhận một điểm vết thương nhẹ Trước không nói cái này xem ra suy đoán của ta quả nhiên không có sai vừa rồi cái kia đom đóm đặc tính là có thể thiêu đốt linh hồn mà cái này màu đỏ hỏa diễm đặc tính là có thể hấp thu hết sinh vật trong cơ thể huyết dịch ảnh tử lâm tử khâm hơi s ứ n g sờ sau đó nhìn hướng những cái kia còn đang không ngừng tử vong dị thú tựa hồ ý thức được hoắc linh nhi nói tới hấp thu huyết dịch nguyên lai là dạng này cho nên những cái kia giáp sắc cùng lân giáp hoàn hảo bạo tuột xuống còn có năm đó những binh lính kia trên thân áo chống đạn cùng vũ khí nhưng nếu như chỉ là đơn thuần bút hơi v ế t dịch vì cái gì những cái kia xương cùng da thịt sẽ hoác linh nhi tiếp nhận ảnh tử lâm tử khâm trên tay đang dược bất đắc dĩ lường hắn một cái ta chỉ nói là loại này màu đỏ hòa diễm đặc tính là hấp thu hết dịch nó trên bản chất vẫn là hòa diễm a những cái kia mất đi lượng nước khô héo da thịt cùng xương cốt đương nhiên sẽ hóa thành cho bụi mà bởi vì ngọn lửa này chủ yếu tác dụng là hấp thu hết dịch cho nên căn bản sẽ không đi tận l ự c t tiêu đốt những cái kia lân giáp cùng giáp xác liền ngay lập tức đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp vừa rồi ta bám vào tại cánh tay kia bên trên thần thức có thể rõ ràng cảm giác được hẳ ảnh tử lâm tử khâm gãi đầu một cái xem ra chính mình là bị hồi ức trói buộc làm có chút loạn trợt ước chỉ nghĩ đến phá giải cái này màu đỏ h ỏ a diễm đặc tính thế mà trong lúc nhất thời không nghĩ tới nó bản chất vẫn là h ỏ a diễm hiện tại tất nhiên biết rõ loại này h ỏ a diễm bộ mặt thật ảnh tử lâm tử khâm trong lòng liền có đối sách bất quá chuyện này đối với sách hơi có chút m i n h đi hiểm chiêu ý vị hơi không cẩn thận liền có thể biến khéo thành vụn bất quá mắt thấy viêm tôn biến hóa càng lúc càng lớn khí tức cũng tựa hồ càng ngày càng mạnh đồng thời hướng tới ổn định ảnh tử lâm tử khâm cũng không chiếu cố được rất nhiều hắn hoắc linh nhi một bên tự hỏi đối sách một bên chuẩn bị cùng ảnh tử lâm tử khâm thương lượng lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp liền vào tới chờ nàng muốn ngăn cản thời điểm đã trượm yên tâm đi không có việc gì ngươi tại chỗ này đợi ta ảnh tử lâm tử khâm âm thanh n m ú còn có chút run r u dày bước chân rõ ràng trì hoán rất nhiều hoắc linh nhi lông mày cao lại tập trung nhìn vào phát hiện ảnh tử lâm tử khâm toàn thân đều đang phát run nàng thập phần lo lắng thế nhưng tất nhiên ảnh tử lâm tử khâm nói như vậy tự nhiên có hắn đạo lý xem ra hắn là nghĩ đến biện pháp giải quyết chính mình lúc này tùy tiện tiến lên sẽ chỉ làm hắn phân tâm mặc dù nàng mười phần muốn rút một tay nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì dạng này tâm lý mà ngược lại cho ảnh tử lâm tử khâm làm trở ngại chứ không giúp gì lúc nào nên làm cái gì sự t ì n h nàng vẫn là rất rõ ràng toàn ư c cùng trước 1428, quái quái quái vật một, trước 1428, quái vật, cùng quái vật một, vật, cùng một, bộ lĩnh vực nhiệt độ không ngừng chập trùng một hồi thay đổi đến mười phần cực nóng một hồi lại trở nên vô cùng r ấ t lạnh lộ ra mười phần quỷ dị những cái tiết dung nham không ngừng mà sôi trào sau đó lại làm lạnh bốn phía từ trường các loại cũng bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn cùng phong gào thét lấy ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn hai người làm trung tâm tạo thành một loại đối kháng thế ảnh tử lâm tử khâm nắm chặt lên nằm đấm mang theo khí thế một đi không trở lại trực tiếp phóng tới viêm tôn phản phát không ý kỵ tí nào cái k i a thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ màu đỏ hỏa diễm đồng dạng nhưng trên thực tế trong lòng hắn đã có đối sách liền xem như binh đi hiểm c h i ề u vì ngăn cản viêm tôn trở nên càng thêm cường đại hắn cũng chỉ có thể là kiên trì bên trên tỷ lệ thành công như vậy đã rất thấp một nửa đối một nửa hắn có một nửa có thể thành công ngăn cản viêm tôn một nửa khác thì là thất bại rơi vào một cái mười phần nguy hiểm tình、trạng. vì để cho chính mình bảo trì chuyên chú ảnh tử lâm tử không tận lực chạy xe không chính mình căn bản không suy nghĩ thành công hoặc là thất bại loại hình đồ vật một lòng chỉ nghĩ đến ngăn cản viêm tôn điểm này trong nháy mắt hắn đi tới viêm tôn trước người hai cô hoàn toàn khác biệt nhiệt độ bắt đầu đụng nhau không gian cũng bắt đầu có chút q u ỷ dị v à m n è o những gì thú kia mắt thấy đều đã chết sạch ảnh tử lâm tử không mặc dù cũng không thể nói có chút không đành lòng có lẽ là bị hoác linh nhi ảnh hưởng có lẽ là chính mình tự thân phát sinh một loại nào đò biến hóa nói tóm lại hắn hiện tại vô luận là chính mình đi đồ sát đại lượng sinh mệnh hoặc là nhìn xem người khác làm như vậy đều sẽ cảm thấy không đành lòng viêm tôn biểu lộ đã thông khổ đến cực độ vặn vẹo trình độ nhìn qua mười phần đáng sợ mà thân thể của hắn tại bành trướng sau khi cũng bắt đầu toát ra nhiệt độ cao chân khí phía trên ma văn càng rõ ràng trên người hắn khí tức cũng càng cường đại cho tới bây giờ cho dù là ngớ ngẩn cũng có thể biết viêm tôn đánh chính là ý định gì hắn sở dĩ không ngay từ đầu dùng cái này màu đỏ hỏa diễm đối phó ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi chính là vì dùng nó giết chết những này dị thú hốt sạch máu của bọn nó đến tăng cường thực lực bản thân mặc dù trong đó nguyên lý ảnh tử lâm tử khâm không hề rõ ràng nhưng căn cứ hiện nay đủ loại hiện tượng hắn chỉ có thể tính ra loại này kết luận đồng thời tin tưởng mình cũng đoán là tám chín phần mười bao vây lấy thuần âm chi lực nắm đấm nhìn qua giống như là loại nhỏ lỗ đen có loại làm người chấn động cả hồn phách ma lực phá ả phất nhìn lên một cái linh hồn đều sẽ bị đông kết đồng dạng tới ảnh tử lâm tử khâm đang chuẩn bị một quyền nện ở viêm tôn trên gương mặt đột nhiên cảm giác được huyết dịch cả người nhiệt độ đột nhiên lên cao hắn hiểu được đây là cái k i ê u màu đỏ hỏa diễm đã xâm nhập trong cơ thể của hắn dừng ở đây tất cả đều hướng về ảnh tử lâm tử khâm kế hoạch tốt như vậy tiến hành có thể là ngay lúc này viêm tôn lại đột nhiên mở hai mắt ra vững vàng bàn tay cùng nắm đấm tiếp xúc vị trí nháy mắt chuyển ra chói hai chi chi âm thanh đại lượng màu đen hơi nước bay lên tính toán nhỏ nhặt đánh đến thật đúng là không tệ á ảnh tử phán đoán của ngươi không có sai lúc này nên công kích ta mà còn ngươi phòng hộ biện pháp cũng làm đến rất đúng chỗ mặc dù là một nước cơ hiểm nhưng ta vừa vặn cái kia trạng thái là hoàn toàn không cách nào phản kích mà còn ta xích h ỏ a là không khác biệt công kích sẽ công kích trong phạm vi nhất định tất cả sinh vật nếu như ngươi sớm chút dùng phương thức như vậy tiến công nói không chừng hiện tại kết quả liền không đồng dạng đáng tiếc ca ngươi thủy chung vẫn là chậm một bước ngược lại không có thể nói là ngươi không đủ quả quyết chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt ngay cả trời cũng đứng tại ta bên này kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương ngươi cho rằng ta hấp thu những n à y sinh vật cấp thấp huyết dịch là vì tăng lên chính mình thực lực không không không ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy ta đối với chính mình thực lực có tự tin không cần mượn nhờ ngoại lực đến đ ể thăng những này hấp thu đến huyết dịch có khác hắn dùng viêm tôn thật chặt bắt lấy ảnh tử lâm tử khâm nam đấm để cái sau căn bản không tránh thoát hắn ung dung một bên đối mặt với ảnh tử lâm tử khâm vì rút ra năm đấm mà đối với hắn phát động công kích một bên nói ra dạng này mấy câu nói ngữ m ạ c hắn đột nhiên xuất thủ tốc độ nhanh đến để gần trong gang tấp ảnh tử lâm tử khâm đều căn bản không có kịp phản ứng tay phải của hắn làm đao hình dáng đâm vào ảnh tử lâm tử khâm lồng ngực ảnh tử lâm tử khâm chừng lớn hai mắt một ngụm máu tươi phun ra nguyên lai máu của ngươi cũng là màu đỏ tươi cũng có nhiệt độ a đây thật là thế giới lớn không thiếu cái lạ rõ ràng ngươi chỉ là một đạo thay đổi đến lập thể ảnh tử mà thôi thế mà cũng biết nói, cũng sẽ cũng sẽ sinh ra tình cảm loại này đồ vật chật chật chật ảnh tử ta hiện tại thật muốn đem thân thể của ngươi xé ra xem thật kỹ một chút bên trong cấu tạo thật tốt nghiên cứu một chút vì cái gì thế gian sẽ xuất hiện ngươi dạng này sản vật có thể là trong lòng ta rất rõ ràng ta cũng không phải là có lẽ tồn tại ở trên thế giới này quái vật thế gian vạn vật từ sinh ra một k h ắ c này bắt đầu liền tại hướng đi tử vong không có cái gì sinh vật là có thể một mực sống tiếp bọn họ chúng quy phải đối mặt tử vong chúng quy phải đối mặt thuộc về mình luôn hồi đời thứ nhất là người đời thứ hai nói không chừng liền biến thành heo ngựa dê bỏ loại hình g a súc nếu như biểu hiện tốt nói không chừng đời sau lại có thể lần thứ hai đầu thai là người mạnh bà kiều bên trên uống xong một bát mất hồn canh cùng đi qua đoạn sạch sẽ xế, sau đó liền đi đầu thai chạy về phía chính mình đời sau tất cả sinh vật đều là bộ dạng này nhưng chúng ta nhưng là một ngoại lệ viêm tôn thời khắc này trạng thái căn bản không bình thường giống như điên c u ồ n g dáng dấp để người cảm thấy hoảng hốt khi thấy ảnh tử lâm tử khâm lồng ngực bị xuyên thủng hoác linh nhi ngay lập tức liền muốn xông lại viêm tôn lại hung hăng vung lên một cái tay khác cái kia sôi trào dung nham lập tức hóa thành một đầu cự long một bên gầm t é p một bên sông về nàng rút tay ra viêm tôn đem để tay tại trước mũi mặt say mê hô hấp lấy cái này máu tanh khí thức trên mặt tràn đầy biến thái cảm giác thỏa mãn cuối cùng hắn l ẹ luôn đếm thử một miếng đ â y đối với cương thi mà nói vô cùng mỹ vị tiếp tục nói hiện tại là ta cùng ngươi đơn độc thời gian trung đụng ta sẽ không để người không liên quan tới gần chúng ta hiện tại để chúng ta tiếp tục ta đến cùng là ai ta khi còn sống đến cùng là một cái người như thế nào tất cả ký ức đều là mơ hồ đều là mảnh vỡ hóa ta, chỉ nhớ, ta cửu, chỉ nhớ rõ ta còn có một chút nhất định phải giết chết tồn tại những ký ức tất cả đều là trống g i n g thỉnh thoảng hồi tưởng lại một cái đoạn ngắn liền sẽ không hiểu cảm giác đến bi thương và thống khổ kỳ thật ta đã không còn là ta bộ thân thể này lúc đầu linh hồn không biết là c h u y ể n thế đầu thai vẫn là đã hồn phi phách tán ta càng có khinh u hướng phía sau cái k i a một loại khả năng tính những này trống rỗng nhưng lại thỉnh thoảng xuất hiện một chút đoạn ngăn ký ức có lẽ đến từ hắn một sợi chấp nghiệm hoặc là đối với cái này thế giới oán hận nói tóm lại ta không phải hắn ta chỉ là một cỗ thi thể bởi vì bệ hạ mà thu được thuộc về mình sinh mệnh dùng phạm nhân lời nói đến nói chính là thi thể thành tinh chương một nghìn bốn trăm hai mươi chín quái vật cùng quái vật, 1429, quái vật cùng quái vật hai từ xưa đến nay chứ những cái k i a tại ảnh lang vương thao túng phía dưới biến thành công cụ phụ dung sớm nợ tối tàn liền hướng đi diệt vong ma chết sớm bên ngoài ngươi là người thứ nhất sống s ó t lâu như vậy ảnh tử nói dễ nghe một chút ngươi là đặc t h ủ độc nhất vô nhị có thể nói khó nghe chút có thể có được chính mình sinh mệnh độc lập với bản thể bên ngoài ảnh tử vốn chính là quái vật mà ngươi thì là quái vật trong quái vật nếu như đổi lại trước đây ngươi lúc này cho dù là bản thân bị trọng thương cũng sẽ cùng ta liệu mạng a nhưng là bây giờ ngươi lại chỉ có thể đứng ở chỗ này bị ép nghe lấy những này chính mình căn bản không muốn nghe lời nói nếu như là ngươi trước đây ngươi khẳng định là sẽ không không kỳ định hiện trình như thể thay hẻn như vậy, như vậy sợ đầu sợ đôi. Ha ha ha ha, không nên tức giận nha, kỳ thật xuống ngươi đến nên giận gì, gì độ đổi đầu đôi. là là sẽ sợ sợ rơi tại cái cái yếu tức vì vì vậy. vậy, vậy Có một m ự cỗ đang nói ngươi là quái vật ta, cũng là v thi thể trở thành cương thi nguyên nhân có rất nhiều mà giống chúng ta dạng này được xưng là nhị đại loại là do cương thi thi độc lây nhiễm vừa rồi biến thành cương thi dựa theo lẽ thường đến nói đã chết đi người sinh mệnh đi đến phần gối linh hồn rời đi thân thể còn lại bất quá là một đống thịt nháo cùng xương m ạ thôi có thể mà lại dạng này thịt nháo cùng xương lại nắm giữ chính mình sinh mệnh có khả năng giống người sống đồng dạng sẽ đi biết chạy biết nhảy còn biết nói chuyện cùng suy nghĩ đây không phải là quái vật lại là cái gì đâu ngươi cùng bình thường những cái kia bị ảnh lang vương điều khiển cơ thể sống ảnh từ không giống ta cũng cùng còn lại mấy cái bên kia thi tôn bao gồm âm dương lưỡng đại hộ pháp không giống bọn họ không cần chịu đựng ta như vậy tra tấn không cần giống ta dạng này mỗi giờ mỗi khắc đều sống ở thống khổ bên trong bọn họ đều là từ đầu đến đuôi thi thể lây nhiễm b ệ hạ thi độc về sau bọn họ nắm giữ chính là hoàn toàn mới sinh mệnh cùng linh hồn trừ bao nhiêu sẽ giữ lại một chút xíu khi còn sống bản năng bên ngoài theo tới liền hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào cũng sẽ không nhớ tới chính mình lúc trước thân phận cũng tỉ như nói kiếm tôn hắn khi còn sống là một tên cường đại kiếm khách cho nên sau khi hắn chết vẫn là am hiểu nhất kiếm thuật có thể là liền tính đem hắn trở thành cương thi phía trước thân thế ở trước mặt nói với hắn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng cũng hồi tưởng không lên bất kỳ vật gì tựa như là đã trải qua một lần luân hồi đã uống qua một lần mạnh bà thang đồng d ạ n g mà ta mỗi ngày đều phải thừa nhận những n à y khi còn sống hồi ức quái nhiễu cho dù ở bệ hạ trợ giúp bên dưới báo huyết hải thâm cựu ta cũng vẫn như cũ cảm giác được từng đợt c h ố n g giống ta đến cùng là ai viêm tôn vẫn là cái gì khác người ta căn bản không biết đ ấ y lòng thường thường có cái âm thanh nói cho ta ta không phải cương thi ta là nhân loại ta không phải một cái quái vật ta luôn là phản bác thanh âm này ta không phải cương thi còn có thể là cái gì ta thế nào lại là nhân loại đâu viêm tôn tựa như là tinh thần thất thường đồng d ạ n g hắn không ngừng đem tay đâm vào ảnh tử lâm tử khâm lồng n ự c sau đó lại rút ra rất nhanh ảnh tử lâm tử khâm thân thể liền trở thành cái sảng mà viêm tôn lại hết lần này tới lần khác cố ý tránh ra vết thương trí mạng đồng thời vận dụng một cỗ lực lượng thần bí gò bó ảnh tử lâm tử khâm để hắn đem hết tất cả vốn liếng đều căn bản là không có cách bỏ chạy chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem viêm tôn n ổ i đ i ê n nghe hắn nói những này không giải thích được mấy câu nói nói xong viêm tôn nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó vậy mà dùng một cái tay k h ắ c đâm xuyên qua bộ ngực của mình từ bên trong m ó c ra chính mình còn đang không ngừng nhảy lên trái tim k h o miệng của hắn chạy xuống một sợi máu đen sau đó nhìn xem ảnh tử lâm tử l rõ ràng là cương thi trái tim của ta cũng đang không ngừng nhảy lên còn lại mấy cái bên kia ra hỏa đều không có tình huống như vậy trái tim của bọn họ b ẩ n đều là sẽ không nhảy động liền bạch dương cùng người tấm đều là cái dạng này đương nhiên b ệ h ạ trái tim của hắn cũng là nhảy lên có thể là hắn là như thế nào tồn tại đặc thù cùng ta căn bản không giống ta đến cùng là cái gì nếu như là cương thi vì cái gì trái tim sẽ còn nhảy lên nếu như là người sống vì cái gì máu của ta là màu đen vì cái gì ta máu là lạnh bớt ta cùng ngươi người ó i cho c ù n đều là q vật bên trong quái chỉ ô n cần một mực ở tại hát cám thế giới liền tốt mặc dù ngươi là yêu hoàng cấp dưới mà ta là thi vương bệ hạ cấp dưới nhưng chúng ta tóm lại là cùng một trận doanh đồng bạn vì cái gì vì cái gì muốn gia nhập những cái kia tự xưng chính đạo giả nhân giả nghĩa người bên kia trở thành bọn họ chó săn vì cái gì muốn vứt bỏ ngươi nơi hội tụ vì cái gì lại để cho ta trở thành duy nhất quái vật trong quái vật bọn họ có một người hiểu ngươi có một người nguyện ý hiểu ngươi sao ngươi làm ta quá là thất vọng ả n h tử ta căm hận ngươi ta vô cùng căm hận ngươi vì cái gì ngươi muốn bỏ xuống chính mình tất cả đi làm một đầu chó săn chúng ta dạng này tồn tại ở cái thế giới này bất kỳ chỗ nào đều là tìm không được chính mình nơi hội tụ chỉ có tại h ắ cám thế giới chỉ có tại thi vương bệ hạ cùng yêu hoàng t h ủ hạ chúng ta mới có thể tìm được sinh tồn ý nghĩa chỉ có bọn họ mới chính thức cần chúng ta ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng bây giờ quay đầu một lần nữa trở lại yêu hoàng dưới trướng ta giúp ngươi cầu tình mời yêu hoàng tha thứ ngươi viêm tôn nữ lấy ảnh tử lâm tử khâm cổ áo hết sức kích động hô to mà ảnh tử lâm tử khâm giờ phút này thụ thương quá nặng thế nhưng c h ả y máu lượng cũng không nhiều từ khi bị viêm tôn đâm xuyên một lần lồng ngực về sau hắn cảm giác chính mình trong mạch máu huyết dịch giống như là toàn bộ ngưng động không tại lưu động đồng dạng nhưng nếu như là như vậy hắn khí quan cùng đại nao có lẽ rất nhanh liền sẽ xuất hiện vấn đề rất nhanh liền sẽ chết mất mới đối có thể mà lại hắn còn sống chỉ là không thể động đậy mà thôi chính mình đây là chúng thi độc bị viêm tôn cảm nhiễm sao ảnh tử lâm tử khâm ở trong lòng nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này của mình nếu như bị lây nhiễm thi độc chắc chắn sẽ không là loại này phản ứng hắn đã từng nhìn thấy qua bọn họ những n à y thi tôn đem người sống lây nhiễm thành cương thi những người kia thống khổ bị choáng nhiều lần có thể đủ nhìn ra người sống lây nhiễm thi tôn cấp bậc thi độc có cỡ nào đau đớn vậy thì tương đương với để người trước tử vong một lần biến thành thi thể sau đó lại chuyển hóa thành cương Thì, tính tu từng thường cho hắn phương bình không h cái cường cũng so nên, liền diện người là đại, đều sĩ, k có ảnh ă n g k ô n g có c h ú tử nào Ảnh cảm giác. dịch, dịch, dịch. Huyết dịch, huyết huyết dịch. t tử lâm tử khâm khổ sở suy nghĩ cái này từ mấu chốt cuối cùng bị hắn nghĩ tới phía trước hắn cho rằng viêm tôn dựa vào đỏ thấm hỏa diễm hấp thu những dị thú kia bọn họ máu tươi là muốn nhờ vào đó tăng lên chính mình thực lực có thể sự thật chứng minh sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này chính như viêm tôn chính mình nói như vậy đương c h i lúc trước cái loại này kỳ quái trạng thái cùng trên thân ma văn tiêu tán về sau viêm tôn khí tức liền khôi phục đến phía trước trình độ căn bản không có thay đổi chút nào hiện tại ảnh tử lâm tử khâm cuối cùng là rõ ràng sợ rằng chính mình hiện tại tình huống như vậy liền cùng cái k i ê n màu đỏ thấm hỏa d i ễ m có quan hệ chứ n g q u á i vật, cùng quái vật 3, chứ ù nói g quái Đều vật, n cao thủ chân chính ở giữa có thể thông qua chiến đấu cảm nhận được đối phương một khắc này tâm tình biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì cho tới nay ảnh tử lâm tử khâm chiến đấu thì chính là đơn phương đ ộ s á t thì chính là đơn phương bị ngược liền tính thỉnh thoảng có lực lượng tương đương chiến đấu cũng chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác như vậy chính mình lần thứ nhất tìm viêm tôn khiêu chiến là lúc nào đâu ảnh tử lâm tử khâm đã không nhớ rõ hắn đ ố i viêm tôn tất cả ký ức đều giới hạn tại chiến đấu mà hai người chạm mặt cũng luôn là sẽ lẫn nhau trả phúng không nói được hai câu liền sẽ ra tay đánh nhau quan hệ thực tế không thể nói rõ tốt có thể là vào giờ phút này hắn cũng không phải là hoàn toàn không có gặp đem viêm tôn lời nói ngay vào xác thực hai người bọn họ đều là quái vật mà lại là quái vật trong quái vật chính như viêm tôn nói tới liền xem như không bị người bình thường tiếp nhận quái vật đều không thể tiếp thu bọn họ tồn tại bài xích dị loại tựa hồ là tất cả sinh vật bản tính mà xem như bị bài xích những cái kia tồn tại có thể nhất m á n h liệt cảm nhận được chính là cô độc đặc biệt là giống bọn họ d ạ n g này toàn thế giới có thể cũng không tìm tới cái thứ hai dị loại càng là nhất là cô độc cho nên hắn cùng viêm tôn ở giữa xác thực không tồn tại cái gì hữu nghị cùng giao tình có cũng chỉ là đồng bệnh tương liên m à thôi n g h e tới viêm tôn nói còn có thể cuối cùng lại cho hắn một cơ hội thời điểm ảnh tử lâm tử khâm cười kỳ thật ta chứ cô độc cùng không bị tán thành bên ngoài ngươi cùng ta từ trước đến nay liền không giống ngươi có tín ngưỡng của ngươi cùng kiên trì ta cũng có ta ngươi muốn vì thi vương trả giá chính mình tất cả mà ta thì muốn vì tự do cùng một chút những thứ đồ khác mà liệu mạng đem hết toàn lực thẳng thắn hơn nói đi ta cùng ngươi từ trước đến nay liền không phải là người một đường ta làm tất cả đều chỉ bất quá là vì thực hiện mục tiêu của mình mà thôi không cần cũng sẽ không để ý bất luận kẻ nào đối ta đánh giá đáp án của ta là sẽ không thay đổi ta cũng không cần ngươi cho ta cái gì cái gọi là cơ hội thời điểm chiến đấu không cần nói chút không có quan hệ nói nhảm cái này sẽ rất dễ dàng để ta nghĩ đến cái kia không có chuyện gì liền thích lại nhải thao thao bất tuyệt lâm tử công cho dù bản thân bị trọng thương mà còn bởi vì viêm tôn thủ đoạn hắn tự lành năng lực tạm thời mất đi tác dụng máu tươi mặc dù lưu động chậm chạp nhưng là vẫn từ đầu đến cuối không ngừng theo vết thương hướng xuống trôi rất nhanh liền tạo thành một cái t i ể u huyết đ ố bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt của hắn thay đổi đến mười phần trăm xám đầu cũng càng ngày càng ngất đi trước mắt trời đất quay cuồng đồ vật cũng không nhìn thấy rõ viêm tôn dự liệu được ảnh tử lâm tử khâm trả lời hắn chậm rãi bình tĩnh lại rút ra chính mình tay sau đó đem trái tim của mình thả trở về vết thương rất nhanh khép lại hắn hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại sau đó hung hăng đem tay lần thứ hai đâm vào ả h người có né qua vết t h ơ n mạng, g trí trực mà là trực tiếp đâm vào ả tử tử n tử tử hai tử tử trái lâm khâm tim, chúng vẹn ta mắt, tử ảnh mắt, cảm sẽ bị những theo vết t h ư t này giả nhân giả nghĩa người làm chó săn kiếm cớ người sợ hai chúng ta sẽ bị những này giả nhân giả nghĩa người đánh bại sợ hai cái kia cái gọi là tiền đoán sẽ ứng nghiệm yêu hoàng cùng thi vương bệ hạ sẽ bại trận ta cho ngươi biết chúng ta là sẽ không thua lần này chiến tranh chúng ta thắng chắc viêm tôn cầm thét gào thét lớn có thể là ảnh tử lâm tử khâm đã nghe không được nói xong lời nói này viêm tôn một cái nuốt lấy ảnh tử lâm tử khâm trái tim sau đó rút tay mình về làm bị r u n g nham long dây d ư a căn bản thoát thân không ra hoác linh nhi thấy được một màn này thấy được ảnh tử lâm tử khâm mất đi chống đỡ ở vang ngã xuống đất trong nháy mắt đó nàng tim đập đều dừng lại nàng không tin ảnh tử lâm tử khâm sẽ cứ như vậy chết đi cho dù cái này rung động một màn ngay tại trước mắt của mình trình diễn nàng cũng y nguyên không tin nàng muốn lập tức đến ảnh tử lâm tử khâm bên cạnh có thể là một đầu r u n g nham long nàng còn có thể đối phó làm những cái k i a r u n g nham hoặc làm không biết bao nhiêu đầu r u n g nham long từ từng cái góc độ hướng nàng phát động thời điểm tiến công nàng muốn tránh né cùng ngăn cản liền cần đem hết toàn lực căn bản không có cách nào thoát hơn hoác linh nhi tâm tính thiện lương giống thiếu m ộ t khối một nhóm nước mắt từ khoe mắt trở xuống chính mình rõ ràng có lẽ rất chán ghét ra hỏa này mới đối liền tính bởi vì hắn thay đổi mà đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới c ũ n g còn xa xa không có đến đem hắn trở thành bằng hữu tình trạng à vì sao lại bởi vì hắn chết mà khó qua như vậy đâu là vì hắn cứu mình vẫn là những nguyên nhân gì khác giờ phút này hoắc linh nhi hoàn toàn không muốn đi suy nghĩ những này nàng chỉ muốn giải quyết đi những này dung nham long sau đó lập tức đến ảnh tử lâm tử k h â m bên cạnh đi nắm chặt lên s o n g quyền hoắc linh nhi phát ra một tiếng bi thiết gầm thét nàng hạ quyết tâm chuẩn bị lần thứ hai sử dụng phía trước giết chết tên hãng kia tân nhiệm yêu vương cấm nhận mà đúng lúc này những cái kia gầm t é t hướng nàng công kích mà đến dung nham long lại một lần nữa hóa thành dung nham rơi trở về phía dưới viêm tôn nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng trên mặt tràn đầy băng lãnh hắn dùng dính đầy ảnh tử lâm tử khâm máu tươi tay lập tức bóp lấy cổ của nàng dùng phía trước giam cầm ảnh tử lâm tử khâm thủ đoạn đem nàng cho cầm giữ để nàng vô luận như thế nào dễ ruột đều không t r á n h thoát nói dễ nghe cái gì vì tự do kỳ thật ngươi sở dĩ không muốn trở về sở dĩ làm phản đều là bởi vì nàng a ngươi không phải loại kia sẽ bị nữ nhân ràng buộc ở bước chân tầm thường vì sao lại chúng nữ nhân này nói đâu nhìn xem ngươi hiện tại biến thành bộ này mềm yếu rắng dấp sau đó bị ta dễ như chở bàn tay giết chết tất cả những thứ này, đều là bởi vì cái này nữ nhân. ta hiện tại liền giúp ngươi giết nàng cứ như vậy ngươi liền sẽ biến trở về lúc trước chính mình viêm tôn tay đột nhiên dùng sức hoắc linh nhi lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông nàng l i ề u mạng giấy giụa lại không làm nên chuyện gì giờ phút này ảnh tử lâm tử không mất đi trái tim xem bộ dáng là chết hẳn còn lại bị viêm tôn bóp lấy cái cổ hoắc linh nhi nhìn qua rất nhanh cũng sẽ bước hắn gót chân chẳng lẽ tất cả những thứ này thật cứ như vậy kết thúc rồi ạ lạnh quá nơi này là địa phương nào ta đến cùng là ai đen kịt một màu không gian bên trong một cái mê man âm thanh vang lên cái này bốn phía chứ h tám chính là h tám cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng nghe không đến hắn không biết nơi này là địa phương nào trong lòng lại có một loại cảm giác đó chính là chính mình còn có chuyện gì phải đi hoàn thành mà lại là chuyện rất trọng yếu dần dần hát cám bên trong xuất hiện mơ hồ hình ảnh tựa như là một người kết một cái nữ hài nhi cái cổ không biết vì cái gì hắn thấy cảnh này thời điểm sẽ mời phần lo lắng cùng phẫn nộ xin nhờ là ai đều tốt tranh thủ thời gian mau cứu nàng trong lòng của hắn nghĩ, như vậy, mà làm hắn không nghĩ tới chính là hắn rất nhanh liền được đến hưởng n g tốt như ngươi mong muốn đây là một cái cực độ băng lánh lại không có chút nào tình cảm ba động âm thanh không đợi hắn kịp phản ứng ý thức của hắn liền lần thứ hai mơ hồ cho đến hoàn toàn mất đi cảm giác Trước vật vật, Trước vật vật, cùng quái vật, 4. Trước 1431, quái vật cùng quái quái cùng âm thanh thật là trói thai ánh lửa tiếng la khóc bóng người đang lắt lư bọn họ đang thoát đi cái gì một màn này đối với chính mình để nói vốn phải là hoàn toàn xa lạ có thể là vì cái gì tại trong đầu của chính mình sẽ xuất hiện bản này không nên xuất hiện đoạn ngân đâu mình rốt cuộc là ai nơi đ â y lại là địa phương nào trên thân hình như bị thương rất nghiêm trọng đau đớn sau khi máu tươi còn tại dốc rách chạy xuống sôi có t hai ể điểm, nhỏ xuống tại trên phẳng nào nhiệt thời phất tại mặt đất thời điểm, lại phất bị một lại loại nào đó nhiệt độ bị c o chỗ bước h ơ đồng Đây đã dạng, phát ra chi chi tiếng vang. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? phát chi chi Hai rốt ra ra cuộc xảy là mắt chầm rãi mở ra ngông lung ở giữa hắn nhìn thấy một đạo đen nhánh thân ảnh đang đứng ở trước mặt mình cách đó không xa phát ra kỳ quái tiếng thở dốc trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn tràn vào trong đầu bên trong mặc dù vẫn là không nghĩ lên đứng tại chính mình đối diện chính là người nào nhưng kỳ quái là hắn cảm giác n ó i cho hắn đây là một cái hắn người rất quen thuộc ha ha xem ra quái vật cũng không ít ưu điểm tồn tại a nói ví dụ như sinh mệnh lực ương ngạnh đến không thể tưởng tượng không có trái tim ngươi thế mà còn có thể sống s ó t s a o vẫn là nói ngươi giống như ta chỉ là ở bộ này trong thân thể sinh ra tân sinh mệnh đâu căn bản không có trải qua bất kỳ suy nghĩ hắn cứ như vậy theo bản năng nói ra lời nói này nghe vào hình như đã biết đối phương đến cùng là ai giống như nhưng trên thực tế hắn liền mình rốt cuộc là ai cũng còn không có hồi t ư ở n g lại đ ầ u vẫn còn có chút mất đi ánh mắt cũng lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ miệng vết thương trên người hắn cũng ngăn không được đang dì máu trên thực tế coi hắn tỉnh lại về sau mới phát hiện nguyên lai mình nửa bên thân thể đều đã không có c h ắ c không được hắn sẽ cảm giác được đau đớn như vậy đồng thời chảy nhiều máu như vậy mà hắn nửa người phía trên vết thương là quy tắc nhìn qua tựa như là bị một tấm to đến khoa trương miệng sống sờ sờ gắm mất đồng dạng phía trên tất cả đều là chỉnh tề dấu răng hắn cảm thấy kỳ quái tựa hồ đối với hắn đến nói dạng này trình độ vết thương rất nhanh liền sẽ khép lại như lúc ban đầu mới đối có thể là không biết vì cái gì vết thương một mực tại hướng xuống chảy máu căn bản không thấy bất luận cái gì muốn dấu hiệu khép lại quan sát sau một lát hắn cuối cùng phát hiện nguyên lai là miệng vết thương của mình chỗ bao vây lấy một chút màu đen nhánh năng lượng thần bí chắc hẳn chính Biết đ lại, lại lúc này hắn vừa rồi lần thứ hai nhìn hướng cái k i a đứng ở trước mặt mình cách đó không xa thân ảnh xem ra bọn họ vừa rồi hẳn là tiến hành một tràng tự đấu song phương trả ra đại giới đều mười phần m ấ y liệt mặc dù hắn nửa người đều không có bản thân bị trọng thương nhưng đối phương bộ dạng cũng tuyệt đối không thể so hắn tốt đi đến nơi nào thấy được đối phương cái kia quái dị dán g dấp không biết vì cái gì hắn đột nhiên có chút muốn cười đây mới là quái vật có lẽ có tư thái a thì ra là thế Giá hầu từ nói tới cái kia để hắn bị thiệt lớn hình thái chính là ngươi bây giờ cái bộ dáng này sao thật là khủng khiếp năng lượng ba động đều đã ở vào bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn mà ta chỉ sợ cũng bởi vì vừa rồi ngươi như vậy mê người công kích mà không kiểm soát ta ha ha đây không phải là rất tốt sao quái vật đối chiến quái vật nếu như là đối mặt với ngươi lời nói ta nghĩ dùng ra ta áp đáy hỏng tuyệt chiêu cũng không phải không thể lấy a đang lúc nói chuyện thân thể của hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ hắn một bên đối với chính mình đối diện đạo thân ảnh kia nói đến đây mấy lời nói vừa sửa sang lại tóc của mình hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục ký ức cũng cuối cùng nhớ tới phía trước phát sinh cái gì hắn là một cái cương thi là bọn cương thi hoàng đế thi vương thủ hạ sức chiến đấu cao nhất xem như thập đại thi tôn một trong hắn phong hào là viêm mà liền t ạ i mất đi ý thức phía trước hắn vừa vặn giết chuẩn xác mà nói là cho rằng chính mình đã giết thì vương chỉ rõ muốn hắn nhất định muốn diệt trừ phản đồ ảnh tử lâm tử khâm đồng thời muốn đối ảnh tử lâm tử khâm quan tâm nhất nữ nhân kia độc thủ mà đúng lúc này chính mình bị đánh l é n bản năng vận dụng ra toàn bộ lực lượng lập tức liền mất đi ý thức nhìn xung quanh bốn phía ngắm nghĩa cái này thế giới tình huống bi thảm khắp nơi đều là không gian m ả n h vỡ liền cái kia vốn là một mảnh bầu trời xanh thẳm đều thay đổi đến mây đen dày đặc đây là bao nhiêu kỳ quái phong cảnh a phía trên bầu trời không ngừng rơi xuống đen nhánh bốc tuyết phân ra chạy xuôi khắp nơi đ trên cơ bản liền xuống chân địa phương cũng không có cho nên ta mới nói chúng ta giải phóng hạn chế toàn lực chiến đấu liền sẽ là trường hợp này đáng tiếc một cái như thế tốt không gian ta thật rất thích nơi này nếu như có thể mà nói ta còn thực sự muốn hướng bệ hạ đưa ra t h â n t h ỉ n h để hắn đem nơi này ban thưởng cho ta đây dù sao muốn tìm một cái nhiệt độ như vậy thích hợp địa phương thật đúng là kiện khó khăn sự tình ngươi vì cái gì không nói lời nào à xem ra b i ế n thành cái bộ dáng này về sau ngươi đã mất đi lý trí thật đáng tiếc nếu như có thể mà nói ta thật rất hy vọng ngươi có thể tạo thành tình trạng thái cùng ta tiến hành cuối cùng cất chiến vẫn là vì bảo vệ nữ nhân này cái kia đã từng như vậy có g a tâm muốn đứng tại thế gian đ ỉ n h ngươi hiện tại thật đúng là thay đổi đến muốn nhiều mềm yếu có nhiều mềm yếu à bất quá chỉ là một cái nữ nhân mà thôi đáng giá ngươi đem hết toàn lực không tiếc mất đi tính mạng đều muốn bảo vệ sao viêm tôn nhìn chăm chú cái này cùng mất đi ý thức toàn bằng bản năng chiến đấu chính mình đánh một trận xong liền gần như phá hủy cái này cả một cái thế giới ảnh tử lâm t ử khâm nhẹ giọng nói thời khắc này ảnh tử lâm t ử khâm bộ dáng cùng phía trước có khác biệt rất lớn hãn toàn thân bao vây lấy giống như là giáp trụ lại giống là lân phiến đồng dạng đồ vật thân thể bành trướng tầm vài vòng hắn còn mặt khác mọc ra bốn đầu cường tráng cánh tay ngón tay mũi nhọn là bén nhọn lại sắc bén c ố t thứ một đầu to lớn cái đuôi ở sau lưng hắn vung đầy trên lưng cũng mọc đầy đen nhánh xúc tu giống như là từng đầu như r ắ n độc tùy thời chuẩn bị phát động tiến công khuôn mặt của hắn cũng biến thành vặn vẹo lại kỳ quái một đôi con mắt đỏ ngầu trống rỗng lại không có tiêu cự cũng không có bất kỳ thần thái nổi bật miệng nứt ra đến lỗ thai căn lộ ra từng hàng bén nhọn r ă n g không ngừng mà hướng xuống nhỏ xuống nước miếng nhìn xem hắn cái này bốn chân chậm đất tựa như thu răng, dấp, viêm tôn trên mặt tràn đầy chắn gh hết thu hồi chính mình ánh mắt, xem ra. n g ư ơ i bây giờ liền xem như nhân loại cơ bản lý trí đều một điểm không còn đâu nếu như ngươi còn lưu lại có lý trí lời nói thật có lẽ cho ngươi một chiếc gương để ngươi thật tốt nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng này vì một cái nữ nhân biến thành cái dạng này thật sự là mất mặt đến cực điểm Trước 1432, trên lệch, trước 1432, trên viêm tôn trên thân vặt thành một lượng bốc cháy chậm chiến giáp, hoàn dán vào viêm lên lệnh, lệnh, những này biến hỏa hỏa hỏa ho đại diễm, diễm dãi diễm giáp, mẹo, bộ đó sau làm chiến giáp hoàn toàn ngưng tụ thành về sau viêm tôn khí t ấ t cả người lập tức liền tăng lên mấy phần cảm ứng được viêm tôn khí tức tăng gọn mất đi ý thức ảnh tử lầm tử k h â m bản năng cảm thấy uy hiếp hướng về viêm tôn phát ra trận trận gầm nhẹ sau đó hắn dùng cái đuôi cuốn lên nằm tại hắn phía sau trên mặt đất đã hôn mê hoác linh nhi thân thể cũng tại đồng thời thay đổi đến phản phất chất lòng đồng dạng hoác linh nhi bị nhẹ nhàng đặt tại trên da của hắn rất nhanh liền giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng bị hoàn toàn mất hết muốn bảo vệ đối tượng đã đến vị trí an toàn nhất hắn giờ phút này cũng bắt đầu chuẩn bị chuyên tâm ứng phó cái này uy hi vẹn vẹn một n á y mắt hai người đồng thời mở rộng hành động viêm tôn đưa tay phải ra từ lòng bàn tay trái xuất hiện một đoàn h ừ n g h ự c liệt hỏa bên trong rút ra một thanh hỏa diễm ngưng tụ thành trường kiếm sau đó hung hăng bổ về phía ảnh tử lâm tử không khách quan mà nói ảnh tử lâm tử không công kích muốn càng thêm đơn giản thô bạo một chút hắn huy động móng vớt hung hăng vô xuống đi một bộ muốn đem viêm tôn những cả người đập thành một bãi thịt nát tư thế viêm tôn cắn răng một cái không có lựa chọn lùi bước mà là n ê n đón tiếp lấy hỏa diễm trường kiếm cùng móng vớt đụng vào nhau một cô côn toàn bộ thế giới năng lượng thiên địa thay đổi đến cảng c u ồ n g bạo không chịu nổi trên thực tế cũng chính là đón lấy một chiêu này chính là hắn viêm tôn đổi lại bất kỳ một cái nào địa cảnh trung kỳ cường giả chịu như thế một cái không hề nghi ngờ sẽ thật tại chỗ bị đập thành thiên nát giờ phút này ảnh tử lâm tử khâm bộ này thất thường trạng thái tại hắn lúc trước vẫn là địa cảnh sơ kỳ thời điểm liền đã để thực lực kia có thể so với địa cảnh hậu kỳ cường giả thánh viên vương đều bị thiệt lớn hiện tại hắn đã là địa cảnh trung kỳ lần thứ hai tiến vào loại này trạng thái đừng nói là bình thường địa cảnh trung kỳ cường giả liền những cái kia bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn. mặc dù miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận một chiêu này v i ê m tôn nhưng cũng trả giá một chút đại giới tại hai người rằng co i trong đó hắn hai cánh tay gan bàn tay bị đánh rách tả tơi dòng g ã năm lần nếu không phải là bởi vì lấy hắn tốc độ khôi phục điểm này vết thương nhỏ một nháy mắt liền có thể khép lại lời nói hắn hai cánh tay sợ rằng lúc này đều đã hoàn toàn phế đi trên lệch làm sao sẽ như thế lớn vẹn vẹn vừa mới giao phong v i ê m tôn trong lòng liền cảm thấy mười phần bất khả tư nghị tại yêu hoàng giới trướng xem như sức chiến đấu cao nhất yêu vương có mười hai cái xếp hạng trước ba đ ợ c xưng quái vật bị mặt khác yêu vương sợ hãi mà xem như thi vương giới trướng cùng thập nhị yêu vương đối ứng thi tôn cũng chỉ có mười cái mặt ngoài nhìn tựa như là thi vương bên này sức chiến đấu cao nhất không bằng yêu hoàng bên kia thật là có thể coi là âm dương lưỡng đại hộ pháp tự nhiên cũng có thể bị tính ở trong đó chỉ vì bọn họ đỉnh lấy chính là hộ pháp xưng hảo nhìn qua so thi tôn cao một cấp cho nên mới luôn là bị xem nhẹ nhưng trên thực tế âm dương lưỡng đại hộ pháp cùng thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai cái kia thực lực là lực lượng n g a n g nhau nói như vậy đến nơi đây thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba cái kia đối ứng là ai đâu phía trước lấy lực lượng một người liền kéo lại tất cả thượng phẩm pháp khí khí linh đồng thời còn giết chết một cái hắn cho chính đạo lưu lại ấn tượng khắc sâu có thể thi vương bên này có cùng hắn đồng dạng thực lực thi tôn lại đến tuột cùng là cái nào đâu lạn thi thể lúc đầu trước đây ta vẫn cho là tiểu tử người vi rút vốn là thân thể không thế nào không riêng chính mình đánh không lại ta thủ hạ trình độ xem ra cũng so với ta thủ hạ kém nhiều nhưng bây giờ ta mới phát hiện với kêu viêm thủ hạ thật đúng là thật sự có tài nếu như là hắn lời nói thật đúng là có thể cùng a tam không kém cạnh giờ phút này mắt thấy vừa rồi cùng loại này hình thái ảnh tử lâm tử khâm một trận chiến viêm tôn bày ra thực lực về sau yêu hoàng không khỏi nói ra dạng này mấy câu nói nôn ngựa bên trong đối với viêm tôn đánh giá là càng ngày càng cao không đợi viêm tôn có chỗ trả lời một cái băng lệnh âm thanh liền chuyển tới lão đại ngài những lời này ta cũng không thể xem như không nghe thợ yêu hoàng quay đầu thân thể kia từ đầu đến cuối bị một đoàn hắc vụ bao vây ở xếp hạng thứ ba yêu vương từ trong vết nứt không gian đi ra tiểu tử ngươi không cố gắng tại cương vị của mình mặt ở lại chạy đến nơi này tới làm cái gì yêu hoàng nhìn hướng xếp hạng thứ ba yêu vương mang trên mặt như có như không tiêu ý Cũng có thức cũng chính chướng chân chính trừ bỏ chính cường cấp chỉ không phương giận, mình mình bên ngoài tối cường ba tên cấp dưới một trong, vẹn vẹn chỉ là tự ý rời vị trí một lần vẫn rung túng. có bởi bỏ ba đối rời dưới tối dưới rời vì vị vị tự trí trừ một tự trí một thể ý ý mà là là là dù sao xếp hạng thứ ba yêu vương giang tay ra cho ra chính mình lý do bởi vì quá nhàm chán căn bản không có chuyện gì có thể làm ta vẹn vẹn dùng một đạo phân thân liền đem những tên n ư ỡ n g kia toàn bộ giải quyết hết chỉ sợ bọn họ đến chết cũng còn không biết đối mặt mình chỉ là một đạo phân thân mà thôi dù sao cho tới bây giờ kỳ thật căn bản không cần chúng ta ra sân đợi đến trải qua một tràng lớn sáng chọn cuối cùng lưu lại những cái kia mới có tư cách làm đối thủ của chúng ta đến mức hiện tại căn bản là đang lãng phí chúng ta thời gian mà thôi yêu hoàng cười ha ha tựa hồ đã sớm dự liệu được xếp hạng thứ ba yêu vương sẽ nói như vậy a tam a ngươi nói ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi rơi cái này không chịu nổi tính tình bao bệnh đâu ngươi xem một chút tiểu nhất cùng tiểu nhị bọn họ làm sao lại ngốc đến ở mà lại liền ngươi không được đâu xếp hạng thứ ba yêu vương may ai biết được dù sao ta là không thể nhất chịu được chính là buồn chán cùng khó ăn đồ ăn mà lại ngốc tại đó mặt mấy ngày hai thứ này toàn bộ đều chiếm những cái tiêu thổ dân sinh vật thịt toàn bộ đều có độc còn lại già lại thùi trước đến khiêu chiến những tay mơn này hương vị ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là qua được có thể là mỗi lần liền đến như vậy một cái hoặc là hai cái cho ta nhét kẽ rằng đều không đủ yêu hoàng cười tủm tỉm nghe lấy hắn nôn nước đắng chờ hắn n ó i xong về sau vừa rồi giống như phụ thân dạy dỗ hải t ử đồng giản nói luôn là để ngươi ăn uống nhiều độ có thể ngươi làm sao đều không nghe bạo thực có thể là thất tội tông một t r o n g sẽ trở thành ngươi nhược điểm trí mạng huống hồ phía ngoài đồ vật cũng không thể tùy tiện ăn bậy ăn hỏng bụng nhưng làm sao bây giờ yên tâm đi lão lại bụng của ta làm sao đều ăn không xấu. Hùng hồ dựa theo thất tội tông nghiêm trình tông trọng nói, dựa tội độ để vạn thực vẹn chỉ một điểm này trên lệch cũng đã tương đối rõ ràng dù sao không quản các ngươi nghĩ như thế nào h á n viêm một ngày không thể chân chính hoàn mỹ điều khiển tốt phần này lực lượng ta liền một ngày không tán đồng hắn cùng chúng ta là cùng một cái thực lực giai t ầ n g Trưng 1433, k h o ả n g cách, t r ư 1433, k h o ả n g cách. xếp hạng thứ ba yêu vương mặc dù nhìn qua hình như trừ ă n đôi cái gì đều không quan trọng đồng thời cũng không quan tâm giống như nhưng là một tên cường giả xem như yêu tộc trừ yêu hàng o bên ngoài tối cường ba người một trong hắn bao nhiêu đều có một chút thân ở tại cái này thế giới ngạo khí trong mắt hắn không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể cùng hắn đánh đồng cái này rất giống một cái chạy nhanh k i tướng ở thế giới cấp thi đấu sự t ì n h bên trên đều thắng được vô số tranh tài cùng vinh quang mặc dù không nói là đệ nhất thiên hạ cũng khoảng cách cũng không phải là rất xa nhưng có một ngày đột nhiên có người kéo tới một cái người thọ t nói kỳ thật cái này người thọ t nếu là nghiêm túc có thể cùng hắn không kém cạnh đem một cái chạy nhanh kiện tướng cùng một cái người thọ t đặt chung một chỗ tương đối bản thân cái này chính là đối hắn một loại vũ nhục cùng đối hắn thực lực một loại phủ định dù sao nếu là thật chính là hiểu rõ hắn chân thực thực lực lại không có t ậ n lực vũ nhục hắn ý tứ như thế nào lại cầm một cái người thọ đến cùng hắn làm sự so sánh đâu mặc dù viêm tôn cùng bọn họ xếp hạng trước ba yêu vương cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp ở giữa tranh l ệ n h cũng không có người t h u ậ n cùng chạy nhanh kiện tướng ở giữa tranh l ệ n h lớn như vậy nhưng không hề nghi ngờ hiện tại viêm tôn vô luận từ mọi phương diện đến nói đều cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp đầu tiên liền đơn thuần thực lực cảnh giới bọn họ xếp hạng trước ba yêu vương cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp giờ phút này đều là thuần một sắp địa cảnh hậu kỳ mà lấy bọn hắn thiên phú các loại phương diện tố chất chân thật thực lực đã sớm vượt rất xa bình thường địa cảnh hậu kỳ cừng giả ma viêm tôn trên mặt nội cảnh giới ở vào địa cảnh trung kỳ dòng cũng bất quá có thể cùng bọn họ trạng thái bình thường tình hình bên dưới miễn cưỡng đánh cái ngang tay nếu là bọn họ làm thật sợ rằng viêm tôn một chiêu đều không t i ế t nổi có thể là nếu như viêm tôn có khả năng tại hoàn toàn bảo trì lý trí dưới tình huống sử dụng ra vừa rồi cùng trạng thái mất khống chế ảnh tử lâm tử khâm một trận chiến cái t r ù n g loại kia thực lực lời nói liền miễn cưỡng có khả năng cùng bọn họ đứng tại cùng một cấp độ người tiểu tử này lúc đầu đều đã nói sang chuyện khác muốn để ngươi đừng nói đi xuống không nghĩ tới ngươi thế mà còn bắt lấy không thả cùng ngươi nói bao nhiêu lần nói chuyện làm sao vẫn là như vậy không lớn k h n g nhỏ thi vương cũng còn ngồi ở chỗ này ngươi cứ như vậy nói người ta trước đó nói tốt chờ một lúc nếu như bị đánh ta có thể là sẽ không cứu người à. nói xong yêu hoàn g một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng thi vương sau đó giang tay ra ý là ta cũng không có cách ngươi muốn thế nào thì làm thế đó à. có thể thi vương cũng không có nổi giận cũng không có mảy may muốn trách xếp hạng thứ ba yêu vương ý tứ chỉ là khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt nói như vậy người không biết vô tội mà còn hắn cũng xác thực không có nói sai vào giờ phút này viêm xác thực không có cùng bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đánh đồng tư cách thế nhưng hiện tại không có không đại biểu mãi mãi đều không có chính là trận chiến đấu này kết thúc về sau hắn sẽ thực sự trở thành cùng các ngươi ở vào cùng một cấp độ cừng giả n g h e xong thi vương mấy câu nói xếp hạng thứ ba yêu vương ngừng lại một chút bởi vì nhìn không thấy hắn n ú t ở h ấ t vụ phía dưới khuôn mặt cho nên cũng không thể nào phán đoán hắn giờ phút này là biểu tình gì một lát sau hắn hướng thi vương con người ngài cùng nhà chúng ta lão đại đều là trưởng bối ta cũng không có mảy may bất k í n h chi ý chỉ là luận sự mà thôi dù sao đại gia tất nhiên là đồng minh liền đều là người một nhà ta cũng không có lý do hy vọng địch nhân chiến thắng người một nhà thất bại vừa rồi cái tia lời nói nếu có mạo phạm đến ngài địa phương xin thứ lỗi tất nhiên ngài đ ố i viêm như thế có tự tin như vậy ta liền chờ mong viêm tiếp xuống biểu hiện từ khi cùng thi vương liền kết quả của cuộc chiến đấu này đánh cái cực về sau yêu hoàng liền vô tình hay cố ý quan sát đến thi vương tựa như xếp hạng thứ ba yêu vương nói như vậy xem như yêu hoàng hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do hy vọng ảnh tử lâm tử khâm chiến thắng có thể là hắn mà lại đặt cực tại ảnh tử lâm tử khâm trên thân cùng hắn nói là một loại tín nhiệm chẳng bằng nói là một loại chờ mong hắn chờ mong ảnh tử lâm tử khâm có khả năng sáng tạo kỳ tích làm thành cái này hắn lúc đầu không thể nào làm được sự tỉnh đến mức trong đó nguyên nhân cũng chỉ có chính hắn biết mà về phần thi vương ý nghĩ mặc dù cũng chưa chắc so hắn đơn giản thuần túy đi nơi nào nhưng có thể nhìn ra thi vương sở dĩ cùng hắn đánh cược là vì thi vương tin tưởng viêm cũng không phải là vật trong ao tin tưởng bất luận xuất hiện cái dạng gì tình huống viêm đều sẽ đạt được tràn g thắng lợi này trải qua từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ quan sát yêu hoàng phát hiện thi vương đối với viêm tín nhiệm là thật rất k i ê n định vô luận nhìn thấy như thế nào tình hình chiến đấu như thế nào đối viêm đến nói khá bất lợi tình hình thi vương từ đầu đến cuối cũng không có động dao đọc qua ha ha lần này chúng ta nói không chừng là nghĩ đến cùng một chỗ đi bất quá ngươi có ngươi tính toán ta có kế hoạch của ta quen biết nhiều năm như vậy ta vẫn cảm thấy ta cùng ngươi muốn làm vẫn luôn là cùng một chuyện có thể là càng gần đến mức cuối ta lại càng hiện nguyên lai、like、sự thật cũng không phải là ta nghĩ rằng này mà ta cũng căn bản không biết ngươi đến cùng muốn làm gì đến cùng có mục đích gì nếu như cuối cùng chứng minh chỉ là ta nghĩ nhiều rồi liền tốt nhưng nếu như không phải lời nói ta cũng không có cái gọi là đều tới mức độ này ta cũng sớm đã quen thuộc mất đi vì thực hiện ta mục tiêu liền xem như muốn đối với tốt đồng bạn tốt cộng tác đao binh gặp nhau ta cũng ở đây không tiếc yêu hoàng hít sâu một hơi tựa lưng vào ghế ngồi hắn nghiêng đầu nhìn hướng thi vương ở trong lòng tự mình lẩm bẩm t h i vương cũng tại nhìn xem hắn bốn mắt nhìn nhau nháy mắt hai người đều nghĩ từ đối phương trong mắt nhìn ra cái gì đáng tiếc bọn họ có khả năng nhìn thấy chỉ là cho tới nay nhìn thấy những cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc đổ v ậ chân chính muốn nhìn đến nhưng căn bản nhìn không ra lần trước dạng này bốn mắt nhìn nhau là lúc nào bọn họ đều đã không nhớ rõ không biết từ lúc nào lên bọn họ lẫn nhau ở giữa thay đổi đến càng ngày càng không thẳng thắn mặt ngoài vẫn giống như trước kia lạnh nhạt lại nhẹ nhõm giống cái gì đều không có phát sinh giống như nhưng trên thực tế mỗi lần sắp đối mặt thời điểm bọn họ lại đều lựa chọn tránh đi ánh mắt của đối phương cùng ánh mắt bọn họ ở giữa chậm rãi sinh ra khoảng cách quan hệ cũng không tiếp tục giống như trước đây lúc trước mặc dù ở vào kinh nghiệm bản thân bọn họ đối với bất luận kẻ nào đều không thể làm đến hoàn toàn tín nhiệm nhưng ít ra tại cái này cơ sở bên trên bọn họ đối với lẫn nhau đến nói đều là có khả năng nhất tín nhiệm người nhưng bây giờ cũng rốt cuộc không phải bọn họ đều sợ h ã i tại mấu chốt thời điểm bị đối phương từ phía sau lưng đâm một đao cuối cùng còn là bởi vì hai người mục đích đã không giống thậm chí là đi ngược lại người đến cùng đang suy nghĩ gì đấy cái này chỉ sợ là hai người đều muốn đối với đối phương nói nhưng lại đồng thời giấu ở đấy lòng một câu chúng ta liền hào, hào chờ mong a vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này thế nào cái này thế giới vận mệnh cũng sẽ không có chút thay đổi lượt này yêu hoàng thu hồi chính mình ánh mắt sau đó nói ra dạng này mấy câu nói thi vương cũng quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình không nói một lời chương một nghìn bốn trăm ba mươi b ố không thuộc về mình lực lượng chương một nghìn bốn trăm ba mươi b ố không thuộc về mình lực lượng giờ phút này ảnh tử lâm tử khâm cùng viêm tôn xem như chiến trường mảnh này dị không gian đã hoàn toàn biến thành dung nham hải dương phía trên mây đen dày đặc không ngừng hướng xuống tung bay đen nhánh bốc tuyết phía dưới thì hoàn toàn bị dung nham luôn mất nhiệt độ tương đối cao giờ phút này vô luận là đối với ảnh tử lâm tử khâm vẫn là đối với viêm tôn mà nói cái này nguyên một phiến không gian cả một cái thế giới đều đã không có bất kỳ cái gì có thể trôi đặt chân cho dù viêm tôn bản thân chính là hỏa t h ủ tính mà lại là thao túng hỏa cao thủ nhưng cũng còn chưa tới có khả năng tùy ý dẫm tại dung nham phía trên đều không có chút nào tổn thương tình trạng hai người đem âm khí tụ tập tại lòng bàn chân dựa vào một cố đối mặt đất lực đẩy lơ lửng ở giữa không t r u n g tiến hành quyết tử đấu tranh bất kỳ bên nào bị đánh rơi rơi đến phía dưới dung nham biện lửa bên trong bị tổn thương cũng sẽ là trí mạng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ b Cứ việc viêm t ô nhưng trên thực tế tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn là chặt đứt qua ảnh tử lâm tử khâm cánh tay trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn thuần âm chi lực giống như là lấy mãi không hết dùng mãi không cản giống như một phen chiến đấu xuống cho dù trên người mình tổn thương cũng tại lấy tự thân có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất khép lại thế nhưng tiêu hao hết âm khí các loại nhưng căn bản không kịp bổ sung năng lượng tiên điệu bình thường mà nói chỉ có thể bị chuyển hóa thành bình thường chân khí cùng âm khí Chỉ có h ỉ c những cái tia thuộc tính hoàn toàn phù hợp đồng thời có đặc thù công pháp cùng bí pháp chống đỡ giới mới có thể đem năng lượng thiên địa chuyển hóa thành thuộc tính tương đối trung vị lực lượng có thể ảnh tử lâm t ử khâm giờ phút này sử dụng chính là âm khí thuộc tính cũng chính là âm có thể cái này thế giới năng lượng thiên địa thuộc tính có hỏa đất còn có dương mà lại chính là không có âm cái này thuộc tính theo lý đến nói ảnh tử lâm tử khâm là tuyệt đối không có khả năng hấp thu năng lượng thiên địa đến bổ sung chính mình thuần âm chi lực mới đối nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt vô luận bao nhiêu không hợp lý cũng hắn không thể không tin lúc đầu thực lực liền đã sinh ra c h lệnh hiện tại ảnh tử lâm tử khâm vô luận là vết thương tốc độ khép lại vẫn là tiêu hao lực lượng khôi phục tốc độ đều đã gần như biến thành sự tình trong n y mắt như vậy vô địch trạng thái còn để hắn làm sao đi đối phó viêm tôn cắn răng một bên đau khổ chống đỡ lấy một bên vắt hết k ó c muốn tìm được biện pháp đối phó ảnh tử lâm tử khâm thuần âm chi lực trung vị lực lượng xem như hợp thành cái này thế giới nguyên tố cơ bản một trong đại biểu lực lượng nguyên thủy nhất hình thái chính mình tự thân tu luyện ra được c ơ khí như thế nào lại là loại này lực lượng đối thủ đâu trên thực tế trung vị lực lượng hắn cũng là nắm giữ xem như cương thi bên trong dị số hắn mà lại nắm giữ chính là trung vị lực lượng hỏa chi lực theo lý đến nói hắn loại này tràn đầy t ử khí cùng âm khí gâm vô cùng thể chất là thế nào cũng không thể lĩnh ngộ được hỏa chi lực có thể loại này nhìn như hoàn toàn không có khả năng tình huống liền xuất hiện ở trên người hắn không hề có đạo lý có thể đem tuy nói như thế thể chất của hắn cùng hỏa chi lực tương xung đụng nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi cái này cũng liền đưa đến hắn mặc dù nắm giữ hỏa chi lực cũng bởi vậy có khả năng thao túng hỏa diễm có thể nàng lại cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ cùng vận dụng hỏa chi lực bản thân hắn một số thời khắc đột nhiên sẽ chẳng biết tại sao toát ra dạng này một cái ý nghĩ đó chính là chính mình cũng không phải là trời sinh liền lĩnh ngộ hỏa chi lực mà là loại này lực lượng là chính mình rất sớm trước đây liền nắm giữ mặc dù cái này nghe vào rất kéo thế nhưng đối với bọn họ cương thi đặc biệt là đối với hắn mà nói lại rất có thể đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng hắn cùng khi còn sống chính mình không có hoàn toàn thoát ly quan hệ căn bản không tính là một cái hoàn toàn độc lập tân sinh mệnh càng giống là khi còn sống chính mình lần thứ hai c h g sinh cho nên cái này hỏa chi lực rất có thể chính là khi còn sống chính mình nắm giữ có thể là thời gian đã đi qua lâu như vậy mình năm đó vội vàng thay thi vương t r ì n h chiến thiên hạ bị p h o n g ấn vô số lần có rất ít thuộc về mình có thể tùy ý chi phối thời gian cũng căn bản không có cái k i a thời gian rảnh rỗi đi điều tra mình khi còn sống đến cùng là người thế nào hiện tại ngược lại tốt đợi đến mình muốn đi thăm dò thời điểm lại bởi vì đã đi qua đã ngoài ngàn năm thời gian đã sớm cái gì điều tra không được hồi tưởng lại chính mình vừa v ậ n sinh ra ý thức thời điểm toàn thân liền thiêu đốt nhiệt độ cao h ỏ a diễm vừa mới bắt đầu hắn giật này mình có lẽ là nguồn gốc từ khi còn sống bản năng hắn vừa ra đời liền biết hòa diễm vốn phải là rất nóng có thể kỳ quái là ngọn lửa này xác thực rất đáng sợ có thể đem tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn có thể làm mà lại hắn lại cũng không có chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy rất nóng ngược lại cảm giác mười phần ấm áp dễ chịu hắn không cách nào điều khiển ngọn lửa này thậm chí căn bản không có cách nào đưa nó thu hồi hoặc là để nó tiêu tán hắn cứ như vậy giống như là một quả cầu lửa đồng dạng đi đến chỗ nào liền đem chỗ nào tất cả thiêu đốt hầu như không còn khiến cái chỗ k i a hóa thành cho tàn cùng phế tích thằng đến về sau đi theo thi vương tu luyện về sau hắn vừa rồi chậm rãi có khả năng đem hỏa d i ệ m thu phóng tự nhiên mà chân chính đem dùng tại chiến đấu bên trên nhưng là hắn huấn luyện trăm năm trở lên hơi nắm giữ một điểm làm sao điều khiển những n à y hỏa diễm về sau hắn không e ngại nhiệt độ cao có khả năng thôn v ệ hỏa diễm đem chuyển hóa thành năng lượng của mình có thể là bởi vì hắn tu luyện công pháp bản thân sáng tạo là âm khí hỏa diễm chuyển hóa năng lượng thuần dương mỗi lần dùng xong hỏa diễm chuyển hóa lực lượng về sau hắn đều sẽ toàn thân khó chịu hết sức yếu ớt mấy ngày đều không thể tiếp tục chiến đấu cũng không biết là bắt đầu từ khi nào hắn phát hiện nguyên lai mình sở dĩ trên thân sẽ bị hỏa diễm quân quanh là bởi vì chính mình trong cơ thể nắm giữ trung vị lực lượng hỏa chi lực nếu như chính mình có khả năng hoàn mỹ điều khiển hỏa chi lực liền tốt viêm tôn nghĩ như vậy trong lòng tràn ngập sự không cam lòng rõ ràng hắn có thể thay đổi đến càng mạnh rõ ràng hắn có thể đem trước mắt ảnh tử lâm tử khâm đánh bại rõ ràng hắn có thể giúp thi vương bệ hạ chia sẻ càng nhiều chuyện hơn nhưng vì cái gì mà lại ở loại địa phương này xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ ta không cam tâm ta không cam tâm rõ ràng là chính ta lực lượng vì cái gì ta không thể tùy tâm sở dục, sử dụng rõ ràng không phải ngươi lực lượng vì cái gì ngươi lại có thể sử dụng tự nhiên ảnh tử cho tới nay nhất làm cho ta cảm thấy phẫn nộ nhất làm cho ta không còn nhìn quả nhiên vẫn là ngươi vô luận như thế nào ta hôm nay đều nhất định muốn giết ngươi viêm tôn phát ra cồn g loạn g ầ m thét điều động ra toàn thân â m khí cùng lúc đó trên người hắn ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi biến thành màu đen một năm kia chính đạo liên quân binh lâm dưới thành mình muốn đem hết toàn lực l i ề u chết đánh cược một lần đi cùng bọn hắn l i ề u mạng kết quả chính mình tôn kính nhất thi vương bệ hạ lại giữ chặt chính mình dùng hết sức nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc tự đủ dạng này mấy câu nói chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng một chiêu này tính nguy hiểm nhưng khi đó tình huống nguy cấp nếu như hắn lại không làm chút gì đó lời nói tất cả liền đều xong cuối cùng hắn bị thi vương phong ấn tại trên cổng thành trơ mắt nhìn xem thi vương một thân một mình đối mặt chính đạo liên quân trận chiến kia đánh đến mười phần m ã n liệt kỳ thật bọ những n à y thi tôn thậm chí là bạch dương cùng nguyện tấm cái này âm d nói là thi vương dưới chướng sức chiến đấu cao nhất có thể mỗi một lần bọn họ đều trước tại thi vương bị phong ấn cuối cùng luôn là lưu lại thi vương một người đối mặt chính đạo liên quân thi vương là không ai có thể giết chết bởi vì không có người tìm được trái tim của hắn tại nơi nào nhưng bọn họ lại không giống chỉ cần là cường đại hơn bọn hắn tới trình độ nhất định cường giả đồng thời tìm tới trái tim của bọn họ bẩn lời nói đều có thể đem bọn họ giết chết năm đó chính đạo cùng bây giờ căn bản không thể so sánh nổi cường giả tụ tập liền thi vương cùng yêu hoàng đối phó đều không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy làm nhân loại cùng chính đạo nguy hiểm lớn nhất nếu quả thật đem bọn họ đánh bại đồng thời có biện pháp giết chết bọn hắn lời nói những này chính đạo như thế nào lại không như vậy đi làm đâu trên thực tế mỗi một lần đem bọn họ p h o n g ấn đều là thi vương bản nhân lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thiên hạ như thế nào dễ dàng như vậy sự t ì n h thống chi tại tháng năm dài đằng đắng bên trong thi vương cùng yêu hoàng tô tỉnh thời đại luôn là dịch ra cho nên thường thường đến cuối cùng bọn họ tổng trốn không thoát một cái thất bại vận mệnh vì bảo vệ bọn họ tính mệnh mỗi một lần thi vương đều đem bọn họ phăng ấn đồng thời giấu ở từng cái địa phương đừng nhìn thi vương am hiểu nhất chính là cận thân vật lộn có thể hắn đối với trận pháp kết giới tạo nghệ cũng đồng dạng không thấp xem như trễ nhất trở thành thi vương thủ hạ viêm tôn đó là lần thứ nhất có dạng này c ả m thụ nhìn xem thi vương một người bị những cái kia tự xưng chính đạo giả nhân giả nghĩa người vây quanh mặc dù dung manh vô cùng giết bọn hắn cái long trời lở đất cuối cùng nhưng vẫn là kiệt lực bị bắt sau đó bị phong ấn lúc ấy phong ấn lại hắn chỉ là đệ nhất trọng trận pháp tác dụng chỉ là phong bế hắn hành động để hắn không cách nào động đậy mà lớp phong ấn thứ hai khởi động điều kiện thì là thi vương bản nhân cùng trận pháp kết nối bị cắt đức cùng trận pháp liên hệ khởi động tầng thứ hai trận pháp thanh sập hắn giống như là kén đồng dạng bị trấn pháp bảo vệ bị sâu sắc trôn ở phế tích bên trong mang theo hối hận cùng thật sâu bất lực ngủ say rất lâu rất lâu đó cũng không phải một lần duy nhất nhưng là làm hắn ấn tượng sâu nhất một lần cái kia về sau hắn lấy một loại điền c u ủ p h ư ơ n g thức tu luyện t r a t ấ n chính mình muốn để chính mình trở nên càng thêm cường đại có khả năng làm cuối cùng có khả năng đứng tại thi vương bên cạnh cùng thi vương sóng vai chiến đấu người kia có thể là mỗi một lần thật sự là hắn đều lưu tại cuối cùng lại mỗi một lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn thi vương bị vây công bị bắt sau đó bị phong ấn thống khổ như vậy hắn cũng không muốn tiếp nhận thế nhân đều nói thi vương làm a là tội ác tài trời cực ác tồn tại đây đối với hắn đến nói những này tất cả đều là đối thi vương phỉ báng so với những cái kia giả nhân giả nghĩa cái gọi là chính đạo bên trong người thi vương mới thật sự là xuất phát từ nội tâm hy vọng cái này thế giới có khả năng và bình an định người kia có lỗi với bệ hạ mỗi một lần ngài đều không cho ta sử dụng một chiêu này mỗi một lần đều xuất thủ ngăn cả n ta lần này sợ rằng ngài là không còn kịp rồi liền theo ta đi a nói thật cái kêu kêu lâm tử công g i a hỏa rất nguy hiểm mà tại ta xem ra hắn ảnh tử lại so hắn còn nguy hiểm hơn nếu như nếu có thể ở nơi này đem hắn g i ế t rơi lời nói cái tia lâm tử câm cũng sẽ đi theo chết đi đồng thời diệt trừ ngài hai cái đại họa trong đầu đây cũng là bất lực ta có khả năng là ngài làm một chuyện cuối cùng ta rốt cuộc、Phúc. cũng không muốn nhìn thấy ngài cách chúng ta mà đi hình ảnh lần này vô luận như thế nào ta cũng không thể lại trơ mắt nhìn ngài bị đánh bại sau đó bị phong ấ n nếu như không thể vì ngài dọn sạch con đường phía trước tất cả c h ư n g ngại ít nhất để ta mang đi một cái nguy hiểm nhất viêm tôn đối với năng lượng trong màn hình thi vương lẩm bẩm nói trên màn hình khi thấy trên người hắn đốt lên ngọn lửa màu đen về sau thi vương sắc mặt lập tức thay đổi sau đó thi vương lập tức đứng lên để yêu hoàng mở ra cái không gian này cấm chế thấy được thi vương quan tâm như vậy hắn ngay lập tức liền muốn chạy tới cứu hắn hắn thật phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng có dạng này chủ tử là hắn cả đời vinh hạnh đáng tiếc lần này làm sao cũng không kịp mà hắn vừa rồi cái k i a lời nói đã tiến vào dị không gian chính chạy tới đây thi vương cũng không nghe thấy hắn không có báo hiệu lập tức phun ra một miệng lớn màu đen máu đen khí tức thay đổi đến huệ vải rất nhiều da của hắn bắt đầu chậm rãi rơi sau đó bị trên thân ngọn lửa màu đen tiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa mà là coi hắn đồng thời sử dụng âm khí cùng hỏa diễm đồng thời đem tự thân sở hữu âm khí rót vào hỏa diễm bên trong sản vật hai loại hoàn toàn tương khắc vật chất bị cưỡng ép dung hợp một chỗ tất nhiên sẽ sinh ra bài xích phản ứng nghiêm trọng nhất cũng là trực tiếp nhất hậu quả chính là bạo tạc mà mặc dù hắn duy trì lấy một loại q u ỷ dị cân bằng còn không đến mức sinh ra bạo tạc nhưng không hề nghi ngờ bài xích phản ứng là từ đầu đến cuối tồn tại mặc dù bị cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau nhưng hai loại lực lượng lại tại trong cơ thể của hắn đánh nhau đôi hắn thân thể tạo thành rất lớn xung kích nếu như cứng rắn muốn hình dung tựa như là ăn nhảy nhót đường về sau trong mồm cái t r ù n g loại kia cảm giác chuyển rời đến toàn thân đồng thời loại kia đau đớn c ũ n g bị sung kích cảm giác phải mạnh mẽ rất nhiều lần thời khác này viêm tôn trong cơ thể đã là thủng trăm n g à n lỗ hắn không ngừng thổ huyết trên mặt nhưng thủy trung mang theo m ỉ m cười h ỏ a diễm ngưng tụ thành một đôi màu đen cánh từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến một đạo màu đen hư ảnh tùy theo dâng lên phát ra một tiếng to do huyết dải đạo hư ảnh này lân phía trước hiệu phía sau đầu rắn đuôi cá long văn mai rủa t ế n quai hàm gà mỏ từ xuất hiện thời điểm liền tản ra một loại không có gì sánh kịp vương giả khí tức trên bầu trời tuyết ngừng trên đất dung nham cũng toàn bộ đều ngưng kết lại làm những này đặc thù bị hội tụ vào một chỗ đạo này xuất hiện tại v i ề m tôn phía sau thân ảnh bộ mặt thật cũng liền vô cùng sống động phượng hoàng lễ ký bên trong bốn linh một trong hoa hạ cổ đại thần điệu cho tới nay bị cho rằng là trong truyền thuyết thần thoại hư cấu sản vật đem so sánh với thường xuyên cùng chỗ đối ứng trần long phượng hoàng là có hay không chính tồn tại tại tu sĩ、si、giới bên trong đều vẫn là cái đến nay chưa g i ả i bí ẩn Trưng 1436, một khắc tại phương tây trong truyền thuyết thần thoại được xưng bất tử địa phương hoàng đại biểu cho d ù hỏa chủ sinh bất luận trải qua bao nhiêu lần tử vong đều có thể tự hỏa diễm cùng cho tàn bên trong chủ sinh giờ phút này viêm tôn phía sau cái k i a một đôi đen nhánh cánh kích động cùng hắn phía sau phượng hoàng kêu gọi lẫn nhau nhìn qua vô cùng bà khí cùng lúc đó viêm tôn lúc đầu đã thay đổi đến hệ vải khí tức bắt đầu thần tốc tăng cường rất nhanh liền đột phá địa cảnh trung kỳ tiêu chuẩn đến địa cảnh hậu kỳ trình độ đối với thời khắc này viêm tôn đến nói thời gian s o bất cứ lúc nào đều muôn quý giá lãng phí một giây đồng hồ cũng có thể dẫn đến chính mình thất bại trong g ă n tấc vì vậy làm phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn một khắc này hắn cánh k h á c v ũ nháy mắt đi tới ảnh tử lâm tử khâm trước mặt mà bây giờ ảnh tử lâm tử khâm căn bản không có lý trí chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu vừa rồi viêm tôn sử dụng ra phiên này lực lượng đồng thời liền điều k h i ể n trên đất dung nham hóa thành mấy cái dung nham long dây dừa kéo lại ảnh tử lâm tử khâm dùng cái này đến chỉ hoãn thời gian mà ảnh tử lâm tử khâm cũng không phải hoắc linh n h i đặc biệt là thân ở dạng này dưới trạng thái đối phó dung nham long căn vốn không tính là gì khó khăn sự、tỉnh. nếu như hắn còn giữ lại có lý trí lời nói ba giây đồng hồ không đến liền có thể giải quyết những này dung nham long có thể là nếu như là chỉ dựa vào man lực lời nói liền sẽ giống như bây giờ đợi đến viêm tôn hoàn toàn thả ra ngọn lửa màu đen cùng phượng hoàng hư ảnh về sau mới giải quyết đi những cái k i a dung nham long vừa vẫn đem một đầu cuối cùng dung nham long đánh tan rơi ảnh tử lâm tử khâm vội vàng không kịp chuẩn bị bị viêm tôn dùng nắm đấm xuyên thủng thân thể cùng lúc đó viêm tôn cánh khẽ vỗ ngọn lửa màu đen rơi vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân sau đó bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực ảnh tửng viêm tôn rút ra nằm đấm ngọn lửa màu đen bao khỏa ở phía trên nháy mắt biến thành móng đốt sắc bén thời gian hắn đã không có bao nhiêu thời gian nhất định phải tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng như mưa rông gió bão công kích rơi vào ảnh tử lâm tử khâm trên thân ảnh tử lâm tử khâm không có bất kỳ cái gì sức h o à n thủ cơ hồ là một nháy mắt liền bị đánh thành c á i sản g phía sau xúc tu toàn bộ bị chém đứt cánh tay cũng đều bị kéo xuống liền cái đuôi cũng gãy thành vài đoạn đỏ thắm máu tươi cùng đen nhánh máu đen đại lượng phun ra nhỏ xuống trên mặt đất mặc dù viêm tôn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong hắn thổ huy ảnh tử lâm tử khâm không ngừng phát ra như dạ thu thống khổ g à o thét hắn nằm trên mặt đất l a n l ộ t có thể là trên thân ngọn lửa màu đen làm sao đều nào bất diện vết thương của hắn khép lại lại bị nháy mắt phá hư khép lại lại bị nháy mắt phá hư lúc trước ưu thế lập tức liền làm nhưng không tồn ngọn lửa màu đen là có thể hấp thu đối phương năng lượng trong cơ thể không ngừng lớn mạnh ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể chính là thuần chính nhất thuần âm c h i lực đối với ngọn lửa màu đen đến nói là tốt nhất chất dinh dưỡng ảnh tử lâm tử khâm càng sợ, sợ càng vận dụng thuần âm tri lực muốn đưa bọ dập tắt liền càng sẽ hoàn toàn ngược lại rất nhanh liền sẽ phát hiện điều này đồng thời tìm tới phương pháp giải quyết có thể làm mà lại hiện tại ảnh tử lâm tử khâm lưu giữ lại chỉ có bản năng liền cơ bản ý thức đều hoàn toàn không tồn tại viêm tôn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích ai biết đúng lúc này một cái bàn tay lớn màu đen không biết từ chỗ nào đột nhiên trôi ra hung hăng đem đập vào trên mặt đất bởi vì dung nham đã làm lạnh cho nên hiện tại trừ còn có chút dư ôn bên ngoài trên cơ bản cùng bình thường mặt đất không có cái gì tranh lệch cho nên viêm tôn đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào cứng rắn trên mặt đất ý thức xuất hiện ngắn ngủi cho ò n k dù cánh tay toàn bộ đều chặt đứt xúc tu cùng cái đuôi cũng bởi vì ngọn lửa màu đen tiêu đốt mà không cách nào phục hồi như cũ nhưng hắn còn có bén nhọn răng có thể làm lợi khí để công kích vẹn vẹn một cái viên tôn bả vai liên quan một cánh tay liền bị ảnh tử lâm tử khâm miễn cưỡng cắn xuống đại lượng máu đen phun ra Viêm tôn rên k hai ẽ tử tử một người l đều đã dùng hết tất cả đến liều chết đánh cược một lần tình trạng chỗ nào sẽ còn quan tâm mình bây giờ phương thức chiến đấu có hay không ưu nhã đâu liền tại hai người rằng coi thời điểm nơi này vốn là tàn tạ không chịu nổi không gian bên trong lần thứ hai xuất hiện một vết n ư ớ c một thân ảnh từ trong cái khe đi ra thấy cảnh này thân hình nháy mắt biến mất xuất hiện ở viêm tôn trước người vậy hạ c ầ u ngài không nên nhúng tay ngài cũng biết ta thời gian đã không nhiều lắm van cầu ngài để ta dùng sau cùng sinh mệnh vì ngươi lại làm chút chuyện a xuất hiện tại ảnh từ lâm tử khâm cùng viêm tôn trước mặt chính là thi vương vừa rồi coi hắn nhìn thấy viêm tôn thế mà sử dụng ra chính mình mệnh lệnh rõ ràng cấm chị không cho phép viêm tôn sử dụng ngọn lửa màu đen về sau hắn tâm lập tức chìm đến đáy cốc hắn không kịp ngâm nghĩ nữa lập tức để yêu hoàng điều khiển thiên linh ma trận giải trừ đối với cái không gian này phong tỏa chính mình thì sẽ rách không gian lập tức chạy tới nơi này trên đường tới trong lòng hắn tràn đầy tự trách hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là đem viêm ép đến quá đ ô cát thế cho nên xuất hiện hiện tại cái này hắn lẽ ra nên nghĩ đến tình huống bản ý của hắn là muốn viêm tại cực hạn bên trong đột phá thực sự trở thành có khả năng cùng thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng trước ba ba cái kia quái vật đã âm dương lưỡng đại hộ pháp cùng một cấp bậc cừng giả cho tới nay viên cố gắng h ắ n đều nhìn ở trong mắt hắn cũng mười phần coi trọng cái này đ Căng nguyện vì hắn vì trong ả cả cả giá người không cùng trướng cùng dương lưỡng dưới, hai thôi. dưới thi đại pháp tất tớ Trên thực tế hắn cùng chính mình tất cả thi tôn t cấp chỉ chủ chính hệ hề hắn mình hộ hệ quan quan là mà âm r đó, đều không bẹn bẹn chỉ vẹn vẹn lòng à chủ tớ. Trong l của hắn hắn một mực đem bọn họ nhìn thành là chính mình thân nhân mà cũng không phải là con cờ của mình bằng không mà nói mỗi lần đến cuối cùng trước mắt hắn đem bọn họ đẩy đi ra cho chính mình ngăn đào chẳng phải xong vì cái gì mỗi lần còn muốn trước thời hạn đem bọn họ phong ấn sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm đâu giờ phút này thấy được viêm tôn cái dạng này thi vương trong lòng thật rất khó chịu có thể là viêm tôn thần thái trong mắt đều đã chậm dãi biến mất lúc này hắn thực sự là không đành lòng lại cắm tay trận chiến đấu này vì vậy hắn cắn răng y ê n lạc nhẹ gật đầu lui sang một bên trơ mắt nhìn trận chiến đấu này đi tới sau cùng hồi cuối c h ư một nghìn bốn trăm ba mươi bảy phượng hoàng k h ấ p huyết c h ư một nghìn bốn trăm ba mươi bảy phượng hoàng k h ấ p huyết cánh đao vung xuống ảnh tử lâm tử khâm đầu cũng theo đó rơi xuống mất đi lực lượng chống đỡ cái kia cắn viêm tôn miệng rộng cũng vô lực bung ra viêm tôn cũng không có như vậy coi như tôi h mà là tiếp tục phát động cường đại công kích muốn đem ảnh tử lâm tử khâm triệt để phá hủy thời gian không nhiều lắm thời gian thật đã không nhiều lắm viêm tôn đem tất cả ngọn lửa màu đen đều dùng tại công k hung h ă n g dùng cánh đao chém vào ảnh tử lâm tử khâm toàn thân một bộ muốn đem hắn chém thành thịt mối tư thế dần dần viêm tôn khí lực thay đổi đến càng ngày càng nhỏ ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ ngọn lửa màu đen gần như tiêu hao hầu như không còn ảnh tử lâm tử khâm thân thể cũng đã bị chém không còn hình dáng cuối cùng tất cả đều kết thúc viêm tôn một bên nghĩ như vậy một bên thở hồn hển ngọn lửa màu đen chậm rãi dập tắt phía sau hắn phượng hoàng hư ảnh cùng chính mình cặp kia hắc viêm cánh cũng từng khúc vỡ nát trong cơ thể của hắn đã sớm rách nước cũng chỉ là bên ngoài còn giữ gìn tương đối hoàn hảo hắn xoay người mặc dù đã cảm nhận được sinh mệnh lực không ngừng mà trôi qua lại như cũ ép buộc chính mình không muốn cứ như vậy mất đi ý thức ít nhất phải hướng chính mình tôn kính nhất chủ tử thi vương làm sau cùng hồi báo nói cho thi vương chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ sau cùng nhưng mà ngay lúc này d ị biến phát sinh lúc đầu đã chết hẳn ảnh tử lâm tử khâm thi thể đột nhiên bắt đầu chuyển động ngọn lửa màu đen đã tiêu hao hầu như không còn bao gồm một mực tại ảnh tử lâm tử khâm trên thân t i ê u đốt những cái kia một đầu đen nhánh xúc tu nháy mắt xuyên thủng viêm tôn lồng ngực liền cùng hắn cái kia mất đi lực lượng bảo vệ trái tim cùng một chỗ tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng. viêm tôn một điểm cuối cùng sinh mệnh lực cũng bởi vậy thần tốc trôi qua vì cái gì vì cái gì ta trả giá nhiều đời như vậy giá cả vẫn là không giết được ngươi b ậ y hạ ta thật liền điểm này việc nhỏ cũng làm không được sao không riêng không có giúp đỡ ngài bận rộn ngược lại còn cho ngài mất thể diện viêm tôn mở to hai mắt nhìn đen nhánh máu đen theo hốc mắt của hắn chạy x u ô i xuống nhìn qua liền phảng phất hắn đang khóc thút thít đồng dạng hắn tự mình lẩm bẩm nhìn hướng một bên thi vương đưa tay ra lại bởi vì sinh mệnh trôi qua mà tại thi vương bắt lại hắn tay phía trước liền vô lực rủ xuống, xuống dưới chiến đâu đến đây tựa hồ đã triệt để hết thể đều kết thúc thi vương ngồi sùng xuống, xuống bắt lấy viêm tôn rủ xuống đi tay hắn tâm giống như là thiếu một khối giống như nghi đau lại bởi vì thường thấy loại này giống như người nhà đồng dạng cấp dưới chết ở trước mặt mình tràng diện mà đã sơm chết lặng cho nên không cảm giác được đau hắn cũng muốn rơi lệ thế nhưng lại bởi vì nước mắt sớm đã chảy hết cho nên vô luận như thế nào đều khóc không được nghĩ đau lại đau không được muốn khóc lại khóc không được hắn cứ như vậy ngồi s ổ n tại nơi đó yên lặng nhìn xem viêm tôn thi thể thân thể run nhẹ nhẹ v i ê m ta không tin ngươi sẽ cứ như vậy chết đi cho nên ta khóc không được cũng sẽ không nói cái gì tạm biệt lời nói ta liền ở chỗ này chờ đối thủ của ngươi cũng sẽ một mực tại chỗ này chờ đợi đến ngươi lần thứ hai tỉnh lại một khắc này tiếp tục giữa các ngươi chiến đấu vô luận như thế nào đều nhất định phải là một cái chân chính chấm dứt ngươi cũng biết ta bất luận cái gì quen thuộc một khi tạo thành sẽ rất khó đi thay đổi có chút khác biệt ta đều sẽ toàn thân không dễ chịu ta sớm đã thành thói quen trận chiến cuối cùng phía trước cùng ngươi uống rượu hai ly đem ngươi phong ấn sau đó lại ra chiến trường ngươi mỗi lần đều để phòng ta không muốn để cho ta đem ngươi phong ấn có thể mỗi lần đều vẫn là khó lòng phong bị thật không quên à nếu như trận chiến cuối cùng đêm trước ngươi không tại ta bên cạnh lời nói ta thật rất không quen thời điểm chiến đấu cũng vô pháp thỏa thích đi hưởng thụ loại khoái cằm kia ta tại chỗ này chờ ngươi trở về ảnh tử lâm tử k h ô n thân thể không ngừng mà ngọ ngoại đại lượng xúc tu một lần nữa mọ cái đuôi của hắn cùng cánh tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu cái kia bị chặt đi xuống đầu cũng bị cái cổ mặt cắt chỗ với ra giống như mạch máu đồng dạng dây nhỏ cho kéo lại một lần nữa tiếp đi lên thời khác này ảnh tử lâm tử khâm hoàn toàn mất đi lý trí cho nên căn bản sẽ không như vậy thức thời ngoan ngoan chờ thi vương nói hết lời mà là làm thân thể khôi phục về sau liền lập tức phát động tiến công thi vương vẫn còn tiếp tục nói xong tựa như là bình thường cùng viêm tôn tán g ấ u đồng dạng đối mặt với s ắ p công kích đến chính mình x ú c t tu hắn chỉ là có chút giơ tay lên một cái mấy cây âm khi tạo thành to lớn nhọn đinh liền xuất hiện ở ảnh tử lâm tử khâm phía trên nháy mắt đem ảnh tử lâm tử khâm găm trên mặt đất khiến cho vô luận như thế nào dây rũa đều không thể động đậy viêm tôn liền duy trì loại này n ử a q u y muốn đứng lên lại còn không có hoàn toàn đứng lên tư thái phía sau ngọn lửa màu đen k i a n g ư n g tụ thành cánh còn sót lại cánh căn cái kia một phần nhỏ không có dập tắt chỉ là ngọn lửa kia đã mười phần nhỏ bé hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên không mang trên mặt không cam l ò n g cùng tiếc gối trên mặt còn mang theo máu đen từ trong hốc mắt chạy xuôi xuống vết tích bộ kia hình ảnh nhìn qua vô cùng thêm cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ đợi viêm tôn tỉnh lại ảnh tử lâm tử không còn tại chưa từ bỏ ý định tiếp tục dãy r u ộ n trong miệng phát ra gào trầm thấp thi vương nhìn cũng không nhìn hắn một cái vung tay lên lại đem miệng của hắn cho phong bế tại cái này mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi vết thương trồng chất trong thế giới thi vương cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cái này chính mình vô cùng coi trọng cấp dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt khác thi tôn cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp nhìn thấy viêm tôn chết đi một màn kia về sau đều mang một loại không lời phẫn nộ bọn họ hoàn toàn quên đi cái gọi là quy tắc từ thủ tướng lĩnh vực bên trong lao dùng cực độ t à n nhẫn v ư ơ n g thức đồ sắt những cái kia tiến vào bọn họ vị trí không gian các tu sĩ so với yêu hoàng cấp dưới ở giữa loại kia lục đục với nhau lẫn nhau nghi ngờ cùng lợi dụng quan hệ thi vương những bộ hạ này càng giống là người một nhà đương nhiên nơi này nói tới cũng v ẻ n vẹn thập đại thi tôn cùng âm dương lưỡng đại hộ pháp còn có thi vương quan hệ trong đó bởi vì chỉ có bọn họ mới nắm giữ thật ý thức cùng tình cảm chứ không có tim đập huyết dịch đều là máu đen bên ngoài bọn họ trên cơ bản cùng người sống sờ sờ không có gì khác biệt mà bọn họ phía dưới những cương thi kia nhiều nhất chỉ là nắm giữ mông lung ý thức mà thôi nếu như viêm tôn chỉ là nếm mùi thất bại như vậy bọn họ khẳng định sẽ không chút lưu tình trêu chọc hắn bởi vì lẫn nhau quan hệ trong đó đủ thân mật cho nên bọn họ không lo lắng đem hắn nói gấp có thể giờ phút này viêm tôn là vứt bỏ tính mạng của mình bọn họ không có cái nào trong lòng có chút cảm thấy viêm tôn là bọn họ bên trong yếu nhất hoặc là viêm tôn cho bọn họ cùng thi vương mất mặt gì đó bọn họ không ngừng mà cùng địch nhân đối đầu khỏe mắt đều c h ả y xuống nước mắt một cái trí thân cứ như vậy chết bọn họ bắt đầu lấy phương thức của mình phát tiết bi thương và phẫn nộ sư phụ cái gì là chính đạo a chính là giống ngài đồng dạng trừ bạo giúp kẻ yếu cứu vớt những cái k i ê n nghèo khổ bách tính sao ta về sau cũng phải trở thành cùng sư phụ đồng dạng chính đạo tu sĩ sư phụ ngài trong lòng ta là vĩ đại nhất sư phụ vì cái gì vì cái gì ngài muốn làm ra chuyện như vậy chúng ta làm sự tình chẳng lẽ không phải đại biểu chính nghĩa sao sư phụ ký ức mảnh vỡ không ngừng mà trong đầu lặp lại hiện lên bên hai của hắn không ngừng mà vang lên hài đồng thiếu niên cùng thanh niên đ ồ n g thanh bọn họ tựa như là cùng là một người hài đồng âm thanh tràn đầy ngây thơ rất n ó n nớt thiếu niên âm thanh tràn đầy ước ao và sùng bái mà thanh niên căn nguyên tràn đầy bi thương và phẫn nộ những này cùng chính mình có quan hệ gì vì cái gì những ký ức này sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình chính mình là ai xin nhờ không muốn lại xuất hiện tại trong đầu của ta đầu của ta liền muốn nổ tung hắn che lấy đau đầu khổ g ê n gì những ký ức này mảnh vỡ làm hắn đầu vô cùng đau đớn tựa như là muốn nổ tung đồng dạng hắn muốn tất cả những thứ này đình chỉ lại tìm không được bất luận cái gì dừng lại phương pháp sư phụ đến cùng là ai vừa rồi cái kia ba loại không cùng giai đoạn thanh em chủ nhân đến cùng là ai mà chính mình lại đến cùng là ai trước mắt đen kịt một m à u hắn giác quan còn phát huy tác dụng có thể là hắn nhưng không nhìn thấy chính mình tại nơi nào bên thai cũng chỉ nghe thấy những này đến từ cái kia khiến người phát quần mảnh vỡ ký ức thanh em bên trong mông lung ở giữa một thanh em khác xuất hiện tựa như là người nào nói với mình đây là cái nam nhân âm thanh không coi là ôn u trong đó cũng không có tình cảm chút nào ba động chỉ là không biết vì cái gì làm chính mình nghe đến thanh em này thời điểm luôn cảm thấy an tâm rất nhiều cũng không thống khổ như vậy cùng nóng này ta tại chỗ này chờ ngươi trở về phía trước lời nói hắn nghe không chân thực duy nhất nghe rõ cũng chỉ có cuối cùng n à y một câu có người đang c h ờ ta hắn cảm thấy n g h i hoặc đồng thời hắn cũng vô cùng cấp bách muốn biết người này đến cùng là ai liền tính không biết chính mình tại nơi nào không biết bên thai những cái kia đến từ mảnh vỡ ký ức thanh em bên trong đang nói cái gì thậm chí liền tính hắn liền chính mình là ai cũng không biết cũng không có cái gọi là hắn nhất định muốn biết rõ ràng cái này chờ đợi mình trở về người là ai hắn tâm nói cho hắn chuyện này với hắn đến nói rất trọng yếu so biết chính hắn là ai cũng còn trọng yếu hơn dừng lại cho ta không muốn tại trong đầu của ta lại xuất hiện ta phải hồi tường lên là những cái kia thuộc về chính ta ký ức cái gì cũng không thể ngăn cản ta nhớ lại vậy bệ, bệ hạ là bệ hạ đối là bệ hạ đang c h ờ ta ta nhớ ra rồi toàn bộ đều nghĩ tới đen kịt một màu không gian bên trong xuất hiện một điểm quang mũi nhọn mà quang mang này nơi phát ra chính là trong miệng hắn bệ hạ bệ hạ là thi vương mà ta là viêm tôn hắn tự mình lẩm bẩm thuộc về chính hắn hồi ức có chút ít về tới trong đầu của hắn bên trong cùng những cái kia tràn ngập tại trong đầu hắn mảnh vỡ ký ức so sánh thật giống như trong biện rộng một chiếc thuyền đơn độc tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết Hán, cũng chính là viêm tôn hít sâu một hơi t h ậ t vất và hồi tưởng lại cái k i a đối với chính mình đến nói người trọng yếu nhất hắn không nghĩ cứ như vậy đem lãng quên cho tới nay hắn một đô đang vì những này từ đầu đến cuối tồn tại ở trong đầu của mình mảnh vỡ ký ức mà thống khổ không chịu nổi hắn muốn thoát đi tất cả những thứ này lại tìm không được bất kỳ biện pháp cho đến giờ phút này hắn tựa hồ mới vừa vặn ý thức được chính mình cho tới nay phương thức xử lý là sai lầm trốn tránh những ký ức này mảnh vỡ cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề bọn họ vẫn là từ đầu đến cuối tồn tại tại nơi đó từ đầu đến cuối giày vò lấy hắn thật giống như đại vũ trị thủy đồng dạng vây chặt cùng trốn tránh sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm nghiêm trọng chỉ có đi khơi thông đi chân chính giải quyết vấn đề mới là tốt nhất phương pháp viêm tôn vươn tay cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt cái kêu bóng đêm vô tận bên trong còn sót lại một chút tia sáng đưa nó giữ gìn tại trong tim mình hắn tin tưởng chỉ cần mình trong lòng còn có đ â y đối với chính mình đến nói trọng yếu nhất qua mang liền sẽ không tại những này không thuộc về mình nhưng là cùng chính mình có lớn lao liên quan mảnh vỡ ký ức bên trong mất phương hướng k h sâu một hơi hắn làm tốt tất cả chuẩn bị hai mắt nhắm lại không tại giống như trước đây bị những ký ức này mảnh vỡ đuổi đến trốn đông t r ố n tây mà là chủ động nên đón tiếp lấy là năm nào phát sinh sự tình đâu dù sao là rất sớm rất sớm trước kia lúc kia q u ỷ đạo phái tổ sư mới vừa từ thái cổ chủng tộc khác trong tay đem một mực bị nô dịch nhân tộc giải cứu ra không lâu mặc dù nói là bị giải phóng đi ra nhưng quen thuộc tại man hoàng c h i địa sinh hoạt nhân loại đột nhiên đi ra phía ngoài thế giới lập tức không cần mỗi ngày bởi vì những cái kia vô cùng cường đại hung thú đáng sợ mà nơm nớp lo sợ không tại đối mặt với một viên lương thực cũng kết không ra được c ẳ n cối thổ địa bọn họ cũng có ít nhiều không thể chứng rất nhiều người càng là hai mắt đen thui tại man hoàng c h i địa vô luận là đối với những hung thú kia vẫn là đối với sinh hoạt tại nơi đó nhân loại đến nói mạnh được yếu thua đều là quy tắc duy nhất cho dù ra đến bên ngoài thế giới để những cái kia h à n h hành bá đạo dựa vào cường thủ hào đoạt làm giàu dù nắm g n đấm nói chuyện giặc có tội phạm đi k h i ê n quốc làm ruộng hoặc là chăn trâu gì đó còn không bằng muốn bọn họ chết tính toán vì vậy cho dù đi ra phía ngoài thế giới đối mặt với những cái kia phỉ nhiều có thể trồng ra chất lượng tốt cây trồng ruộng đồng bọn họ căn bản khinh thường một chú ý mà là tiếp tục làm lên chính mình ngày cũ đồng thời càng thêm làm trầm t r ọ n thêm trước đây tại man hoàng tri địa bọn họ không có cơm ăn còn có thể đi săn g i ế t một chút tương đối nhỏ yếu h u n g thú nhưng bây giờ ngược lại tốt ra man hoàng c h i địa đi tới quỷ đạo phái tổ sư từ những cái kia thái cổ chủng tộc trong tay giành được dùng để dàn xếp nhân loại địa bản những h u n g thú kia ảnh tử cũng không nhìn thấy phân bố ở các nơi động vật tất cả đều là lúc ấy cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong yêu tộc con dân mượn bọn họ một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đối cho dù là một cái không có chút nào pháp lực thỏ đ ộ n g thủ không có hung t h ú săn g i ế t lại không dám động những cái kia thái cổ chủng tộc những n à y giặc cỏ tội phạm liền đem mục tiêu đặt ở đồng tộc của mình trên thân đại lượng xây mới lên thôn trang bị t i ê u hủy đồ vật bên trong bị cướp sạch không còn những cái kia chuẩn bị muốn tại cái này mảnh đất đai p h ì nhiều phía trên trồng trọn cây trồng tự cấp tự túc đối t ư ơ n g lai sinh hoạt lòng mang mong đợi phổ thông bách tính thảm t a o đồ sát những này giặc có tội phạm tựa như ác ma đồng dạng cực đói không có thịt ăn liền đem đồng tộc thịt đun sôi ăn hết bao nhiêu trào phúng cùng hoang đường hiện thực rời đi nguy cơ t ứ phía điều kiện gian khổ đồng thời m ư ờ i phần c ẩ n cỗi man h o a n g chi địa đi tới nắm giữ p h ì nhiều thổ điện non xanh nước biết đồng thời hết sức an toàn thế giới bên ngoài những này phổ thông bách tính thời gian ngược lại so trước đây càng thêm khó chịu càng thêm thống khổ nhìn trước mắt thôn xóm may mắn còn sống sót người lưu lại nước mắt bi thống hy vọng đến cùng là cái gì hy vọng lại đến cùng ở nơi nào đâu chương một nghìn bốn trăm ba mươi chín duy nhất người sống sót chương một nghìn bốn trăm ba mươi chín duy nhất người sống sót những cái kia còn không có bị giặc cỏ tội phạm s ở tập đánh thôn xóm lâm vào khủng hoảng cả ngày lo lắng hãi hùng thời gian so tại man hoàng chi địa còn khó qua dù sao những hung thú kia đều có địa bàn của mình trừ săn mồi bên ngoài bình thường đều rất ít rời đi lánh địa của mình mà đám hung thú này đại đa số đều là hình thể khổng lộ sức ăn khá kinh người so với nhắc nhở của bọn đó nhân loại liền cho chúng n é t kẽ giang đấu không đủ cho nên tình huống bình thường chỉ cần rời xa đám hung thú này lãnh địa sinh hoạt liền trên cơ bản sẽ không bị tập kích nhưng bây giờ khác biệt những cái kia giặc cỏ tội phạm không dám t r e o chọc yêu tộc cái này lớn kẻ khó chơi lại không có hung thú xem như săn bắt đối tượng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở bọn họ những này nhỏ yếu đồng tộc trên thân những cái kia đại c ổ tội phạm giặc cỏ bên trong toàn bộ đều có thực lực cao cường tu sĩ tồn tại mặc dù những tu sĩ này tại thái cổ các tộc trong mắt liền rác r ờ i cũng không bằng nhưng chỉ là gia đình bạo ngược trình độ Bọn bên họ còn có thể nhẹ nhõm cho nên, cho dù là có sĩ thôn xóm, bên trong sĩ thực lực cùng nhân thể không không cho cho thực có có lực xóm, đặt tới, tu tu dù là sĩ sĩ số không sai quỷ đạo phái tổ sư cũng là những người may mắn còn sống sót này căm hận đối tượng một trong bọn họ cái kia bởi vì đau đớn mà vạt b ẹ o trong lòng đều đang chất vấn quỷ đạo phái tổ sư vì cái gì bước cứu bọn họ vì cái gì không quét sạch những cái kia giặc cỏ cùng tội phạm vì cái gì muốn trơ mắt nhìn bọn họ cứ như vậy bị tập kích cứ như vậy cửa nát nhà tan trôi r ạ t khắp nơi rời đi man hoang tri địa ra đến bên ngoài thế giới có gì tốt bọn họ sinh hoạt không riêng không có đạt được cải thiện ngược lại thay đổi đến càng học b ế t cái này h ú n đản g đến cùng là tại cứu bọn họ vẫn là đang hại bọn họ a trên thực tế quỷ đạo phái tổ sư đối với những tình huống này có chấu nghe thấy cũng tại n g h ĩ biện pháp đi xử lý tiêu diệt không ít đại cổ giặc cỏ cùng tội phạm có thể là mắt thấy những cái kia giặc cỏ cùng tội phạm như vậy hung hăng ngang ngược thời gian trôi qua càng ngày càng tốt suy nghĩ rất nhiều muốn không làm mà hưởng người đều nhộn nhịp cũng gia nhập hàng ngũ này đồng thời bọn họ đều không giống những sơn tặc kia đồng dạng có chính mình cố định đỉnh núi mà thường thường đều là đánh một thương đổi chỗ khác hành tung p h i ê u hốt lại thêm lúc ấy những cái kia thái cổ chủng tộc bất quá chỉ là bởi vì bị hắn thu phục đánh sợ cho nên mới từ bỏ nô dịch nhân loại có thể là bọn họ vẫn luôn ghi hận trong lòng để ở vụng trộm mặt dở trò vì đối phó bọn hắn vì không để nhân loại lại nhận đến h ã n h ã n hắn chỉ có thể đem tinh lực đặt ở đối phó những này thái cổ t r ù n g tộc trên thân nói đến bi a y những này thai nạn bên trong người sống sót chỉ lo hoán trách quỷ đạo phái tổ sư nhưng căn bản không biết hắn đến cùng gánh chịu bao nhiêu tại lúc đó nhân tộc chân chính đem ra được cừng giả cũng chỉ có quỷ đạo phái tổ sư một người có thể nói là hắn lấy lực lượng một người chống lên toàn bộ nhân tộc thế nhưng chính là bởi vì thực lực đủ mạnh chỉ có một mình hắn cho nên không ai có thể giúp hắn chia sẻ tại đối phó thái cổ các tộc sau khi hắn căn bản không có tinh lực đi giải quyết những này đánh một thương đội chỗ khác mà còn số lượng đông đạo phân tán tại nhân tộc lãnh địa từng cái khu vực giặc cỏ tội phạm Hắn một ngày phải l k h nào g muốn đó một cái biên cảnh thôn nhỏ bị đổ sắt cùng phá hủy trong thôn gần như tất cả mọi người chết chỉ để lại một cái người sống sót đây là một cái ấu đồng coi hắn nhìn xem phụ mẫu cùng người trong thôn từng cái bị tội phạm đổ sát từng cái đổ vào trước mặt mình thời điểm tâm linh của hắn nhận lấy cực lớn thương tích cuối cùng những này che mặt tội phạm một bên phát ra giữ tợn tiếng cười một bên sách theo còn tại nhỏ máu đại đao hướng hắn chậm rãi tới gần bình thường mà nói những này tội phạm tập kích thôn chỉ là vì thu hoạch lương thực cùng tài vật mà thôi nhiều nhất mang đi một chút hài nhi cùng ấu đồng xem như đồ ăn còn có một chút nữ nhân cung cấp chính mình do nhạc sẽ rất ít giết thôn có thể là cái này một cô tội phạm lại đã sớm trở thành cái nào đó thái cổ chủng tộc chó săn tại thái cổ chủng tộc mệnh lệnh dưới bọn họ từ biên cảnh bắt đầu một cái thôn một cái thôn bắt đầu đổ sát vô luận nam nữ la ấu hết thệ không lưu người sống không chiếm được đồ vật liền tất cả phá hủy đây là cái này thái cổ chủng tộc tộc trưởng trong lòng suy nghĩ đồng thời hắn cũng rất hy vọng nhìn thấy quỷ đạo phái tổ sư nhìn thấy những n à y hắn không cứu vớt được dân chúng vô tội thi thể thời điểm sẽ xuất hiện như thế nào biểu lộ những n à y tội phạm giặc có căn bản không phải người mà là một chút hất lên ra người á c ma bọn họ giết người không chớp mắt căn bản sẽ không sinh ra mảy may lòng thương hại đối mặt với nhỏ như vậy hải tử bọn họ cũng có thể không chút do dự độc thủ hấu đồng sợ ngây người khoe mắt mang theo nước mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này dính đầy phụ mẫu hắn cùng hắn cùng thôn người máu tươi đại đao bồ về phía đầu lâu của mình cái này phụ trách động thủ tội phạm rất là biến thá hắn muốn trực tiếp cứ như vậy đem cái này ấu đồng chém thành hai khúc mà liền tại lưỡi đao muốn tiếp xúc đến ấu đồng đỉnh đầu thời điểm dị biến lại phát sinh lúc đầu dọa đến hai mắt nhắm lại ấu đồng hai mắt đột nhiên mở ra mà bên trong tròng mắt lại bị nhảy lên hỏa diễm nơi bao bọc cùng lúc đó ấu đồng trên thân thể cũng bốc cháy lên liệt h ỏ a h ứ n g n ự c vậy mà đem cái k i a tội phạm lưỡi đao m u i nhọn cho đốt đỏ lên h ỏ a diễm bảo hộ lấy ấu đồng nháy mắt liền đem tên kia tội phạm ngất hết mặt các đồng bạn bị một màn này sâu sắc rung động đến chờ bọn hắn kịp phản ứng tên này đồng bạn đã hóa thành thăng ố c bình thường mà nói những n à y tội phạm cùng chỉ có đương ra loại này cấp bậc mới là tu sĩ có chút phối trí xa hoa từ đương ra đến cùng hạ nhỏ thống lĩnh đều là tu sĩ tại thái cổ chủng tộc tài nguyên duy trì bên dưới cái này một cỗ tội phạm phối trí cũng đạt tới loại này xa hoa trình độ xuất lĩnh lấy cái này một tiểu đội tội phạm giết thôn nhỏ thống l ĩ n h chính là một người tu sĩ coi hắn thấy cảnh này thời điểm hắn con ngươi co g i ụ t lại mặc dù không có nhận ra cái này ấu đồng ngọn lửa trên người đến cùng là lai lịch gì thế nhưng hắn có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải bình thường hòa diễm mà cái này ấu đồng cũng không phải phạm nhân hòa diễm từ trong thân thể chui ra thời điểm ấu đồng c h ỉ cảm thấy xung quanh lập tức thay đổi đến thật ấm áp tựa như là nằm tại ôm trong ngực của mụ mụ bên trong đồng dạng hắn nhỏ như vậy hài tử nhận lấy như vậy lớn kinh hãi đồng thời trơ mắt nhìn xem thân nhân chết ở trước mặt mình loại kia kích thích cùng đau buồn làm hắn không chịu nổi gánh nặng đồng thời m ư ờ i phần h o à n g hốt cùng bất an hiện tại loại này ấm áp cảm giác thư thích vừa xuất hiện hắn căng cứng tinh thần không tự chủ được liền lỏng lẻo xuống dưới rất nhanh liền mất đi ý thức Trước 1440, thảm k hắn phát hiện chính mình thân ở tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ đầu tiên là s ư ơ n g s ờ chờ cô kia mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ sức lực trôi qua về sau hắn bắt đầu gào khóc chỉ còn lại một mình hắn phụ thân mẫu thân ca ca t ỷ t ỷ còn có tổ phụ cùng tổ mẫu tất cả thân nhân cùng người trong thôn toàn bộ đều đã chết nhìn xem bọn họ từng cái nga xuống máu tơi ư phun đi ra cảnh tượng đó giống như ác mộng đồng dạng tại trong đầu của hắn vung đi không được hắn ôm đầu một bên khóc giống một bên run dày cho đến bị một đôi có lực lại ấm áp cánh tay ôm lấy hai tử đã không có chuyện gì tất cả đều đi qua một cái to lại chung khí m ư ơ i phần âm thanh ghé vào lỗ t a i hắn văng lên nhưng mà chính là như vậy một loại âm thanh l ờ i nói ra nhưng là như vậy ô n u có lẽ là vì người thân vừa vặn liền tại trước mắt của mình bị tàn sát ấu đồng đối với người xa lạ mười phần t r o n g đối đặc biệt là người xa lạ này trên thân có một c ố kỳ quái hương vị mặc dù hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được cái kia đến tột cùng là một loại gì hương vị nhưng nói tóm lại hắn cũng không muốn bị dạng này một cái người xa lạ ôm lấy hắn liều mạng dãy r u ộ n thậm chí tại cái này người xa lạ trên bả vai hung hăng cắn một cái rất thống khổ à, nếu như dạng này có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu được một chút ngươi liền thỏa thích cắn a thật là một cái đáng thương tiểu ra hỏa Hai giác đồng được cảm trong mệt,、Cứ、như vậy ngủ rồi, mà hắn khóc bao lúc người xa lạ này liền ôm hắn bao lâu. Trong mù mơ mông lung ở giữa ấu đồng cảm giác chính mình còn giống như nằm tại m â u thân ấm áp ôm ấp bên trong hắn chân thành hy vọng phía trước những cái kia tình cảnh mới là một chàng đáng sợ ác mộng chính mình hiện tại tỉnh lại về tới lúc trước loại kia hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt buổi sáng đưa mắt nhìn phụ thân khiêng quốc đi ra trồng t r ọ n giữa t r ư a cùng mẫu thân còn có ca ca t ỷ t ỷ cùng đi cho phụ thân đưa cơm cùng ca ca t ỷ t ỷ còn có trong thôn tuổi tác tương tự bọn nhỏ cùng một chỗ chơi bữa chơi bữa bầu trời lại như vậy xanh thẳm không khí bên trong tràn ngập hoa dại mùi thơ m ngát cùng có xanh khí tức đệ đệ mau t ợ i à nơi này có thật nhiều xem thật kỹ bông hoa t ỷ t ỷ ở phía xa hướng hắn v â i tay mang trên mặt nụ cười sán l ạ ngươi có phải hay không nam tử hắn à chạy như thế mấy bước đường liền thở hồng hộp chúng ta phải hảo hảo rèn luyện thân thể về sau trở thành giống vị kia đại nhân quỷ đạo mọi người không biết tên của hắn cho nên xưng hô hắn là vị k i a đại nhân đồng dạng cường đại người mới được ca nhanh lên một chút chạy b và không không đợi ngươi rồi k a k a liền đứng tại tỉ tỉ bên cạnh khoanh tay mặc dù phàn nàn hắn chạy chậm còn nói cái gì không đợi hắn muốn đi trước loại hình lời nói có thể hấu đồng biết vô luận chính mình chạy n h i ề u chậm k a k a đều từ đầu đến cuối sẽ tại nơi đó chờ đợi mình hắn cười phía trước những cái k i a quả nhiên đều chỉ là ác mộng mà thôi hiện tại chính mình nhìn thấy những cái này mới là hiện thực mặc dù là cái giống y như thật tác ngộng nhưng may mắn luôn có tỉnh lại thời điểm hắn hít sâu một hơi ca ca nói đúng bọn họ ngộng tưởng thế muốn trở thành vị kia đại nhân đồng dạng người vĩ đại cho nên hắn làm sao có thể như thế không có tiền đồ đâu k a k a t ỷ t ỷ chờ ta một chút ta lập tức liền tới hắn cao hứng bừng bừng hướng về k a k a t ỷ t ỷ chạy đi nhưng lại tại hắn phải chạy đến thời điểm mặt đất lại đột nhiên rách ra tạo thành một đầu hắn như thế nào đều không thể vượt qua sâu không thấy đáy khe ránh đem hắn cùng k a k a của hắn t ỷ t ỷ cho tách rời ra đệ đệ k a k a cùng t ỷ t ỷ nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là sâu sắc bi thương nước mắt theo mặt của bọn hắn gõ má từng viên lớn nhỏ xuống bọn họ âm thanh đều thay đổi đến có chút mẹ nào chúng ta muốn đi, lần này, không có cách nào c h o ngươi về sau ngươi một người phải chiếu c ô thật tốt chính mình à về sau không có nương cho ngươi giả tã ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đáy rầm nói xong ca ca tỉ tỉ hướng hắn phất phất tay lưu luyến không bỏ xoay người hướng về phía trước đi đến hắn quỳ gối tại bên vết núi nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy khe ránh trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoảng hốt cái này độ rộng cũng căn bản không phải hắn có khả năng vượt qua đi qua hắn cũng chỉ có thể dạng này c h ơ mắt nhìn những ca ca cùng mẫu thân đầu thôn lý đại thẩm còn có khẩu người rất lớn thế nhưng tâm địa thiện lương triệu thiết tượng trong thôn tất cả mọi người xuất hiện ở phía trước một bên rơi lại một bên mỉm cười cùng hắn vây tay từ biệt cuối cùng thân thể bọn hắn ảnh liền muốn biến mất ấu đồng cúng lên hắn không nghĩ c ư như vậy mất đi đại gia vì vậy hắn tích đủ hết toàn lực thả người nhảy lên có thể rộng như vậy khe ránh hắn cái này thân thể nho nhỏ làm sao có thể vọt đi qua đâu còn không có phóng qua đi một nửa hắn liền từ giữa không trung rơi vào cái này sâu không thấy đáy khe ránh bên trong thật vất vả rời đi nguy cơ từ phía man hoang c h i địa đại gia là thật tâm muốn ở trên vùng đất này m ặ thật t tốt sinh tồn tiếp có thể là ngày đó buổi tối làm những cái kia tựa như ác ma đồng dạng tội phạm xâm nhập cái này và bình an thả thôn trang nhỏ về sau tất cả đều thay đổi ấu đồng không ngừng mà hạ xuống cho đến trước mắt hoàn toàn một mảnh đen kịt bên hai không ngừng vang lên giữ tợn tiếng cười bi thống tiếng la khóc cùng thêm mạnh tiếng kêu thang thiết trước mắt xuất hiện ngày đó tình cảnh cho dù hắn không muốn lại đối mặt cái kia làm hắn trong lòng vô cùng bị thương và thống khổ một màn có thể những hình ảnh này nhưng vẫn là không ngừng mà hướng trong đầu hắn chui mọi người đều bị tóm lấy hội tụ đến cửa thôn. tại bị tội phạm nắm lấy hướng cửa thôn di động trên đường hắn thấy được lý đại thẩm vì bảo vệ chính mình tuổi nhỏ nữ nhi liều chết ngăn cản được những cái kia tội phạm nàng một bên thúc giục nữ nhi chạy mau một bên mở hai tay ra giữ cửa ra vào nàng chẳng lẽ không biết chính mình một cái nữ tắc nhân ra căn bản không phải những này cường tráng tội phạm đối thủ sao trong lòng nàng đương nhiên biết rõ có thể trên mặt của nàng vẫn cứ tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt tại loại này tuyệt vọng thời khắc cho dù có khả năng là nữ nhi tranh thủ thêm một giây chạy trốn thời gian có thể làm cho nàng thành công cơ hội chạy thoát càng thêm lớn hơn một chút lời nói cái kia nàng cũng coi là chết có ý nghĩa nhưng mà những cái k i a tội phạm vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên lý đại thẩm đơn bạc thân thể bị thật cao căng lên sau đó tựa như khô héo lá rụng đồng dạng rơi vào trên mặt đất đỏ thắm máu tơi ư chậm rãi chạy sôi mà ra mà nàng nữ nhi cuối cùng cũng khó thoát vận rủi đối mặt những n à y cường đại tội phạm bọn họ không cách nào tự cứu cũng căn bản không có người đến cứu vớt bọn họ bọn họ đối mặt chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng ngay sau đó chính là băng lánh tử vong các ngươi những xuất sinh này ta liệu mạng với các ngươi mấy cái tội phạm vừa vặn vũ nhục xong một thiếu nữ đồng thời đem đầu lâu của nàng cắt xuống triệu thiết tượng nhìn thấy chính mình yêu thích nữ hài nhi dạng này bị vũ nhục sau đó bị giết chết giận không nhịn nổi cơ lấy rèn sắt dùng cái bữa sông về bọn họ hắn mặc dù thân thể cầm tráng nhưng cũng, cũng không phải là những n à y tội phạm đối thủ mấy lần liền bị chế phục sau đó bị tản nhận sát hại ấu đ ồ n g khóc d â y d ù i lấy những n à y đã thấy qua một lần tựa như như địa ngục t ỉ n h cảnh hắn thật không nghĩ lại nhìn thấy một lần c h ư một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt đi con đường nào c h ư một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt đi con đường nào triệu thiết tượng là một người tốt hắn có cùng hắn t h u kệch bên ngoài không tương xứng tinh tế còn có chút hướng nội cùng thẹn thùng tay của hắn rất khéo bình thường sau khi làm việc thích nhất cùng bọn họ những hải tử này cùng nhau đùa dỡn sau đó đưa bọn hắn những hải tử này tự mình làm búp bê hắn cùng cô bé kia lẫn nhau thích thật lâu trước đó không lâu mới rốt cục lấy dũng khí thổ lộ cũng nhanh muốn kết hôn hôm nay ban ngày bọn họ những hải tử này cùng triệu thiết tượng cùng nhau chơi đùa thời điểm còn thiện ý mở ra hắn vui đùa hắn một bên gãi đầu một bên thẹn thùng cười ngây n g á n g dấp còn sâu sắc cớn khắp tại ấu đồng trong đầu lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm liền phát sinh dạng này bị kịch. trên thế giới này đến tột cùng có hay không địa ngục tồn tại đâu cho dù có lời nói cũng không nên là tại dưới đất mà là tại hấu đồng trước mắt tại trong đầu của hắn giấc mộng này lúc nào mới có thể kết thúc đâu chính mình lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu xin nhờ nhanh tỉnh lại à tỉnh lại về sau tất cả đều giống như trước đây không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào thôn không có biến thành phế tích phụ thân mẫu thân của mình cùng trong thôn tất cả mọi người cũng chưa chết đối mặt không thể nào tiếp thu được hiện thực vô luận là đại nhân vẫn là hải tử có lẽ vô ý thức nghĩ tới cũng sẽ là trốn tránh nếu là nếu như những n à y từ ngữ có lẽ chính là như thế đến a có thể hiện thực bên trong cũng không có cái gọi là nếu như phát sinh sự t ì n h chính là phát sinh vô luận lại thế nào t r ố n tránh nó đều đã trở thành còn tại đó sự thật làm ấu đồng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh hắn vẫn là lúc trước chính mình lúc tỉnh lại nhìn thấy cái kia xa lạ gian phòng y phục trên người hắn đều đã bị mồ hôi lạnh trổ ớt nhẹp hắn không ngừng thở hồn hẹn thân thể cũng không khỏi tự chủ đang run r u dậy cái kia về sau cũng không biết đến tột cùng qua bao nhiêu ngày hắn không thể không tiếp thu hiện thực tiếp thu chính mình đã mất đi tất cả biến thành lẹ loi một mình sự thật người xa lạ kia từ đầu đến cuối tại bên cạnh mình chiếu cố chính mình có thể hắn lại cũng không cảm kích một mực đối nó lặng lẽ tương đối không chịu cùng giao lưu bất luận ngày sáng đêm tối hắn luôn là ngồi tại giường nơi hẻo lánh dựa vào tường một người ngần người hắn sợ hai đi ngủ bởi vì một khi ngủ những cái kia hồi ước liền sẽ lần thứ hai xâm nhập trong đầu của hắn bên trong hắn không nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại đêm hôm đó thảm kịch thật tốt một cái lẽ ra là ngây thơ ngây thơ hoặc bắt đáng yêu hải tử cứ thế mà bị bức ép thành một bộ quái vỡ phong bế răng dấp giống như là một đầu thụ thương thú nhỏ đồng dạng đối bất luận cái gì n í c h lại dần dần hắn biết người xa lạ này danh tự cùng thân phận quách chính nghĩa đây chính là cái này cứu mình người xa lạ danh tự hắn khôi nô g cao lớn một mặt dâu q u a n nón trên gương mặt còn có một đầu mặt sẹo nhìn qua mười phần h u n g á c nhưng trên thực tế ở chung lâu dài liền sẽ phát hiện hắn là cái hào sàng t h i ệ n lương đồng thời đối xử mọi người thân thiện người lúc đầu phía trước hắn là cái nào đó tương đối nổi tiếng đại phái bên trong ngoại môn đệ tử nhưng làm cái k i a đại phái bị cái nào đó thái cổ chủng tộc thu làm dùng để bồi dưỡng chiến nô đơn vị về sau hắn liền dứt khoát kiên quyết thoát ly môn phái này trở thành một cái gọi là chiến nô chính là có nhất định thực lực không riêng có thể làm cung cấp người điều động nô lệ còn có thể sung làm bảo tiêu cùng phá o hôi một loại tồn tại tại lúc ấy thái cổ chủng tộc thích nhất thu một chút chiến nô người nào chiến nô càng nhiều người nào chiến nô thực lực càng cường đại đã nói lên cái này thái cổ chủng tộc địa vị càng cao càng hiến hách vì cùng những tộc loại tiến hành ganh đua so sánh những này thái cổ chủng tộc thường xuyên khắp nơi tìm kiếm chiến nô trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người như vậy có cốt khí, vì bảo toàn, toàn bộ tông phái tính mạng của tất cả mọi người đồng thời cũng vì được đến vinh hoa phú quý đồng thời cao những nhân loại khác vừa chờ địa vị không ít nhân loại tông phái đều cai nguyện làm thái cổ chủng tộc chiến nô huấn luyện đơn vị bởi vì hắn chỉ là ngoại môn đệ tử cũng không có tại tông môn bên trong học được thứ gì cho nên tông môn bên trong người chấp pháp cũng lười thu hồi nội công của hắn tâm pháp các loại đồ vật liền thả hắn xuống núi t h â n ở l o ạ i thế khó khăn nhất lẫn vào chính là t á n tu tại lúc ấy dưới tình huống đó đại bộ phận tu hành tài nguyên cùng với năng lượng thiên địa dư giả tu luyện bảo địa toàn bộ đều tại các đại thái cổ chủng tộc trên tay tu hành một đạo kỳ thật trên cơ bản chính là tiền kỳ dựa vào tài nguyên đáp đến cuối cùng mới hoàn toàn dựa vào lĩnh nộ dựa vào thiên phú đơn giản đến nói chỉ cần không phải loại kia căn cốt kém đến khó mà nhìn thẳng t u ổ i mục h ỉ cần nguyện ý ở trên người hắn hoa tài nguyên tu luyện đều có thể sống sờ sờ đem hắn xếp thành tuyệt điên cảnh c ự n giả g đương nhiên nếu quả thật chính là thiền tư cùng căn cốt cực k é m c á i chủng loại kia người lời nói tuyệt điên cảnh chính là cực hạn dù sao tuyệt điên cảnh về sau liền nhất định phải bắt đầu lĩnh ngộ đạo thuộc về mình không có nhất định thiên phú và căn cốt là căn bản không có cách nào đi xuống dưới bất quá tại lúc ấy loại kia hoàn cảnh lớn bên dưới tham khảo phía trước chỗ đề cập tới nhân loại mấy lần phát động bạo động cách mạng sự kiện nhân loại con đường tu luyện bị thái cổ chủng tộc nghiêm mật khống chế cùng hạn chế được cho phép giáo sư phương pháp tu luyện tông phái cứ như vậy mấy cái cũng đều là thái cổ chủng tộc chiến nô v ấ n luyện đơn vị có khả năng tu luyện tới tuyệt n i ê n cảnh đã là rất đáng gờm sự tình liên cầm q u á c h chính nghĩa đến nói hắn rời đi cái tia đại tông phái về sau lăn lộn nhiều năm như vậy thực lực cũng bất quá chỉ có thể đối phó ác quỷ cấp bậc tạ vật nếu là gặp phải lệ quỷ hoặc là hồng bao cơ thi vậy hắn liền phải lòng bàn chân bôi dầu trốn mất bất quá ở trong đó mặc dù có thật sự là hắn không có thiên phú gì nguyên nhân càng nhiều còn là hắn loại này tán tu căn bản tìm không được cái gì tu luyện tài nguyên đồng thời bởi vì là ngoại môn đệ tử tu tập nội công tâm pháp cũng tương đối thô thiển mặc dù một mực đối quách chính nghĩa lặng lẽ tương đối đồng thời chưa từng có cùng nói chuyện qua từ đầu đến cuối đối nó duy trì cảnh giác nhưng không hề nghi ngờ hiện tại ấu đồng cũng không có cái gì địa phương có thể đi cho nên hắn chỉ có thể đi theo quách chính nghĩa cùng đi nam sông bắc k i ế m an rời đi mảnh này lúc trước hắn có khả năng xưng là nhà địa phương kỳ thật lúc đó nhân loại cũng không phải là toàn bộ đều bị chạy tới man hoàng trí đệ Chính như cùng như thời trải qua ủy đạo n g phái nâng lên như thế, t tổ sư c vì giữ lại bắt đ ầ u ăn 10 phần mỹ vớt ị n h là o ạ cái h nên đ kia một phương thức, n g u bộ phận bị liền b chạy tới man hoàng tri địa tự sinh tự diện quỹ đạo phái tổ sư cứu vớt là cái kia một bộ phận bị chạy tới man hoàng c h i địa tự sinh tự diện Quỷ đạo phái tổ sư không giống cứu phái cái tổ vớt mà là trải qua mấy trên người bọn họ nô tính đã quá mức nghiêm trọng đã sớm thâm nhập đến trong máu bọn họ cho rằng bị thái cổ t r ù n g tộc nuôi nuốt là chuyện rất bình thường căn bản không muốn bị giải cứu còn đem quỷ đạo phái tổ sư trở thành đ ư c nhân h ư n t r ă m bốn mươi h a người nhà t r ă m bốn mươi h a người nhà cùng man hoang chi địa đi ra những cái kia còn lưu lại tại mười phần nguyên thủy chỉ có thể dựa vào làm nông tự cấp tự túc lạc hậu nhân loại so sánh những n à y bị nuôi nuốt nhân loại liền lộ ra muốn vượt mức quy định rất nhiều bọn họ thậm chí có quốc gia của mình quốc gia và quốc gia ở giữa sẽ còn lẫn nhau chinh chiến những cái kia thái cổng tộc tựa như là thượng đế đồng dạng dùng ở trên cao nhìn xuống thị giác quan sát đến tất cả những thứ này đem cái này coi như rất tốt tiêu khiển mà đàm trung quốc vị trí quốc gia chính là một cái trong số đó q u á c h chính nghĩa bình thường đều là tại những n à y bị nuôi nốt nhân loại quốc gia bên trong k i ế m ăn sở dĩ sẽ đi quỷ đạo phái tổ sư làm an hoàng c h i địa đi ra những cái kia nhân loại cướp đoạt được l ã n h địa một là hiếu kỳ nơi đó đến cùng phát triển thành hình dáng ra sao hai là muốn nhìn xem có hay không sinh ý có thể làm kết quả vừa tiến vào biên cảnh không lâu liền đi qua ấu đồng cái kia đã thành phế tích thôn đồng thời đem ấu đồng cứu ra hắn đã hơn bốn mươi tuổi vô thân vô cố cũng không có ra thất con cái độc lai、like、độc vang đã quen không duyên cớ nhặt đứa bé cũng không biết nên làm cái gì thế nhưng ấu đồng còn nhỏ hắn cũng luôn không khả năng đem ném xuống không quản đồng thời mặc dù ấu đồng đối hắn thái độ ác liệt hắn cũng có thể lý giải dù sao cũng là kinh lịch loại kia t h ẳ n g kịch với cái thế giới này cùng những người khác sinh ra k h á n g cự cùng địch lý là chuyện rất bình thường bình thường luôn là cái dạng này ấu đồng trầm mặc không nói mà hắn lại đối ấu đồng thao thao bất tuyệt nói xong một hồi hỏi ấu đồng có muốn ăn hay không mức quả một hồi hỏi ấu đồng khác hay không một hồi lại hỏi ấu đồng có muốn hay không đi nhìn ra bóng hình ký kịch đến mức ấu đồng có nguyện ý hay không làm những chuyện này hắn cũng chỉ có thể dựa vào ấu đồng phản ứng đến phán đoán vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn già x ư n g hô ấu đồng là h à i tử bởi vì ấu đồng đều không cùng hắn nói chuyện cho nên hắn cũng căn bản không biết ấu đồng danh tự có thể mãi đến bọn họ đi tới cái nào đó quốc gia tòa nào đó thành nhỏ lúc ấy chính đuổi kịp phiên trợ náo nhiệt nhiều người bọn họ liền t ạ n mát hắn khắp nơi kêu h à i tử h à i tử nhưng căn bản không tìm thấy người ai cũng không biết hắn đến cùng kêu là cái nào h à i tử cuối cùng may mắn ấu đồng thông minh hiệu được liền tại hai người tẩu tán địa phương phụ cận cửa hàng nhỏ cửa ra vào ngồi chờ nhìn ra được ấu đồng bởi vì đã mất đi một lần thân nhân mặc dù đối quách chính nghĩa ôm ý nhưng không hề nghi ngờ hiện tại đối với ấu đồng để nói quách chính nghĩa chính là hắn nơi hội tụ tại cái này sao một cái địa phương hoàn toàn xa lạ cùng quách chính nghĩa tàn mát ấu đồng trong nội tâm làm mười phần sợ hãi làm quách chính nghĩa tìm tới hắn thời điểm trên mặt hắn còn mang theo nước mắt vừa nhìn thấy quách chính nghĩa liền lập tức đứng dậy chạy tới n ắ m lấy hắn quần bên cạnh không chịu vung tay từ đó về sau quách chính nghĩa cũng cảm thấy luôn là gọi hắn hải tử cũng không phải biện pháp bởi vì lần này sự tỉnh ấu đồng đối hắn địch trí cũng không có lớn như vậy mặc dù vẫn như c ũ không cùng hắn nói chuyện nhưng hắn phàm là đặt câu hỏi ấu đồng liền sẽ dùng gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời có thể là coi hắn lần thứ hai hỏi ấu đồng danh tự lúc ấu đồng lại lắc đầu kỳ thật cũng không phải là ấu đồng không muốn nói mà là hắn cũng không biết chính mình danh tự tại bọn họ trong thôn có dạng này một cái tập t ụ vô luận nam hải n ữ hải đều muốn chờ dài đến năm tuổi thời điểm đưa đi trong thôn đại trưởng lao nơi đó từ đại trưởng lao đến đặt tên chuyện xảy ra thời điểm hắn mặc dù nhanh đến năm tuổi nhưng còn chưa tới thời gian cho nên còn căn bản không có danh tự cái này quét chính nghĩa có thể đả thương đầu gó hắn cũng không phải là ấu đồng thôn xóm bọn họ người ở bên trong căn bản không biết cái tập tục này ấu đồng cũng không chịu cùng hắn nói chuyện hắn cũng không thể nào biết được nguyên lai ấu đồng căn bản không biết chính mình danh tự càng nghĩ hắn đành phải như thế cùng ấu đồng nói hai tử người ta quen biết cũng coi là một tràng duyên phận ta cũng không muốn khoe chính mình cứu ngươi muốn ngươi báo đáp gì đó ta chỉ là hy vọng ngươi có khả năng buông xuống qua đi phát sinh sự tình thời gian còn phải qua đi xuống chúng ta mọi thứ đều phải hướng về phía trước nhìn hiện tại thế nào ngươi không chịu nói chuyện với ta không chịu nói cho ta tên của ngươi ta cũng không thể tổng để ngươi hài tử hài tử chuyện xảy ra như hôm nay nữa nhưng làm sao bây giờ như vậy đi ta từ nhỏ liền hy vọng trở thành một cái tu sĩ trở thành một cái tại tu hành một đạo bên trên có thành tựu người đáng tiếc là chính ta là không có gì hy vọng lan lộn hơn nửa đời người vẫn là bộ dáng này lúc đầu đâu ta là đem hy vọng ký thắc vào chính mình hài tử trên thân chuẩn bị cho hắn lấy cái tên gọi đạo thành ta làm không được sự t ì n h hy vọng hắn có thể thay thế ta làm đến nhưng mà ai biết hiện tại thành một cái không có chỗ ở cố định ăn bữa trước không có bữa sau tàn tu cũng không có nữ nhân nguyện ý đi theo ta cho nên cũng liền căn bản không có hài tử hiện tại thế nào ta nghĩ đem cái tên này đưa cho ngươi hy vọng về sau chúng ta có khả năng giống như là người một nhà đồng dạng thật tốt ở chung cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau về sau ta gọi ngươi đạo thành mà ngươi đây liền theo ta họ tên đầy đủ quách đạo thành làm sao nhìn xem quách chính nghĩa tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt thấp t h ỏ g k h ó a lại ấu đồng nội tâm cửa lớn có chút buông lỏng thật lâu ấu đồng nhẹ gật đầu biểu thị r a đồng ý gặp ấu đồng đồng ý quách chính nghĩa vui vẻ cùng cái gì giống như thật giống như thật sự có cái nhi t ử đồng dạng mà từ đó về sau ấu đồng cũng có thuộc về mình danh từ quách đạo thành quách chính nghĩa mang theo tại chính mình trong suy nghĩ cùng chính mình thân nhi từ không có gì khác biệt tiểu đạo thành tiếp tục lấy chính mình vào nam ra bắc ăn bữa nay lo bữa mai lang thang sinh hoạt bình thường bọn họ cơ bản đều là đến một chỗ liền tại một chỗ mãi nghệ thuận tiện nhìn xem có cái gì khu quỷ trừ yêu ủy t h ắ t tìm bọn hắn mãi nghệ lời nói chính là quách chính nghĩa đứng ở đằng kia đ u ồ n g n ị c h đ u ồ n g n ị c h sau một khoảng thời gian liền dừng lại tiểu đạo thành phụ trách đi thu tiền có thể bởi vì tiểu đạo thành đối với người nào đều gương mặt lạnh lùng thật đúng là bởi vậy trôi mất không ít khách hàng đối với cái này quách chính nghĩa chưa từng có để ý qua kiếm tiền liền mời tiểu đạo thành đi ăn đ ồ tốt thường thường đều là điểm một cái thức ăn ngon thịt gì đó toàn bộ để tiểu đạo thành ăn chính mình thì dùng màn thầu dính lấy gọi món ăn bên trong dầu canh hoặc là kẹp lấy bên trong gia vị ăn phụ mẫu hắn chết sớm một người cô độc đã quen hiện tại có tiểu đạo thành ở bên người hắn thật cảm giác hai người tựa như là sống đ ư ơ n g tựa lẫn nhau người một nhà đồng dạng mà đi theo cách chính nghĩa mấy ngày này tiểu đạo thành càng ngày càng ủ lại cái này cứu mình nhân nhân cứu mạng đồng thời cũng dần dần đem trở thành chính mình thân nhân chỉ là hắn trên miệng không nói mà còn đêm hôm đó thảm kịch còn tại từ đầu đến cuối dậy vò lấy h ắ n mãi đến một ngày nào đó một chuyện nào đó sau khi phát sinh hắn triệt để mở rộng nội tâm đi ra lúc trước câm dương đối quách chính nghĩa thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đó là giữa hẹn một ngày nào đó hai người đi thật lâu đường núi muốn đi hướng cái nào đó thôn trăng nhỏ quách chính nghĩa tại thợ săn tiền thưởng ngày này lăn lộn lâu như vậy lúc ấy những này không môn không phái kháo giúp người bắt quỷ trừ yêu kiếm tiền tán tu được gọi chung là thợ săn tiền thưởng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng hắn làm người hào sảng giảng nghĩa khí đồng thời tâm địa thiện lương tại trong vòng tích lũy không ít nhân mạch đại gia cũng nguyện ý giao hắn người bạn này biết hắn mang theo đứa bé kiếm ăn không d có cái gì việc đều sẽ nghĩ đến hắn cái này không có một cái đồng hành nói cho hắn trong thôn này có người muốn k c u quỷ cho ra thủ lao mặc dù không tính cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp đã thật lâu không có khai t r ư ớ n g quách chính nghĩa liền mang tiểu đạo thành đi tới thôn nhỏ này c h ư một nghìn bốn trăm bốn mươi ba sân thôn trừ yêu c h ư một nghìn bốn trăm bốn mươi ba sân thôn trừ yêu cái thời tiết mắt toi này thật là đủ nóng đạo thành ngươi khác hay không muốn hay không uống nước hành tẩu tại nóng bức núi rừng bên trong quách chính nghĩa một bên lấy tay quả gió một bên đem bình nước đưa cho bên cạnh tiểu đạo thành tiểu đạo thành lắc đầu đem bình nước đẩy trở về bày tỏ chính mình không khác mà trên thực tế tiểu đạo thành là muốn đem nước để lại cho quách chính nghĩa uống hắn rất rõ ràng nước trong bình nước đã không nhiều lắm trong rừng này lại không có n g u ồ nước n không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể tiến hành tiếp tế hắn cũng không phải là không biết cảm ơn dọc theo con đường này quách chính nghĩa đối hắn có nhiều chiều cố đối hắn tốt bao nhiêu trong lòng của hắn rất rõ ràng cũng chính là bởi vì d ạ n g này hắn thà rằng chính mình nhiều nhịn một chút cũng muốn đem nước để lại cho quách chính nghĩa uống chỉ là bởi vì tâm linh thương tích quá mức nghiêm trọng cái gì cũng không nguyện ý biểu đặt ra đến mà thôi quách chính nghĩa lại làm sao không biết tiểu đạo thành trong lòng suy nghĩ cái gì đâu đồng thời hắn đồng dạng biết tiểu đạo thành hiện tại khẳng định đã khác không đi nổi vì vậy hắn vặn ra bình nước cái nắp chính mình n h ư n g ư ợ ự c ở n g ư ợ c đ ổ một miệng lớn sau đó liền đem bình nước đưa cho tiểu đạo thành uống đi liền tính ta lại thế nào không có bản lĩnh ít nhất nước vẫn là có thể bao ăn no xuyên qua mảnh này cánh rừng liền đến cái thô n kia rất nhanh không chỉ có nước uống còn có thể ăn bữa cơm no đâu ngươi có mệnh hay không nếu không ta có n g ư ơ i à tiểu đạo thành nhìn xem quách chính nghĩa nửa ngày yên l ặ n nhận lấy bình nước cũng uống một miệng lớn quách chính nghĩa trong lòng không khỏi có chút thở dài chính mình không có bản lĩnh không nói còn liên lụy một đứa bé đi theo chính mình chị khổ đây không phải là nghiệp chướng sao bây giờ thế đạo này kinh tế đình trệ những cái kia khách giang hồ mãi nghệ chính là càng ngày càng nhiều người xem khẩu vị cũng càng nuôi càng kèn ăn không có, có chút ó c tài năng cùng một chút bản lĩnh cuối cùng căn bản đừng hy vọng bọn họ có thể lấy tiền đi mấy tòa thành bọn họ kiếm được ít tiền đến đáng thương trước đây là ăn bữa trước không có bữa sau hiện tại ngược lại tốt mấy ngừng lại đều bó tay rồi đói bụng rán vào lưng nhiều khi chỉ có thể là uống qua cái nước no bụng sau đó lại lên đường hiện tại đi tại những n à y thâm sơn lão lâm bên trong vận khí tốt đâu bọn họ có thể hái chút mới mẹ quả dại ăn vận khí không tốt đâu có thể tựa như hiện tại không có đồ ăn cũng không có nước uống đúng lúc này một cái phì phì thọ rừng liền theo bên cạnh một bên nên ngang đi tới một bên đi còn một bên quay đầu nhìn bọn họ một cái rồi sau đó mới tiến vào một bên bụi cỏ bên trong tiểu đạo thành nhìn xem thọ rừng thị trên người không khỏi nuốt ngụm nước bọn mà quách chính nghĩa lại sờ lên cái đầu nhỏ của hắn khẽ lắc đầu n g h ĩ cũng đừng nghĩ sẽ cho chính mình rước lấy phiền t o i lớn quách chính nghĩa nói không sai một khi tiểu đạo thành nếu là dám đối cái kia thọ rừng đặc t h ủ hạ trang nhất định sẽ vô cùng thảm đương đại yêu hoàng ban bố phát lệnh thế gian các tộc đều không được đối với bọn họ yêu tộc độc thủ đặc biệt là nhân loại tại lúc ấy loại kia hoàn cảnh bên dưới yêu tộc xem như thái cổ chủng tộc bên trong cường đại nhất mười cái chủng tộc một trong mặt khác tất cả thái cổ chủng tộc đều phải cho bọn họ mấy phần chút tình mọn đương nhiên yêu tộc nội bộ cũng một mực thi hành n h ư ợ c l ụ cường c thực nguyên tắc cho nên cũng sẽ không nói là nhất định muốn giữ gìn những cái kia nhỏ yếu yêu thú chỉ cần không phải yêu tộc bên trong quý tộc cùng giống như quý tộc có bằng hưu thân thích hoặc là có cái gì đặc thù huyết mạch yêu thú mặt khác thái cổ chủng tộc muốn ăn cũng liền ăn yêu tộc sẽ không truy cứu. thế nhưng mặt khác thái cổ chủng tộc là có bản lĩnh tóm được muốn ăn liền ăn có thể duy trì có nhân loại là có bản lĩnh bắt lấy đều không cho phép ăn cho dù chính là như thế một con thỏ hoang nhân loại chỉ cần dám chạm một cái liền sẽ trêu chọc đến gần nhất yêu tộc đội chấp pháp đem bọn họ quét sạch mặc dù nghiêm ngặt đến nói động vật cùng thực vật đều có thể tu luyện thành yêu thế nhưng có quỷ đạo phái tổ sư tại yêu tộc cũng không dám đuổi tận giết tuyệt chỉ có thể là cho phép nhân loại ngắt lấy những cái kia còn chưa thành tinh hoặc là còn chưa có đạo hạnh thực vật xem như đồ ăn nếu không nhân loại không riêng gì ăn không được thịt liền g a o dưa cùng hạt lúa cũng không thể ăn cũng chỉ có thể ăn đất hoặc lá chết đói cái này thế giới vĩnh viễn là dạng này n ă m đâm lớn mới có nói chuyện quyền lực cùng tư cách chỉ cần có thực lực người mới có tư cách quyết định tất cả lúc trước nhân loại bị nuôi nhốt bị tàn sát bị bóc lột thu hoạch được sống không bằng chết có thể là từ khi quỷ đạo phái tổ sư xuất hiện về sau mặc dù vẫn có một ít dạng này vấn đề như vậy tồn tại thế nhưng ít nhất bọn họ đoạt lại một chút chủ quyền cũng không tại giống như trước như vậy tùy ý thái cổ chủng tộc xâm lược không có chút nào quyền lực cùng tự do mặc dù không biết quỷ đạo phái tổ sư cùng yêu hoàng ở giữa từng có cái gì hiệp định thế nhưng bất luận là bị nuôi nhốt nhân loại quốc gia bên trong v ẫ trên gây dối không có người thu phục được như vậy coi như nó có bản lĩnh không có gì đáng nói nhưng nếu là có người thu phục được yêu tộc bên kia cũng không có cái gì lời bán hướng dẫn mà hiện tượng như vậy cũng là tạo thành quách chính nghĩa bọn họ những ngày thợ săn tiền thường xuất hiện nguyên nhân loạn thế bên trong yêu tà đồ vật thích nhất đi ra làm loạn mà trong đó thường thấy nhất chính là yêu cùng quỷ trước đây chỉ có thể đối phó quỷ căn bản không dám động những cái kia yêu thời điểm thợ săn tiền thường nhiều mà làm loạn quỷ tương đối mà nói thì tương đối ít nhiều khi đều là một hai cái thậm chí hai ba cái thợ săn tiền thường đối phó một cái quỷ mà loại này c ũ n g cấp lớn hơn những cầu tình huống một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa thù lao giảm bớt dù sao nhân ra liền cho nhiều như vậy ngươi không giúp đỡ khu quỷ có rất nhiều người cấp hỗ trợ ngươi cũng không có biện pháp dùng người nhà sinh mệnh an toàn u hiếp nhân ra nhiều cho hai cái hạt bụi không có cái gì thu vào không thể nuôi sống gia đình cho nên lúc k i a không có mấy người nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng làm thợ săn tiền thưởng nhưng bây giờ tình huống khác biệt còn có tốt hơn một chút yêu tộc chính là không tin tả cái này hoa hạ to như vậy bọn họ yêu tộc có thể đi ngang dựa vào cái gì đối với nhân loại loại này nhỏ yếu đến cực kỳ trước đó không lâu vẫn là bọn họ nuôi nốt lên cố gắng cùng đồ ăn chủng tộc rất nhiều kiên kỵ nhưng mà bọn họ quên lãng một việc đó chính là toàn dựa vào bọn họ qua nhiều năm như vậy nghiêm phòng c h ế t chắn không để nhân loại tu luyện mới đưa đến nhân loại phổ biến tương đối yếu ớt nhưng trên thực tế nhân loại xem như vạn vật linh bình quân tu hành tốc độ cùng thiên phú là gần với trong tộc mỗi người đều là thiên kiêu kỳ tài thần tộc. có q u ỷ đạo phái tổ sư bảo vệ nhân loại bắt đầu không chút kiên kỵ tu hành vì chính là có một ngày có khả năng chính mình bảo vệ chính mình có khả năng chân chính đem toàn bộ tộc loại đều lớn mạnh mà không phải toàn bộ nhờ q u ỷ đạo phái tổ sư một người bảo vệ được giải phóng bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm nhân tộc bên trong nhiều hơn không ít cứng giả mà bởi vì hiện tại có thể đối những cái kia làm loạn yêu tộc tiến hành thảo phạt lúc trước chỉ có thể yên lặng chịu được mọi người bắt đầu dùng kết xù treo thưởng tìm kiếm thợ săn tiền thưởng trợ rút hy vọng có thể diện trừ những n à y làm mưa làm gió yêu tộc nhu cầu lớn hơn cung ứng thù lao cũng đề cao thợ săn tiền thưởng số lượng tự nhi trước 1444 đây ế đến, n năm n trước trước, một chút tại 1444 hai h n bên trong có nhân mạch cùng bối cảnh cường giả thành lập thưởng kim liệp nhân công tộc hội, có mạch c bối giả h kim liệp lập u ê những môn p ụ trách ở các nơi thu thập các h ở nơi n cái bách kia t í ngày h c ù n dân dựa phân đây chúng nguy cung những trong công hội thợ săn tiền thường xác nhận nhiệm vụ. Trước đây, những n thác, mức cấp, cấp cái xác Trước theo hiểm hội thợ sau kia độ đó vụ. thợ săn tiền thường chỉ có thể giống như là quách chính nghĩa dạng này chẳng có mục đích ở các nơi lang thang đổi kịp nơi nào có bách tính có ủy thác mới có thể khai trường nhưng có thưởng kim l i ệ p nhân công hội lời nói nghĩ nhận nhiệm vụ trực tiếp đi công hội nhiệm vụ đơn phía trên địa điểm cùng cụ thể muốn đối mặt cấp bậc gì yêu ma quỷ quái các loại chi tiết đều có trực tiếp khóa chặt chỗ cần đến xuất phát là được rồi bao nhiêu thuận tiện đương nhiên trên thế giới này tất cả cung cấp tiện lợi cho người khác đơn vị hoặc là người trên cơ bản đều không phải miễn phí cái này liền cùng trên trời sẽ không rớt đĩa bánh là một cái đạo lý thường kim l i ệ p nhân công hội đối với trong công hội thợ săn tiền thưởng không có một bút t h ủ lao đều sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm rút ra một phần nhỏ xem như cung cấp loại này tiện lợi phục vụ đại giới có thể m ặ dù như thế vẫn là có đại lượng thợ săn tiền thưởng nguyện ý gia nhập cái này công hội không nói đến nhận lấy nhiệm vụ gì đó thuận tiện trong công hội còn có chuyên môn p h ư ờ n g thị có thể giao dịch chính mình thảo phạt yêu thú trong thi thể nội đan hoặc là da lông cùng xương cốt loại hình đồ vật đương nhiên trong đó còn có các loại nội công tâm pháp cùng chiêu thức thậm chí một số thời khắc còn có một chút đối với tu hành rất có ích lợi thiên tài địa bào xuất hiện tại trong phường thị buôn bán thợ săn tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều cấp bậc liền sẽ t ă n g cao mà theo cấp bậc tăng lên sẽ còn thu hoạch được rất nhiều khen thưởng cùng đặc quyền nói tóm lại chính là chỗ tốt nhiều không thể đến hết được có loại này c h u y ệ n tốt quách chính nghĩa đương nhiên cũng muốn gia nhập có thể là chỉ có trở thành công hội đăng ký thợ săn tiền thưởng mới có thể tại công hội nhận nhiệm vụ không phải là cái gì người đều có thể đi vào mà nếu muốn tiến vào công hội cần giao một bút không nhỏ nhập hội phí không nói còn muốn tiếp thu khảo hạch bình xét cấp bậc mặc dù bình xét cấp bậc chỉ là một chuyện nhỏ dù sao bên trong có không ít so quách chính nghĩa còn yếu như thường thông qua khảo hạch có thể mấu chốt là quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành hai cái liền ăn cơm cũng thành vấn đề đi đâu biến ra tiền đến giao nhập hội phí đâu uy củ là chết không có nhập hội phí liền không cho phép gia nhập còn tốt hắn tại vòng tròn bên trong lăn lăn lộn nhiều năm như vậy. bởi vì nhân phẩm tốt đối với bằng hữu t r ư ờ n g nghĩa cho nên có không ít quá mệnh huynh đệ bọn họ bên trong có không ít gia nhập công hội chỉ có thể là bọn họ đi nhận lấy đến nhiệm vụ giao cho quách chính nghĩa đi làm chờ hắn làm xong lại từ người huynh đệ này đi đệ trình nhiệm vụ đổi lấy thù lao ra công hội lại đem được đến thù lao giao cho hắn công hội chỉ để ý từ nhiệm vụ thù lao bên trong khấu trừ người nào làm không sao chỉ cần hoàn thành liền được cá c biệt hiện tượng như vậy chỉ cần không phải quá mức công hội bên kia đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu như mọi người đánh lấy loại này chủ ý mà không nghĩ giao nhập hội phí lời nói bọn họ liền sẽ áp dụng hành động cùng biện pháp nói tóm lại không quản công hội bên kia có hay không áp dụng hành động cùng biện pháp lúc nào áp dụng hành động cùng biện pháp q u é t chính nghĩa đều không quan trọng chỉ cần không phải hiện tại liền được vào giờ phút này hắn cần gấp một khoản tiền một bút đầy đủ để chính mình cùng tiểu đạo thành mỹ mỹ ăn một bữa cơm no đầy đủ cho tiểu đạo thành mua một thân da dáng q u ầ náo tiền hài tử trên thân cầm bộ y phục miếng vá bộ miếng vá đều đã nhìn không ra y phục này nguyên lai làm à u gì mùa đ ô n g căn bản không có chống lạnh năng lực chính mình ăn đói mặc r á c không quan hệ nhưng hắn không thể nhìn hài tử lạnh run lầy bẫy mà thờ ơ mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng loại này thâm sơn lão mà một cái tiểu sơn thôn chịu cho ra thủ lao cao như vậy đồng thời còn không có người c ư ớ p tiếp loại này nhiệm vụ trong đó khẳng định có gì đó quái lạ có thể là vì khoản này không ít thủ lao hắn vẫn là quyết định bí quá hóa l i ề u bất chấp tất cả trước đi lại nói xuyên qua núi rừng hai người cuối cùng là nhìn thấy thôn ả n h t ử nhưng bọn họ là từ trên núi nhìn xuống nhìn xem gần trên thực tế vẫn là đi tiếp cận một canh giờ vừa rồi đến hai vị chính là lần này t h ư ở n g kim liệp nhân công hội phái tới bắt yêu thiên s ư a vị thiên sư này niên kỷ như thế nhỏ liền đi ra hàng yêu trừ ma thực sự là một tên lão giả dâu tóc bạc trắng đứng tại đầu thôn n h n h đón bọn họ xem ra hẳn là cái này tiểu sơn thôn bên trong thôn trường hắn nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm thân thể cũng coi như cường t r á n g chỉ là trên trán tràn đầy vẻ hữu sâu mặc dù như thế nhìn thấy đối với bọn họ loại này dân chúng bình thường đến nói tôn quý vô cùng tu sĩ hắn vẫn là mang theo nụ cười lễ phép nhiệt tình nên đón cũng không phải là quách chính nghĩa không biết lễ phép mà là vô luận hắn vẫn là tiểu đạo thành đều đã vừa khát lại đói lại không ăn một chút uống nước lời nói sợ r ông lấy chân đã như nhúng ra đi không được tiểu đạo thành đối thôn trường nói có chuyện chờ một hồi rồi nói có nước cùng ăn sao tranh thủ thời gian làm một chút đến thôn trưởng vỗ đầu một cái vừa rồi hắn chỉ riêng vội vàng nghiệm phía trước chuẩn bị xong t ừ nhi thật đúng là không có chú ý tới quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành hai người tình huống liền vội vàng đem hai người nên vào nhà của mình thôn rất nhỏ cũng liền không đến một trăm nhân khẩu bộ dạng điều kiện cũng không khá lắm cho dù là nhà trưởng thôn có thể đem ra được cũng chính là xào r a u dại cùng bánh cao lương có thể đây đối với đã vài ngày không có đứng đắn ăn một bữa cơm quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành đến nói đã xưng được là mỹ vị sơn hào hải vị nghe nói giút trong thôn bắt yêu thiên sư tới trong thôn thôn dân toàn bộ đều vây quanh tại nhà trưởng thôn muốn thấy thiên sư phong th phải xem không biết xem xét giật mình các thôn dân nhìn thấy quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành cái kia so ăn như hổ đói còn ăn như hổ đói tương ăn cùng với hai người bên cạnh một chồng cái c h ế t không toàn bộ đều sửng sốt lương hai người này chính là thiên sư sao ta thế nào nhìn xem không giống đâu người xem bọn hắn mặc trên người y phục so trên người chúng ta xuyên đều phá đầu một cái chạy xanh nước m u ô i tiểu nam hải chỉ vào quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành đối với chính mình m â u thân nói bởi vì cái gọi là đồng nôn vô kỵ đại nhân biết có mấy lời đang tại mặt của người ta không nên nói có thể là tiểu hải tử thì không biết những n à y kiếm kỵ trong lòng nghĩ đến cái gì lập t ứ cuối liền i sẽ b ể đạt ra đến. Vị mẫu thân kia vội vàng che lại thân tử tung, trên thực tế, tử thôn trong thật thiên ra kia cao hai vàng miệng, cảnh cao hắn không nên nói lung tung, nhưng trên thực tế, hài tử cũng là nói nàng cùng những thôn dân khác bọn họ hoài nghi trong lòng, hai người này, Vị vội mẫu u che hài hài khác họ hoài là là c sao. sư cùng tại ăn sạch thôn trưởng một nhà sáu nhân khẩu ba ngày lương thực về sau quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành vô vũ có chút nâng lên bụng hài lòng đồng thời đánh cái n ư ớ c không riêng gì những thôn dân kia thôn trưởng người một nhà đều nhìn ngốc giờ phút này thấy bọn họ cuối cùng bông đua xuống thôn trưởng nhi tức p ụ liền vội vàng tiến lên hỏi hai vị thiên sư ăn xong sao nếu không ta lại cho các ngươi làm chút đương nhiên nhân ra cái này nói là lời khách sáo nói đùa một nhà sáu nhân khẩu ba ngày lương thực đều vào hai người bọn họ bụng còn muốn ăn thôn trưởng bọn hắn một nhà chẳng lẽ đi uống gió tây bắc chứ một n r ă m bốn m ư chỗ cổ quái chứ một n r ă m bốn m ư chỗ cổ quái thân là tu sĩ q u á c h chính nghĩa thính giác so người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều hắn đương nhiên nghe đến những cái kia vây xem các thôn dân xì xào bà tán cũng chú ý tới bọn họ biểu lộ có thể là hắn nhưng thủy trung giả vợ như không có thấy được cũng không có bởi vì bị bọn họ nhìn như vậy liền ă n không trôi đồ vật đi ra khách giang hồ da mặt không đủ dậy đó là căn bản lăn lộn đều không muốn lất vào giống đại cô nương cô vợ nhỏ giống như bị người nhìn hai mắt liền hại thẹn còn thế nào rất cao điểm này thật có thể nói là gần đèn thì sáng gần mực thì đen lúc trước ở trong thôn thời điểm tiểu đạo thành tính cách cũng là tương đối ngại ngùng nhiều khi đều rất t h ẹ n t h ù n g nếu là lúc tiêu bị như thế nhiều người dùng loại này ánh mắt nhìn xem đồng thời còn một bên xì xào bàn tán đàm luận hắn lời nói hắn đã sớm thẹn trốn đến dưới đáy bàn đi nhưng bây giờ hắn không chỉ là đi theo cách chính nghĩa vào nam ra bắt nhìn đến mức quá nhiều được đến rèn luyện cũng càng bởi vì hắn là đã từng từng trải qua địa ngục liền địa ngục đều kiến thức qua thử hỏi trong nhân thế còn có cái gì dạng tràn g diện có thể dọa được ở hắn đâu ăn cơm xong một lớn một nhỏ đồng thời đem đua hướng trên bàn vỗ một cái nhưng mà dùng ống tay háo lau miệng sau đó lại đồng thời đánh cái nấc thở dài nhẹ nhõm hài lòng vỗ vỗ bụng quét chính nghĩa xô tay để thôn trưởng nhi tức phụ không cần lại đi chuẩn bị đương nhiên chính như vừa rồi nói hắn tuyệt đối không phải là không tốt ý tứ mà là thật không ăn được chớ nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này cho người cảm giác hình như hoàn toàn không đứng đắn giống như nhưng trên thực tế liên quan đến nhiều người như vậy thậm chí là chính mình cùng tiểu đạo thành tính mệnh sự t ì n h hắn là tuyệt đối sẽ không qua loa vào thôn phía trước ở trên núi quan sát thời điểm hắn liền cẩn thận quan sát qua ngọn núi này địa thế hắn hiểu sơ chút phong thủy cái này xem xét liền nhìn ra vấn đề lớn xung quanh đây sơn mạch từ chỗ cao nhìn tựa như là một đầu n g ọ a long đồng dạng mà thôn này tọa lạc tại lòng nhãn con người vị trí từ phong thủy học thượng đến nói nơi này thuộc về một khối phong thủy bảo địa không giả thế nhưng nếu như cùng thôn đối ứng một những long nhãn chỗ cái gì cũng không có lời nói như vậy con rồng này chính là một đầu độc nhãn long phong thủy bảo địa là phong thủy bảo địa thế nhưng chỉ có thể trôn cất người chết không thể ở người sống vào thôn về sau hắn mặc dù lại đói vừa k h á t nhưng cũng tại lưu tâm quan sát đến xung quanh mặc dù hắn thực lực thấp còn không có tu luyện ra thần thức thế nhưng hắn giác quan nhạy cảm mơ hồ cảm thấy nơi này âm khí rất nặng có chút tâm thần có chút không tập trung lúc này liền sinh ra một loại dự cảm bất thường nhiệm vụ này thù lao có trọn vẹn một trăm lượng bạc căn cứ các hướng các đ ờ i phương pháp tính toán cùng chế độ khác biệt một trăm lượng bạc có thể có thể nhiều hơn ít nhưng xem như lúc k i a phổ biến lưu thông tiền tệ khi đó một trăm l ư ợ n g bạc đại khái tương đương với hiện tại năm n g h n khối tiền tả hữu năm n g h n khối tiền nghe vào không phải rất nhiều có thể là một cái nghèo khó đến nhà trưởng thôn chiêu đại khách nhân đều chỉ cầm đến ra bánh cao lương cùng xào r a u dại liền một điểm lương thực tinh đều không có thôn có thể lấy ra năm n g h n khối tiền đến cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề tại lúc ấy một trăm l ư ợ n g bạc liền ăn uống mang cá cược chơi gái tại một tòa cơ trung thành thị đều có thể tiêu tốn cái năm sáu ngày như thế mập đến chảy mỡ n h i vụ những cái kia thợ săn tiền thưởng sẽ không ăn cướp cái này nhiệm vụ căn cứ hắn cái kia bằng hưu nói tới lúc ấy hắn đi dẫn tới cái này nhiệm vụ thời điểm cái này nhiệm vụ căn bản không người hỏi thăm quét chính nghĩa nghĩ thầm cái này nhiệm vụ khẳng định có gì đó quái lạ ăn uống no đủ quét chính nghĩa có khí lực đầu góc cũng thanh tình rất nhiều suy tư một lát hắn vẫn là quyết định trước hỏi rõ ràng tình huống lại nói tiền là đồ tốt thế nhưng cũng phải có mệnh kiếm có mệnh hoa mới được chính hắn nát mệnh một đầu lăn lộn nửa đời người có thể tiểu đạo thành niên kỷ còn nhỏ hắn không thể bị lợi ích làm choáng váng đầu ó c đi làm những cái kia lấy chính mình thực lực xa xa không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ. một cái g ầ y yếu mèo liền tính cùng một cái mạnh hơn nó cường tráng rất nhiều mèo vật lộn cũng đều chưa hẳn không có phần thắng dù sao cả hai là cùng một cái giống loài liền tính cá thể có t r í n h lệ cũng sẽ không quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g có thể là nếu như con mèo này nếu là hướng một đầu chân lòng phát động kiêu chiến vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói bởi vì cả hai không riêng không phải cùng một giống loài còn liền vị trí cấp độ cùng cảnh giới đều hoàn toàn không giống thôn trưởng nhi tức cho q u á c h chính nghĩa cùng tiểu đạo thành một người rót một ly đường trong nước đối với tiểu sơn thôn người ở bên trong để nói đây đã là một loại rất xa hoa đại khách thức uống q u á c h chính nghĩa xưa nay sẽ không k h á c h khí có ăn thì ăn có uống thì uống bởi vì ai cũng không biết ủy thác chính mình làm việc là thứ gì người như vậy trước đây tại thưởng kim l i ệ p nhân công hội vừa vận thành lập thời điểm đã từng liền xuất hiện qua tình huống như vậy người ủy thác báo cáo sai thủ lao kim ngạch thậm chí c ô ý đem chính mình bên kia làm loạn yêu thú hoặc là quỷ quái thực lực báo thấp một chút mặc dù có chút đích thật là bởi vì chính mình cái chỗ k i a ngạo quá t i ề n cho thiếu không người nào nguyện ý đến giúp bọn hắn nhưng cái trước nhiều nhất là để người ta không muốn làm người một chuyến tay không hoặc là để nguyện ý làm kiếm ít điểm nhưng mà phía sau loại kia liền có thể nói là cực đoan đ í c h kỷ tư lợi những cái kia thực lực không đủ cường đại thợ săn tiền thưởng nhìn thấy bọn họ báo cáo sai đẳng cấp cảm thấy chính mình có thể đối phó kết quả đến nơi đó chân chính đối mặt cái kia quỷ quái cùng yêu thú thời điểm mới phát hiện nguyên lai tình huống thật căn bản không phải chuyện như vậy mà đến lúc này lại nghĩ chạy trốn cùng đội ý cũng đã quá muộn về sau tại xuất hiện mấy lần áp tính sự kiện về sau thợ săn tiền thưởng công hội liền bắt đầu nghiêm khắc q u ả n không cái này cùng một chỗ phàm la trước đến ủy thác nhiệm vụ người trước hết giao nộp ước định thù lao một nửa tiền thế trước mặc dù cử động lần này dẫn tới rất nhiều bách tính bất mãn nhưng kỳ thật cũng là một loại hành động bất đắc dĩ nếu như những cái kia thợ săn tiền thưởng bị lừa đi qua mất mạng người nào tới chiếu cố vợ của bọn hắn luôn bé là những n à y lừa bọn họ đi qua hại chết bọn họ điều dân sao vẫn là những cái kia chỉ lo chính mình hoang dâm vô độ hưởng thụ căn bản không q u ả n bách tính chết sống q u ố c quân đâu một nửa tiền thế chấp trừ để những n à y thợ săn tiền thưởng không đến mức một chuyến tay không bên ngoài cũng là bọn hắn một khi xảy ra ngoài ý muốn tiền trợ cấp kỳ thật suy nghĩ một chút nhân ra vì trợ giút ngươi mà bước lên nguy hiểm tính mạng xuất sinh nhập tử thu lấy một chút thù lao không h dù sao nhân g i a cũng là muốn qua sinh hoạt cũng là có người nhà muốn n u ô i huống hổ thù lao bao nhiêu là do ngươi định nhân g i a lại không có buộc ngươi nhất định muốn cho bao nhiêu có thể kết quả chờ nhân g i a làm xong việc về sau ngươi liền bắt đầu chơi xấu thậm chí vừa bắt đầu còn đem đầm rồng hang hổ nói thành nhi đồng nhạc viên lừa gạt nhân Ra, nghĩa dặn dễ diệt dự này người, nói câu không dễ nghe, liền tự mình sinh tự tự tính toán.、Quách、chính nghĩa có một loại có câu Quách cảm. tự tự tự một cái thôn này xuất hiện nguy cơ tuyệt đối không chỉ bọn họ tại nhiệm vụ đơn phía trên nói rõ tới đơn giản như vậy bằng không mà nói bọn họ cũng sẽ không vì xử lý n g â n ấy không lớn không nhỏ vấn đề mà táng ra bại sản cho ra như thế một số lớn đối với bọn họ đến nói vô cùng nặng nề khoản tiền lớn vì vậy nhỏ nhấp một miếng nước trẻ về sau hắn nhìn hướng t h ô n trưởng hỏi thăm về tình huống cụ thể Trước 1446, điều tra, trước 1446, điều tra. điều điều quách chính nghĩa nhìn thẳng rời cái ghế ngồi tại chính mình đối diện t h ô n trưởng hỏi t h ô n trưởng ta nhìn nhiệm vụ này đơn phía trên nói thôn các ngươi bên trong c ó không ít đồng nam đồng nữ đều bị một cái yêu tộc cho bắt đi sau lưng nhà trưởng thôn nhi tức dọn dẹp trên mặt bàn bắt đ ú a nghe đến quách chính nghĩa vấn đề nhẹ bông u tay một chồng bắt từ trong tay tuột xuống đất trên cơ bản toàn bộ đều đánh nát thôn trưởng t h ấ y thế cũng không có trách cứ con dâu của mình mà là khẽ thở dài một tiếng xua tay để nàng không cần thu thập đến trong phòng đi đang chuẩn bị ngồi s ổ m người xuống thu thập những cái kêu bắt mảnh vỡ thôn trưởng nhi tức nghe vậy lập tức quay đầu hướng về trong phòng chạy đi tại nàng quay đầu một sắt na quách chính nghĩa rõ ràng nghe đến một tiếng nước lở thiên sư ngài chớ trách t h ự c không dám dâu dếm ta cái kia bảo bối tôn tử cũng bị cái kia yêu quái cho bắt đi cho nên ta con dâu này mới thôn trưởng chuyển hướng quách chính nghĩa dùng xin lỗi giọng điệu nói mà vừa rồi gặp thôn trưởng nhi tức nghe chính mình để c ậ p đồng nam đồng nữ bị yêu quái bắt đi về sau phản ứng quách chính nghĩa cũng trên cơ bản đoán đi ra chính mình hai tử mười tháng ngoài thai ngậm đắng nuốt c a y nuôi lớn bị yêu quái bắt đi về sau sinh tử chưa biết mà nàng cái này mẫu thân trừ mỗi ngày lo lắng hai hùng thuốc thít bên ngoài căn bản cái gì đều không làm được quách chính nghĩa rất có thể hiểu được dạng này tâm tình nhưng nói câu không dễ nghe các bọn họ thông báo ủy thác đến bây giờ đều đã qua lâu như vậy cũng liền càng đừng đề cập từ cái kia yêu quái vừa vặn đem bọn nhỏ bắt đi đến bây giờ đi qua thời gian qua lâu như vậy sợ rằng những cái kia bị bắt đi hải tử cũng sớm đã giữ nhiều lãnh ít vất quá bất kể như thế nào tất nhiên đến nơi này chỉ cần hắn năng lực cho phép hắn liền nhất định sẽ diệt trừ cái này yêu quái để dạng này bi kịch về sau không tại ở trong làng này xuất hiện Thôn trưởng, có thể hay không mời người miêu tả một cái kia bắt đi bọn nhỏ yêu quái cụ thể thù hay không nhỏ người bọn có cái cụ đặc kia kia yêu mời miêu đi quái hãn dạng này nói cho quách chính nghĩa thiên sư à cái kia yêu quái mỗi lần tới đều là bị một cỗ khói đen khói bọc lại cuốn lên h ả i tử liền đi căn bản nhìn không thấy nó đến cùng l ạ như thế nào à quách chính nghĩa nghe vậy hơi nhũ lên lông mày bình thường mà nói thực lực cường đại yêu quái đều thích xem đến nhân loại yếu đuối trên mặt khủng hoảng rằng r ớ p đồng thời bọn họ không sợ hãi cho nên đều sẽ hiện ra diện mục thật của mình đi thỏa thích đùa bỡn cùng tra tấn nhân loại trờ chơi chán mới sẽ đem bọn họ ăn hết hoặc là giết chết Ngược lại. chỉ có những cái kia thực lực không đủ yêu quái mới sẽ dùng loại này dùng khói đen bao trùm toàn thân mình phương thức ra vẻ thần bí kỳ thật chính là bọn họ sợ hãi bị người nhìn thấy diện mục thật của mình đương nhiên đây cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường thế sự không có tuyệt đối chân chính tình huống đến cùng làm sao bằng vào thôn trưởng dạng này vài câu miêu tả vẫn là không đoán ra được vì vậy quách chính nghĩa hỏi tiếp thôn trưởng phiền p h ứ c ngươi còn có mặt khác mắt thấy qua cái kia yêu quái xuất hiện các thôn dân cũng hỗ trợ suy nghĩ một chút chính là cái kia yêu quái mỗi lần xuất hiện thời điểm trừ thân thể của nó bị khói đen bao trùm nhìn không thấy thân hình bên ngoài còn có hay không mặt khác khác thường địa phương, ví dụ như nó còn sót lại cái gì lân phiến loại hình đồ vật hoặc là các ngươi nghe được mùi vị gì loại hình nghe được tranh luận hỏi lên như vậy vô luận là thôn trưởng cùng nhi tử của hắn vẫn là ở đây những thôn dân khác cũng bắt đầu nhớ lại phía trước cái kia yêu quái đánh tới thời điểm tình hình một lát sau có một cái thôn dân đứng ra nói thiên sư ta có cái tình huống muốn phản ứng quách chính nghĩa nghe xong vội vàng để hắn nói ra đây cũng chính là hôm trước phát sinh sự tình bởi vì yêu quái ba lần bốn lượt chạy tới thôn xóm bọn họ đem thôn dân hải tử bắt đi làm trong thôn lòng người bàng hoàng tất cả hải tử đều trốn tại trong nhà một bước cũng không dám ra ngoài đi có thể duy trì có trong thôn lão trương nhi t ử khi còn bé sinh qua một c h à n g bệnh nặng phát sốt đem nao cho cháy hỏng cái này người bình thường lúc này đều sợ không được có thể hắn sững sờ giống cái gì sự tình đều không có giống như một chút đều không sợ thừa dịp lao ba đi ra đốn tuổi trống giống chính mình một người liền chạy đi ra lao trương cùng người thôn dân này còn có những mấy cái thôn dân đi ra cày ruộng trở về vừa hay nhìn thấy cái kia yêu quái bị một trận khói đen bọc lấy liền hướng một người kia tại nơi đó một bên hắc hắc cười ngây ngô một bên chơi quên mình lao trương nhà nhi từ nào tới lao trương thấy thế ném x u ố n quốc liền vào tới đáng tiếc vẫn là chầm một bước hắn nàng dâu chết、sớm. còn lại một mình hắn tân tân khổ khổ đem hài tử nuôi lớn có thể nói đứa nhỏ này chính là mệnh căn của hắn là hắn còn sống duy nhất hy vọng mắt thấy nhi tử bị yêu quái bắt đi hắn không quan tâm mở ra chân đ ổ i tới nhắc tới đem người ép chỗ buộc phát ra tiềm lực thật đúng là to lớn cái này lao trương sửng sốt đem cái kia yêu quái đuổi theo nhưng mà không biết thế nào lao trương cũng nhanh muốn bắt được cái kia yêu quái thời điểm đột nhiên lập tức liền ngã trên mặt đất người thôn dân này cùng những mấy người vội vàng chạy tới phát hiện lao trương xanh cả mặt run lầy bẫy khí không gãy thế nhưng hô hấp yếu ớt mà còn nhắc sau khi trở về liền lâm vào hôn mê bọn họ tìm khắp cả sửng sốt cứu không được tỉnh ngữ mạng thôn dân kia còn liên tục khẩn cầu quách chính nghĩa mau cứu lao trương lao trương xem như người trong cuộc nói không chừng có khả năng cung cấp một chút manh mối cho hắn quách chính nghĩa nghe vậy lúc này liền để thôn dân kia mang chính mình đi kiểm tra một cái lao trương tình huống nhìn ra được thôn dân kia cùng lao trương tình cảm coi như không tệ vừa nghe đến quách chính nghĩa nguyện ý cứu lao trương hắn kích động liền muốn cho quách chính nghĩa quỳ xuống lại bị vội vàng cản lại muốn nói cảm ơn chờ sự tình thật giải quyết lại nói cảm ơn cũng không muộn một bên nói như vậy quách chính nghĩa một bên tại cái này thôn dân dẫn đầu xuống đi tới lao trương nhà vừa đẩy cửa ra quách chính nghĩa liền cảm thấy một chút hơi lạnh lại xem xét nằm ở trên giường lao trương quách chính nghĩa lập tức liền sửng sốt cái này đâu chỉ là sắc mặt tái xanh đơn giản như vậy cái này lao trương trên mặt đều b ị kín một tầng s ư ơ n g lạnh hiện tại chính là mùa hè nóng bức nhất thời điểm thân thể của hắn không ngừng ra bên ngoài bước lên hơi lạnh giống như làm ớ i từ trong tủ lạnh khiêng ra đến giống như người tốt làm sao sẽ biến thành cái dạng này đâu quách chính nghĩa liền vội vàng tiến lên cũng không dám tùy tiện tiếp xúc lao trương thân thể h ã n tại tông môn thời điểm làm qua mấy năm xử lý dược điền đồng tử tông môn luyện đàn trưởng đối với phương diện này nộ tính cũng không tệ lắm liền truyền thụ hắn một chút ý lý lý thuyết y học xích lại gần cẩn thận quan sát quách chính nghĩa phát hiện lao trương trên thân có chút màu tím vằn không giống như là máu ứ động hắn dùng ngón tay thăm dò qua lao trương còn có hô hấp cho nên cũng càng thêm không thể nào là cái gì thi ban khả năng duy nhất chính là lao trương t r ú n g độc mà lại là một loại mười phần mánh liệt hàn độc quách chính nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh đến cùng phải là trình độ gì yêu quái mới có thể nắm giữ bá đạo như vậy hàn độc a trưng một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy hàn độc trưng một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy hàn độc mọi người đều biết trong giới tự nhiên tất cả đều là từ các loại nguyên tố tạo thành liền các tu sĩ tu luyện chân khí yêu tộc bọn họ tu luyện yêu lực các loại đều là có thuộc tính nhân loại đại đa số đều là là hậu thiên đi đến con đường tu hành về sau căn cứ tự thân tình huống cùng yêu thích tự mình lựa chọn chỉ có cực kỳ cá biệt là vì tiên thiên liền có một loại nào đó thuộc tính cho nên chỉ có thể tu luyện tương ứng nội công tâm pháp mà đối với yêu tộc đến nói trải qua khai trí chí kỷ chính thức trở thành yêu tộc về sau giống như là phổ biến thỏ rừng chuột các loại nhỏ yêu, yêu tộc sẽ căn cứ trưởng thành hoàn cảnh các loại phương diện nhân tố mà tạo thành riêng phần mình thuộc tính Hùng không không tương tương h c trong h n cái đó thủy cung hỏa quan minh cùng hắc cám là thường thấy nhất đối lập quan hệ bởi vì tu hành một đạo không riêng gì đoạt thiên địa tri tạo hóa thay đổi bản thân càng nhiều hơn chính là cùng thiên địa đại đạo tương hòa cùng nói thân thiện cùng cái này tự nhiên hòa là một thể cho nên tu luyện thuộc tính khác nhau cứng giả sẽ khiến cho trong giới tự nhiên tương ứng nguyên tố đối nó sinh ra thân thiện tại trình độ nhất định bên trong sách tăng phúc thực lực cùng tu hành tốc độ nói một cách khác hỏa thuộc tính tu sĩ nếu là tại miệng núi lửa hoặc là dung nham bên cạnh tu luyện hoặc là hồi phục chân khí lời nói sẽ so tại những địa phương phải nhanh một chút mà tại miệng núi lửa hoặc là dung nham bên cạnh chiến đấu hắn có khả năng phát huy thực lực lại bởi vì địa hình ưu thế mà đạt tới bình thường một trăm hai mươi phần trăm thậm chí càng cao nhưng bởi vì tương khắc quan hệ ở khắp mọi nơi cho nên nếu như là thuộc tính không thích hợp cường giả xuất hiện tại đối địch nguyên tố tương đối sinh động địa phương liền sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược cũng t h ỉ như nói thủy thuộc tính cường giả nếu là giống hỏa thuộc tính cường giả đồng dạng tại miệng núi lửa hoặc là dung nham bên cạnh tu luyện hoặc là hồi phục chân khí lời nói tốc độ sẽ so tại bình thường chậm chạp rất nhiều mà nếu là tại loại này bên địch chiến đấu bởi vì nơi này thủy nguyên tố cực độ thiếu thốn diễn cư bọn họ nhất đối chỉ có thể phát huy bình thường tám mươi phần trăm thực lực các hạng cùng thủy thuộc tính tương quan năng lực đều sẽ nhận đến cực lớn hạn chế mà cũng là bởi vì trong giới tự nhiên tồn tại loại này thuộc tính khác nhau cường giả tại k h á c biệt địa phương có khả năng phát huy ra thực lực trình độ cũng không giống tình huống quách chính nghĩa mới sẽ cảm thấy kinh ngạc như thế hiện tại là giữa hẻ cái này tiểu sơn thôn vị trí địa long chi nhãn là cái mười phần huyền bí chỗ đặc thù lúc ba ngày n nơi này dương khí cực kỳ chi trọng đến buổi tối sau khi mặt trời lặn nơi này dương khí sẽ hạ xuống đến thấp nhất âm khí ngược lại sẽ thay đổi đến cực kỳ chi trọng căn cứ tên kia thôn dân nói tới lúc ấy bọn họ là kẻ ruộng càng đến một nửa muốn trở về lấy chút đồ vật cho nên là ăn xong bữa cơm tại vào lúc giữa trưa trở về bởi vì bọn họ sợ hãi l ã o bà giống bình thường như thế giữa chưa làm tốt cơm đưa tới sẽ có nguy hiểm dù sao đối phương lại yêu quái có trời mới biết có thể hay không cũng đối nữ nhân hạ thủ cho nên mới buổi sáng liền để l ã o bà làm tốt buổi t r ư a đồ ăn mang theo những thức ăn này đi cày ruộng kỳ thật nếu có lựa chọn bọn họ cũng không muốn mạo hiểm đi ra ngoài có thể là một nhà lớn bé chờ lấy ăn cơm nếu như bọn họ không c h ồ n g cái này lời nói không c ó thu hoạch bọn họ cũng chỉ có thể chết đói vào lúc giữa trưa là dương khí nặng nhất thời điểm cũng là hỏa nguyên tố cùng dương nguyên làm nhất là sinh động thời điểm đặc biệt là tại cái này trong thôn trác nhỏ nhưng vừa rồi quách chính nghĩa xem xét lao trương tình trạng cơ thể thời điểm phát hiện lao trương là vì chúng hàn độc vừa rồi biến thành cái dạng này tại lúc ấy loại kia dương k h í cực kỳ chi trọng dưới tình huống hàn độc tại công hiệu giảm b ấ t đi nhiều dưới tình huống thế mà còn có khả năng phát huy ra loại này trình độ hiệu quả đủ để thấy cái kia hàn độc có cỡ nào bá đạo đáng sợ bình thường đến nói vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc làm đồng dạng lực lượng tu luyện tới càng cường đại có khả năng phát huy hiệu quả cũng liền càng cường đại cái này cũng đã nói lên có thể đem hàn độc tu luyện tới tình trạng như thế yêu vận tuyệt đối không phải hắn quách chính nghĩa loại này cấp bậc có khả năng đối phó hiện tại nên làm cái gì bây giờ lúc đầu nghĩ đến nếu như đối phương cường đại không phải quá không hợp thói thường lời nói chính mình sử dụng ra tất cả v ừ n liếng bao nhiêu còn có chút biện pháp nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp phải cái như thế khó giải quyết hạng người xem ra hắn cũng là thời điểm có lẽ tìm một cơ hội mang theo tiểu đạo thành trốn mất nếu có lựa chọn người nào đều muốn làm người tốt không người nào nguyện ý bị chửi bới cùng xem t h ư ờ n g có thể là cái này rõ ràng chính là mất mạng sự tình hắn còn không có vĩ đại đến vì một đám người xa lạ mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình so với chết tại loại này xa xôi trong thôn hắn tình nguyện nhiều chịu mấy ngày đói đi tìm việc k h á c làm nghĩ tới đây ngồi tại lao trương bên giường quách chính nghĩa đứng lên có thể nhìn đến lao trương chính mình cũng biến thành cái dạng này trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm nhi tử của mình lúc hắn lại ngồi xuống không sai lúc mới đầu hắn còn tưởng rằng lao trương bở m ô i một mực có chút rung động là vì h à n đ ộ c xâm lấn thân thể dẫn đến hắn cảm giác rét lạnh vô cùng bị đông cứng đến phát run có thể biết vừa rồi hắn xích lại gần mới nghe thấy nguyên lai lão trương tại ý thức không rõ dưới tình huống còn tại lo lắng nhi tử của mình trong ngộng đều muốn đem nhi tử cứu trở về quách chính nghĩa từ trước đến nay liền không phải là cái người có tâm địa sát đá ngược lại hắn rất hiền lành cũng chính vì vậy tại chính mình cũng ăn bữa trước không có bữa sau dưới tình huống hắn còn lựa chọn cứu lúc ấy t h ô i thóp tiểu đạo thành từ nay về sau cho dù nửa khối bánh hắn đều sẽ tách ra hơn phân nửa cho tiểu đạo thành chính mình chỉ ăn một điểm tiểu đạo thành mới đầu cũng tương tự chỉ là người xa lạ quách chính nghĩa cũng không có lựa chọn thấy chết không cứu thế nhưng chuyện này với hắn đến nói là đủ khả năng sự tình đơn giản chính là chính mình ăn nhiều một chút đau khổ dù sao hắn lăn lộn nửa đời người da dày thì béo cũng không sợ nhưng bây giờ đàm luận là muốn mức bỏ mạng nhỏ sự tình Hắn chết ở chỗ này không giải quyết được vấn đề gì. những hài này vấn này nên được quyết tử ở giải gì, đề bất ị bị bắt vẫn là phải bị bắt, cái yêu quái sẽ còn bờ bãi. Hắn này, hắn còn bằng hắn hắn thiêu tiếp tục tàn thêm có năng lực thợ săn tiền thưởng đến giải quyết vẫn v còn nên cùng dạng này, còn không chóng càng năng săn đến là lực phải phá Cho giải cái quái rời đi, có yêu mau sẽ để n này. đề b ấ quá tất nhiên đến nhân g i a nơi này ăn nhân g i a chiêu đại hắn đồ ăn không làm gì cứ như vậy trở về hình như cũng không quá tốt vì vậy hắn trước tìm mấy cái thường xuyên lên núi ngắt lấy rau dại cùng thảo dược đối phủ cận khu vực rất quen thuộc thôn dân để bọn họ mang chính mình lên núi sau đó hắn lại xin nhờ thôn trưởng phái người chuẩn bị một cái trăng người kế tiếp thùng gô lớn sau đó ở bên trong chứa đầy nước đặt ở trong thôn hướng mặt trời chỗ đồng thời ở phía dưới nhấc lên r ứ t vượng dâm tuổi khởi xuống lao trương y phục đem để tại thùng gô bên trong chờ bọn hắn trở về bàn giao xong tất cả về sau quét chính nghĩa để tiểu đạo thành ở lại chỗ này chính mình thì mang theo chính mình tuyển ra đến thôn dân lên núi ngắt lấy thảo dược là lao trương loại trừ cái này trong cơ thể hàn động Trước thu trước hoạch ngoài mớn, trong lòng hết sức kích động đích thân dẫn người đi thu xếp quách chính nghĩa chuyện phân phó mà quách chính nghĩa thì đi theo chính mình tuyển ra đến mấy cái thôn dân có mấy cái giỏ trúc lập tức chuẩn bị lên núi trước khi đi tiểu đạo thành cũng trên lưng một cái tiểu trúc sọn nhất định muốn cùng đi quách chính nghĩa rất rõ ràng đứa nhỏ này tính tình b ớ g mình mặc dù không chịu nói nhưng nhiều khi hắn sẽ dùng hành động của mình bày tỏ chuyện này chính mình đã quyết định người nào đều không thể thay đổi vì vậy không l a y chuyển được tiểu đạo thành quách chính nghĩa chỉ có thể mang theo hắn cùng nhau lên núi mà còn suy nghĩ một chút đem tiểu đạo thành lưu tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ xác thực có chút không ổn bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không quách chính nghĩa tâm địa thiện lương là không giả nhưng tại trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy hắn các loại thói đời nóng lạnh toàn bộ đều gặp qua cũng trải nghiệm qua một số thời khắc thường thường chính là trừ chính mình bất kỳ người nào khác cũng tin không nổi dù sao lòng người khó dò, người khác trong lòng nghĩ thứ gì chỉ có người kia chính mình rõ ràng những người khác căn bản không biết hiện tại những người này đối với chính mình tất cung tất tính hoàn toàn là bởi vì bọn họ tưởng rằng hắn có khả năng giải cứu bọn họ có khả năng tiêu diệt cái kia yêu quái nếu như hắn nói cho những người này chính mình không cách nào giải quyết đi cái kia yêu quái hoặc là muốn lặng lẽ chạy đi đồng thời bị những người này phát giác có trời mới biết bọn họ lại sẽ là một bộ như thế nào sắp mặt chính hắn một người đương nhiên không sợ những n à y người bình thường hoàn toàn có thể toàn thân trở ra có thể là tiểu đạo thành dù sao vẫn chỉ là đứa bé một khi bị cưỡng ép làm con tin hoặc là bị quá khích thôn dân tổn thương lời nói loại kia hậu quả cũng không dám tưởng tượng bất quá bất kể như thế nào việc cấp bách là loại trừ lao trương trong cơ thể hàn độc kỳ quái là loại này bá đạo như vậy hàn độc có lẽ rất nhanh liền sẽ đem lao trương cho chết còn mới đối có thể là hôm trước lao trương liền trúng độc vì cái gì cho tới bây giờ cũng còn sống đây này quách chính nghĩa một bên ngắt lấy các loại có khả năng đối phó hàn độc hỏa thuộc tính hoặc là dương thuộc tính dược liệu tốt tại nơi này là phong thủy b ả o địa mà lại là cái hết sức đặc thù phong thủy b ả o địa cho nên sinh trưởng rất nhiều dược liệu quý giá trong đó có không ít đều là hẳn cái kia mấy năm làm xử lý dược điền đồng từ lúc chỉ gặp qua một mặt liền bị luyện đan trưởng lão cất giấu b ả o dược những n à y người sống trên núi chưa từng thấy các mặt của xã hội căn bản không biết những dược liệu này giá trị quách chính nghĩa lại một mực tại lưu tâm quan sát những dược liệu này thời hạn xa xưa xem xét chính là căn bản không có người ngắt lấy tự nhiên lớn lên trạc thái xuất phát từ trên giang hồ lăn lộn lâu dài cẩn thận cho dù nhìn ra những thôn dân này không thạo nghiệp vụ quách chính nghĩa vẫn là mặt ngoài một bên ngắt lấy dược liệu một bên cùng bọn họ nói chuyện t i ế m nhưng trên thực tế như n g là đang bẫy bọn hắn nghe bọn họ nói bọn họ cũng biết đây là dược liệu nhưng không biết cụ thể là làm cái gì một mực không dám ăn có một năm mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa lá ga lớn hái vài cọng đền ăn kết quả ngày thứ hai liền chết từ khi một lần kia về sau bọn họ lại không có người dám đụng những dược liệu này nghe bọn họ kiểu nói này quách chính nghĩa không khỏi cảm thấy thổn thức bởi vì nơi này ban ngày cực dương buổi tối cơ cơ cho nên hướng mặt trời lạ mặt dáng dấp tất cả đều là trí dương trí cương dược liệu hướng âm diện toàn bộ đều lớn lên chính là trí âm trí hàn dược liệu tục ngữ nói là thuốc ba phần độc cái này lão tổ tông nói là có thứ nhất đạo lý của nó những dược liệu này năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn mà còn dị thường cuồng bạo tốt hơn một chút còn chứa hòa độc hoặc là hàn độc cần đi qua tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ trung hòa dược tính luyện thành đ ă n ăn dược đem những cái kia cuồng bạo năng lượng luyện hóa thành ôn hòa năng lượng mới có thể thức ăn bởi vì cái gọi là người không biết không sợ cái này liền liền tuyệt điên cảnh tu sĩ cũng không dám trực tiếp hướng trong miệng nét dược liệu những thôn dân này tại không biết chút nào dưới tình huống trực tiếp lấy xuống liền ăn kết quả khẳng định là muốn nhiều thảm có nhiều thảm hoặc là bên trong hỏa độc hóa thành cho tàn mà chết hoặc là bên trong hàn độc bị đông cứng thành băng điêu nếu không nữa thì chính là không đợi hỏa độc cùng hàn độc phát tác liền bị c u ồ n bạo năng lượng cho chống đến bạo thể thiên sư những dược liệu này có phải hay không các ngươi dùng để luyện tiên đàn a đáng tiến sao mặc dù những thôn dân này chưa từng thấy các mặt của xã hội nhưng không hề đại biểu bọn họ về trải qua chuyện lần đó kiện ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng những này kỳ thật đều là độc dược chứ có thể dùng để hại người bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng mặc dù ở bên ngoài khắp nơi dài đến đều là trong núi khắp nơi có thể thấy được nhưng trừ những cái tia tâm thuật bất chính tà tu không có người sẽ đem độc dược mang theo đi khắp nơi nhưng lúc này đây lão trương tình huống có chút nghiêm trọng lại không có cho dù tìm được chính xác xử lý cho nên ta chỉ có thể tìm những này độc dược đến lấy độc trị độc dạng này mới có thể đem lão trương trên thân hàn độc dài hết các ngươi muốn ghi nhớ kỹ phía trước dạy dỗ tuyệt đối không cần loạn đụng những này độc dược cũng đừng đánh l â y dùng bọn họ hại người chủ ý bằng không mà nói ta định không đông tha các ngươi q u á c h chính nghĩa cố ý giả vợ như hết sức nghiêm túc bộ dạng đối cắt thôn dân nói xong có phía trước mấy cái tia trẻ con miệng còn hôi sữa dạy dỗ bọn họ đối quách chính nghĩa lời nói tin tưởng không nghi ngờ liên tục bày tỏ sẽ không đụng những dược liệu này vào giờ phút này q u á c h chính nghĩa trong lòng đã là vui mừng nở hoa lúc đầu hắn đều tính toán trốn mất lại bởi vì lòng sinh chắc cẩn mà lưu lại cho lao trương giải độc ông thái độ muốn thử một chút đến trên núi muốn tìm một chút dương thuộc tính dược liệu lại phát hiện nơi này có nhiều như vậy bảo dược không thể không nói cái này thật đúng là một bút thu hoạch ngoài ý liệu liền tính trong này có không ít dược liệu không dược tính sẽ tổn thất không ít thế nhưng dù cho dạng này cũng như cũ đáng giá không ít tiền lần này hắn tận khả năng phong phú hái một bộ phận trở về bán lấy tiền bán đến tiền cầm đi mua sắm một chút ngọc hoặc là gốm xứ các loại chế thành hộ sau đó lại lặng lẽ lui về đến theo r i ê n g phần mình đặc tính dùng tương ứng dụng cụ đến chứa đ ự n g những n à y chiều trộn dược liệu hoàn mỹ giữ gìn bọn họ dược tính đến lúc đó mang theo những n à y dược tính hoàn toàn không có sói mòn dược liệu trở về bán chính mình liền lắp mình biến hóa thành đại phú hảo hắn cũng không phải không có lương tâm đợi đến hắn đem những này toàn bộ dược liệu đổ ra bán đi liền dùng số tiền kia giúp người trong thôn ủy thác thợ săn tiền thưởng cơ hội phái cấp bậc cao nhất thợ săn tiền thưởng tới đối phó cái này khó giải quyết h à n động yêu quái thiên sư tất nhiên những vật này như thế hại người chúng ta đem chúng nó toàn bộ đều rút tính toán đúng thế dù sao đều là hại người đồ vật giữ lại bọn họ cũng không có cái gì dùng quách chính nghĩa đang đánh chính mình bản tính đâu đột nhiên nghe đến thôn dân sau lưng nói ra dạng này mấy câu nói ngoan ngoãn những này đều là trắng bóng b ạ ca cứ như vậy rút ra có thể làm sao được các loại q u á c h chính nghĩa lập tức ngăn cản bọn họ nháy mắt nghĩ kỹ có khả năng lửa qua bọn họ nói dối không nói đến những vật này đều có độc các ngươi không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện chạm đến liền rất có thể trúng độc mà còn trong này có một ít độc dược nếu là không cần đặc biệt phương pháp hái là lại phát ra đại lượng xương độc đến lúc đó không riêng gì thực vật trên núi động vật đều sẽ tử vong liền chân núi các ngươi thôn đều sẽ gặp nạn cho nên biện pháp tốt nhất chính là bảo trí bất động chờ ta trước giải quyết lao trương chúng độc lại đến xử lý những này độc dược người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng cứ việc một số thời khắc cái này thế giới thoạt nhìn mười phần tốt đẹp nhưng bởi vì nhân loại cùng mặt khác sinh vật có trí không tồn tại lục đục với nhau n g ư ờ i lừa ta gạt là khó tránh khỏi trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy quách chính nghĩa bị không ít người lừa qua cũng không có ít lừa qua người chỉ bất quá hắn làm tất cả cũng là vì bản thân bảo vệ chưa từng có chủ động gạt người hoặc là hạ i n g ư ờ i liền vân hôm nay khoản này tiền của phi nghĩa liền tính hắn không phát về sau đi tới nơi này trợ giúp các thôn dân giải quyết vấn đề thợ săn tiền thưởng cũng sẽ đi phát nói không chừng biên nói dối so hắn còn muốn dễ nghe dù sao những dược liệu này lớn lên tại chỗ này cũng là lớn lên tại chỗ này còn không bằng dùng bọn họ đổi chính mình cùng tiểu đạo thành an ổn g i ầ u có sinh hoạt đến cẳng có ý nghĩa một chút nghĩ tới đây cứ việc quách chính nghĩa đối với chính mình dạng này lừa gạt những thôn dân này có chút không thành lòng nhưng hắn như cũng lựa chọn đem chính mình nói dối biên viên đã ngăn chặn những thôn dân này ngắt lấy dược liệu đổi tiền có thể lại để cho bọn họ đối với mấy cái này dược liệu lòng mang kiên kỵ không dám tới l i ề u trải qua bọn họ như thế một phen liền được mang dỗ dành đến lúc đó lại nói cho những thôn dân này chính mình là muốn đem những này đọc dược mang về sư môn tiêu hủy chỉ sợ hắn liền có thể trực tiếp đường hoàng đem những dược liệu này cho mang đi ra ngoài hắn cũng không phải như vậy lòng tham người nếu không được đến lúc đó bán đến tiền lấy ra một nửa đến giao cho những thôn dân này để bọn họ thật tốt cải thiện một cái cái này c ẳ n cối tiểu sân thôn đổi lại là người khác chỉ sợ là kiếm được liền kiếm được một cái hạt đùi cũng sẽ không lại đưa trở về hắn cẩn thận ngắt lấy những dược liệu này đồng thời không có đem sự tình làm tuyệt mỗi một gốc dược liệu hắn đều lưu lại gốc dễ thân qua cái mười mấy năm về sau bọn họ liền sẽ một lần nữa mọc ra mảnh này trên núi dược liệu quý giá số lượng vượt xa quách chính nghĩa tưởng tượng bất quá bây giờ dù sao cũng là cứu lao trương tính mệnh quan trọng hơn cho nên hắn cũng không có biện pháp tại chỗ này nhản nhã ngắt lấy dược liệu chờ lấy đủ rồi lại trở về chính hắn g i chúc bên trong đựng trên cơ bản đều là chuẩn bị cầm đi ra ngoài bán dược liệu còn lại một chút là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra năng lượng không có cuồng bạo như vậy dương thuộc tính dược liệu dùng những dược liệu này lời nói liền có thể trợ giúp lao trương loại trừ trong cơ thể hạt đ ộ n bọn họ là sớm tới tìm tới đây mắt thấy thời gian nhanh đến giữa trưa quách chính nghĩa lưu luyến không rời ngừng lại tại thiên sư các ngươi xem như trở về cái này nước đều đốt lên nhiều lần luôn là một lát sau liền biến thành màu đen ta cần tuân ngại phân phó nước biến đổi đen liền đổi nước biến đổi đen liền đổi nước chính suy nghĩ lúc nào là cái đầu đâu ngài nhìn xem tiếp xuống bọn ta nên làm những gì à? gặp quách chính nghĩa trở lại thôn t h ô n trưởng lập tức liền nên đón tiếp lấy quách chính nghĩa bọn họ đi ngắt lấy dược liệu thời điểm bọn họ bên này cũng một khắc đều không có n h à n rỗi không ngừng tại cho trong thùng gô đổi nước mà trên thực tế cái này thủy chi cho nên biến thành đen cũng là bởi vì lao trương trong cơ thể có hàn độc nguyên nhân cái gọi là hàn độc hoặc chính là đối phương là băng thuộc tính tăng thêm độc thuộc tính hoặc chính là đối phương là âm thuộc tính tăng thêm độc thuộc tính cũng chỉ có hai loại thuộc tính cường giả sử dụng chiêu thức mới sẽ để chúng chiêu người bên trong hàn độc chiếu theo cách chính nghĩa phỏng đoán tại cái này tiểu sơn thôn bên trong làm loạn cái này đó là thuộc về nắm giữ âm thuộc tính cùng độc thuộc tính yêu vật cho nên hắn mới sẽ để các thôn dân trong thôn hướng mặt trời vị trí bày ra một cái thùng gỗ lớn phía dưới nhấc lên vượng hỏa tướng nước đốt lên sau đó lại đem láo trương đặt ở bên trong đấu hắn mục đích chính là vì để ánh mặt trời cùng hỏa sinh ra nhiệt lượng đem láo trương trong cơ thể hàn độc bước đi ra nếu như là bình thường hàn độc lời nói như thế lặp đi lặp lại đổi mấy lần nước độc cũng liền giải có thể lao trương bên trong loại này hàn độc vô cùng bá đạo phải dùng quách chính nghĩa ngắt l ấ y đến những n à y dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dược liệu phối hợp chính hạn chế biến thuốc giải độc mới có thể hoàn toàn loại trừ quách chính nghĩa phân phó thôn dân làm ra một cái lớn đối ổ có chút dược liệu cần đưa nó đập nát mà có chút dược liệu thì cần mãi thành phấn vì trước ở giữa chưa phía trước hoàn thành tất cả trình tự làm việc quách chính nghĩa lâm vào bận rộn bên trong cuối cùng làm giữa chưa ánh sáng mặt trời chiếu ở lao trương trên thân thời điểm quách chính nghĩa chuẩn bị hoàn thành hắn đem ra công tốt dược liệu toàn bộ rót vào nạp lại mãn thanh nước t h ù n g gỗ bên trong chỉ thấy cái kia t h ù n g gỗ bên trong nước lập tức biến thành màu đỏ sau đó liền lập tức bắt đầu sôi trào lên quách chính nghĩa vội vàng từ mang theo người trong bọc lấy ra mấy cái chính mình điêu khắc tiểu một bình đem bên trong chất lỏng cùng bột phấn đổ đi vào trong thùng gỗ nước t ạ i đổ vào loại chất lỏng này cùng bột phấn về sau sôi trào cũng không có lợi hại như vậy mà lao trương trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ thống khổ đại lượng màu đen hơi nước từ thân thể bên trong bị hấp đi ra sau đó bay lên tất cả mọi người tránh xa một chút hắc khí kia có độc. Đợi đến trên người hắn không tải toát ra hắc khí hắn độc cũng liền hoàn toàn giải sau khi làm xong những việc này quách chính nghĩa l a u v ẹ t mồ hôi sau đó dặn dò thôn dân xung quanh các thôn dân đều nhìn ốc mắt thấy xanh cả mặt lao trương theo màu đen thể khí không ngừng đ ẩ y ra sắc mặt càng ngày càng dần dần khôi phục bình thường lúc đầu còn xuyên t h ấ u rách nát bề ngoài xấu xí quách chính nghĩa không hề tín nhiệm bọn họ giờ phút này trong lòng chỉ còn lại kính nể g cùng sùng bái kỳ thật thường thường một số thời khắc muốn để một người phụ ngươi cũng không cần nói nhiều sao dễ nghe u về chuyện thậm chí căn bản không cần mở miệng chỉ cần lấy ra thực tế hành động là được rồi Quách、chính c h nghĩa không nghĩ tới chính mình cái này động lòng chắc cẩn vừa rồi làm ra cử động sẽ khiến các thôn dân đối với chính mình sinh ra sùng kính tri tâm bản thân hắn ngay tại tự hỏi làm sao mang theo những dược liệu này trốn mất dù sao hiện tại lao trương độc cũng giải mà hắn cái này bản lĩnh cũng tuyệt đối không phải cái kia yêu cái đối thủ lúc này không chạy chờ đến khi nào rất nhanh lao trương sắc mặt hoàn toàn khôi phục bình thường cũng lại không có hắc khí bay lên lao trương mở hai mắt ra có chút mở mịt nhìn xung quanh b ố t phía ta đây là đến âm tàu địa phủ tên tia phía trước khẩn cầu cách chính nghĩa mau cứu lao trương thôn dân gõ đầu hắn một cái ngươi cái dưa c o lửa mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem chỗ này đó là cái gì âm t à o địa phủ ngươi còn sống đâu còn không nhanh cảm ơn những thiên sư này là hắn đem ngươi cứu trở về hắn cũng sẽ giúp chúng ta đem cái kia đáng giết ngàn đao yêu quái diệt trừ đem những hải tử kia cứu trở về dọn tất cả ánh mắt đều tụ tập tại quách chính nghĩa trên thân hoặc tràn đầy hy vọng hoặc tràn đầy cảm kích cùng sùng kính đặc biệt là trong đó còn có mấy cái t r a i t r a i tiểu tử bao gồm tiểu đạo thành ánh mắt nhìn hắn bên trong đều có loại lau mắt mà nhìn hương vị Lần này, ngược lại làm quách chính nghĩa tấm này so tưởng thành chấu mặt còn muốn ra mặt dày có chút không kiềm chế được mặc dù hắn giờ phút này trong lòng nghĩ là lao tử lúc nào nói qua muốn giúp các ngươi đem cái kia yêu quái trừ đi thế nhưng hắn lại thật ngượng ngùng vào lúc này đem câu nói này nói ra miệng chỉ có thể là hàm hàm hồ hồ phát ra cái giống như là ân âm thanh sau đó có chút lung lay bên dưới đầu nhìn qua đã không giống gật đầu cũng không phải lắc đầu trải ư đâm Lao p h theo trước theo、lao. Trải phải Lao, Lao Lao. đâm qua quách chính nghĩa thành công cho lão trương giải độc chuyện này về sau Các có quách chính cách lúc quách chính nghĩa cầm thái độ hoài nghi thôn dân, hiện tại cũng thôn thể tầm mắt, thời toàn thay thái thôn tại trở thành cái thôn này tinh. nghĩa nhìn hoàn nghĩa hoài nghi hiện dân nói rộng đồng dân, này đối đổi, đối cái là là mở đem độ đầu đều kỳ thật nói cho cùng vẫn là bọn hắn thân ở cái này phong bế đồng thời tự cấp tự túc tiểu sơn thôn bên trong căn bản không có từng trải qua các mặt của xã hội nếu không quách chính nghĩa nếu muốn h ù dọa bọn họ còn thực sự hao chút công phu cùng ngày cái kia yêu quái cũng không có tới tập quách chính nghĩa lúc đầu đều tính toán lặng lẽ chạy trốn cũng liền đừng nói gì đến chủ động đi tìm kiếm cái kia yêu quái xào huyệt vị trí cho nên hắn tùy tiện tìm cái lý do nói cho các thôn dân chính mình vừa rồi cứu chữa lao trương thời điểm hao phí quá nhiều công lực cho nên hôm nay không có cách nào bỏ đi yêu b ạ n ý của hắn đâu là muốn đem các thôn dân đều đổi u trở về đợi đến đêm khuya tất cả mọi người ngủ thời điểm lại mang theo tiểu đạo thành lặng lẽ chạy đi nhưng mà ai biết thôn trưởng cùng các thôn dân nghe xong quách chính nghĩa hao phí quá nhiều công lực liền lập tức cho quách chính nghĩa làm một bữa cơm để hắn cùng tiểu đạo thành ăn x o n g tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi thôn trưởng chuyên môn cho hắn đưa ra một gian tốt nhất gian phòng để hắn cùng tiểu đạo thành ở cái này một cái ban ngày thôn trưởng cùng hắn bạn già đều ở bên ngoài làm việc cửa chính ban ngày bọn họ là không ra được. mà Quách chính tiểu đạo thành dù sao vẫn là đứa bé mặc dù quen thuộc loại này màn trời chiếu đất trèo non lội suối thời gian nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không cảm giác được ra rời giờ phút này ăn uống no đủ lại không có chuyện gì làm hắn liền nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ rồi quách chính nghĩa nơi này tới lúc gấp rút cùng k i ế n b ò trên trào nóng muốn đi lời nói khẳng định là càng sớm đi càng tốt kéo càng lâu càng phiền phức quay người lại thấy được tiểu đạo thành đã ngủ say hắn không khỏi nhẹ dọn g cười mắng tiểu tử tối này ta bên này chính tự hỏi làm sao thoát thân đâu ngươi ngược lại tốt ăn no liền ngủ thật đúng là tiểu hài tử cũng không có cái gì phiền nào ha. nói xong hắn gặp tiểu đạo thành một c h á n mồ hôi liền cầm lấy một bên cây quặt cho hắn có gió cứ như vậy một cái ban ngày qua đi đợi đến tiểu đạo thành tỉnh lại thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn tất nhiên ban ngày không có cách nào rời đi nơi này quách chính nghĩa nghĩ thầm liền chỉ có chờ buổi tối trời tối người yên thời điểm lại chuẩn đi nhưng ai nghĩ được các thôn dân cảm kích quách chính nghĩa cứu lao trương nhộn nhịp đem trong nhà tốt nhất lương thực tinh toàn bộ lấy ra buổi tối chuẩn bị mời quách chính nghĩa cùng tiểu đạo thành ăn bữa đối với bọn họ cái thôn này đến nói phong phú nhất tiệc tối thôn trưởng cũng đem chính mình chân tàng nhiều năm nhà mình đủ chế lao t i ể u lấy ra nhất định muốn cùng quách chính nghĩa uống hai ly bọn họ là thực sự là quá nhiệt tình quách chính nghĩa căn bản là không có cách chối tử mơ mơ hồ hồ liền ngồi tại bên cạnh bàn hán người này không có gì khác yêu thích chính là thích uống rượu nghe thấy tới mùi rượu liền không rời nổi bước chân chuyện khẩn cấp gì đều toàn bộ ném ra sau đầu gặp nhà trưởng thôn ngưỡng mùi rượu vị sông và mũi hắn cũng liền quên chính mình buổi tối còn muốn trốn em đi sự tình bắt đầu cùng thôn trưởng cùng trong thôn còn lại mấy cái bên kia thích uống rượu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng các thôn dân bắt đầu nâng ly c ả n chén cái này nhà mình n h ư ỡ n g t i ể u tình lớn dù là quét chính nghĩa t i ể u lượng phi phạm cuối cùng cũng tại uống gục mấy người về sau chính mình cũng say bất tỉnh nhân sự mãi đến ngày thứ hai mặt trời lên cao quét chính nghĩa cũng còn nằm ở trên giường ngủ say n ô n g lung ở giữa hắn cảm giác được có người đang không ngừng lay động chính mình. Mở mắt ra. phát hiện là tiểu đạo thành đang ngồi ở bên cạnh mình không ngừng mà lay động cánh tay của mình gặp hắn tỉnh tiểu đạo thành như c ũ không nói lời nào chỉ một cái cửa ra vào hắn ngủ tiểu đạo thành chỉ phương hướng nhìn phát hiện thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân đang đứng tại nơi đó xem ra tựa hồ chờ có một đoạn thời gian hắn vội vàng ngồi dậy thầm nghĩ chính mình mê rượu hằng việc vốn là nghĩ buổi tối hôm qua liền chạy đi hiện tại ngược lại tốt lại không có chạy thành nhìn thôn trưởng cùng mấy cái này thôn dân bộ dạng này là chuẩn bị muốn mời hắn đi đối phó cái kia yêu quái ngượng ngùng a thôn trưởng cái này đêm qua u ố n g nhiều mấy chén ngủ đến lúc này mới tỉnh tất nhiên tỉnh lại cái gì cũng không nói cũng không thích hợp vì vậy hắn hướng thôn trưởng liền ô quyền mang theo ảy này nói thôn trưởng xua tay mặc dù là hắn chủ động mời quách chính nghĩa uống rượu với nhau nhưng hắn nắm chắc phân tất biết chính mình lớn tuổi không thể mê rượu uống một hai chén cũng không có uống nữa cuối cùng tất cả đều là bọn họ người trẻ tuổi tập hợp một chỗ cùng quách chính nghĩa uống rượu hẳn tù tì ngao đến rất muộn mới liên tiếp say n ã quách chính nghĩa bởi vì tự lượng tốt cho nên lúc này liền tỉnh mặt khác mấy cái bị quách chính nghĩa uống gục đi thôn dân lúc này cũng còn tại nằm ngay ho、oh. nói thật trong thôn hiện tại gặp như thế lớn nguy cơ không có người nào trong nội tâm là t h ư ơ n khoái Đặc biệt là không có chuyện gì là h không có chuyện gì thiên sư ngài muốn cảm thấy khốn còn có thể tiếp tục ngủ bọn ta tới chỉ là nghĩ đưa ngài chút đồ vật một chút lấy mọn không thành kinh ý nói xong thôn trưởng sau lưng hai tên thôn dân liền lấy ra một cái dùng vải đỏ bọc lại ước chừng có hai cái người trưởng thành bàn tay trồng lên nhau cao như vậy một cái bàn tay rộng như vậy đồ vật hết sức trịnh trọng giao cho quách chính nghĩa trên tay quách chính nghĩa không có đi đón mà là hỏi thôn trưởng đây là vật gì thôn trưởng nói ngài nhìn xem liền biết quách chính nghĩa mở ra bọc lại cái này đồ vật vải đỏ lúc này mới phát hiện cái này vải đỏ bên trong bọc lại nguyên lai là một tôn kim quang trói mắt pho tượng pho tượng k i a điêu khắc chính là một người hoặc là nói là một tôn sinh vật hình người dù sao tại cái này thái cổ các tộc đồng thời lên thời đại cùng nhân loại rất giống nhưng lại so với nhân loại chủng tộc mạnh mẽ có rất nhiều nói ví dụ như thần tộc vũ tộc cùng lôi tộc các loại cẩn thận tường tận xem xét một cái quách chính nghĩa phát hiện pho tượng kia sinh động như thật mà còn điêu khắc đích thật không phải nhân loại mà tựa hồ là lôi tộc tuổi trẻ nam tính bởi vì trên chắn có một đạo lôi văn đây là lôi tộc tiêu chí cho dù đối với phương diện này kiến thức quách chính nghĩa không hiểu nhiều lắm thế nhưng chỉ riêng ước lượng một cái pho tượng kia phân lượng hắn đều hít vào một ngụ m khí lạnh ngoan ngoãn xem ra pho tượng kia là vàng dòng điêu khắc thành a không nói đến pho tượng kia bản thân làm công cùng giá trị nghiên cứu chính là như thế một khối to hoàng kim nguyên liệu ở bên ngoài đều phải đáng giá không ít tiền đâu chương một nghìn bốn trăm năm mươi mốt pho tượng chương một nghìn bốn trăm năm mươi mốt pho tượng t h ô n trưởng các ngươi từ nơi nào làm đến pho tượng này quách chính nghĩa quan sát nửa ngày đột nhiên nghĩ đến vấn đề này tại loại này nhân loại ở cằn c ố i tiểu sơn thôn xuất hiện loại này lôi tộc tuổi trẻ nam tính pho tượng khả năng kỳ thật cũng không nhiều nhìn pho tượng kia ăn mặc cái này điêu khắc hẳn là một cái lôi tộc nhân viên thần t r ư ớ c lại thêm cái này địa mạch chi l o n g phụ cận đều là không sai phong thủy bảo địa quách chính nghĩa phỏng đoán kể bên này rất có thể có một khối lôi tộc nhân lăng mộ hơn nữa nhìn bộ răng cái này trong lăng mộ trôn cất vị tia thân phận còn không thấp nghĩ tới đây quách chính nghĩa nhưng lại khẽ lắc đầu lôi tộc nhân cho rằng bọn họ đều là thiên lôi hóa thần cho nên bọn họ căn bản không thực hành nhân loại thổ táng chế độ nghe nói bọn họ lôi tộc lãnh địa bên trong có một tòa lôi trì lôi tộc nhân sau khi chết tựa hồ cũng sẽ bị ném tới lôi trì bên trong bọn họ cho rằng dạng này liền có thể một lần nữa hóa thành thiên lôi trở lại trên trời tình huống cụ thể quách chính nghĩa cũng không phải rất rõ ràng thế nhưng lôi tộc nhân không thực hành thổ táng điểm này là tuyệt đối không sai mà còn liền tính muốn trôn cất cũng có thể là trôn cất tại bọn họ lôi tộc lãnh địa t càng càng bọn họ thiên tính cao ngạo cho rằng bọn họ lôi tộc tất cả đều là thần thánh không thể xâm phạm nếu để cho bọn họ biết bọn họ lôi tộc nhân trong lăng mộ vật bồi táng bị hạ đẳng ở đây chờ nhân loại cho chiếm làm của riêng lời nói sợ rằng còn không có đợi cái kia yêu quái đối cái thôn này thế nào lôi tộc liền rất nhanh liền sẽ phái người đem nơi này san thành bình điện cái này nén vàng là bọn ta tại trong ruộng đào đến bọn ta mặc dù chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội nhưng cũng biết cái đồ chơi này đáng tiền lúc đầu tính toán đem cái đồ chơi này bán đi đổi ít tiền cải thiện một cái trong thôn điều kiện nhưng ai nghĩ được cái kia yêu quái liền vào lúc này chạy tới bọn ta nơi này còn bắt đi bọn ta hài tử ta cũng là nghe một cái đi qua nơi này người bán hàng r o n g nói nội thành có cái cái gì thường kim l i ệ p nhân công hội ở trong đó thiên sư từng cái thân thủ đến ta liền nghĩ mời thiên sư đến giúp bọn ta thu cái này yêu quái kỳ thật cái này nén vàng vốn là một đôi ta nhi từ trước đây đi nội thành bán qua tuổi Cho thuộc cái cái như thôn nhất thành hắn theo trong nên bọn quen người, liền mang này nén vàng xem tìm là ta ta đi để khi i cái a cái gì t ư n g k m liệp hội nhân công hội bên trong thiên sư đến giúp đỡ. ta r o n thiên đến g giúp t sư đỡ, nhi thiên ử trở về về sau nói c o ta, n ó bọn họ lý, rất nhanh sẽ phái người tới. Cái này không, liền chờ đến thụ phái chờ h rất tới, t lý, sẽ cái i sư ngài tới thật ta, thiên sư ngài sao. sư Kỳ à, cũng nhìn thấy bọn ta trong thôn rất nghèo nếu như không phải đảo đến hai cái này nén vàng thật đúng là không có tiền ủy thác các ngươi hỗ trợ ta nghe ta nhi t ử nói khối kia nén vàng kêu tiền đặt cọc khối này chính là số dư tất cả đều là ngài cho nên ta dứt khoát liền hiện tại đưa nó cho ngài bọn ta người sống trên núi mệnh tiện ngài liền tính không đồng tình bọn ta cũng nhìn xem cái này nén vàng phân thượng nhất định muốn giúp bọn ta thu cái kia yêu kha ta lão đầu tử cho ngài quỳ xuống nói đến phần sau t h ô n t r ư ở n g nước mắt t u ô n đầy mặt quách chính nghĩa xem chừng lão đầu nhi này là nhìn ra đến cái gì cho nên mới gấp như vậy đem cái này thứ hai tôn pho tượng giao cho hắn muốn nhờ vào đó giữ lại hắn mời hắn giúp chuyện này quách chính nghĩa vội vàng đỡ lấy hắn để hắn có chuyện từ từ nói không cần thiết cái dạng này kỳ thật thật không phải là hắn không muốn g ú t mà là rõ ràng lần này gặp phải chính là cái mười phần khó lường kẻ khó chơi lúc đầu hắn cho rằng chính là cái bắt đồng nam đồng nữ muốn ăn trái tim của bọn họ gan tăng lên chính mình đạo hạnh tiểu yêu có thể nhìn đến cái kia hàn độc về sau hắn mới phát hiện cái này tất nhiên là một cái đạo hạnh mười phần cao thâm đại yêu bất quá cho tới nay làm hắn không nghĩ ra chính là cấp bậc này yêu quái đồng nam đồng nữ tâm can nói với hắn làm được tăng phúc có thể nói là đã gần như không đáng kể nó lại là bởi vì cái gì mà nhất định phải chạy đến nơi đây đâu nơi này vắng vẻ lại căn cỗi phụ cận trừ cái này ở vào địa long chi nhãn thôn nhỏ có thể cung cấp sinh vật ở bên ngoài bốn phía ban ngày cùng với đêm tối hoàn toàn khác biệt biến hóa căn bản chỉ thích hợp dược liệu lớn lên bất kỳ động vật gì đều không tiếp tục sinh tồn được cho nên phụ cận cũng căn bản không có gì tinh quái tồn tại nếu như muốn tìm tới thích hợp sinh vật trường kỳ chỗ ở liền phải rời đi ngọn núi này đến núi bên kia mới được có thể là qua ngọn núi này cũng đã là sơn quỷ tộc cùng linh tộc bên cạnh chỗ giao giới sơn quỷ tộc thuộc về loại kia ăn lông ở lỗ nguyên thủy thái cổ chủng tộc mười phần bạo lực hiệu chiến cũng mười phần bạy ngoại mà linh tộc ngược lại là không hề bạy ngo mà còn bọn họ đều rất có sinh ý đ ầ u góc lòng dạ cũng coi như trống trải không ngại cùng các tộc tiến hành mậu dịch lũi tới cho nên thường xuyên có làm ăn tiến về linh tộc địa bàn buôn bán có thể là linh tộc mặc dù không ngại cùng bất kỳ chủng tộc nào thậm chí nhân tộc có mậu dịch lũi tới lại duy chỉ có cùng yêu tộc là tự địch nguyên nhân cụ thể quách chính nghĩa thật đúng là không biết dù sao nếu để cho linh tộc người nhìn thấy chính mình biên cảnh xuất hiện yêu tộc thân ảnh không nói hai lời liền sẽ lập tức đem bắt lại sau đó dàn vật đến chết cho nên tại linh tộc lãnh địa bên trong các tộc thương nhân thậm chí lâu dài trụ dân đều có duy trí có không có yêu tộc người thân ảnh Dưới loại tình nếu muốn nói cái này yêu quái là muốn tại chỗ này trường kỳ ở đó là chuyện tuyệt đối không thể nào núi bên này bọn họ yêu t ộ c thống trị hạ nhân loại quốc gia bên kia núi một bên là bài ngoại sơn quý tộc một bên là cùng bọn họ yêu t ộ c lẫn nhau là t ử địch linh tộc chính giữa ngọn núi này cũng bởi vì phong thủy đặc thù mà không cách nào ở sinh vật thử hỏi c h ứ yêu t ộ c đưa nó cho đuổi không cho phép nó lại tiến vào yêu t ộ c lãnh địa cái này một loại tình huống bên ngoài nó ăn no dỗi việc phải chạy đến những n à y đối với nó tràn đầy áp ý thậm chí tràn đầy nguy hiểm địa phương dài kỳ ở mà muốn nói nó là vì ăn đồng nam đồng nữ tâm can lời nói thôn này bên trong liền mấy chục cánh tất cả hải tử bao gồm hải nhi trung vào một chỗ cũng liền mười mấy cái đường đường một cái các phương diện năng lực cùng tố chất vượt qua nhân loại bình thường không biết bao nhiêu đại yêu mười mấy cái hải tử đều không thể duy nhất một lần bắt hết còn phải lần lượt đến vậy nó còn lăn lộn cái c ọ p g đồng cho nên bất kể thế nào nghĩ cái này đại yêu sẽ chạy đến nơi đây còn từng lượt bắt đi những hải tử này phía sau đều nhất định có ý vị sâu xa nguyên nhân lúc đầu quách chính nghĩa đối cái này bên trong nguyên nhân còn suy nghĩ không thấu nhưng bây giờ nhìn thấy pho tượng này về sau hãn tựa hồ minh bạch thứ gì thô trưởng ngài trước không nên kích động ta có vấn đề muốn hỏi ngài ngài mới vừa nói các người đ à o đến cái này hai tôn pho tượng không lâu sau đó cái kia yêu quái mới tới đúng không đào đến cái này hai tôn pho tượng về sau trong thôn có hay không phát sinh qua chuyện kỳ quái gì đâu hoặc là tại các người đ à o đến pho tượng địa phương còn đào đến cái gì những thứ đồ khác không có cái này nghe đến quách chính nghĩa vấn đề này thôn trưởng sắc mặt hơi đổi một chút ấp úng nửa ngày đều nói không ra một câu đầy đủ đến gặp chính mình hỏi xong vấn đề này về sau thôn trưởng liền xuất hiện dạng này phản ứng quách chính nghĩa nghĩ thầm chính mình đoán xem chỉ sợ là tám mươi chín năm q u á c h chính nghĩa biết thôn trưởng không có cùng chính mình nói lời nói thật nhưng bây giờ là liên quan đến bọn họ người cả thôn sinh từ thời điểm có chỗ che giấu lời nói hậu quả tương đối nghiêm trọng cũng không tính được đe dọa q u á c h chính nghĩa chỉ là đem tình thế tính nghiêm trọng hơi cùng thôn trưởng nói một lần nhưng lại không có nâng lên chuyện này cùng lôi tộc có quan hệ dù sao nếu để cho hắn biết thôn của chính mình bên trong nhận được nén vàng lại là lôi tộc nhân đông tại thời đại kia hoa hạ bên trong nhân loại địa vị thật là rất thấp rất thấp chân chính thân cư cao vị là những cái kia thái cổ c h ú n g tộc bên trong bá chủ tây sợ rằng sẽ đem hắn tại chỗ cho dọa chết nói ví dụ như yêu tộc thần tộc lôi tộc cùng linh tộc các loại bọn họ địa vị liền tương đương với hoàng đế tương đương với một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người mà nhân loại địa vị liền thứ dân cũng không tính chẳng qua là địa chủ nhà đứa ở cùng nô lệ không có chút nào quyền lợi có thể nói tại quỷ đạo phái tổ sư xuất hiện phía trước đừng nói là một cái nho nhỏ sơn thôn t r e o chọc phải lôi tộc liền xem như cả một cái quốc gia thậm chí tất cả nhân loại t r e o chọc phải những n à y thái cổ trùng tộc bên trong bá chủ hạ tràng cũng tuyệt đối chỉ có diệt vong một loại mà liền tính hiện tại nhân tộc có quỷ đạo phái tổ sư che chở nhưng chính như phía trước lặp đi lặp lại nhấn mạnh như thế hãn thủy trung là chỉ có một người. mặc dù hắn đánh khắp thái cổ các tộc không có đối thủ nhưng nếu là thái cổ chủng tộc thật quyết định muốn đem nhân loại từ trên thế giới này xóa đi sạch sẽ, sẽ chỉ dựa vào một mình hắn muốn đ ư ơ n g đ ố i cũng thật là quá mức khó khăn cho nên dù hắn dạng này t i ê n kêu c h i tử nhân vật truyền kỳ không phải vạn bất đắc di thời điểm kỳ thật cũng là không muốn đem những này thái cổ chủng tộc ép thôn trưởng dọa đến toàn thân run dậy lúc đầu hắn còn mang theo may mắn tâm lý muốn che giấu thứ gì có thể thấy được trước mắt tình thế đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình hắn liền đem chân tướng một năm một mươi nói ra đào ra không hề chỉ là cái k i a m ộ t đôi vàng dòng pho tượng mà thôi thiên sư chính là chỗ này ta chính là nghĩ thầm môn này phía sau nói không chừng còn có cái gì những bà bối nếu như lấy ra một hai k i ệ n đến bọn ta người trong thôn cuộc sống sau này cũng có thể sống dễ chịu một điểm có thể là lao thôn trưởng không có văn hóa gì sợ chính mình miệng lưỡi vụ về nhất thời cũng đem lời nói không rõ ràng vì vậy liền trực tiếp dẫn quách chính nghĩa đến hiện trường đi nhìn chờ đến hiện trường về sau quách chính nghĩa mới phát hiện chính mình suy đoán rất có thể thật không sai nơi này nhìn qua còn giống như đây là cái mộ căn cứ thôn trưởng nói tới lúc ấy thôn xóm bọn họ bên trong hạ một tràng rất lớn mưa to đem bọn họ vừa vặn khai hoang tốt ruộng đồng toàn bộ đều vỡ tung mãi đến ngày thứ hai có mấy cái thôn dân muốn đi một lần nữa đem cho làm ra đến kết quả đ à o đ à o liền đ à o ra cái này hai tôn vàng dòng pho tượng bọn họ người sống trên núi nơi nào thấy qua như thế thứ đăng giá lúc ấy trong lòng vui mừng n ở hoa huy động quốc liền ra sức tiếp tục hướng xuống đ à o nghĩ đến có thể lại đ à o ra mấy cái đến còn không chờ bọn hắn đ à o mấy lần bọn họ đứng cái này một khối lớn mặt đất liền lập tức sụp đổ xuống dưới mấy người lập tức chìm vào phía dưới bên trong cái hang lớn giờ phút này quách chính nghĩa liền chính xuyên tấu qua cái này đen thấm lô lớn nhìn xuống đi bên trong mơ hồ c h ấ p đ ộ n g lên hào quang nhỏ yếu phía trước hắn ở trên đỉnh núi quan sát tòa này tiểu sơn thôn cùng với phụ cận địa thế thời điểm liền đã phát hiện cây bên này một mảnh đều là tuyệt giai phong thủy bảo đ ị a có thể duy nhất không được h o à n mỹ, là đầu này đ ị a mạch c h i long là chỉ độc nhãn long nó không phải hai mắt đầy đủ hết cho nên chỉ thích hợp trôn cất người chết cũng không thích hợp ở người sống có thể cho tới bây giờ quách chính nghĩa nhìn thấy cái hang lớn này về sau hắn mới phát hiện chính mình nghĩ sai có lẽ đầu này độc nhãn đ i ệ mạch tri long cũng không phải là tự nhiên tạo thành mà là nó cái kia một những con mắt bị cố ý cho l ợ n mù trong đầu xuất hiện suy đoán như vậy chỉ là đứng ở chỗ này nhìn cũng là nhìn không ra gì đó vì vậy hắn liền một người nhảy xuống chạy thẳng tới thôn trưởng bọn họ nói tới cái kia phiến đại môn mà đi kỳ thật nếu như phải cẩn thận một chút lời nói lúc này hắn tốt nhất là có lẽ mang một người chất đi xuống thật giống như những cái kia trộm mộ luôn là phân công rõ ràng có người ở phía dưới đào đất có người ở phía trên chuyến đất còn có hy vọng của mọi người gió mà không quản là dưới tình huống nào đào đất cái kia vĩnh viễn là nguy hiểm nhất trong mộ nếu là có tình huống như thế nào cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là cách gần nhất người kia ví dụ như đào đến cái gì cơ quan chốt mở ví dụ như phía dưới kia có lớn bánh trưng cương thi gì đó trước hết nhất vứt bỏ mạng nhỏ tuyệt đối là đào đất cái kia mà liên tính tất cả thuận lợi từ bên trong đổ ra bà bối hắn cũng muốn từng kiện chuyên trở ra ngoài đặt ở một cái giỏ nhỏ bên trong dùng phía trước chuyển đất phương thức để phía trên đồng bạn trước tiên đem bà bối chuyển đi lên có thể đến cuối cùng đến phiên chính hắn muốn đi lên thời điểm phía trên đồng bạn thường thường đều sẽ bởi vì thấy hơi tiền nổi máu thăm mà không cho hắn đi lên đem hắn trôn sống ở bên trong. đạo lý rất đơn giản một khối bánh ngọt hai người ăn so với một khối bánh ngọt ba người ăn phân đến bộ phận trung quy phải nhiều m ộ t ít bất quá mặc dù bây giờ tình huống cùng loại nhưng cũng có rất nhiều địa phương khác nhau thật sự là hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm những thôn dân này dù sao lòng người khó dò, hắn trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy xác thực một số thời khắc quá đáng đa nghi đồng thời nghị quá nhiều nhưng không thể phủ nhận là đại đa số thời điểm hắn chính là bằng vào chính mình phần này cẩn thận mới biến nguy thành an bất quá bây giờ tình huống là những thôn dân này cho dù có cái gì khác tâm tư cũng nhất định phải dựa vào hắn thu phục cái tia làm loạn yêu quái Cái kia yêu tộc thành viên có thể nói so mặt khác mấy cái thái cổ chủng tộc bên trong bá tộc thành viên cộng lại còn nhiều hơn dù sao thế gian tất cả động vật cùng thực vật đều có thể tu luyện thành yêu trong đó giống như là thọ r ừ n g loại hình phổ biến yêu vật căn bản không có gì sức chiến đấu c ũ n g đối yêu tộc kiến thiết không có nổi chút tác dụng nào trên thực tế yêu tộc sở d i có thể trở thành thái cổ chủng tộc bên trong bá tộc tại đỉnh phong vị trí phía trên chiếm một chỗ cắm rủi toàn d ự a vào yêu hoàng t h ủ hạ những hung thú kia cùng thần thú hậu duệ liền yêu hoàng chính hắn bản thể đều là thần thú tứ tượng một trong bạch h ổ chỉ có những này có khả năng là yêu tộc kiến thiết góp một vi ê n l ạ c h có khả năng chấn niếp h mặt khác thái cổ trùng tộc tộc nhân mới là yêu hoàng coi trọng nhất nếu như là vì bọn hắn yêu hoàng chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ có thể loại này tuyệt điên cảnh cũng chưa tới tiểu lâu la vậy vẫn là quên đi thôi không đáng tại loại này khẩn trương trước mắt bởi vậy cùng quỷ đạo phái tổ sư đòn khiên bên trên cho nên l i ê n tính cái này thực lực đối với quách chính nghĩa hắn loại này bất nhập lưu tán tu đến nói tương đối không tầm thường yêu vật tại chỗ này bị rết rơi đối với yêu hoàng đến nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh、hưởng. hắn cũng căn bản sẽ không hỏi đến chuyện này thế nhưng l nhưng đột t b đột phát. tới Hiện t nếu nhất nghe đồn bọn họ đều là lôi thần vượt ạ i gian nhân h qua kiếp nạn này như vậy tên tu sĩ này sẽ tại độ kiếp thành công một khắc này chính thức phong thần từ đó phi thăng vào thần giới mà thần giới là thần chỗ ở phàm nhân tự nhiên là không có khả năng đi l i ê n vị này phong thần cường giả gia quyến cùng tộc nhân đều không thể lấy trừ phi bọn họ cũng thành công phong thần vì vậy thần luôn là cô độc đương nhiên bị lưu tại hạ giới vị này phong thần cường giả gia quyến cùng tộc nhân mặc dù không cách nào phi thăng thần giới nhưng từ cái này ở nhân gian có tuyệt đối quyền nói chuyện bởi vì tục chuyển làm một cường giả phong thần về sau tất cả cùng có liên hệ máu m ũ tồn tại đều sẽ nhận đến huyết mạch phúc phận thể chất đều sẽ nhận đến cải tạo loại này huyết mạch phúc phận thậm chí sẽ kéo dài đến về sau mấy đời những cái kia cái gì chỉ cần cố gắng liền tính không có thiên phú cũng có thể thành công hoặc là chỉ cần cố gắng sẽ có một ngày có thể vượt qua thiên tài loại hình lời nói kỳ thật bất quá đều là những cái kia bình thường người bản thân lời an ủi mà thôi xác thực cố gắng là rất trọng yếu liền tính thiên phú lại cao không cố gắng cũng chỉ là cái phế vật mà thôi nhưng nếu như thiên tài bắt đầu cố gắng cái kia còn có những thứ này bình thường người chuyện gì đâu bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan đứng sang bên cạnh nhìn lấy thiên tài bóng lưng càng lúc càng xa sau đó buồn dầu cùng bất đắc dĩ tại chính mình bình thường vì chính mình cố gắng thế nào đều không thể cho dù cùng hắn rút ngắn một điểm khoảng cách mà cảm thấy thống khổ cùng không cam lòng nắm giữ loại này huyết mạch phúc phận bất luận chủng tộc nào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn c ủ a thời bởi vì bọn họ thiên phú và huyết mạch đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bọn họ giống như lúc trước không đồng dạng bọn họ biến thành thần tướng giống như huyết mạch mặc dù lôi tộc cái kia cao ngạo vô cùng đồng thời cho rằng chủng tộc của mình áp đảo mặt khác tất cả chủng tộc bên trên tính cách cũng thực sự có chút giống những này cái gọi là hậu duệ của thần nhưng bách chính nghĩa ngược lại cho rằng lôi tộc thân thế chưa chắc có đơn giản như vậy. Đầu tiên, đã xác định hậu duệ của thần cũng sớm đã xuất hiện đó chính là hiện tại ẩn có thái cổ t r ù n g tộc đứng đầu tình thế thần tộc bọn họ là do từng cái phong thần cường giả hậu duệ tụ tập lại hình thành bộ tộc lớn người trong tộc mấy cũng không tín h n h i ề u đặc biệt là cùng yêu tộc loại này thành viên nhiều đếm không hết thái cổ t r ù n g tộc so sánh có thể theo t r u y ề n cho bọn họ thần tộc nhất bình thường nhất bình thường tộc nhân vừa mới sinh ra đều là linh cảnh trở lên thực lực cái này không ít nhân loại tu sĩ thậm chí là một chút nhỏ yếu thái cổ t r ù n g tộc cả một đời đều không đạt tới cảnh giới nhân ra mới từ trong bụng mẹ sinh ra liền đã đạt tới đồng thời cái này nói vẫn là loại kia thiên phú kém nhất g á c rời nhất thần tộc người. có thể n g h ĩ c á i chủng tộc này đến cùng là có nhiều bờ ugờ trước đây liền có cái nào đó thái cổ chủng tộc cầm lôi tộc nhân là thần tộc một cái chi nhánh bọn họ đều là hậu duệ của thần quan điểm tiến đến tìm hai tộc chứng thực kết quả hai bên toàn bộ đều kiên quyết phủ nhận đồng thời bình thường cao ngạo vô cùng thần tộc lãnh tụ tại nâng lên lôi tộc thời điểm ánh mắt bên trong vậy mà xuất hiện một ít k i ê n kỵ sau đó cũng không lâu lắm cái tia thái cổ chủng tộc liền bị triệt để từ trên thế giới này xóa đi sạch sẽ một cái tộc nhân đều không có lưu lại bị san thành phế tích trong lánh địa cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì đến mức là bên nào làm chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng r về sau tháng năm dài đằng đắng bên trong cho dù là có người dám mở lôi tộc một câu vui bùa hoặc là có bất kỳ một điểm khinh miệt lôi tộc ý tứ cho dù mở miệng đây là cái nào đó siêu cấp đại tộc tộc trưởng cũng khó khăn trốn một kiếp l i ê n tính không h u y ế t tẩy bọn họ nhất tộc ít nhất bản thân hắn mạng nhỏ cũng tất nhiên là khó giữ được chính là bởi vì có nhiều như thế đ ấ m máu dạy dỗ tại đối mặt như vậy cực đoan chỉ có đối mặt cùng là bá tộc mặt khác mấy cái đại tộc mới có chỗ thu lại có chỗ thu liễm lôi tộc trước mặt tất cả thái cổ trùng tộc đều phải nhường cho mấy phần căn bản không dám đối với bọn họ biểu hiện ra mảy may khinh miệt cùng mạ phạm chính là như thế một cái sẽ bởi vì một câu có khinh miệt ý vị lời nói liền muốn động thủ giết người thậm chí diệt nhân ra nhất tộc chủng tộc nếu như phát hiện chính mình tộc nhân trong lăng mộ đồ vật bị người động lời nói có thể nghĩ bọn họ sẽ phản ứng như thế nào đáng sợ không phải lăng mộ bản thân có lẽ trong này sẽ không có bất kỳ cơ quan cùng bảo vệ biện pháp đẩy ra cái này phiến đại môn có lẽ liền có thể đi vào chất đầy bảo vật mộ thất nhưng mấu chốt ngay tại ở biết cái này mộ chủ thân phần kẻ trộm mộ có dám hay không đối với nơi này hạ thủ theo đôi cái kia quạt tản ra hảo quan nhỏ yếu không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo cửa lớn một phen điều tra quách chính nghĩa phát hiện phía trên k nhất là lôi tộc tộc văn trong thiên hạ sợ rằng liền thần tộc cũng không dám lấy trộm cho nên đại môn này phía sau không quản là lăng mộ cũng tốt vẫn là cái gì khác đều tốt nói tóm lại cùng lôi tộc là tất nhiên không thoát được cái gì liên quan q u á c h chính nghĩa càng ngày càng đau đầu gặp phải một cái lấy chính mình thực lực không có cách nào đối phó yêu vật thì cũng thôi đi hiện tại chuyện này thế mà còn cùng so cái này yêu vật khủng bố hơn mấy trăm ước lần lôi tộc nhấc lên quan hệ nhưng mà liền tại hắn che lấy đầu không biết phải làm gì mới khá thời điểm d ị biến đột nhiên phát sinh trên cánh cửa kia mặt quang mang thay đổi đến cường thịnh một chút cùng lúc đó một cỗ thần bí ba động tự đại cửa bên kia khuếp tán ra、đến. Ba càng thêm y n bá tốc a n không nợi chính n h quách manh liệt ba động khuyết tán mà ra lần này cái kia quạt nhìn qua đen nhánh vô cùng cửa lớn đột nhiên lấp lánh trói mắt ánh sáng màu trắng ngay sau đó một đạo cuồng bạo vô cùng cùng cái kia lôi tộc lôi văn nhìn qua giống nhau như lúc lôi đ ỉ n h lấy cực nhanh tốc độ từ trong môn vật ra sau đó bay đến bên ngoài thấy cảnh này quách chính nghĩa sắc mặt lập tức phát sinh kịch biến hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo lại vừa vặn thấy được đạo kia lôi đ ỉ n h đã chui lên bầu trời sau đó nổ tung ra thanh â m đ i ế c thai nhức cóc từ trên bầu trời vang lên phản phất kinh lôi tại mọi người bên thai bên trên nổ vang đồng dạng tất cả mọi người bưng kín lỗ thai màng n h ị truyền đến từng trận như kim trâm bọn họ cũng còn không hiểu chuyện gì xảy ra mà quách chính nghĩa lại nhìn qua giữa bầu trời kia tràn ngập ra lôi quang đầy mặt tuyệt vọng đ hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắn biết điều này đại biểu cái gì cho tới bây giờ hắn đều đối cảnh tượng lúc đó ký ức vẫn còn mới mẻ t r ă m năm mươi b ố vận chuyển bên trên t r ă m năm mươi b ố vận chuyển bên trên đó là q u á c h chính nghĩa mới vừa từ xử lý dược điền đồng từ chuyện tác ngoại môn đệ tử lúc phát sinh sự tình kỳ thật giống hắn loại này không có gì bối cảnh càng thêm không có thiên phú gì người bình thường là căn bản không có khả năng trở thành loại này đại tông phái đệ tử chính thức tại hắn lúc còn rất nhỏ song thân của hắn liền qua đời vì có thể mỗi ngày có ba bữa cơm no Hắn chèn phá đại ầ u v tông phái quy củ rất nhiều đối với hạ nhân cũng đồng dạng những tu sĩ kia đương nhiên không có thời gian để ý tới bọn họ những ngày hạ nhân quản lý bọn họ chính là phía trước đồng dạng là hạ nhân thế nhưng ngăn lộn nhiều năm như vậy nợ mày nợ mặt tổng quản lúc đầu hắn là phụ trách trẻ tuổi cùng vận chuyển vật tư loại này công việc nằm đọc hắn lúc ấy niên kỳ rất nhỏ muốn lên một lên t hắn a của n kiện vô cùng vô cùng phí sức sự tình. Tổng quản nhìn niên h thiết phủ phí h một đều là kỷ vô vô sức sự nhỏ hơn ước hiếp, thường xuyên hiếp, ước mặc ư ợ n xén hắn đồ ăn, dẫn đến hắn mỗi ngày n cớ cắt đồ mỗi làm n nghề g v i ệ tốn thể lực, cơm lại còn ăn không đủ no. Hắn lực, lại cơm mặc đủ dù trong lòng mười phần không phục cũng đối cái này tổng quản hận thấu xương nhưng không có cách nào nhân ra mạnh mẽ hơn hắn bị cường đại hơn mình người ư ớ c hiếp lại thế nào không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bởi vì hắn không có cái tia trả thù năng lực cùng bản lĩnh xuân đi thu đến hắn cứ như vậy làm ba năm tả hữu khổ lực may mắn cái này thế giới còn không có h ắ cám cực độ nhân tính cũng không có b ế t bát như vậy cùng hắn ngủ chung ở cái gian phòng những cái kia so niên kỷ của hắn lớn khổ lực đều rất chiếu cố hắn thường xuyên đem thức ăn của mình phân cho hắn ăn cho nên ba năm qua đi thân thể của hắn bị rèn luyện tương đối c ư ờ n g trắng tại cùng tuổi người bình thường bên trong đã coi như là dị loại cũng chính là vào lúc này hắn tại tình cờ một lần vận chuyển vật tư lên núi trên đường nhặt được một cái hy hữu vật liệu gỗ chế tạo hộp mở ra xem xét bên trong nằm một cái màu đỏ thâm đăng ăn dược không nói những những liên vẹn vẹn chỉ là cái này hộp đều phải giá trị mấy trăm lựa bạc cũng liền càng đừng đề cập ở trong đó tu sĩ luyện chế đ đã sớm thấy hơi tiền nổi máu tham mang theo cái này hộp cùng đan dược chạy xuống núi có thể quách chính nghĩa cũng không có làm như vậy đầu tiên mặc dù hắn từ nhỏ không cha không mẹ không có người dạy hắn đạo lý làm người thế nhưng chính hắn có lòng cầu tiến hắn không muốn làm cả một đời khổ lực cho nên bình thường những cái kia ngoại môn đệ tử câu trên hóa khóa thời điểm hắn đều lặng lẽ trốn ở bên ngoài nghe lén cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ cùng đạo đức quan niệm hắn vẫn phải có đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là hắn từng trải qua tu sĩ lợi hại biết tu sĩ thần thông q u ả n g đại hắn một cái mười mấy tuổi hai tử lại là cái gì đạo pháp thần thông cũng sẽ không người bình thường mang theo cái này đan dược có thể chạy đi đến nơi nào sợ rằng không đợi hắn chuyển tay đem đan dược và cái này hộp bán đi hắn liền bị tông phái người tìm tới kéo trở về hỏi tội cho nên v ô luận như thế nào nghĩ cái này tiện nghi hắn đều chiếm không được đồng thời không riêng chiếm không được hắn còn phải lập tức đem cái này đan dược cho đưa trở về không quản cái này đan dược là ai rơi nếu như là tông môn bên trong người rơi vừa vạn vật quy nguyên chủ nếu như là phía ngoài tu sĩ rơi vậy làm sao xử lý cũng từ tông môn bên trong quản công việc đến quyết định cùng hắn không có quan hệ gì nghĩ tới đây hắn lập tức đem cái này đan dược đưa đến ngoại môn đan đường cái này sau khi nghe nóng mới biết được cái này đan dược nguyên lai là trong tông phái luyện dược trường lao rơi tu sĩ tu luyện luôn là không thể rời đi thiên tài địa b ả o phụ trợ nhất là tiền kỳ đánh xuống căn cơ thời điểm dùng đan dược và thiên tài địa b ả o càng tốt đối tương lai tu luyện liền càng có ích lợi con đường tương lai cũng liền càng rộng có thể trong giới tự nhiên lớn lên những n à y thiên tài địa bạo các loại chân quý dược liệu thường thường ẩn chứa quần bạo năng lượng cho dù t u y ệ t điên cảnh giới trở lên cường giả cũng không dám tùy tiến ướt bởi vì trực tiếp nuốt ngược lại không cách nào đem ẩn chứa trong đó năng lượng tốt nhất hấp thu nhất định phải trải qua tinh thông y lý lý thuyết y học luyện dược sư luyện chế thành đáng dược mới có thể tối đại hóa cái này thiên tài địa b ả o có khả năng phát huy hiệu lực vì vậy tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ tại tu sĩ giới địa vị rất cao dù sao cái này một nhóm học vấn rất sâu cũng không phải là người nào đều có thể nghiên cứu r a thành t ự đến tựa như là bắt đại gia tộc bên trong mộ dung gia bọn họ thế hệ từ ý n g mặc dù xem như tu sĩ chân khí tu luyện tới hùng hậu như vậy luôn có chút thủ đoạn công kích không coi là tay trói gà không chặt nhưng đem so sánh với cùng cảnh giới những cái kia am hiểu chiến đấu tu sĩ bọn họ quả thực là yếu có thể có thể cho dù là dạng này qua nhiều năm như vậy bọn họ mộ dung ra tại chính đạo địa vị từ trước đến nay không có người có khả năng dung chuyển cũng không có người dám đánh bọn họ chú ý mặc dù ở trong đó bao nhiêu có một ít thượng phẩm pháp khí thần nông trượng c h ấ n thủ tại bọn họ mộ dung ra nguyên nhân nhưng về căn bản còn là bởi vì thân thể bọn hãn phẩn nâng cái đơn giản ví dụ tốt một gốc mười năm hỏa linh thảo ẩn chứa năng lượng dùng trị số bày tỏ là mười giờ bị một t ê nhưng ỏ a thuộc tính tu sĩ trốn sĩ ớ bởi vì ă n l ư ợ nếu g cuồng không của c nó không bạo h dễ một t phen hấp h rằng có bị hấp thu về sau bao như i ê nên tên u tu sĩ này nếu sẽ sĩ có chút cho hao h tổn, này n là t r ự cái tiếp ướt, thậm nếu đem được có cũng chỉ có khả năng năng lượng lấy này gốc hỏa linh thảo nếu như bị tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ luyện chế thành hỏa linh đ a n đồng thời cho cùng một tên tu sĩ ăn vào lời nói như vậy tên tu sĩ này liền có thể bởi vì tự thân thuộc tính cùng hắn bên trong ôn hòa hòa thuộc tính có thể đo xong đẹp phù hợp nguyên nhân thu hoạch được ít nhất mười hai giờ thậm chí trở lên năng lượng ở trong đó tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết nếu như cùng một tên tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ trở thành bạn tốt có khả năng được đến chỗ tốt càng là không thể đánh giá cho nên đ ừ n g nhìn trên mặt nội long gia mới là chính đạo người đứng đầu người chỉ cần m ộ dung da nguyện ý vung cánh tay hô lên cùng long gia đứng tại mặt đối lập lời nói ít nhất hoa hạ bên này tuyệt đại bộ phận chính đạo đều sẽ lập tức phản chiến cho dù là đến tiên h cảnh đan dược đối với tu sĩ tăng phúc tác dụng đều như c ũ tồn tại chỉ cần tên này tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ có tương ứng thực lực hơn nữa có thể tìm tới loại này cấp bậc thiên tài địa bảo đương kim mộ dung gia gia chủ mộ dung việt lúc này thực lực là địa cảnh trung kỳ nàng có khả năng luyện chế ra đến đát dược thậm chí có thể đối thiên cảnh sơ kỳ cường giả đưa đến tác dụng kỳ thật tại buộc phát trước chiến tranh yêu hoàng cùng thi vương lúc đầu có trọn vẹn kế hoạch là vây quanh bắt đi mộ dung việt mà chế định vì để cho nàng thay hắc cám thế lực bên này hiệu lực hai người bọn họ thậm chí tính toán đích thân xuất thủ chỉ là bởi vì về sau muốn mở ra thiên linh ma trận cùng có một ít mặt khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm mới không có đi có thể cho dù là dạng này bọn họ vẫn là phái gia âm dương lưỡng đại hộ pháp cùng thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ nhất quái vật kia động thủ lại bởi vì có bao gồm tư v ẫ n ở bên trong đại lượng cường giả bảo vệ mộ dung việt mà chỉ có thể coi như thôi vì bắt đi một cái địa cảnh trùng kỳ tu sĩ mà thôi bọn họ không riêng phái gia toàn bộ đều ở vào địa cảnh hậu kỳ thực lực tối cường cấp dưới đồng thời nếu không phải là bởi vì điều kiện không cho phép bọn họ thậm chí còn có thể đích thân động thủ đủ để thấy tinh thông ý lý, lý thuyết y học tu sĩ trọng yếu bậc nào c h ư ơ n một nghìn bốn trăm năm mươi lăm năm đó bên trên c h ư ơ n một nghìn bốn trăm năm mươi lăm năm đó bên trên chính là bởi vì tinh thông y lý lý thuyết y học tu sĩ địa vị rất cao cho nên tại bọn họ trong tông phái liền tông chủ đều phải cho vị này luyện dược trưởng lao mấy phần chút tình bọn nghe nói q u á c h chính nghĩa nhặt được hắn mới luyện chế một mặt rất trọng yếu đan dược đồng thời cho hắn đưa trở về hắn chuyên môn đích thân tiếp kiến q u á c h chính nghĩa đồng thời đối hắn hứa lấy mời khen hứa hẹn có thể thực hiện hắn một cái chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong yêu cầu q u á c h chính nghĩa lúc này liền minh bạch chính mình cơ hội tới kỳ thật lúc này hắn vốn có thể muốn chút vàng bạc tài bảo đến chân núi đi tùy tiện tìm một chỗ làm chút buôn bán nhỏ gì đó ít nhất cũng có thể ăn m ặ không lo sinh cho dù sinh hoạt tại bình an hài hòa biểu hiện giả dối phía dưới nhân loại là nô lệ là yếu thế quần thể sự thật vẫn là sẽ không thay đổi nói không chừng ngày nào buộc phát chiến tranh hoặc là đối với nhân loại đại thanh tẩy gì đó cái này giả tạo hòa bình liền sẽ trong khoảnh khắc phá thành mà nhỏ hắn không muốn làm cái đối với trường hợp này thúc thủ vô sách người bình thường lại thêm hắn lúc đó niên thiếu khí thịnh cho rằng chỉ cần cố gắng lời nói chính mình cũng có thể tại tu sĩ giới có một phen xem như vì vậy hắn liền hướng luyện dược trưởng lao đưa ra thình cầu hy vọng có thể học tập phương pháp tu hành đối với một cái tại trong tông phái địa vị cực cao trưởng lao đến nói yêu cầu như vậy kỳ thật không coi là việc kh chỉ cần lên tiếng chào hỏi là được rồi q u á c h chính nghĩa đương nhiên không tham trở thành cái gì nội môn đệ tử hắn cũng biết chính mình căn bản không có tư cách kia hắn chỉ cần có thể trở thành ngoại môn đệ tử liền đủ hài lòng luyện dược trưởng lao đáp ứng t h ỉ n h cầu của hắn lại nói cho hắn chỉ là cho hắn một cái cơ hội đến mức có thể thành công hay không trở thành ngoại môn đệ tử liền nhìn hắn có hay không bản sự kia cùng tạo hóa mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử chiêu sinh c h ắ c nghiệm vừa vặn liền tại lúc kia cử hành còn tại sơ tuyển giai đoạn luyện dược trưởng lao mang theo hắn tiến đến báo cái tên gia nhập đấu vòng loại thi đấu khu bởi vì là quy mô không nhỏ đại t ô n ph cho dù đối với ngoại môn đệ tử chọn lựa bọn họ cũng mười phần nghiêm ngặt không phải là cái gì người đều thu căn cốt là một mặt còn có mặt khác các hạng năng lực cần khảo sát ba năm này tuổi quách chính nghĩa xem như là không có trang bổ hắn luyện thành một nhóm người khí lực đem cùng hắn đối chiến những n à y hài tử cùng lứa toàn bộ đều đánh cho hoa rơi nước chảy nhẹ nhom thông qua đấu vòng loại về sau hắn qua năm quan chém sáu tướng tại khôi phục chọn chúng cũng có vô cùng biểu hiện xuất sắc bởi vì hắn thường xuyên đi nghe lén ngoại môn đệ tử lên lớp văn thí phương diện cũng không có vấn đề quá lớn bọn họ tông môn chiêu thu đệ tử chọn lựa là hạng ngạch chế độ mỗi c u lúc đầu cách chính nghĩa cho rằng lấy chính mình thực lực tranh đệ nhất đệ nhị cái gì khẳng định không thực tế phía trước mấy tên những cái kia ngoại môn đệ tử căn cốt tốt hơn chính mình rất nhiều không nói còn có v õ công nội tình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng muốn nói dòng giá hai mươi cái danh lệch hắn ở trong đó không thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi lời nói hắn là tuyệt đối không tin có thế ể là người nào người nghĩ đ nhưng t cái d a h n ạ c h đều sau không ấ thể t đoạt cái thứ 20 danh ngạch. Hắn lúc, hắn lại gặp một thất tối cái ngạch、so、lúc, lại rồi danh hắn hắn hậu h quan vừa đến n gặp đầu à không thế nói cái này la thường thắng rất thông minh quách chính nghĩa cũng thua rất triệt đề mắt thấy liền muốn tới tay ngoại môn đệ tử vị trí cũng bỏ lỡ cơ hội v ề sau hắn mới biết được tất cả đều là la thường thắng đã sớm tính toán tốt từ thi vòng đầu đến cuối cùng tuyển chọn thực lực cùng hắn không sai biệt lắm tham tuyển người cũng có rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ có hắn thu được ngoại môn đệ tử vị trí nguyên nhân kỳ thật chỉ có một cái đó chính là hắn mục tiêu từ trước đến nay đều chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử trừ cái đó ra cái gì đều không trọng yếu mà những người kia không riêng muốn có được cái này ngoại môn đệ tử vị trí đồng thời còn muốn làm náo động gặp những cái kia ngoại môn xinh đẹp sư tỷ trước đến q u n chiến vì được đến các nàng chú ý cùng ưu ái liền liệu mạng biểu hiện mình nghe đến các nàng kêu vài câu cố gắng liền bị mê phải tìm không đến bắc đem lá bài tẩy của mình cùng thực lực toàn bộ đều phá tan lộ không bỏ sót cho đối thủ cơ hội đi nhằm vào bọn họ nhược điểm cùng chế định đối phó bọn hắn phương án ngu ngốc như vậy không thua mới là lạ từ vừa mới bắt đầu la thường thắng liền bảo tồn chính mình thực lực hắn đem tất cả quy tắc biết rõ hơn nhớ tại tầm đồng thời tự hỏi tại không mất đi tư cách dưới tình huống làm sao ổn thỏa nhất tấn cấp liền chuyến này một đường không có tiếng tăm gì không để cho người chú ý đi tới cuối cùng chọn trải qua phía trước tàn khốc đào thải cùng sàng trọn đi tới cuối cùng tuyển chọn mỗi một cái đều có có chút tài năng cho nên cho dù đến lúc này cũng còn không phải hắn bại lộ chính mình thực lực chân thật thời điểm bởi vì hắn rất rõ ràng mình rốt cuộc bao nhiêu c ế t l ư ợ n g mặc dù cái này cuối cùng tuyển chọn bên trong phần lớn tham tuyển người hắn đều có tự tin chiến thắng thế nhưng có mấy cái là hắn trải qua mấy vòng cẩn thận quan sát về sau xác định chính mình căn bản là không có cách chiến thắng vì vậy hắn lần thứ hai lợi dụng cái này cuối cùng tuyển chọn điểm tích lũy chế quy tắc đánh bại một cái địch nhân thu hoạch được hai phần đầu hàng cùng bị đánh bại thua một điểm cuối cùng được phân trước hai mươi tên thu hoạch được lần này trở thành ngoại môn đệ tử tư cách hắn một mực tại bấm đốt ngón tay chính mình cùng các đối thủ điểm số cùng với danh n g ạ c h còn sót lại bao nhiêu đợi đến chỉ còn lại cái cuối cùng danh n g ạ c h mà những cái kia k i n h địch toàn bộ đều đã thu hoạch được tư cách không tại sẽ xuất hiện tại đấu trường bên trong thời điểm hắn liền xuất thủ mỗi một cái đối thủ đều bị hắn cường thế đánh bại lúc đầu bởi vì nhận thua quá nhiều đều đã thua điểm hắn đánh bại trừ bỏ quách chính nghĩa bên ngoài tất cả đối thủ điểm số cũng cuối cùng nhảy lên tới cùng quách chính nghĩa giống nhau như lúc danh lạch chỉ có một cái quyết định cái này danh lạch đến cùng thuộc về người nào cuối cùng quyết chiến liền tại hắn cùng quách chính nghĩa ở giữa. có thể hắn so quách chính nghĩa tuổi tác lớn một chút phát thêm dục mấy năm lực lượng các phương diện đều muốn vượt xa quách chính nghĩa lại thêm hắn tự thân cũng có võ công nội tình từ nhỏ chăm chỉ khắc khổ tu luyện chính là vì một ngày như vậy mà quách chính nghĩa lực lượng lại chỉ là mỗi ngày trẻ tuổi vận chuyển vật tư lúc bất t r i bất g i á c rèn luyện ra được nếu mà so sánh lập tức phân cao thấp tất cả đều trong tính toán của hắn vì chính là chế tạo cuối cùng dạng này một cái cục diện chỉ một chiêu hắn dùng tốc độ cực nhanh lách mình tránh thoát q u á c chính nghĩa công kích sau đó đem hắn bắt lại trực tiếp ném ra đài đồng dạng là quy tắc bên trong chỗ quy định tham tuyển người rơi xuống luận võ đài bên ngoài. Cũng coi là từ một r ậ khắc này bắt đầu hắn liền đem la thường thắng sâu sắc lớn khắc tại trong đầu bên trong